chương hai trăm chín mươi bảy thư không nhà thám hiểm chiến phủ quân chương hai trăm chín mươi bảy thư không nhà thám hiểm chiến phủ quân khổng lồ cổ yêu giống như như chó chết bị lý tâm an ném vào thanh minh trên núi thanh minh sơn băng x ư ơ n g đã hỏa tan hơn phân nửa còn sót lại đỉnh núi vẫn như cũ băng phong kể từ lý tâm an sau khi xuất hiện phụ cận đây thường xuyên sẽ có tu tiên giả đến đây nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không dám tới gần thanh minh sơn lý tâm an thần hồn đạo qua b ố n phía phát hiện một chút â m thanh hắn không để ý đến mà là quay đầu nhìn về phía dưới thân cổ yêu hàng hay là không hàng lý tâm an thần sắc lạnh lùng hắn nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một cái cổ yêu phía trên cổ yêu thân bên trên băng xương chậm rãi biến mất hắn có thể cảm giác được rõ ràng lý tâm an trên người sắc cơ cổ yêu thân thể cao lớn đứng lên hướng về phía lý tâm an phương hướng q u y một chân trên đất túi xuống hắn khổng lồ đầu người nhìn thấy cổ yêu đầu hàng lý tâm an cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nếu như đối phương kiên quyết không đầu hàng hắn chỉ có thể giết sau đó để luyện ra thân thể bên trong tinh huyết dùng để rèn luyện n ụ c thân đối phương nguyện ý đầu hàng vậy thì không thể tốt hơn nữa lý tâm an tại trong cổ yêu thần hồn lưu lại thần hồn ấn ký sau cuối cùng nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn từ cổ yêu trong miệng biết được tên của hắn là lôi tháp là một cái bát dài cổ yêu tại một hồi đại chiến đi qua hắn liên tục nát tứ tinh trở nên suy yếu vô cùng về sau bị cơ thiếu quang bắt được sau đưa vào kinh đô lòng đất dùng xích sắt khóa lại thạch quan rút ra hắn cổ yêu yêu lực nhưng lôi tháp nhân họa đất phúc hấp thu đại lượng linh mạch bên trong linh lực thực lực dần dần khôi phục lại lý tâm an h i ể u rồi chuyện gì xảy ra sau trực tiếp đem lôi tháp thu vào trong định tiên châu sau đó một lần nữa trở về hư không tu luyện hắn vốn cho là thời gian sẽ như vậy bình tĩnh qua xuống nhưng hắn nhất định là suy nghĩ nhiều một hồi đại tha nạn đang tại buông xuống h á t minh tinh vực bên trong hư không t ừ n g chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện những chiến hạm này phía trên mỗi một chiếc đều có hơn ngàn đạo thân ảnh rất nhiều người khí tức cực kỳ kinh khủng tại chiến hạm phía trước nhất có một cái đặc thù hai lưới bồ ân ký nhóm người này có một cái đặc thù tên hư không nhà thám hiểm nếu như nói ngay thẳng một chút chính là nhân khẩu con buôn cái này một số người quanh năm hành tàu bên trong hư không khai quật hạ vị diện thông đạo sau đó bắt giữ rất nhiều người mang đến chỗ đặc thù buôn bán những thứ này bị buôn bán m ạ n người vẫn bị thảm cơ hồ cũng là xử lý lấy quặ hơn nữa còn là loại kia thôn vệ sinh mệnh khu mỏ cạo hư không chiến hạm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cách bên trong hư không băng lãnh sức mạnh thậm chí có thể chống cự cỡ nhỏ hư không phong bạo tại trong phía trước nhất một chiếc chiến hạm hơn mười đạo xương g ầ y như que tuổi thân ảnh bị khổng lồ xích sắt cột u xuyên thành một chuỗi những thứ này xích sắt trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn xích sắt cùng thịt đã hoàn toàn d u n g hợp cùng thịt lớn lên ở cùng một chỗ tại những này xương gậy như que tuổi bóng người sau lưng nhưng là từng cái đặc thù khuôn mặt có khuôn mặt nhìn qua chính là hung hãn dị thường nhưng càng nhiều trên gương mặt nhưng là chính là một nữ tử dáng người xinh s ắ n l i n h lợi trên mặt còn mang theo mạng che mặt nữ tử này tên là chiến không tì vết một cố động thiên cảnh đ ỉ n h phong u y áp t ừ trên người như có như không triển lộ ra những cái k i a hung hãn dị thường người nhìn thấy chiến không tì vết trên mặt cũng nhiều thêm một tia kính sợ bọn họ đều là kẻ liều mạng không dung tại riêng phần mình gia tộc nhưng mà chiến phủ quân lại dám thu lưu bọn hắn đi theo chiến không tì vết bên cạnh thời gian hơi lâu đời một điểm người đều rất rõ ràng người thiếu chủ này một khi báo nổi đáng sợ bao nhiêu thư không nhà thám hiểm cũng không chỉ bọn hắn cái này một nhóm mà là rất nhiều phê nhưng lại có rất ít người dám t r e o chọc bọn hắn bởi vì đại bộ phận t r e o chọc bọn hắn đều bị diệt dùa đen chúng ta vẫn còn rất xa chiến không tì vết nhìn bên cạnh một lao giả bình tĩnh mở miệng nói lao giả này tên là ô khôi trên người có một tia huyền vũ huyết mạch thực lực rất mạnh đ ặ t đến động thiên cảnh hậu kỳ ở đây trong mọi người chỉ có chiến không tì vết một người dám la như vậy ô khôi những người khác nếu là dám gọi hắn dùa đen hắn không ngại t i ệ n hắn một đoạn ô khôi lấy ra một cái la bản la bản phía trên có ngàn vạn tinh thần chậm rãi di động đầu căn cứ vào la bản chỉ thị nhiều nhất hơn nửa năm chúng ta liền có thể đến cái này gọi là hát minh chiến không tì vết n g h e xong không khỏi gật gật đầu sau đó thở ra một hơi mở miệng nói rốt cuộc phải tới rồi sao ô khôi nhìn về phía trước cái kia hơn mười đạo xích sắc hóa thân ảnh sau đó mở miệng nói đầu nhóm người này đằng sau xử trí như thế nào g i ế t a liền để bọn hắn chết ở h ắ c minh tinh vực cũng coi như là lá dụng về tội chiến không tì vết không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói thư không trên chiến hạm những người còn lại n g h e xong đồng thời cười ha ha đối với giết người bọn hắn có thể không thèm để ý chút nào nghe nói cái này hát minh tinh vực không ít người chúng ta lần này đem những người tu tiên kia cùng thanh niên trai tráng toàn bộ mang đi tiếp đó bán cho thế lực khác hẳn là đủ đổi lấy chúng ta mấy trăm năm cần có vật phẩm ồ khôi mở miệng cười trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc ố lão một cái hạ vị diện mà thôi thật sự có nhiều như vậy tu tiên giả hay sao một cái mặt mọc đầy dâu nam tử mở miệng trên thân triển lộ ra một cố động thiên cảnh trung kỳ uy áp hoàng ma tử ta thế nhưng là lục xoát hàng trăm người thần hồn lúc này mới dám hạ cái kết luận này hơn nữa cái này hát minh tinh vực thật không đơn giản người nơi này đến từ thánh cùng đại lục bọn hắn tiền bối phạm vào sai lầm lớn sau đó bị lưu đày tới nơi này hơn nữa trải qua mấy vạn năm phát triển cái tinh vật này nhân khẩu tăng vọn cho nên chúng ta nếu như có thể tìm được tương lai mấy trăm năm liền không thiếu tư nguyên có lẽ các ngươi còn có người không biết hư không nhà thám hiểm bên trong cùng chúng ta chiến phủ quân quanh năm không hợp nhau thế lực cũng chính là hát minh quân bọn hắn chính là đến từ ở đây ô khôi mở miệng cười hắn đối với lần này hành trình thế nhưng là có tuyệt đối tự tin ô khôi tiếng nói rơi xuống toàn bộ hiện trường rất nhiều người triệt để c h ấ n kinh phải biết hư không nhà thám hiểm cũng phân là đẳng cấp có bán thánh cường giả tọa c h ấ n là cấp cao nhất cấp thứ yếu chính là động thiên cảnh định phong cường giả tọa trấn đồng thời có chính mình hư không chiến hạm đây là đẳng cấp thứ hai đẳng cấp thứ ba nhưng là khác Bọn hát ắ minh quân cùng chiến phủ quân trước giờ không thích cùng ở trong hư không đụng tới sau thường xuyên phát sinh đại chiến mà trên thuyền những cái tia bị xích x á t xuyên lấy người chính là tới từ h ắ c minh quân là cùng chiến phủ quân chém giết quá trình bên trong bị bắt tù binh chiến phủ quân bên này thông qua siêu hồn cha được hát minh quân hang hổ là một cái tên là h ắ c minh tinh vực chỗ chiến phủ quân lập trăm năm cuối cùng suy tính ra h ắ t minh tinh vực vị trí Thế h ế là c i nguy k h ô n tỉ vết s cơ to lớn đang tại tới gần hát minh tinh vực nhưng không có bất kỳ người nào biết thời khắc này tất cả hát minh tinh vực người đều bị một cái đặc thù sự tính hấp dẫn đó chính là hát minh hải vực biến đổi lớn hát minh hải vực là một cái đặc thù khu vực ở đây liên tiếp hắc minh tinh vực đông bộ cùng bắc bộ g i ớ i vực che chắn ngay ở chỗ này hắc minh hải vực cực kỳ rộng lớn có mấy vạn dằm xa bên trong càng là sinh hoạt vô số hung h u n g thú hắc minh hải vực h u n g thú hình thể to lớn xuống biển bắt cá người thường xuyên sẽ bị bên trong biển sâu cự thú n u ố t hết đương nhiên biển cạn vẫn là tương đối an toàn ngay tại mấy ngày trước hắc minh trong vùng biển hào quang văn trượng một đạo vượt ngang toàn bộ hải vực thất thải kết giới chống rông xuất hiện theo kết giới này xuất hiện từng đạo đặc thù tia sáng sông vào trong hải dương những ánh sáng này đáng sợ dị thường những hung thú kia chỉ cần đụng một cái đến không chết cũng bị thương trong lúc nhất thời mặt biển bên trong huyết thủy quấn quận từng cái hình thể khổng lồ hung thú thi thể nổi lên mặt biển đám hung thú này không có trước khi chết rất nhiều cũng là trong hải dương bá chủ tồn tại nhưng theo đám hung thú này tử vong bên trong biển sâu còn lại hung thú sợ vỡ mật nhao nhao hướng về nơi xa chạy trốn trong lúc nhất thời toàn bộ h ắ c minh hải vực triệt để lộn xộn mặc dù hải vực bao la nhưng trong biển hung thú cùng lục địa hung thú một dạng có địa bàn của mình lãnh địa của bọn hắn ý thức rất mạnh nhưng theo hải vực khu vực trung tâm nhất hung thú hướng ra ngoài chạy trốn toàn bộ hải vực bắt đầu lộn xộn sinh ra một loạt phản ứng dây chuyển kết quả là bình thường an toàn bên bờ biển đột nhiên xuất hiện càng ngày càng nhiều h u n g thú bọn hắn điên cùng hướng về phía trong biển thuyền công kích vẹn vẹn thời gian nửa tháng liền có vô số người chết tại trong biển h u n g thú chi thủ trong này còn đã bao hàm rất nhiều người tu luyện tin tức này cùng đại y ê n tiên triều quan hệ không lớn bởi vì đại y ê n tiên triều bắt bộ cương vực chính là đại c à n vương triều mà toại trấn tông môn chính là vạn yêu tông vạn yêu tông lão tổ hướng khuê chết bởi lý tâm an chi thủ sau đại c à n vương triều liền không nguyện ý chịu vạn yêu tông cả tay mấy tháng này đại c à n vương triều cùng vạn yêu tông đại chiến mấy trận huyên não như nước với lửa hải vực sự tình sau khi xuất hiện đại càn vương triều không nguyên cơ to như đấu bởi vì bọn hắn đã không có dư thừa cung phụng phái đi ra nhưng cũng may h ắ c minh hải vực sự tình đã dẫn phát đại yên tiên triều đại ngụy vương triều đại sở vương triều chú ý nhao nhao phái người đến đây dò xét lý tâm an trở lại đại yên tiên triều kinh đô thời điểm vừa vặn trong lúc vô tình nghe được chuyện này tính cực t ư động quyết định đi ra xem một chút lý tâm an đem lôi tháp lưu tại trong hoàng cung bảo hộ cơ trường su hắn ngày đó đạp ở lôi tháp đỉnh đầu tiến vào kinh đô thời điểm đưa tới toàn bộ kinh đô xôi t r o rất nhiều người đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cổ yêu lôi tháp đem thân thể co đến nhỏ nhất nhưng cũng vẫn như cũ cao tới mấy t r ư ợ n g đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là thế lực bá chủ lôi tháp xuất hiện trong nháy mắt rất nhiều người đều dọa đến thất kinh nhưng phía sau bọn hắn nhìn thấy lôi tháp đỉnh đầu lý tâm an cuối cùng bình tĩnh lại đại yên tiên triều lần này p h ả i đi đại c ả n vương triều chính là giao hạ o tiên h hắn cũng là rõ ràng v ầ n tông trường lão thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi bất quá hắn sinh tử trưởng k h ô n g tại trong tay lý tâm an hai người vẹn vẹn mất năm ngày thời gian liền đã tới đại c ả n vương triều vượt ngang mấy và dặm trên mặt nổi lý tâm an là giao hạ thiên người hầu nhưng tình huống thực tế tự nhiên là ngược lại đại càn vương triều cương vực diện tích còn không bằng đại y ê n tiên triều một phần sáu hai người tới đại y ê n tiên triều kinh đô sau lý tâm an trực tiếp rời đi đi hắc minh hải vực vừa tới bờ biển lý tâm an thấy cảnh này không khỏi giật mình dị thường kéo dài mấy trăm dặm bên bờ biển mấy chục vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch một mặt nghiêm nghị nhìn xem bờ biển phương hướng bờ biển trên bờ cát lít nha lít nhít nhìn không thấy quấy đủ loại hung thú chạy tới trên bờ cát đám hung thú này số lượng nhiều căn bản đếm không hết có hung thú hình thể to lớn bề ngoài lớn lên giống một cái châu rừng có hung thú toàn thân hiện đầy lân thiến dài lại giống một cái xạ có hung thú giống như chim nhỏ đồng dạng. trên lưng lại có một đôi thật dài cánh còn có giống như một t o à núi nhỏ đầu dạng gục ở chỗ này căn bản thấy không do nó dài như thế nào lý tâm an hai mắt đảo qua cuối cùng ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi nào có ánh sáng thất thải bộc phát đem bầu trời đều nhuộm thành thất thải chi s á c mặc dù cách mấy trăm dặm thậm chí càng xa nhưng theo lý tâm an âm dương s o n g đồng v ậ t chuyển những thứ này ánh sáng thất thải sở dĩ phát ra chính là bởi vì trong đó ở giữa có từng cây màu vàng sợi tơ những sợi tơ này chính là quy tắc chi lực nhưng bây giờ đang chậm rãi tan giã giờ khắc này hắn trong nháy mắt hiểu rồi đây là đông bộ cùng bắc bộ giới vực che chắn muốn tiêu tán lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng đã như thế hắn muốn đi nơi khác xem liền dễ dàng hơn hát minh tinh vực kỳ thực không coi là quá lớn lý tâm an đo n t r ư ở n g hẳn là cùng lớn hoang vực không sai b i ệ t lắm nhưng ở đây lại bị chia cắt thành bốn cái khu vực diện tích tự nhiên càng nhỏ hơn nếu như giới vực che chắn toàn bộ mở ra ngược lại là đáng giá hắn đi tìm tòi một phen lý tâm an luôn cảm thấy hát minh tinh vực tất nhiên tồn tại hơn nữa còn có thể sinh ra động viên cảnh cừng giả thậm chí sinh ra một vị bản thánh cảnh cừng giả tất nhiên có chỗ độc đáo của nó hắn nhưng cũng đi tới nơi、này. tại ự n cần trong h cái này rõ ánh sáng màu trắng có một khoả đặc thù hạt trâu cái khoả hạt trâu này cũng là màu trắng bị hắn âm dương song đồng bắt được sau tựa hồ cảm nhận được nguy cơ vậy mà thẳng đến g á y biển sau đó nhón lên trực tiếp tiêu thất khí vật trâu lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ hắn mặc dù cách xa nhưng hắn âm dương song đồng vẫn là chính xác bắt được hơn nữa nhận rõ vật này đối với người khác đây tuyệt đối là đồ tốt có hắc minh tinh vực khí vận chi lực quan tâm tương lai tu hành tiến triển cực nhanh nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn trong nháy mắt không có bất kỳ hứng thú gì lý tâm an biết rõ tất nhiên vừa mới khí vận châu xuất hiện liền đại biểu cho nó tất nhiên xuất thế tương lai toàn bộ hắc minh tinh vực người tất nhiên sẽ tranh đoạt vật này ầm ầm bầu trời trong xanh phía trên đột nhiên kinh lôi từng trận ban đầu lý tâm an còn không có chú ý tưởng rằng bình thường thời tiết biến hóa nhưng không lâu sau đó dọn dọt màu đỏ nước mưa rơi xuống từ trên không lý tâm an giật mình nhìn xem một màn này liền xem như lấy kiến thức của hắn đều bị một màn này t r ò n váng trời nắng kinh lôi trên trời rơi xuống huyết vũ cái này chẳng lẽ muốn phát sinh chuyện đáng sợ gì sao lý tâm an rời đi nhưng trong lòng hắn lại nhiều một tia khói mù hắn cảm thấy hắc minh tinh vực có thể muốn phát sinh biến đổi lớn chương hai trăm chín mươi chín khí vận dự cảnh chương hai trăm chín mươi chín khí vận dự cảnh bầu trời không mây nhưng lại huyết vũ mưa tầm tạ hơn nữa một chút chính là dòng dã ba ngày cảnh tượng như thế này dọa sợ vô số người vô số trong mắt lao nhân lộ ra ánh mắt sợ hãi Đây là nhưng ợ là bây giờ cơ trưởng su hạ lệnh tạm thời đỉnh trị trận này kéo dài mấy trăm năm tranh đoạt cùng lúc đó đại nguyện vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều cũng xuống đạt đồng dạng mệnh lệnh lôi tháp giống như một cây giống tây lao s ư n g s ư n g ở hoàng cung đại quảng trường phía trên tùy ý huyết vũ đem hắn luồng đỏ lôi tháp toàn thân yêu khí trung thiên thân thể t ă n g vọt trực tiếp biến thành một cái mấy trăm trượng cao cổ yêu thân thể bên trong có một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển đến theo cái này một cỗ hấp lực chuyển ra trong huyết vũ lại có nhẹ nhẹ khí huyết không ngừng dung nhập trong thân thể theo càng ngày càng nhiều khí huyết c h à n vào l ô i tháp trong mi tâm nguyên bản ảm đ ạ m đệ thất vì sao vậy mà chậm dại sáng lên mặc dù sáng lên tốc độ không tính nhanh nhưng đối với lôi tháp mà nói đã là cực kỳ đáng sợ đây là có chuyện gì ta vì cái gì cảm giác cổ yêu tại bắt đầu trở nên mạnh mẽ lưu vân tinh kinh ngạc mở miệng ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư hát minh tinh vực đông bộ rất nhiều người không kịp tránh né huyết vũ n h a u n h a u bị huyết vũ ước nhẹp cái này một số người nguyên bản rất là hoảng sợ nhưng chỉ chỉ một lát sau sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện một sự kiện đó chính là bọn họ trong thân thể mọi m ệ t vậy mà quét sạch sành xanh, xanh thậm chí có chút cơ thể có ám tật người phát hiện những địa phương kia trở nên nóng bỏng không lâu sau đó ám tật vậy mà chậm rãi tiêu thất cuối cùng càng ngày càng nhiều người phát hiện trong huyết vũ của quái bắt đầu không còn e ngại chủ động tiến vào trong huyết vũ tiếp nhận huyết vũ tẩy lễ đ á n tu tiên giả cảm thụ được bầu trời m bọn hắn cuối cùng phát hiện huyết vũ bí mật đó chính là trong huyết vũ ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên chi lực giờ k h ắ c này tu tiên giả đều điên cuồng bọn hắn nao nao tiến vào trong huyết vũ tùy ý huyết vũ đem chính mình bão phủ một chút tu vi một mực không cách nào đột phá tu sĩ tại trong huyết vũ đứng một canh giờ sau tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá cái này khiến hắn mừng rỡ như đ i ê n ta đột phá ha ha vây lại lao tử trên trăm năm à, cuối cùng đột phá nói chuyện nam tử điên cuồng cười to hắn cuối cùng không còn là kim đan tu sĩ mà là nguyên anh lao k h á i lưu vân tinh tạ vạn tùng bọn người nao nao xông vào trong huyết vũ tùy ý huyết vũ c hơn nửa ngày sau đó lưu vân tinh thần hồn thức hải bên trong một toa đại môn sừng sững hư không nàng vậy mà n g h ê n đón đột phá thiên môn cảnh thời cơ nửa ngày sau lưu vân tinh khí tức tăng v ọ n bắt đầu từ hôm nay nàng chính là một cái thiên môn cảnh đại tu sĩ đồng thời đột phá còn có cơ thiếu quang hắn nguyên bản luyện hóa liệt dương thân thể đã đến làn danh đột phá giờ khác này ở trong huyết vũ t r ờ đợi nửa ngày trong thân thể của hắn nguyên bản hao tổn khí huyết bị bổ khuyết trở về tu vi liên tục tăng lên vẹn vẹn một ngày không đến hắn liên phá ba cái tiểu cảnh giới đặt đến thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi để cho cơ thiếu quang cảm giác cảm giác giống như giống như nằm mơ. sau khi đột phá cơ thiếu quan g dung quan g phía p h á t nhìn qua không đến ba mươi tuổi cơ trưởng su đột phá cũng cực kỳ đáng sợ vậy mà đạt đến vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong mà lôi tháp mi tâm đệ thất ngôi sao đã sáng lên viên thứ tám ngôi sao ả m đạm đang bị chậm chạp thắp sáng giờ k h ắ c này h á t minh tinh vực tất cả mọi người từ đối với huyết vũ hoàng sợ đến từng bước tiếp nhận cuối cùng nao h nao h nhảy c ứ n hoan hô bọn hắn cho là đây là thượng thiên đối với tất cả mọi người q u ả tạo chỉ có những lao quái kia từng cái thần tình nghiêm túc trong mắt bọn họ có nồng nặc vẻ sầu lo thế giới này hết thể đều có nhân quả bây giờ được càng nhiều tương lai mất đi tất nhiên càng nhiều lý tâm a n trốn ở một chỗ dưới mái hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời mưa máu huyết vũ tử rơi vào trên người hắn một khắp này bắt đầu là hắn biết trong huyết vũ bí mật nhưng hắn không có tham dự trong đó mỗi một giọt máu trong mưa đều có một tia khí vận chi lực tồn tại cái này cũng là trong huyết vũ ẩn chứa sinh mệnh chi lực nguyên nhân hắn tự nhiên sẽ không cần những thứ này khí vận chi lực tại hắn âm dương hai con ngươi chú ý xuống chỉ cần có tiếp nhận huyết vũ quà tặng người mi tâm phía dưới đều có một đoá huyết sắc hoa sen đoá này huyết sắc hoa sen chính là hắc minh tinh vực thiên đạo ân k h nói trắng ra là chỉ cần có hoa sen màu máu người cũng là hắc trước kia lớn hoang vực tao nộ g huyền ra xâm lấn lớn hoang vực khí vận c h i lực hóa thành từng đạo khí vận c h i trụ trực tiếp rót vào tu sĩ trong thân thể để cho bọn hắn tu v i tăng vọt hát minh tinh vực chỉnh thể mặc dù cùng lớn hoang vực không t r ê n h l ệ c nhiều nhưng khí vận c h i lực nhưng lại xa xa không bằng không cách nào ngưng kết khí vận c h ố n g trận chỉ có thể lấy loại này khắp trốn mừng vui phương thức để cho hát minh tinh vực người tận lực trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ hát minh tinh vực cũng muốn tao nộ g ngoại địch xâm lấn hay sao nghĩ đến đây lý tâm an tâm tình đều có chút không xong chính mình như thế nào luôn đụng tới loại sự tình này ba ngày đi qua huyết vũ ngừng nhắc tới cũng k huyết vũ ngừng không đến nửa canh giờ những thứ này huyết vũ hội tụ dòng sông trực tiếp khôi phục lại sự trong sáng không có mảy may huyết vũ vết tích ẩm ẩm hát minh hại vực chuyển đến kinh thiên tiếng nổ ẩm ánh sáng thất thải tăng vọt đem trong vòng nghìn dặm bầu trời nhuộm thành thất thải chi sắc sau đó mấy chục cái màu trắng chùm sáng từ thất thải bên trong mánh liệt bắn mà ra bay về phía bốn phương tám hướng theo những thứ này ánh sáng màu trắng đoàn bay đi thất thải chi sắc phi tốc tiêu tan bao phủ tại hát minh tinh vực dưới vực tre chắn triệt để sụp đổ biến mất không còn tam tích từ một khắc này bắt đầu hát minh vực đông bộ cùng bắc bộ một lần nữa xuyên suốt. màu trắng chùm sáng tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt vượt qua vạn dặm bọn chúng giống như có được chính mình ý thức tự chủ vậy mà hiểu tự động sàng lọc chủ nhân tu vi ở thiên môn cảnh trở lên hoặc nắm giữ khí vận kim long hộ thể người trở thành chọn lựa đầu tiên đối tượng lan nhìn xem trước mắt ba cái ánh sáng màu trắng đoàn lý tâm an vung tay lên trực tiếp đem bọn nó đánh bay ra ngoài đây không phải lý tâm an lần thứ nhất xua đổi mà là lần thứ ba loại vật này một khi du nhập g n về sau muốn b ó c ra tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh liên tục ba lần cự tuyệt để cho ba cái ánh sáng màu trắng đoàn cuối cùng không lại dây dưa lý tâm an sau đó trong nháy mắt bay đi phương xa lý tâm an bên này bỏ đi như dày nhưng ở vài chỗ lại tranh đoạt cực kỳ lợi hại rất nhiều người tranh đoạt lẫn nhau chính là muốn có được cái này một đoàn khí vận c h i lực đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là một cái cơ hội nếu như lấy được khí vận c h i lực đủ nhiều thậm chí có cơ hội trở thành vì khí vận c h i tử phải biết trước k i ê u cơ ba thiên chính là duy nhất một lần luyện hóa h ắ c minh tinh vực một nửa khí vận mới đột phá b á n thánh cảnh giới chương ba trăm h ắ c minh tinh vực loạn tượng lên chương ba trăm hắc minh tinh vực loạn tượng lên đại yên tiên triều kinh đô lý tâm an đã trở về ba ngày đối với hắc minh tinh vực sắp nên đón đại tai nạn hắn không muốn tham dự nhưng hắn vẫn là quyết định làm một việc chuyện này chính là chữa trị kinh đô tứ tượng đại t r ậ n lý tâm an đối với trận pháp nghiên cứu chưa bao giờ dừng lại hắn biết rõ đại trận này nếu như có thể chữa trị người tới trừ phi là bàn thánh v à n g không rất khó phá vỡ bởi vì trận pháp này chính là trước kia bán thánh cường giả cơ bá thiên bố trí nhưng bây giờ đi qua rất nhiều năm trận pháp rất nhiều nơi bị phá hư đặc biệt là kinh đô lòng đất linh mạch bên trong còn sót lại số lớn yêu khí bất quá cũng may lôi tháp lại những thứ này yêu khí cũng không phải một việc khó lôi tháp ngôi sao thứ tám m ư bảy mà thật sự được thắp sáng mặc dù còn không phải đặc biệt sáng tỏ nhưng thực lực trước mắt đã tương đương với động tiên cảnh sơ kỳ kinh đô lòng đất yêu khí vốn là đến từ tại lôi tháp cho nên vẹn vẹn một ngày thời gian tất cả yêu khí đều biến mất không còn một mảnh lý tâm an đem lòng đất linh mạch một lần nữa làm một cái điều chỉnh sau đó hoa thời gian mười ngày triệt để đem toàn bộ đại trận chữa trị khỏi giờ khắc này lý tâm an triệt để cảm giác đại yên tiên triều kinh đô không đồng dạng kinh đô có mấy cái tụ linh trận nguyên bản vốn đã trở nên yên lặng theo tứ tượng trận bị lý tâm an chữa trị mấy cái này tụ linh trận trực tiếp khôi phục vận chuyển lý i n h lực b tâm an đem lôi y trong kinh đ đ tháp sâu sắc có cây cối nhất. Trong kinh tình hình n hoa đô lưu lại cơ trường s u bên cạnh hắn nhưng là một lần nữa về tới thanh minh sơn hắn chuẩn bị về sau một tháng trở về một chuyến kinh đô còn thừa thời gian yên tâm tu luyện hắn tiến vào hư không tu luyện ngày thứ mười đông bộ cùng tây bộ giới vực che chắn phá t o á i đông tây bộ giới vực che chắn tại trong một cái sân mạch theo vỡ vụn tây bộ số lớn tu chân giả tràn vào đông bộ đại sở vương triều đứng m u ô i chịu x à o trở thành bọn hắn công phạt đối tượng đại sở vương triều người tu luyện tự nhiên không có khả năng bỏ mặc những người này ở đây đại sở làm loạn thế là nhao nhao hiện thân ngăn cản cái này một số người vốn cho là cái này một số người thực lực nhiều nhất cùng bọn hắn không sai bị lắm nhưng chân chính sau khi giao thủ mới biết được lẫn nhau căn bản không phải là cùng một cấp bậc. đại sở vương triều tu sĩ nhao nhao vất lạc cái này khiến đại sở vương triều cực kỳ tức giận chỉ có thể hướng kim dương tông cầu cứu cùng lúc đó đại sở vương triều cung phụng bị phái ra ngoài nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan ngay tại đại sở vương triều bên này lâm vào nguy nan thời điểm đông bộ cùng miền nam giới vực che chắn phá thoái khổng lồ cổ yêu hiện thân uy áp đáng sợ bao phủ ra vương triều đại ngụy người nhìn thấy thân cao này đạt đến trăm t r ư ợ n g vài đầu cổ yêu d a đến hồn phi p h á tán quần quần yêu khí phóng lên trời bao phủ bột phía rất nhiều người bình thường đụng một cái đến cỗ này khổng lộ yêu khí trực tiếp n cổ yêu gào thét, há miệng thét, hút há vương à o máu triều o n nháy g mắt t ế n trong miệng. Vương vào t r i đại nguyện biên cảnh nhiều nhưng rất đánh thành mưa máu. vội ư ơ n Nguyễn g Triều Đại v vàng hướng chu tức tông cầu cứu nhưng chu tức tông bên này không có chút nào để ý tới ngược lại toàn bộ chu tức tông người toàn bộ rời đi đại nguyện vương triều l áo đỏ đã sớm thông chi qua chu tức tông chu t ứ c tông di chuyển tiến vào đại yên tiên triều về sau vì đại yên tiên triều hiệu lực chu t ư tông vừa đi vương triều đại n g u y bên này càng thêm hỗn loạn vương triều đại n g u y chỉ có thể phái ra cung phụng đồng thời phái ra đại quân hy vọng có thể ngăn lại cổ yêu nhưng ý nghĩ này rõ ràng không phù hợp thực tế chỉ có thể mang đến đáng sợ hơn s á t lục thất tinh cổ yêu một q u y ề n xuống mấy ngàn danh s i tốt trực tiếp vỡ thành xương máu toàn bộ hóa thành cổ yêu khẩu phần lương thực tin tức truyền về vương triều đại ngụy sau đó vương triều đại ngụy trên dưới bắt đầu hoảng loạn cuối cùng có người đề nghị hướng đại yên tiên triều cầu viện chỉ có đại yên tiên triều có thể giúp bọn hắn vượt qua cái này một nạ quan bên trong hư không một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó thân thể của hắn bên ngoài đã có một tầng băng thật dày xương u lanh trong hư không đen nhánh từng đạo ngân sắc quang mang hiện lên sau đó chui vào lý tâm an trong thân thể. theo những thứ này không gian lực lượng chui vào trong thân thể hắn ngân s ắ c quang mang càng thêm rực rỡ trong thân thể tầm hình thành trùng điệp c h ồ n g không gian lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra cặp mắt của hắn bên trong giống như có ánh sáng đáng sợ bắn ra tia sáng những nơi đi qua vô số không gian chi nhận tự động tạo thành tất cả vật phẩm toàn bộ biến thành cho tàn lý tâm an rất là hài lòng cái này hơn hai mươi ngày bế quan tu luyện để cho hắn không gian lực lượng lần nữa lớn mạnh một mảng lớn khi hắn lần nữa trở lại kinh đô thời điểm trong nháy mắt cảm giác bầu không khí cùng nguyên lai khác biệt tràn đầy vẻ khẩn trương lý tâm an cũng không nóng nảy đi hoàng cung hơi thay đổi một phen tìm người hỏi thăm một phen cái này hỏi một chút hắn mới hoàn toàn hiểu rõ ra nghị không gian ngắn ngủi hơn hai mươi ngày đã xảy ra nhiều như vậy chuyện hơn mười tên cổ yêu đã đánh tới vương triều đại ngụy kinh đô nếu không có một cái phòng ngự trận pháp miễn cưỡng ngăn trở nhóm này cổ yêu vương triều đại ngụy đã diệt quốc đại sở vương triều tình huống cũng không so đại ngụy vương hướng hảo tây bộ đông đảo tu tiên giả đã tới đại sở vương triều đô thành những người tu tiên này hạ thủ nhưng không có chút nào nương tay ven đường diệt mấy chục cái tất cả lớn nhỏ thông môn để cho đại sở vương triều toàn bộ tu tiên gi kim dương tông phái ra mấy vị trưởng lão muốn trọng trấn kim dương tông nguy danh kết quả cái này một số người toàn bộ bị tây bộ tu tiên giả chém giết sạch sẽ để cho kim dương tông đánh tính toán không chỉ có không thể toàn nguyện danh tiếng càng là rất xuống ngàn trượng bất đắc dĩ vương triều đại ngụy cùng đại sở vương triều nhao n h a u phái người đến đây đại yên tiên triều cầu viện đây là bọn hắn đường ra duy nhất lý tâm an nghe đến mấy cái này tin tức sau những mày chẳng lẽ trên trời rơi xuống huyết vũ n ó i muốn báo trước chuyện này không thành nhưng ý nghĩ này sau đó liền bị lý tâm an dập tắt bởi vì những thứ này cổ yêu cũng tốt tây bộ tu tiên giả cũng được còn không đạt được yêu cầu này bất quá lý tâm an cũng không định xen vào việc của người khác chỉ cần bọn hắn không tới đại yên tiên triều làm loạn liên quan gì đến hắn l i ê n xem như vương triều đại ngụy cùng đại sở vương triều diện hắn cũng không thèm để ý cái này cùng hắn có quan hệ gì nói t r ắ n g ra là diện tốt hơn đến lúc đó đại yên tiên triều trực tiếp đem lãnh thổ thu hồi còn không cần đau đầu bên trong những vương triều vương thất này vương công quý tộc chỉ cần hai cái này vương triều diện đại yên tiên triều ngày mai liền có thể phái người thu hồi dạng này cũng coi như là tăng lên đại yên tiên triều thực lực suy nghĩ minh bạch những thư này sau lý tâm an khỏe miệng không khỏi mỉm cười sau đó không còn lưu lại trực tiếp đi đến trong hoàng c chương ba trăm linh một bắc nghệ quân nguy cơ sinh tử chương ba trăm linh một bắc nghệ quân nguy cơ sinh tử hoàng cung trong hoa viên hai người ngồi đối diện nhau tự nhiên là lý tâm an cùng cơ trường s u sư m i n h bây giờ đại ngụy vương triều đại sở vương triều phân biệt phái người đến đây muốn ta phái người đi giải cứu bọn hắn chuyện này ta đã suy tính mấy ngày nhưng vẫn như c ũ không cách nào quyết định sư m i n h cho làn n ê n như thế nào quyết đoán cơ trường s u nhìn xem lý tâm an mở miệng cười hỏi lý tâm an nâng trung trà lên liếc mắt nhìn cơ trường xu thấy đối phương khí định tần nhàn nơi nào có mảy may mê man rán vẻ uống một ngụm trà sau đó lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói ngươi bây giờ thế nhưng là đại yên tiên triệu trí tôn loại sự tình này nên do chính ngươi quyết đoán nhưng đem bọn hắn cứu được đối với đại yên tiên triệu nhưng có chỗ tốt lý tâm an ý tứ đã nói rất hiểu rồi cứu bọn họ làm cái gì cứu được không có nửa phần chỗ tốt không nói thậm chí còn có có thể để cho thực lực mình có chỗ hao tổn cơ trưởng su kỳ thực cũng sớm đã có quyết đoán chỉ có điều muốn nghe một chút lý tâm an ý kiến để cho trong nội tâm nàng quyết định càng ngày càng kiên định thôi đúng có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút ta muốn đi hắc minh tinh vực các nơi đi một chút ngăn thì một hai tháng lâu là nửa năm lôi tháp ta sẽ lưu lại mặt khác rõ r à n g vần tông người bên kia ngươi cũng có thể yên tâm sử dụng một khi thật sự có chuyện gì khởi động kinh đô phòng ngự lại trận phương diện an toàn hẳn là không cần lo lắng nếu như ta không có dự đoán sai hắc minh tinh vực sẽ nên đón một hồi biến đổi lớn một hồi bao phủ toàn bộ hắc minh tinh vực hai nạn sắp phát sinh kinh đô bên này tận lực nhiều chữ hàng lương thực a chàng hai nạn này có thể sẽ kéo dài thời gian rất dài lý tâm an thận trọng đối với cơ trường s u mở miệng hắn cũng cảm thấy suy đoán của mình hẳn sẽ không sai cơ trường xu nghe xong sắc mặt đại biến nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý tâm an thận trọng như thế nói chuyện với nàng cái này khiến cơ t r ư ở n g su trong lòng rất là bất an sư minh cố mau trở lại cơ t r ư ở n g su lời muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ nói ra sáu cái chữ này lý tâm an gật gật đầu uống xong ly trà này sau đó cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích cơ t r ư ở n g su nhìn xem trước mắt chống r ô n g cái ghế thở dài một cái nhưng sau đó sắc mặt của nàng lại biến cực kỳ kiên định nàng tất nhiên tiếp thu rồi đại yên tiên triều nhất thiết phải để cho đại yên tiên triều càng ngày càng tốt rất nhanh cơ t r ư ở n g su hạ chỉ để cho đại yên tiên triều cảnh nội tu tiên thế lực hết khả năng phái người đến đây kinh đô đồng thời quan phủ đại lượng chữ hàng lương thực hai cái này ý chỉ rất nhiều người xem không hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng triều đình thi hành vương t r i ề u đại n g ụ y từ phong thành là khoảng cách vương t r i ề u đại n g ụ y kinh đô chỉ có ba trăm dặm một cái đại thành nhân khẩu mấy trăm vạn từ ra là từ phong thành đệ nhất gia tộc cũng là tu tiên thế gia trong nhà có vấn đ ỉ n h cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n từ ra còn có mấy tên con em tại vương t r i ề u đại n g ụ y làm quan có thể nói là vương t r i ề u đại n g ụ y đỉnh cấp thế gia mới lạ nhưng thời khắc này từ châu thành lại tựa như nhân gian tận thế hai cái lục tinh cổ yêu ở trong thành tùy ý sắt lục lục tinh cổ yêu tương đương với nhân loại thiên môn cảnh cường giả thực lực cực kỳ cứng hãn cổ yêu nhục thân cực kỳ cứng rắn lực lớn vô cùng liền xem như thiên môn cảnh người cùng giao thủ đều chưa hẳn có thể chiếm được chút nào tiện nghi từ ra lão tổ chính là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả nhưng lại bị cổ yêu một quyền đánh nổ cái này từ ra người dọa đến hồn phi phát tán cũng may từ ra còn có một cái phòng ngự lại trận bằng không sớm đã bị cổ yêu công phá ầm ầm cổ yêu liên cuồng vung lên khổng lồ nằm đ ấ m hung hăng đập về phía phía dưới kết giới phòng ngự kết giới phòng ngự không ngừng lay động phía trên có từng cơn sóng gợn xuất hiện tại kết giới phòng ngự phía dưới là từng đạo hoảng sợn xuất hiện tại kết giới phòng ngự phía dưới là từng đạo hoảng sợn ở đây thủ không được từ gia gia chủ từ vinh phúc hướng về phía bắc nghệ quân mở miệng trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng từ gia có một cái cỡ nhỏ truyền thống trận có thể trực tiếp đến kinh đô cái này cũng là từ gia bảo toàn tánh mạng đại trận một trong bắc nghệ quân nhìn xem bên ngoài hai cái khổng lồ cổ yêu không khỏi dùng hàm răng gắt gao căn chính mình môi đỏ thần sắc nghiêm nghị từ gia chủ bây giờ đi kinh đô càng thêm nguy hiểm ta chính là bị đưa ra kinh đô nếu như từ gia muốn bảo tồn huyết mạch chỉ có một cái biện pháp đó chính là hướng về đại yên tiên triệu phương hướng trốn mới được hơn nữa phía trước ta liên lạc hồng tùng tử tiền bối rất có thể cũng tại trên đường chạy tới chúng ta kiên trì một chút nữa một khi chờ hồng t ù n g tử tiền bồi đến cũng không cần sợ cái này hai cái cổ yêu bác nghệ quân sau khi nói xong lấy ra một khối ngọc bài ánh mắt lộ ra đau lòng thân sắc nhưng bác nghệ quân tay vẫn vung lên ngọc bài bay lên không trong nháy mắt buộc phát ra một đạo đạo ánh sáng màu vàng kim cương gia cố bác nghệ quân nói nhỏ ngọc bài phi tốc tan giã từng đạo kim sắc quang mang dung nhập phòng ngự đại trận bên trong nguyên bản vốn đã lung lay sắp đổ phòng ngự đại trận khi lấy được những kim quang này dung nhập sau đó lập tức trở nên bóng loáng sáng trói phía giới từ gia đệ tử vừa nhìn thấy tình huống này n h o nhao nh bác nghệ quân sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng rất rõ ràng loại này kim cương gia cố phòng ngự đại trận biện pháp chỉ có thể đưa đến nhất thời tác dụng sau một nén nhang phòng ngự đại trận tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu nghĩ đến đây bác nghệ quân khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có thể gửi hy vọng ở đại yên tiên triều có thể phái ra cao thủ đến đây trợ giúp vương triều đại ngụy đã thoát khốn nhưng bác nghệ quân rất rõ ràng loại ý nghĩ này quá mức ngây t h ơ nếu như đổi lại chính mình không bỏ đá xuống giếng đã coi như là hết tình hết nghĩa ầm ầm hai cái lục giai cổ yêu rất là phẫn nộ khổng lộ vô cùng nắm đấm đi không ngừng đánh vào trên kết giới phòng ngự theo cổ yêu mỗi một q u y ề n rơi xuống kết giới phòng ngự bên trên màu vàng ánh sáng lại càng thêm ảm đạm cuối cùng thời gian một nén nhang rất nhanh liền đến kèm theo một tiếng nổ ầm ầm thanh â m từ ra phòng ngự đại trận cuối cùng vẫn là không ngăn được cổ yêu lực lượng khổng lồ trực tiếp nổ bể ra tới từ ra rất nhiều chủ trì đại trận người nhao nhao kêu thả một m tiếng bọn hắn trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra ngoài từng cái sắc mặt trắng bệnh như thế xong hôm nay chúng ta đều phải tán thân cổ yêu miệng rất nhiều người từ ra hoảng sợ nhìn xem hai tôn khổng lồ cổ yêu thân thể run dày không ngừng công chúa mau cùng ta đi. Lại từ v i n h phúc đi tới bắc nghệ quân bên cạnh dồn dập mở miệng nói bắc nghệ quân khẽ lắc đầu sau đó thở dài mở miệng nói từ gia chủ các ngươi đi tôi h ta là vương triều đại ngụy công chúa há có thể tham sống sợ chết bắc nghệ quân sau khi nói xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia kiên quyết c h i sắc từ v i n h phúc nghe trận mắt h ố t mồm công chúa không đi hắn há có thể rời đi bằng không thì về sau tất nhiên bị ngàn người chỉ trỏ đúng lúc này hai cái khổng lồ cổ yêu đập thủ khổng lồ nắm đấm vung lên hướng về phía phía dưới chính là một quyền nện xuống giờ khác này một c ấ nguy cơ tử vong bao phủ tại bắc nghệ quân cùng từ vĩnh phúc trong lòng chương ba trăm Liều mạng. Chương 302, liều mạng cổ h ư ơ n mạng. g Liều c yêu nắm đấm vô cùng to lớn nện xuống thời điểm giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng để cho bắc nghệ quân cùng từ v i n h phúc đều cảm giác trước mắt trong nháy mắt hát cám nắm đấm cùng không khí ma sát phát ra kịch liệt gào thét thanh â m nắm đấm chưa tới quyền phong đã tới hóa thành c u ồ n phong thổi đến mặt đất đất đá bay mù trời thậm chí làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra bắc nghệ quân cùng từ v i n h phúc lớn quát một tiếng muốn đem bắc nghệ quân đầy đi ra nhưng từ v i n h phúc đột nhiên phát hiện tự thân giống như bị thi triển định thân thuật vậy mà không cách nào di động mảy may từ vĩnh phúc cười khổ một tiếng trực tiếp bung ô tha chống cự bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì bắc nghệ quân cũng là triệt để từ bỏ dứt khoát nhắm hai mắt lại nhưng chờ giây lát cổ yêu nắm đấm vẫn không có nệ n xuống để cho bắc nghệ quân không khỏi s ư n g sở một lần nữa mở hai mắt ra t h ứ vinh phúc bây giờ cũng là cũng giống như thế một mặt m ở mịt tại hai người phía trước một cái nam tử đứng ở nơi đó một tay nâng cao nâng hai cái cổ yêu khổng lồ nắm đấm cái tay kia rất nhỏ cùng cổ yêu khổng lồ nắm đấm so sánh căn bản vốn không thành tỷ lệ nhưng mà cái kia hai cái cổ yêu nắm đấm lại không thể đi tới mảy may cổ yêu trên mặt càng là lộ ra thống khổ thân bác nghệ quân lấy làm kinh hãi hai mắt t r ừ n g tròn xoe lời nói càng là thốt ra lý tâm an không để ý đến bác nghệ quân cơ thể n h ó n g một cái trực tiếp đứng ở một cái cổ yêu đỉnh đầu h à n g vẫn là chết lý tâm an trên thân một cỗ khổng lồ uy áp từ thân thể phía trên tràn ngập ra trong tay của hắn sơn hà đao xuất hiện một cỗ kinh khủng sát cơ chút xuống bao phủ bên người hai cái cổ yêu hai cái cổ yêu cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ này thân thể cũng không khỏi hơi hơi phát r u n cuối cùng hắn thân thể cao lớn ngồi xuống vì một chân trên đất lựa chọn thần phục cổ yêu nhất tộc tôn sùng cơn giả tâm tư của bọn hắn đối với nhân tộc càng thêm đơn thuần đối với kết quả này lý tâm an cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hắn luôn cảm thấy hắc minh tinh vực tai nạn không phải tới từ những thứ này cổ yêu đây là hắn một loại trực giác bất luận cổ yêu trước kia là thân phận gì nhưng bây giờ bọn họ đều là hắc minh tinh vực một thành viên giữ lại bọn hắn cũng coi như là vì hắc minh tinh vực lưu thêm tiếp theo phần chiến lược lý tâm an hai tay kết ấ n hai sợi ấn ký bay ra tiến nhập hai cái cổ yêu mi tâm sau đó hai cái cổ yêu đứng lên tại lý tâm an dưới sự chỉ huy hướng về nơi xa đi đến lý tiên sư văn cầu ngươi cứu ta đại nguy vương triều nhìn xem sắp đi xa lý tâm an cùng hai cái cổ yêu bắc nghệ quân đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp quỳ xuống nhưng cổ yêu tốc độ cực nhanh bây giờ đã chạy đi ra mấy trăm t r ư ợ n xa lý tâm an không để ý đến bắc nghệ quân hắn cũng không khả năng đi cứu đại ngụy vương triệu vừa mới thuần túy chính là ngoài ý mớn đi ngang qua ở đây nhìn xem lý tâm an cùng hai cái cổ yêu tiêu thất bắc nghệ quân sắc mặt t r ắ n g bệnh sống sót sau tai nạn vui sướng trong nháy mắt tiêu tan đối phương rời đi phương hướng không phải vương triệu đại ngụy kinh đô điều này nói rõ đối phương căn bản không phải vương triệu đại ngụy kinh đô điều này nói rõ đ ố phương c n bản không phải v ư n g triệu đại ngụy vượt qua năng quan t giờ khắc này hắn thật sự cảm thấy chính mình sống thêm một đời đ ô n g bộ cùng nam bộ chỗ giao giới là một cái khổng lồ s ơ n mạch ở đây vốn là đ ô n g bộ cùng miền nam kết giới che chắn theo giới vực bình phong tre t r ở tiêu thất ở đây cũng dần dần trở thành đ ô n g bộ cùng miền nam thông đạo lý tâm an khoanh chân ở trên đỉnh đầu một cái cổ yêu nhìn xem trước mắt s ơ n mạch đối với dưới thân cổ yêu ra hiệu một phen cổ yêu bắt đầu leo núi bọn hắn bước ra một bước liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách bước đi như bay đã không đủ để hình dung bọn hắn tốc độ mỗi một bước đặt xuống mặt đất cũng là ầm ầm chấn động giống như muốn phát sinh động đất gần gần một cái canh g i khổng lồ núi cao liền bị cổ yêu dẫm ở dưới chân bọn hắn đã tới đỉnh núi trên đỉnh núi tuyết trắng mê n h mang bao phủ trong làn áo bạc chân núi bóng cây xanh dâm mát xung xuê cùng đỉnh núi tạo thành một bức s o sánh rõ ràng lý tâm an phi thân xuống hướng về phía hai cái cổ yêu mở miệng nói đi đ ạ i yên tiên triều kinh đô tìm lôi t h à. hai cái cổ yêu sau khi nghe được trực tiếp quỳ gối đỉnh núi hướng về phía lý tâm an dập đầu một cái sau đó lúc này mới chạy vội xuống núi lý tâm an cũng sẽ không dừng lại bước ra một bước vô số tuyết động từ mặt đất bay lên tại dưới chân hắn hóa thành một thanh trường đao trường đao phá không mà đi trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời hồ lô sơn đ ô n g tuyết mạn thiên phi vũ hồng tùng tử treo lên tuyết lớn trên không trung lao nhanh chạy vội tại hồng tùng tử sau lưng một cái thất tinh cổ yêu đi theo ở hồng tùng tử sau lưng trong hai mắt sát cơ lâm nhiên hồng tùng tử sắc mặt t r ắ n g bệnh miệng hạ ra phun một n g ụ m máu tươi t u ô n ra mà ra nhìn thấy sau lưng không ngừng ép tới gần cổ yêu hồng tùng tử trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng bởi vì tiếp tục như vậy nữa hắn chắc chắn phải chết hồng tùng tử sớm đã nhận được bắc nghệ quân cầu cứu chuyên âm nhưng hắn nào có ở không chạy tới hơn nữa người khác tại nam bộ k hồng o tùng hơn ảnh vạn giảm, tử tốc độ không khỏi tăng lên một chút có thể miễn cưỡng cùng sau lưng thất tinh cổ yêu tốc độ báo chí nhất trí nhưng không đến nửa cách giờ hồng tùng tử tốc độ lại dần dần chậm lại nhưng trái lại cổ yêu giống như vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi cổ yêu đã đuổi hắn dòng g ã mấy canh giờ nhưng tốc độ không chỉ không có trở nên chậm ngược lại còn có tăng tốc h u y n h hướng giống cổ yêu trực tiếp phát ra một tiếng như giã thu g à o thét hắn thân thể cao lớn vậy mà lần nữa biến lớn một chút cổ yêu mi tâm b ả y ngôi sao xoay c h ậ m chậm một cô cường đại uy áp từ thân thể b ê n trong triển lộ ra cổ yêu tốc độ lần nữa tăng trưởng chừng một thành để cho hồng tùng tử sắc mặt càng ngày càng khó coi dựa theo tiếp tục như vậy nhiều nhất nửa canh giờ hắn liền sẽ bị cổ yêu đ ổ i kịp hơn nữa đến lúc đó trong cơ thể hắn linh lực đã hao hết chỉ có chờ chết phần liều mạ hồng tùng tử cắn răng một cái dứt khoát không đi nếu như không thể giết đối phương chính mình chắc chắn phải chết nghĩ đến đây hồng tùng tử quát lên một tiếng lớn hắn khổng lồ đồng tử pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt cùng hồng tùng tử hòa làm một thể hồng tùng tử không chút do dự trong tay nhiều hơn một cái khổng lồ c h i ế n phủ h é t lớn một tiếng cả người nhảy lên thật cao hướng về phía cổ yêu chính là một bữa chém xuống c h i ế n phủ tăng vọt trong nháy mắt h ó a thành trăm trượng lớn nhỏ cao phẩm linh binh uy lực bây giờ hoàn toàn t r i ế n lộ trăm trượng cự phủ kèm theo kịch liệt a n h minh trực tiếp chém về phía trước mắt cổ yêu cổ yêu không chỉ không có chút nào e ngại trong hai mắt càng là lộ ra một tia n g phấn cổ yêu trong tay lớn côn sắt vung lên không chút do dự trực tiếp một côn nện xuống keng kịch liệt oanh minh vang vọng đất trời cự phủ cùng côn sắt va chạm trực tiếp tạo thành một cô mánh liệt gió lốc quét ngang bốn phía kèm theo kịch liệt oanh minh lấy hai người giao chiến tri địa làm trung tâm phương viên trăm trưởng trực tiếp san thành bình địa chương ba trăm linh ba rung động chương ba trăm linh ba rung động khổng lồ cổ yêu bị một kích này đánh bay trực tiếp từ không trung hung hăng rơi đập rơi vào phía dưới đại địa bên trên q a n h một tiếng vang thật lớn mặt đất rung động dữ dội một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện cổ yêu thân thể cao lớn nện ở trong hố sâu từng đạo khe hở theo khổng lồ hồ sâu không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài hồng tùng tử cơ thể đồng dạng bay ngược mà ra hắn pháp tướng trực tiếp vỡ v ụ n ra trong miệng trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi bàn tay phải của hắn mất ra máu tươi không ngừng nhỏ xuống sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vừa mới một cách kia là hồng tùng tử toàn lực ứng phó nhất kích một kích này đi qua trong cơ thể hắn linh lực toàn bộ tiêu hao không còn một mảnh hồng tùng tử cơ thể thất tha thất t ể hiện tại trên không đứng thẳng đều không làm được lung la lung lay ở giữa từ không trung trực tiếp rơi xuống hồng tùng tử biết hôm nay muốn triệt để viết di trúc ở đây rồi giống cổ yêu phát ra một tiếng tức giận gào thét phi thân lên song trưởng của hắn đồng dạng máu me đ ồ n g địa trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ phẫn nộ cổ yêu trên hai tay có đặc thù tia sáng hiện lên huyết đ ụ c xê dịch ở giữa hắn song trưởng lòng bàn tay vết thương phi tốc khép lại chỉ một lát sau liền đã khỏi hẳn cổ yêu gầm thét nhìn về phía hồng tùng tử trong đôi mắt lộ ra vô tận sát cơ cổ yêu vung lên khổng lồ côn sắt hướng về phía hồng tùng tử phương hướng hung hăng n ệ n xuống một côn này đủ để đập sập một ngọn núi hồng tùng tử lắc đầu cởi khổ hắn bây giờ linh lực hoàn toàn không có liền tự bạo đều không làm được nhưng vào lúc này một vệ ánh đao phá nhanh như thiểm điện đồng dạng hung hăng chém vào cổ yêu chém xuống côn sắt phía trên k e n một tiếng vang thật lớn cổ yêu trực tiếp bị chém bay ra ngoài ra khỏi ngàn trượng hắn vừa mới khép lại song trưởng lần nữa nứt ra máu tươi phun ra ngoài tùng đỏ từ đ ạ o h ư u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hồng tùng tử nhìn thấy cách đó không xa một đạo ống tay áo lung lay thân ảnh trong mắt không khỏi tỏa sáng lý tiên sư đa tạng hồng tùng tử cười ha ha một tiếng đặt mông ngồi dưới đất hắn cảm thấy trong thân thể một chút lực lượng cuối cùng cũng bị bóc ra sạch sẽ người trước tiên chưa thương ta tới chém cái này cổ yêu lý tâm an đối với hồng tùng tử giao phó một câu. sau đó cơ thể n h ó á n g một cái đã tới cổ yêu bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng h ắ n trăm t r ư ợ n g thân thể lần nữa mở rộng một lần trong tay côn sắt vung lên bị hai tay nắm c h ặ t cổ yêu nhảy lên một cái lấy thế thái sơn áp đỉnh một côn hướng về lý tâm an chém bổ xuống đầu một côn này so với vừa mới đập về phía hồng tùng tử sức mạnh càng lớn nhiều lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh tay trái chỉ một ngón tay cổ yêu mặt phía trước không gian trực tiếp và ặ m ẹ o sau đó từng cái không gian xuất hiện tại trước mặt nguyên bản đập về phía lý tâm an cái kia lực đạo kinh khủng một côn bây giờ giống như đánh vào trên bông đồng dạng lâm vào vô tận đầm lầy bên trong không gian thiết lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ hướng về phía cổ yêu chỗ hư không nắm chặt khổng lồ cổ yêu thân bên cạnh không gian không ngừng và mẹo sau đó càng lại như bị vặn trở thành bánh q u a i trèo đ ồ n g dạng vô số ngân s ắ c quang mang từ cổ yêu thân trên hạ thể xuyên tấu m à qua cổ yêu tiếng kêu trên liên hồi sau đó bị cắt chém thành vài t r ă m khối huyết thủy dân trào nhuộm đỏ nửa bầu trời sau đó giống như, như mưa rơi rơi xuống đi ra ngoài sát chiêu, đây là lần thứ nhất biểu diễn lợi dụng tầng tầng không gian để ép lại dùng không gian lực lượng cắt chém trực tiếp đem đối thủ xoắn thành mạnh vụn Có nhưng bây giờ không phải mượn dùng mà là chính hắn thật sự nắm giữ không gian lực lượng đây là khác nhau một trời một vực nếu như lý tâm an có thể lại đem thời gian đại đạo thật tốt cảm nộ lĩnh ngộ chân chính thời gian đại đạo vậy sau này hắn lúc sử dụng khoảng không nhảy vào thuật sẽ không có bất kỳ hậu di chứng thậm chí sử dụng nhiên cốt đại pháp cũng sẽ không có bất kỳ hậu di chứng đương nhiên đây là lý tâm an định cho mình phương hướng muốn chân chính làm đến còn không biết muốn bao nhiêu năm nhưng có thể chân chính cảm lộ không gian đại đạo hắn đã rất cao hứng có thể nói nắm giữ không gian đại đạo hắn liền xem như đối mặt động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả hắn không mượn dùng hệ thống cùng với bất luận cái gì đạo cụ cũng có thể thông rong rời đi đến nỗi muốn chém giết tạm thời còn làm không được dù sao trước mắt hắn tu vi hạn chế thực lực của hắn lần này trong lúc vô tình đi tới h ắ c minh tinh vực hắn thu hoạch lớn nhất chính là không gian lực lượng lý tâm an cảm thấy lần này tới giá trị bây giờ hắn đã có thể ở trong hư không chờ thời gian rất dài cụ thể bao lâu hắn còn không xác định đinh chúc mừng chủ nhân chém giết cổ yêu thác sầm ban thưởng thiên gia hạ phẩm công pháp cổ yêu luyện thể thuật ban thưởng t h ấ t phẩm đại hoàn đan một khỏa đan này có thể khôi phục nhanh chóng toàn thân linh lực tốc độ bốn mươi phòng ngự bốn mươi ban thưởng bốn mươi nghìn tích phân âm thanh của hệ thống vang lên để cho hắn không khỏi hơi xứng sở lý tâm an đối với cổ yêu luyện thể thuật vẫn có chút hứng thú không khỏi bắt đầu tra xét căn cứ vào cổ yêu luyện thể thuật giới thiệu phía trên cổ yêu lực lượng c h i nguyên đến từ hai cái phương diện một cái là cổ yêu trái tim một cái khác là mi tâm ngôi sao cổ yêu thuế biến kỳ thực chính là huyết mạch tri lực không ngừng thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh càng nhiều cổ yêu càng mạnh mà huyết mạch thức tỉnh mấu chốt chính là trái tim trái tim bất diệt cổ yêu không chết thứ yếu chính là cổ yêu mi tâm ngôi sao mỗi một vì sao đều giống như cổ yêu thể bên trong một cái độc lập thế giới có thể t ổ n chữ a lực lượng khổng lồ cổ yêu luyện thể thuật nói trắng ra là chính là không ngừng cường hóa nhục thân thông qua nhục thân lôi kéo ngũ tạng lục p h ủ để cho cổ yêu trái tim không ngừng thuế biến nhìn đến đây sau lý tâm an hai mắt hơi hơi tỏa sáng nếu như cổ yêu luyện thể thuật phối hợp huyết mạch tinh luyện thuật tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ cái này về sau mình có thể tìm một cơ hội thử xem dù sao hắn đã hàng phục bà con cổ yêu đặc biệt là lôi tháp. mới vừa tiến vào bát tinh cổ yêu tương đương với nhân loại động thiên cảnh sơ kỳ nếu như mình đem huyết mạch tinh luyện thuật truyền cho l ô i tháp l ô i tháp hẳn là rất nhanh liền có thể đạt đến bát tinh đ ị n h phong nhưng cái này hay là muốn thận trọng loại công pháp này một khi tiết lộ kết quả rất có thể cực kỳ đáng sợ cho nên chuyện này lý tâm an còn muốn hảo hảo cân nhắc một phen mới được hồng tùng từ khoanh chân ngồi ở cách đó không xa vốn là còn cho là sẽ có một hồi lòng tranh h ổ đấu hắn đã chuẩn bị xem v i ệ vui nhưng mà kết quả xuất hiện hắn t r ự tiếp n ộ n g bởi vì hắn cơ hồ không có nhìn thấy lý tâm an ra chiêu giờ khắc này hồng tùng tử nội tâm rời sông lấp biển hắn biết cái này lý tiên sư rất mạnh nhưng không có nghĩ đến đã vậy còn quá mạnh hồng tùng tử cảm giác chính mình trái tim nhảy lợi hại chỉ cần cái này lý tiên sư nguyện ý ra tay nam bộ bên này nguy cơ có lẽ có thể giải trừ cũng khó nói nhìn thấy lý tâm an đã hướng bên này đi tới hồng tùng tử cố nén thân thể suy yếu lung la lung lay đứng dậy chương ba trăm linh bốn lý tâm an phỏng đoán chương ba trăm linh bốn lý tâm an phỏng đoán đỉnh núi một khối nam h thạch to lớn bên trên lý tâm an cùng hồng tùng tử ngồi đối diện nhau đi qua nửa ngày điệu lý hồng tùng tử đã khôi phục một chút linh lực trên mặt khí sắc cũng khá không thiếu lý tiên sư ngươi tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây hồng tùng tử cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói bốn phía đi một chút nhìn một chút không chỉ có nam bộ tây bộ bắc bộ ta cũng biết đi hồng tùng tử nghe xong không khỏi gật gật đầu có chút muốn nói lại thôi các ngươi nam bộ bây giờ như thế nào lý tâm an tự nhiên biết hồng tùng tử muốn nói gì trực tiếp mở miệng hỏi thăm hồng tùng tử nghe xong không khỏi lắc đầu cười khổ sau đó mở miệng nói không phải rất tốt cổ yêu bên trong có mấy danh bắt tinh cổ yêu thực lực rất mạnh trước mắt nam vực tối cường mấy cái tông môn đều bị cổ yêu vây quanh chỉ có thể mở ra hộ tông đại trận nhưng cũng không chống được quá lâu nhiều nhất một năm lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói xem ra miền nam tu tiên giảm ạ n h hơn nhiều đông bộ không biết tây bộ cùng bắc bộ như thế nào h ồ n g tung tử xứng sở sau đó vẫn là mở miệng nói tây bộ tối cường cũng hôn luận nhất nơi đó các đại thế lực giữa hai bên đấu lợi hại tây bộ rất nhiều tán tu không cách nào tại tây bộ sinh tồn chỉ có thể chạy trốn từ phía bây giờ một bộ phận cũng đã đi đông bộ bắc bộ chính là gia tộc thế lực hai đại gia tộc một mực khống chế bắc bộ thực lực cùng nam bộ không sai bị lắm nhưng cũng chính là bởi vì như thế hai nhà gia tộc tranh chấp không ngừng đều nghĩ diện đối phương độc chiếm toàn bộ khu vực bắc bộ cho nên bắc bộ bên này hai nhà tranh đoạt kịch liệt không giành bận tâm địa phương còn lại nghe được hồng tùng tử giới thiệu sơ lược lý tâm an trong lòng xem như nắm chắc đ ô n g bộ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì cơ bá thiên mang đi đ ô n g bộ tất cả tinh n g u ệ lý tiên sư ta cảm giác thực lực của người mạnh phi thường chắc có năng lực trợ giúp chúng ta nam bộ vượt qua nguy cơ không biết lý tiên sư có bằng lòng hay không giúp đỡ hồng tùng tử sau khi nói xong một mặt nóng bỏng nhìn xem lý tâm an lý tâm a n mỉm cười sau đó thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên hồng tùng tử ngươi có còn nhớ trước đây không lâu cái kia một hồi huyết vũ hồng tùng tử xứng sở liền vội vàng gật đầu sau đó cười khổ mở miệng nói lý tiên sư ta tự nhiên nhớ kỹ lúc đó ta vừa vặn bế quan mấy ngày bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên rất nhiều người đều đột phá lúc đầu bình cảnh thực lực tăng lên một tầng hồng tùng tử sau khi nói xong trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc hối tiếc nếu là hắn có thể tại phá một cái tiểu cảnh giới tại đối mặt cái kia cổ yêu thời điểm liền không cần đến chật vật chạy trốn rồi lý tâm ăn mỉm cười sau đó mở miệch phúc h ề hòa chỗ p h ụ tùng đỏ từ đạo hữu không có nhiễm phần này nhân quả cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt hồng tùng t ử s ư ơ n g sở không khỏi túi đầu t r o m tư hắn hiểu được đối phương nói lời này tuyệt không phải thuận miệng nói một chút một lát sau hồng tùng t ử hướng về phía lý tâm an thận trọng ôm quyền nói lý tiên sư tha thứ ta ngu muội không rõ hàm nghĩa trong đó thỉnh lý tiên sư chỉ giáo lý tâm an gật gật đầu sau đó nghiêm nghị mở miệng nói đại nạn sắp tới thường thường nương theo thiên địa dị tượng trên trời rơi xuống huyết vũ ý thức cũng là thượng thiên một loại cảnh báo huyết vũ bao trùn toàn bộ hát minh tinh vực mang ý nghĩa tràng thai nạn này sẽ bao phủ toàn bộ nếu như ta đoán không sai trận này đại nạn không lâu sau đó liền sẽ bông xuống đến lúc đó toàn bộ hát minh tinh vực đều biết máu chạy thành sông không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể trí thân sự ngoại hồng tùng tử nghe được lý tâm an lời nói không khỏi trấn kinh dị thường hai mắt cũng không khỏi trường tròn xoe nếu như loại lời này là những người khác nói hồng tùng tử tất nhiên khịt mũi coi thường nhưng chẳng biết tại sao h ắ n đ ố i với lý tâm an có một loại không h i ể u tín nhiệm cảm giác hồng tùng tử thở sâu sau đó thận trọng ôm quyền nói lý tiên sư ngươi cho rằng trận này đại thai nạn là thiên t a i vẫn là nhân hoạ lý tâm an mỉm cười cuối cùng bình tĩnh mở miệm nói nhân hoạ nếu như ta không có đón o sai đến từ vượt ngoại nghe được vượt ngoại hai chữ hồng tùng tử trong nháy mắt mặt mũi trắng bệnh hát minh tinh vực cái này mấy vạn năm trong lịch sử vượt ngoại họa từng có vô số lên mỗi một lên cũng là máu chạy thành sông nói trắng ra là toàn bộ hát minh tinh vực người cũng là kẻ ngoại lai cũng không phải thổ dân một khi có người mới đến đây mang ý nghĩa thế lực một lần nữa phân chia hồng tùng tử làm sao biết ý nghĩ của hắn mười phần sai lần này tới cũng không phải bị trục xuất người mà là hư không nhà thám hiểm bọn hắn là bọn buôn người người phản kháng sẽ bị giết chết cường tráng giả sẽ bị bắt lại trực tiếp kéo đến vũ trụ một chỗ nào đỏ bắn、đi. cái này so với lưu vong người càng đáng sợ hơn bởi vì bọn hắn những nơi đi qua không có một mặt cỏ hồng tùng tử hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói lý tiên sư chuyện này ngươi có mấy phần chắc chắn lý tâm an nghe xong không khỏi lắc đầu sau đó mở miệng nói không có nắm chắc hết thể đều là suy đoán của ta thôi cũng chính là ngươi ta mới nói cho ngươi một chút nếu là những người khác ta cũng lười lắm miệng ngược lại ta muốn đi không có ai có thể ngăn được căn bản không cần lo lắng cho mình an nguy đến nôi các ngươi có tin hay không liên quan gì đến ta hồng tùng tử nghe nói như thế không khỏi gật gật đầu hắn hiểu đ ư ợ các Lý t â người bây giờ trong mắt nhìn thấy nguy cơ có lẽ rất có thể chính là các người tương lai chuyện cơ hồng tùng tử nghe được lý tâm ăn nói như vậy cũng không khỏi thận trọng gật gật đầu đối phương lời này nói có lý một khi thật sự đại tha nạn tới cổ yêu ngược lại trở thành sự cường đại của bọn hắn trợ giúp hồng tùng tử thời khắc này đại nao cấp tốc vận chuyển hắn biết rõ tin tức này đối với nam bộ tới nói trọng yếu bao nhiêu những thứ này cổ yêu chiến lược đáng sợ dị thường nếu như giữ bọn họ lại có lẽ thật sự có thể trở thành giải cứu miền nam trọng yếu sức mạnh hồng tùng tử lần nữa đối với lý tâm an biểu thị cảm tạng nhưng lý tâm an trực tiếp k h o á t khoác tay hắn không thèm để ý những thứ này hồng tùng tử các người nam bộ bên này nhưng có cái gì chỗ thú vị hay là cấm địa gì các loại ta trong lúc rảnh rỗi đi chung quanh một chút hắn hỏi ra cũng là thật tâm lời nói hắn luôn cảm thấy, hắc minh tinh vực tất nhiên có thể cất ở đây lâu như vậy phía trên tu chân văn minh cũng có thể không ngừng kéo dài tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt hơn nữa hắn đi tới hắc minh tinh vực sau luôn cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình tiến vào nam bộ sau loại cảm giác này hắn càng thêm rõ ràng cho nên lý tâm an mới có thể hỏi ra vừa mới vấn đề kia chương ba trăm linh ă m hỏa long lĩnh chương ba trăm linh ă m hỏa long lĩnh hồng tùng tử nghe xong lý tâm an lời nói không khỏi s ư n g sở sau đó suy tư phúc chốc đột nhiên vô đùi lý tiên sư nói đến chỗ này còn thật sự có một nơi đặc t ủ nơi đây tên là hỏa long lĩnh nghe nói nơi này đã từng là một cái b á t giải hỏa long nhất bàn chi địa ở đây xích dã ngàn dặm quanh năm liệt diễm hương thực là nam bộ nổi danh nhất cấm địa cơ hồ không có người dám bước vào trong đó đã từng có một vị động thiên cảnh c ư ờ n g giả vẹn vẹn đi vào một canh giờ liền vẫn lạc tại trong đó trong này đến cùng có gì đó cổ quái đến bây giờ cũng không có ai biết lý tâm an nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên sau đó mở miệng nói hồng tung tử hỏa long lĩnh cách nơi này có bao xa hồng tung tử mỉm cười từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đặt ở mi tâm sau một lát ngọc giản đưa cho lý tâm an lý tiên sư phía trên có vị trí cụ thể Bất rất quả nguy ở đây hai i Tiên Sư nếu quả thật muốn đi, nghiêm ể m muốn muốn một Tâm Lý Lý thật nhất thận chút.、Hồng、tùng Tử thần sắc có chút nghiêm túc, nếu định cẩn Hồng Sư sắc quả có n sau k h người h h ậ n n lấy k ô khỏi gật gật đầu, cũng không Hai nói cái gật gật cũng gì tạng. đầu, càm lại r à n h rỗi hàn huyên phúc chốc hồng tùng tử đối với lý tâm an chắp tay cáo tử rời đi lý tâm an cũng không có dừng lại thân hồn của hắn tràn vào trong ngọc giản sau đó ngọc giản b ể ra biến thành một phấn hắn hai mắt tỏa sáng nhắm ngay một cái phương hướng sau phi tốc tiến lên hai ngày sau hắn đi tới hồng tùng tử nói tới chỗ hỏa long lĩnh lý tâm an đứng ở trên không nhìn chằm chằm nơi xa một tòa trơ chùi lại sơn thần sắc rất là nghiêm túc nếu g o n n là thật tiến vào trong hỏa long lĩnh bên trong nhiệt độ tất nhiên càng thêm đáng sợ đúng lúc này lý tâm an đột nhiên hai mắt sáng lên vẫn không có động tính hỏa linh thể phân thân vậy mà chuyển đến một cỗ hấp lực đây là hỏa linh thể một loại bản năng đối với hỏa thuộc tính năng lượng khát vọng lý tâm an biết nơi này hắn đến đúng hỏa linh thể phân thân ở trong hư không hấp thu quá nhiều hà khí chính là cần một cái hỏa linh lực phong phú chỗ bất quá hắn cũng không gấp gáp tiền đến bởi vì nhìn xem trước mắt c h ơ i trùi đ ạ i sơn chẳng biết tại sao hắn lại có có một tí cảm giác hồi hộp nhưng sau đó lý tâm an lại cười nhạt một tiếng chính mình này có được coi là kinh nghiệm càng nhiều lòng can đảm càng nhỏ nghĩ đến đây hắn không còn lưu lại thẳng đến hỏa long lĩnh mà đi rất nhanh hắn liền đã tới hỏa long l ĩ n h chân núi một cái đặc sắc kết giới xuất hiện ở phía trước hắn lý tâm an không do dự trên người hắn có một tầng ngân sắc quang man xuất hiện trực tiếp đem hắn bao trùm trong nháy mắt xuyên qua tầng này kết giới vừa tiến vào hỏa long lĩnh k như như i hắn hắn như nhưng k h i theo t họa linh thể phân thân vừa xuất hiện trên thân thể hắn lập tức tuân ra một cỗ khổng lồ hấp lực dẫn đạo bốn phía này hơi nóng quần quận dốc vào trong thân thể lý tâm an bản tôn bên này một đạo ngân sắc quan man xuất hiện đem hắn ngăn cách ra lý tâm an hỏa linh thể phân thân sức mạnh bảy trăm chín mươi chín vấn đỉnh cảnh ư ợ n h phong tốc độ m a nghìn h bảy trăm một mươi phòng ngự ba nghìn sáu trăm tám mươi tám các cốt hỏa linh thể thực phẩm năng lượng đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chắc thuật thời không nhảy vào thuật lý tâm an hơi xứng sở hắn nhớ kỹ hỏa linh thể phân thân nguyên bản hẳn là vấn đỉnh cảnh sơ kỷ mới đúng nghị không ra bây giờ lại là vấn đỉnh cảnh đình phong tốc độ tăng trưởng này vẫn tương đối nhanh hẳn là bên trong hư không mấy năm mặc dù dị thường giá rét nhưng cùng lúc cũng m ò n luyện hỏa linh thể hỏa linh thể phân thân như là đã t h ứ c t ỉ n h hắn tự nhiên muốn đi dò xét một chút hỏa long lĩnh giang giác. hắn một cước dẫm ở trên một khối đá lớn tảng đá lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy biến thành một phấn lý tâm an lấy ra một chút thủy tới ư vào trên tảng đá lớn trên tảng đá lớn trong nháy mắt khói trắng cuộn cuộn, tảng đá đều giống như l u n g đỏ que hàn động dạng không thích hợp lý tâm an cảm giác ở đây rất không đúng liền xem như núi lửa cũng không khả năng làm đến trình độ này chẳng lẽ ở đây thật là bắt dãi hỏng nhất bàn chi、địa? lý tâm an nghĩ tới hồng tùng tử mà nói nhưng sau đó lại lắc đầu c ư ờ i khổ chẳng biết tại sao lý tâm an đáy lòng nhiều hơn một tia bất an không chút do dự lý tâm an trực tiếp lấy ra một tấm bán thánh đỉnh phong nhất kích tạp chỉ cần phát hiện không đúng hắn sẽ không chút do dự bóp nát vô tận nhiệt lượng hướng về lý tâm an vào tới nhưng lý tâm an người đến không sợ n h a u n h a u nuốt vào trong thân thể thôn vệ cố này nhiệt lượng tự nhiên là hỏa linh thể phân thân bản t ô n bất quá là môi giới thôi lý tâm an phi thân lên trong n h mắt cảm giác trên thân chầm xuống không khí nơi này giống như cực kỳ nặng nghề ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa sau đó con ngươi không khỏi hơi hơi có rú Tại phía trước hơn 10 trượng có hơn, một bộ khổng lồ thi cốt nằm ở nơi đó. Cổ thi thể này dài đến trong trượng, thân thể khổng lồ dị thường một trí nơi dài miệng cái đi. phía hơn hơn, khổng khổng Khoe hắn hướng chỉ của bay có Cổ cổ câu, cổ nằm này đến này đó. lầm bầm bộ lồ lồ ở yêu. yêu dị vị về sau một lát lý tâm an liền đi đến cổ yêu thi cốt bầu trời cổ yêu thi cốt vô cùng hoàn chỉnh lý tâm an thần hồn bà qua không có ở cổ yêu trên hải cốt phát hiện bất kỳ vết thương nhưng chẳng biết tại sao lý tâm an luôn cảm giác chính mình bỏ sót cái gì lần nữa nghiêm túc quan sát đột nhiên lý tâm ăn một cái phi thân đi tới cổ yêu thi quỷ trên cùng cũng chính là cổ yêu lồng ngực chỗ chỗ chỉ thấy chỗ lồng ngực tất cả xương cốt đều có một tí cháy đen c h i sắc cùng với những cái khác địa phương xương cốt màu sắc khác nhau giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua lý tâm an sau đó lại nghiêm túc tra xét cổ yêu thi cốt các nơi ngoại trừ lồng ngực không có phát hiện cũng có gì thường gì lý tâm an đưa tay v ù a xuống dưới cổ yêu thi cốt trên lồng ngực một cây khổng lồ xương s ờ n bay lên mặc dù lý tâm an lấy một cây nhỏ nhất nhưng hai tay của hắn vẫn như c ũ không cách nào nắm chặt ngay tại lý tâm an hai tay nắm ở căn này xương sần trong n h y mắt một tia thật nhỏ ngọn lửa l ớ lên hướng về lý tâm an hai tay bao phủ mà đi lý tâm an lạnh lên một tiếng hai tay của hắn phía trên. xuất hiện một cái đặc thù không gian trực tiếp đem cái này một chùm ngọn lửa vây khốn ngọn lửa trong nháy mắt tại không gian bên trong bốn phía tán loạn nhưng lại không cách nào tranh thoát chương ba trăm l i sáu bản tôn phân thân tế xuất liên thủ giết địch chương ba trăm l i sáu bản tôn phân thân tế xuất liên thủ giết địch lý tâm an nhìn xem cái này một tia ngọn lửa không khỏi hơi hơi rơi vào trầm tư sau một lát h ỏ a linh thể phân thân từ lý tâm an trong thân thể bước ra một bước nhìn xem cái kia không ngừng nhốn nhảy một tia ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt hai mắt sáng lên lý tâm an vung tay lên không gian n ư ớ ra cái kia một tia ngọn lửa vừa mới động một cỗ hấp lực chuyển đến sau đó trực tiếp tiến vào hỏa linh thể phân thân trong m i ệ n g theo cái này một tia ngọn lửa và bụng hỏa linh thể phân thân khí tức trên thân rõ ràng mạnh một chút hỏa linh thể hai mắt tỏa sáng nhìn phía dưới cổ yêu thi cốt phi thân đi tới hắn thi cốt bên cạnh cổ yêu thi cốt thượng xương cốt từng cây bị dỡ xuống trong đó còn có sáu cái trong xương cốt ẩn chứa cùng vừa mới một dạng ngọn lửa nhỏ toàn bộ bị hỏa linh thể phân thân thôn p h ệ theo cái này bảy sợi ngọn lửa và bụng hỏa linh thể phân thân tu vi liên tiếp tăng vọn trực tiếp đạt đến thiên môn cảnh sơ kỳ lý tâm a n hai mắt tỏa sáng cái này h ỏ a long lĩnh xem ra là h ỏ a linh thể phân thân bảo địa a hắn kiểm tra một hồi h ỏ a linh thể phân thân đại biểu sức mạnh cái k i a m ộ t cột mặt ngoài sức mạnh một nghìn ba mươi b ố thiên môn cảnh sơ kỳ nhìn xem phía trên biểu hiện hắn hai mắt tỏa sáng mà h ỏ a linh thể phân thân trong hai mắt bây giờ cũng lộ ra càng nhiều vẻ khát vọng hắn lần này không có ý định cây đuốc linh thể phân thân thu hồi nơi này thích hợp hắn nhất tu hành đem hắn ở lại bên ngoài thích hợp nhất sau đó tiếp tục đi tới rất nhanh hắn lại phát hiện một bộ thi cốt bất quá lần này không phải cổ yêu mà là một người bình thường loại hỏa linh thể phân thân trực tiếp tiến lên còn thật sự ở bên trong vừa tìm được hai bó ngọn lửa nhỏ sau đó mấy ngày lý tâm an cùng hỏa linh thể phân thân tại trong hỏa long lĩnh du đãng trên đường đụng tới ngọn lửa đều bị hỏa linh thể phân thân thôn p h ệ hỏa linh thể phân thân thực lực lần nữa tăng gọn đã đạt đến thiên môn cảnh trung kỳ khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước nhưng cũng chính là nhiều ngày hành tẩu bọn hắn dần dần tiến nhập hỏa long lĩnh chỗ sâu lý tâm an vốn là còn cho là hỏa long lĩnh không có vật sống nhưng bây giờ hắn biết mình sai một cái mấy trục t ư ợ n g lớn nhỏ bò cặp lửa từ lòng đất trôi ra ngăn cản bọn hắn đường đi bò cạp lửa trên thân. đúng lúc này bò cạp lửa miệng há ra quân quân hỏa diễm hướng về lý tâm an dâng chào mà đến hỏa diễm chưa tới thế nhưng nóng bỏng nhiệt độ cao để cho trước mặt hắn không gian cũng hơi bắt đầu và mẹo để cho lý tâm ăn cũng thầm g i ậ n mình hắn không chút do dự trực tiếp rút ra sơn hà đao thiên diễn bản đào thuật theo lý tâm an quắc nhẹ trong tay hắn chuẩn thánh binh trực tiếp vung lên một đao chém xuống đao quang chém ra trực tiếp cây đuốc bỏ cạp phun ra biển lửa chém làm hai nửa biển lửa từ trong cách ra lộ ra phía sau bỏ cạp lửa đao quang không ngừng trực tiếp chạm tại bỏ cạp lửa trên thân chuẩn thánh binh uy lực bây giờ bày ra phát huy vô cùng tinh tế đao quang đi qua bỏ cạp lửa trực tiếp bị đánh thành hai nửa bỏ cạp lửa thân thể cao lớn ngã xuống máu tươi màu lục phun ra ngoài tưới vào phía dưới thổ địa bên trên suy suy văng dội lý tâm ăn tay vỗ một cái một khỏa lớn chừng quả đấm hạt trâu bay lên đi tới trước mặt h trực tiếp ném cho một bên hỏa linh thể phi thân bị hắn miệng há ra nuốt vào trong bụng khổng lồ linh lực thuộc tính lửa trong nháy mắt giống như núi lửa phun lửa đồng d ạ n g từ hỏa linh thể thể nội nội nổ tung hỏa linh thể khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên không đến thời gian một n é n n h a n g hắn khí tức lại chướng một mảng lớn để cho lý tâm an bản tôn đều không ngừng hâm mộ ngụ nội nó vẫn là phân thân hảo không có bình cảnh đột phá càng là không có yêu cầu lại có thể hưởng thụ bản tôn đãi n ộ lý tâm an kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an hỏa linh thể phân thân sức mạnh một n t h i ê n môn cảnh hậu kỳ tốc độ ba n g phòng ng ba t bảy chín tám căn cốt hỏa linh thể c ự c phẩm năng lực đặc thù m ặ t quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật tiến vào hỏa long linh m ớ i mấy ngày tu vi liền trực tiếp từ thiên môn cảnh sơ kỳ đạt đến thiên môn cảnh hậu kỳ đây tuyệt đối là bật học tốc độ tu luyện dựa theo cái tốc độ này tới nói hỏa linh thể phân thân tốc độ tu luyện lại so với kiếm đạo kiểu chữ càng nhanh lý tâm an nghĩ nghĩ vung tay lên đem kim cương truy lấy ra trực tiếp ném cho hỏa linh thể phân thân để cho hắn luyện hóa sử dụng lý tâm an thấy cảnh này mặc dù hắn cũng không sợ nhưng dày đặc như vậy cũng không khỏi cảm giác t ê cả ra đầu bất quá cũng may những thứ này bỏ cạp lửa thực lực kém xa tít tắp vừa mới một cái tiêu m ả n h đại bộ phận cũng là nguyên anh cảnh tả hữu vấn đỉnh cảnh thiên môn cảnh thiên tượng cảnh cũng có một bộ phận nhưng số lượng vẹn vẹn chỉ là số ít đúng lúc này một cô áp bách mười phần cảm giác từ lòng đất truyền lên ra chỉ thấy một cái gần trăm trượng lớn nhỏ bò cạp lửa từ lòng đất c h u i ra trên người nó khôi giáp lại có một tầng màu vàng kim n h ạ t nhạt một cô động thiên cảnh uy áp từ trên người t r i ể n lộ ra lý tâm an trong nháy mắt biết rõ đây mới là bò cạp lửa đại quân vương còn không đợi hắn động thủ t r ư ớ c vô số bò cạp lửa liền hướng về hắn cùng với hắn hỏa diễm phân thân chạy tới từng đạo hỏa diễm từ hắn trong miệm p h ư n ra lý tâm an cùng hỏa diễm p â n thân liếp mắt nhìn đồng thời cười ha ha một tiếng chiến ý dân tr kiếm đạo phân thân từ thân thể bên trong đi ra lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên trời g i ế t lý tâm a n hét lớn một tiếng trong tay hắn sơn hà đao vung lên một đao chém xuống trong nháy mắt một vệ ánh đao quét ngang mấy trăm trượng đao quang trổ đến bỏ cạp lửa nhao n h nổ bể ra tới hóa thành huyết vụ đ ầ y trời hỏa linh thể phân thân trực tiếp hóa thân mãng phụ kim cương truy vung lên hung hăng nện xuống mặt đất rung động dữ dội lấy kim cương truy làm trung tâm phương viên mười triệu phạm vi bỏ cạp lửa vỡ nát tan tành ra biến thành bá diệt kiếm đạo phân thân càng thêm trực tiếp chuẩn thánh binh tử quang kiếm trong nháy mắt giống như vạn kiếm tể xuất hóa thành mưa kiếm vọt thẳng vào trong bò c ạ p lửa bò c ạ p lửa nhao nhao bị chém làm hai khúc đã nhiều năm như vậy đây vẫn là bản tôn cùng hai cái phân thân đồng thời ngăn địch ba người cũng không có nương tay chút nào kinh khủng sát cơ bao phủ bốn phương tám hướng vô số bò c ạ p lửa bị giết dòng máu màu xanh lục chảy ra vừa rơi xuống đến hỏa long lĩnh phía trên lập tức giống như bị bốc hơi một dạng bước lên một mảnh khói xanh ba thanh chuẩn thánh binh ba cái thiên môn cảnh tu vi người giờ khác này ở hỏa long lĩnh đại khai sát giới chương ba trăm linh bảy vô số không gian vây khốn dị hỏa chương ba trăm linh bảy kim cương truy bên trên vạn trượng kim quang bộc phát giống như một cái mặt trời màu vàng kim quang chỗ đến bò cạp lửa liên miên liên miên n g ã xuống giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi đây thật ra là c h u ẩ n thánh binh phía trên ẩn chứa quy tắc chi lực bây giờ bị thôi động sau bộc phát ra một bộ phận c h u ẩ n thánh binh chân chính quy lực sơn hà đao chém ra một vệ ánh đao thẳng đến mấy trăm trượng xa dọc đường tất cả bò cạp lửa trong nháy mắt mất mạng đồng thời còn thêm ra một đạo dài mấy trăm trượng danh sâu ba bóng người đứng thành một hàng sát khí ngang dọc mấy trăm dặm toàn bộ hỏ long lĩnh đều bị sát khí bao phủ nhưng b ò c ạ p lửa giống như vô cùng vô tận bất luận bọn hắn như thế nào g i ế t lòng đất nơi đó vẫn như c ũ liên tục không ngừng vân vân ra lý tâm an bản tôn lông mày nhữ một cái nhìn về phía cách đó không xa một cái kia động thiên cảnh b ò c ạ p lửa tay trái vung lên một tấm động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp xuất hiện lý tâm an không chút do dự trực tiếp bóp nát sau đó hướng về phía cái kia b ò c ạ p lửa một ngón tay trên bầu trời ầm ầm chấn động một cái vô cùng to lớn kim sắc trường ấn xuất hiện trường ấn che khuất bầu trời cơ hồ bao phủ nửa cái hỏ long lĩnh từ trên cao đi xuống hướng về phía phía dưới cái kia động thiên cảnh bỏ cặp lửa xuống trường ấn không gian và mèo giống như căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng l ự c đạo cái kia khổng lồ bò cạp lửa tựa hồ cũng cảm nhận được c ố này cường đại nguy cơ không khỏi phát ra một tiếng đáng sợ gào thét bò cạp lửa miệng rộng mở ra quần quận hỏa diễm phóng lên trời xông thẳng lên trời hỏa diễm đang lên cao thời điểm phi tốc hội tụ vào một chỗ vậy mà tạo thành một đoá khổng lồ hỏa diễm hoa sen hỏa diễm bên trên hoa sen có một c ố đặc thù hỏa diễm đang n ả y nhót mỗi nhảy lên một chút hư không cũng hơi run dày một chút giống như cực kỳ sợ khổng lồ bàn tay màu và nóng gào thét mà tới trực tiếp cùng h hóa thành vô số ngọn lửa nhỏ bay về phía bốn phương tám hướng nhưng hỏa diễm hoa sen ở giữa có một cốc ngọn lửa màu trắng nảy lên trực tiếp đốt thủng bàn tay màu vàng nóng còn đang không ngừng hướng về bàn tay màu vàng nóng bốn phía lan tràn bàn tay màu vàng nóng phía trên linh lực kinh khủng bộc phát muốn ma diệt đây hết thảy nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách hoàn thành thanh đốt xuyên một cái động lớn bàn tay màu vàng nóng vẫn là hung hăng đập vào cầm đầu b ò cạp lửa phía trên b ò cạp lửa trên thân trong nháy mắt nổ bể ra tới vô số dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài túng toé khắp nơi đều là cái kia động tiên cảnh bọ cạ khi bàn tay màu vàng, vàng nóng đánh nổ hỏa diễm hoa sen vô số ngọn lửa nhỏ bay lượn khắp nơi thời điểm lý tâm an hỏa linh thể phân thân trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng phi linh thể phân thân phi thân lên há miệng h ú t vào bốn phía vô số ngọn lửa hướng về hắn trong miệng hội tụ trong nháy mắt mấy chục đoá ngọn lửa bị hắn nuốt vào trong bụng theo những thứ này ngọn lửa nuốt vào hỏa linh thể phân thân tu vi lần nữa tăng vọt trực tiếp đạt đến thiên môn cảnh đ ỉ n h phong ngay tại hỏa linh thể phân thân đạt đến thiên môn cảnh đình phong trong n h y mắt hỏa linh thể trên phân thân vô số hỏa diễm từ hắn phân thân mỗi lỗ chân những ngọn lửa này phi tốc n g ư n g kết một cái màu đỏ hỏa diễm chiến giáp xuất hiện tại hỏa diễm trên thân thân lý tâm an bản tôn đem đây hết thể để ở trong mắt lúc này ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trên không cái k i a một tia ngọn lửa màu trắng dị hỏa lý tâm an tâm cũng hơi run dậy hắn không nghĩ tới nơi này lại có một tia dị hỏa tồn tại dị hỏa chính là trong thiên địa vật đáng sợ nhất một trong bọn hắn sẽ sinh ra bản thân ý thức hiểu tu luyện đồng thời còn biết được khống chế khôi lỗi hắn nằm n g cũng muốn muốn lấy được một đoá thiên địa dị hỏa nhưng cái này mấy trăm năm gián tiếp các nơi chưa bao giờ đ ư ợ ả i chính hắn cũng không nghĩ tới lần c ư nhiên bị hắn gặp một đoá dị hỏa lý tâm an cưỡng chế ngăn chặn chính mình tâm tình hưng phấn tay trái nâng lên hướng về phía dị hỏa chỗ phương hướng vung tay lên từng đạo ngân sắc quang mang từ lý tâm an trong tay trái bắn ra màu trắng dị hỏa chỗ khu vực lập tức xuất hiện vô số không gian đem dị hỏa giam ở trong đó dường như là cảm nhận được k h ô n g ổn màu trắng dị hỏa trong nháy mắt tăng vọt ngọn lửa kinh khủng bộc phát trong nháy mắt lấp kín toàn bộ trong không gian không gian run rẩy không ngừng bạt mẹo sau một lát không gian nổ bể ra tới đây là bởi vì không gian đều không thể tiếp nhận dị hỏa uy lực nhưng dị hỏa muốn chạy trốn là không thể nào. nó vừa đánh vỡ một cái không gian phát hiện mình bị vây ở một cái không gian khác dị hỏa tự nhiên không cam tâm lần nữa bộc phát không lâu sau đó lại là một cái không gian bị dị hỏa đốt xuyên nhưng t ầ n g không gian trùng được trồng vô cùng vô tận dị hỏa căn bản đốt không hết lý tâm an vung tay lên những cái kêu bao quanh dị hỏa không gian phi tốc thu nhỏ không lâu sau đó liền giống như một quả bóng đá đồng dạng lớn nhỏ thời khắc này màu trắng dị hỏa cũng theo không gian thu nhỏ không ngừng thu nhỏ dần dần lộ ra chân dung màu trắng dị hỏa cũng không phải thuần trắng nó trung tâm ngọn lửa là một vòng màu tím nhàn nhạt, nhạt đúng lúc này dị hỏa tựa hồ cảm thấy nguy hiểm điên cuồng va chạm biến hóa ngàn vạn nhưng bất luận nó dễ d u i n h ư thế nào đều không thể đào thoát không gian phong tỏa không có cái này một tia dị hỏa lý tâm an cảm giác rõ ràng đến bò cạp lửa số lượng không còn tăng thêm cuối cùng càng là nhao nhao thoát đi một lần nữa về tới trong cái khe hỏa diễm phân thân bây giờ bận rộn nhất hắn đang điên cuồng cắn n u ố t bốn phía tán lạc tại mà cái kia từng sợi ngọn lửa theo những thứ này ngọn lửa và bụng hỏa diễm phân thân thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng tại hỏa diễm p h n thân sau lưng ẩn ẩn có một cái cao trăm trượng hư ảnh liên hệ ra lý tâm an rất là giật mình hắn tự nhiên tin mặc dù h ỏ a diễm phân thân sau lưng hư ảnh rất nhạt muốn ngưng thực tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình nhưng cái này dù sao đã bước ra một bước này lý tâm an chính mình cũng không nghĩ tới h ỏ a diễm phân thân cảnh giới lại nhanh như vậy siêu việt bản tôn lý tâm an vốn cho là là kiếm đạo phân thân tu luyện càng nhanh xem ra hắn nghĩ sai nhưng cái này thật đúng là chẳng thể trách kiếm đạo phân thân hắn không có thích hợp tu luyện hoàn cảnh kiếm đạo phân thân loại này thể chất đặc thù tốt nhất có thể đi chuyên môn tu luyện kiếm đạo tô môn dạng này mới có thể đ h u n m n t l u y n kiếm đ ạ tô môn dạng này mới có thể khả năng h ấ t phát huy ra ưu thế của hắn lý tâm an đã nghĩ kĩ, đợi đến liền đem kiếm đạo phân thân mang đến một cái đại tông môn tu luyện dạng này so đi theo bên cạnh mình tu luyện càng nhanh theo cái này sợ i dị hỏa biến mất vẹn vẹn nửa canh giờ lý tâm a n cũng cảm giác hỏa long lĩnh nhiệt độ hàng rất nhiều xem ra đây hết thệ cũng là đoá này dị hỏa đang dở trò quỷ thời khắc này lý tâm a n đứng ở đó đạo cự đại khe hở phía trước nơi này chính là vô số bò cạp lửa bò ra tới chỗ lý tâm a n cảm giác có cái gì đang kêu gọi chính mình hơn nữa liền tại đây cái phía dưới lý tâm ăn nhữ mày hắn không biết phía dưới này là địa phương nào cho nên còn suy nghĩ phải trang tiếp nhưng chỉ vẹn vẹn một hơi thời gian hắn đã nghĩ thông su tới đều tới rồi tự nhiên muốn đi xem một cái miễn cho tương lai hối hận chương ba trăm linh tám kêu gọi chương ba trăm linh tám kêu gọi lý tâm an vốn cho là phía dưới tất nhiên là nhiệt lượng sông và mũi nhưng thực tế tình trạng lại hoàn toàn tương phản ưu ám băng lãnh càng la h ư ớ n g xuống càng l à lạnh lợi hại thậm chí xuất hiện vô tận băng xương lý tâm an cây bốc linh thể phân thân cùng kiếm đạo phân thân thu hồi thân thể của hắn bên ngoài có một tầng ngân sắc qua mang đem những thứ này hạn khí ngăn cản ở ngoài lý tâm an vận chuyển âm dương sông đồng nhìn một phía càng xem càng là kinh hãi đen như mực trong không gian thỉnh thoảng thoáng qua một đạo ngân sắc qua mang cái này lại là không gian lực lượng đúng lúc này lòng đất tầm ẩm chấn động vô số bích lục con mắt hiện lên nhưng ánh mắt này cũng là bò cạp lửa nhưng thời khắc này bọn chúng cùng vừa mới khác biệt trên thân thể có m à u băng làm tia sáng hiện lên đúng lúc này những bò cạp này động miệng hám ở không phải phun ra lửa mà là từng đạo băng trụ hướng về phía hắn vào tới cơ thể của lý tâm a n n h o á n một cái trực tiếp tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới mấy chục trượng có hơn những cái kia bò cạp lửa cảm ứng được lý tâm a n sau đó n h o nhao hướng về hắn vào tới nhưng hắn cũng không cho phép chuẩn bị để ý tới những thứ này bò cạp lửa bước ra một bước ngân quang trong ánh lấp lánh cơ thể t loại, loại kêu t h kêu to cảm giác theo hắn trong lòng đất trong thông đạo xuyên thẳng qua trở nên càng thêm rõ ràng cái này khiến hắn đều cảm giác rất là kinh ngạc hắn dọc theo đường đi vận chuyển trường sinh bất tử quyết đem ngân sắc quang mang hút vào trong thân thể để cho thể nội không gian lực lượng không ngừng mở rộng lý tâm an phát hiện ngắn n g ủ i nửa canh giờ không đến trong cơ thể hắn không gian lực lượng liền tăng trưởng không thiếu không sai biệt lắm tương đương với hắn ở trong hư không tu luyện một ngày chẳng lẽ món đồ kia cùng không gian lực lượng có liên quan hay sao trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán hai mắt của hắn càng thêm sáng lên nếu quả thật chính là cùng không gian lực lượng có liên quan vậy hắn liền thật sự kiếm lợi lớn đây là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất nhưng vào lúc này lý tâm an phát hiện mình con đường phía trước bị ngăn cản chắn hắn lại không phải bỏ cặp lửa mà là một cái quan tài đồng thao cổ quan tài đồng thao cổ phía trên có từng đạo ngân sắc quang mang hiện lên nhìn xem trước mắt quan tài đồng thao c hắn n h ư mày kêu gọi hắn đồ vật cũng không phải trước mắt quan tài đồng thau cổ gian g g i á c bên trong quan tài đồng thau cổ có một đạo tiếng vang chuyển đến sau đó cổ q u a n cái nắp vậy mà tự động chậm rãi đời ra lý tâm an ánh mắt t i ế n tĩnh tay phải sơn hà đao bị hắn cầm trong tay x u ề tay trái ra động tiên cảnh đ ỉ n h phong nhất k í c h t ạ n chuẩn bị ứng đ ố i bất luận cái gì đột phá tình t huống âm dương s o n g đồng vận chuyển hai mắt của hắn hướng về quan tài đồng thau cổ nhìn lại sau đó không khỏi ngây mẩn cả người chỉ thấy bên trong quan tài đồng thau cổ một cái toàn thân màu bạc bọ cạp xuất hiện tại lý tâm an trong hai mắt ngân xác bọ cạp đây là cái quỷ gì lý tâm an nói thầm trong lòng một câu hắn mặc dù không có từ con bò cạp này bên trên cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì nhưng hắn vẫn thấy được bò cạp trên người có đậm đà không gian lực lượng thậm chí trong cơ thể của nó cũng tràn đầy vô số không gian lực lượng những thứ này không gian lực lượng so trong cơ thể của lý tâm an còn muốn càng thêm n ồ n g đậm chính là bởi vì những thứ này không gian lực lượng q u á nhiễu để cho lý tâm an không cách nào sử dụng không gian lực lượng trực tiếp vượt qua trước mắt khu vực ẩm ẩm lý tâm an sau lưng kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến đó là rất nhiều bò cạp lửa đổi tới số lượng rất nhiều lít nha lít、nhé. đúng lúc này cái kia màu bạp bò cạp động tay h phải của hắn sơn hà đao vung lên một đao chém xuống một vệ ánh đao trong nháy mắt đã tới cái này chỉ màu bạc bọ cạp trước mặt nhưng màu bạc bọ cạp phía trước tầng không gian trung nghiệp chồng lý tâm an chém xuống đạo này đao quang giống như lâm vào vô số không gian phi tóc ma diện lý tâm an còn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn mọi việc đều thuận lợi một chiêu này vậy mà không có đưa đến chút nào tác dụng bất quá hắn cũng không được trí âm dương xong đồng vận chuyển hai chùm sáng từ trong hai mắt hắn bắn ra kết quả của nó vẫn như cũ cùng vừa mới một dạng chui vào tầng tầng không gian biến mất không còn tam tích giờ k h ắ c này lý tâm an hiểu rồi muốn phá vỡ đối phương phòng ngự chỉ có lấy không gian lực lượng đối phó không gian lực lượng nghĩ đến đây lý tâm an trên thân thể trong nháy mắt ngân sắc quang mang lấp lóe một vệ ánh đao vung lên chém xuống một cái đạo này đao quang cùng phía trước cái k i a m ộ t vệ ánh đao khác biệt chính là ngân sắc quang mang đao quang phía trên có từng tầng từng tầng không gian lực lượng chạy sôi cùng lúc đó hắn lạnh lên một tiếng tay trái trong tay động tiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp bóc nát một cái vô cùng to lớn nắm đấm xuất hiện tại đỉnh đầu hắn sau đó hướng thẳng đến quan tài đồng thau của một quyền đánh ra theo cái này quả đấm xuất hiện một cô cường đại uy áp trong nháy mắt bao p h ủ tại t r o n g cả cái sơn động trên nắm tay có vô số nắm đấm hư ảnh lộ ra sau đó hung hăng đánh vào đồng quan phía trên anh một tiếng vang thật lớn kinh khủng tuyệt luân l ự c đạo đem đồng quan đánh bay thẳng ra ngoài giống như mũi tên đồng dạng thẳng đến phương xa cái kia màu bạc bọ cạp thấy cảnh này không khỏi phát ra tiếng kêu trói t a i liền muốn tiến lên ngăn cản thế nhưng đạo ánh đạo đã đến nó trước mặt đồng quan tốc độ quá nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích chỉ có ẩm ẩm âm thanh từ đằng xa chuyển đến màu bạc bọ cạp không ngừng phát ra tiếng tê u theo đồng quan rời xa trên người nó không gian lực lượng vậy mà tại phi tốc lùi lại phanh một tiếng vang thật lớn màu bạc bọ cạp trực tiếp bị một đao chém làm hai khúc a lý tâm an kinh hô một tiếng bị chém làm hai khúc bọ cạp bạc tử vậy mà hóa thành một đạo khói xanh tiêu tan không có để lại bất kỳ dấu vết gì lý tâm an có chút mộng không rõ đây là có chuyện gì bất quá tất nhiên trước mặt thông đạo một lần nữa thông suốt h ắ n cũng sẽ không dừng lại thẳng đến phía trước càng đi về trước kêu gọi thanh âm của hắn càng thêm rõ ràng sau một nén nhang hắn ngừng lại lý tâm an trận tròn mắt hắn đi tới bên trong hư không vừa mới bị hắn đánh bay đồng quan trong hư không trôi nổi dần dần trôi hướng nơi xa h u lãnh hát cám là hư không rõ chính nếu không phải là hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên chờ ở trong hư không hắn cũng sẽ không đối với loại cảm giác này nhạy cảm như vậy đúng lúc này cái kêu kêu to âm thanh lần nữa chuyển đến hơn nữa cảm giác liền tại phụ cận lý tâm an âm dương song đồng đánh giá bốn phía mặc dù bốn phía đen kịt một màu nhưng âm dương song đồng phía dưới không có bí mật gì để nói đúng lúc này hắn hai mắt sáng lên hắn cuối cùng phát hiện kêu gọi hắn địa phương ở nơi nào chương 309, n g â n giáp bọ c p tộc vạn thú chi viêm chương 309, n g â n giáp bọ c p tộc vạn thú chi viêm đây là một cái tế đàn một cái phiêu phủ ở trong hư không tế đàn tế đàn cũng không phải rất lớn dài rộng đều tại khoảng ba mét cao tương đối nhiều một ít năm m trên dưới lý tâm an phi thân đi tới trên tế đàn không khỏi ngây n g ẩ n cả người cái tế đàn này cũng không phải tại hư không du đãng tế đàn bị một cây màu đen xích sắc cột một đầu tại trên tế đàn một đầu khác nhưng là tại hắn vừa mới bay ra bên trong hang núi kia trên tế đàn trưng bày hai loại c ô n g phẩm giống nhau là một chùm màu trắng ngọn lửa bây giờ còn sót lại ánh lửa yếu ớt nhưng kể cả như thế vẫn như cũ có vô cùng kinh khủng nhiệt lượng từ phía trên tàn mắt ra lý tâm an trong nháy mắt liền nhận ra đây không phải là chính mình dùng không gian lực lượng khống chế cái k i a bó đốt sao nếu như mình đoán không sai cái k i a một chùm hẳn là dị hỏa phân thân mà trước mắt cái này một chùm yếu ớt ngọn lửa ngược lại là dị hỏa chân chính bản thể nghĩ đến đây lý tâm an hô hấp cũng không khỏi thô trọng nhưng hắn không gất động mà là nhìn về phía trên tế đàn món đồ thứ hai đây là một k h o ả hạt trâu màu bạc trên hạt trâu còn có một cái ngân sắc bọ cạp đồ án. t i ê u gọi lý tâm an chính là vật này hạt châu màu bạc bên trong có nồng đậm vô cùng không gian lực lượng lý tâm an có một loại dự cảm nếu như mình có thể đem cái khỏa hạt châu này luyện hóa chính mình không gian lực lượng sẽ đạt tới một mức độ đáng sợ nhưng trực giác nói cho h ắ n biết sự t ì n h giống như không có đơn giản như vậy đúng lúc này kịch liệt tiếng oanh minh chuyển đến vô số bọ cạp điên cuồng từ hắn mới vừa rời đi không gian s u n g ra băng lanh lũ ám hoàn cảnh không chỉ không có làm cho những này bọ cạp cảm thấy có bất kỳ khó chịu ngược lại chuyển đến nhảy các hoan hô âm thanh những bọ cạp này lao ra sau cơ thể vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần đã biến thành ngân s ắ c cái này khiến lý tâm an rất là giật mình đúng lúc này hạt châu màu bạc c o ngon g chấn động phía trên ngân s ắ c bọ cạp đồ án vậy mà phát ra vạn đạo tia sáng sau đó con bọ cạp này chậm rãi từ hạt châu màu bạc bên trên phiêu khởi hạt châu màu bạc rung động dữ dội từng nét bùa chú xuất hiện giống như muốn ngăn cản màu bạc bọ cạp bay khỏi một bên ngọn lửa đột nhiên cũng là phi tốc mở rộng hướng về ngân s ắ c bọ cạp l à n tràn đi qua đồng quan đã hủy ngươi bản nguyên chi lực thiếu đi chín thành còn nghị khống chế bản vương nằm mơ giữa ban ngày ngân s á c bọ cạp trong miệm đột nhiên có một đ ngân s ắ c bọ cạp trong nháy mắt từ hạt trâu màu bạc bên trên tiêu thất ngân s ắ c bọ cạp xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại ngàn trượng có hơn chỉ thấy hắn há miệng hút vào bốn phía bọ cạp nhao nhao chui vào trong miệng nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ngân s ắ c bọ cạp trong nháy mắt t ă n g v ọ n chỉ một lát sau ở giữa liền tăng tới mấy ngàn trượng lớn nhỏ nhìn lý tâm a n trận mắt hốc mồm một cố khí tức kinh khủng từ ngân s ắ c bọ cạp trên thân bạo phát đi ra đây là động thiên cảnh bình phong ngân s á c bọ cạp ngửa mặt lên trời gào thét sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa trực tiếp biến hóa thành một cái người khoác ngân giáp nam t có một cái bọ cạp hình dáng ân ký nhìn qua dị thường yêu diễm ngân giáp nam tử nhìn chằm chằm lý tâm an ánh mắt biến ảo chập trờn lý tâm an nhìn xem trước mắt ngân giáp nam tử sau đó bình tĩnh mở miệng nói nếu như ta nói không sai chính là ngươi đang một mực kêu gọi ta đi ngân giáp nam tử nhìn hắn một cái sau đó gật gật đầu trên mặt đã lộ ra thần s ắ c suy tư ngươi muốn giết ta lý tâm an hai mắt lạnh lùng nhìn xem trước mắt ngân giáp nam tử khoe miệng nổi lên một k i a cười lạnh ngân giáp nam tử nghe nói như thế khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọt một đoạn nhưng sau đó lại bình phục lại ta ngân giáp bọ cạp thi đấu trong tộc không thể nhân loại các ngươi, vô tình vô nghĩa. hôm nay ngươi cứu ta nhất tộc thoát ly bệ khổ ta ngân giáp bọ cạp tộc thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi tu luyện không gian lực lượng phương tiên địa này khốn không được ngươi về sau nếu như ngươi có thể tới thánh cùng đại lục thánh cùng v ự c gặp phải khó khăn có thể tới ngân giáp bọ cạp tộc lãnh địa ta trả lại ngươi tình này ngân giáp nam tử sau khi nói xong vung tay lên một cái lệnh bài màu bạc xuất hiện tại trước mặt lý tâm an bị lý tâm an một cái tiếp lấy trên lệnh bài chỉ có một cái ngân g i á p bọ cạp đồ án sinh động như thật lý tâm an nhìn thấy ngân giáp nam tử đang muốn quay người rời đi đột nhiên mở miệng nói ta thỉnh giáo ngươi một vấn đề này dị hỏa vì t ê n gì v ạ hỏa hỏa ngân t giáp nam tử sau khi nói xong không lên tiếng nữa trong tay ngân thương phía trên đột nhiên bộ phát đáng sợ ngân sắc qua mang một cái đặc thù không gian từ ngân thương bên trên xuất hiện sau đó chuyển đến một cô đáng sợ hấp lực hàng trăm triệu bọ cạp nhao nhao chui vào trường thương màu bạc trong không gian kéo dài suốt một ngắn nhang tất cả bọ cạp toàn bộ biến mất không còn tăng tích ngân giáp nam tử liếc lý tâm an một cái cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến sâu trong hư không sau một lát biến mất không còn t â m tích nhìn thấy ngân giáp nam tử tiêu thất lý tâm an đột nhiên nghĩ tới một sự kiện chính mình giống như quên hỏi hắn thánh cùng đại lục nên đi như thế nào hắn rất là hảo não nhưng cũng không thể làm gì bất quá chỉ một lát sau hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trước mắt tế đàn một khỏa hạt trâu màu bạc một đoá nhỏ yếu tùy thời muốn tiêu tán ngọn lửa lý tâm an gọi ra hỏa diễm phân thân sau đó thủ nhất chỉ tầng tầng lớp, lớp không gian trong nháy mắt đem vạn thú chi viêm báo khỏa nhưng lần này không gian cùng nguyên lai、like、khác biệt mỗi một cái không gian đều có một tí trên cái khe có l y tâm an thần hồn nếu như chỉ vẹn vẹn là nhiệt lượng tràn ra thần hồn của hắn sẽ không ngăn cản nhưng nếu như là vạn thú chi viêm muốn trốn khỏi thần hồn của hắn cảm ứng được trong nháy mắt khe hở liền sẽ tiêu thất đã như thế đi qua tầng tầng không gian suy yếu vạn thú chi viêm bên trên tiết lộ ra ngoài nhiệt lượng liền sẽ không ngừng suy yếu cuối cùng mới là bị hỏa linh thể phân thân dần dần luyện hóa giờ khác này hắn vô cùng may mắn n ắ m trong tay mình không gian lực lượng bằng không vật như vậy chính là bày ở trước mặt hắn hắn cũng không cách nào mang đi hỏa diễm phân thân cùng bạn tôn đồng thời há m u m phân biệt tay cầm vạn thú chi vi sau đó cơ thể n h ó á n g một cái tại chỗ biến mất lý tâm an tự nhiên là một lần nữa quay trở về lúc đầu thông đạo hắn cũng không dự định ở trong hư không tu luyện rất nhanh hắn đi tới nguyên lai b ả y ra đồng quan c h i địa đồng quan mặc dù đã biến mất không còn tam tích nhưng nắp quan tài vẫn còn tại chỗ lý tâm an nhìn một chút nắp quan tài phía trên vậy mà k h ắ c đầy đủ loại hung thú đồ án vừa mới chính mình thi triển ra động tiên cảnh đ ỉ n h phong m ộ t quyền lại không có thể hư hao quan tài một chút bởi vậy có thể thấy được vật này không đơn giản lý tâm an suy nghĩ một chút vung tay lên đem nắp quan tài thu vào bên trong không gian hệ thống loại vật này về sau nói không chừng cũng cần dùng đến sau đó hắn tại trong lối đi tối thu phi tốc xuyên thẳng qua hơn một canh giờ sau hắn một lần nữa về tới hỏa long lĩnh chương ba trăm m ư ơ i không gian bản nguyên tri lực chương ba trăm m ư ơ i không gian bản nguyên tri lực c ầm ẩ m ngay tại lý tâm an vừa mới lúc đi ra hỏa long lĩnh phía dưới đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh hắn cảm giác dưới chân sơn phong đều đang lay động vội vàng phi thân lên kèm theo nổ thật to âm thanh vang lên hỏa long lĩnh điên cùng đổ s ụ p trong c h i ề u bộ long xuống chỉ một lát sau toàn bộ hỏa long lĩnh hoàn toàn đại biến dạng một bộ khổng lồ khung sương xuất hiện tại trước mặt lý tâm an bộ xương này cơ hồ hành quán toàn bộ hỏa long lĩnh kéo dài nghìn dặm nhìn thấy hắn t r ợ n mắt hốc mồm lớn như thế bọ cạp k h ú c xương hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý tâm an nếu như đoán không lầm con bọ cạp này là bị phong ấn ở này hơn nữa tu vi hẳn là bàn thánh dùng không gian lực lượng cùng với vạn thú chi viêm xem như c h ấ n áp chi vật đem cái này chỉ bán thánh bọ cạp trực tiếp mà chết nếu như hắn đoán không sai cái kia bị chính mình thả ra ngân giáp bọ cạp tộc nam tử chính là cái này bán thánh bọ cạp một tia thần hồn nhục thân mặc dù bị ma diệt nhưng thần hồn còn lại một tia hắn cẩn thận quan sát rồi một lần sau đó cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng hắn mới vừa tiến vào Hỏa Long lĩnh chỗ sâu. rơi xuống chỗ lại là b ỏ cạp một cây s ư ơ n g cốt theo lý thuyết hắn vừa mới t r h o chạy trốn tất cả đoạn đường kỳ thực cũng là tại cái này b ỏ cạp trong hai cốt chạy nghĩ đến đây lý tâm an đều có một loại dùng mình cảm giác kỳ thực hắn sớm đã phát hiện có cái gì không đúng bởi vì lấy tốc độ của hắn lại thêm không gian lực lượng liền xem như mấy ngàn dặm cũng không cần đến bao nhiêu thời gian nhưng mà hắn nhưng là ở bên trong chạy mấy canh giờ xem ra nơi này không nên gọi hỏa long lĩnh mà phải gọi b ỏ cạp bặt lĩnh lý tâm an khỏe miệm tự lẩm bẩm sau đó chuẩn bị rời đi đúng lúc này dị biến lại nổi lên khổ bọ cạp không xương vậy mà n h o nhao hóa thành một、phấn. hướng về bốn phía phiêu tán bọ cạp khung xương bên trên linh lực vậy mà toàn bộ hướng về bọ cạp khung xương đầu dũng mánh lao tới sau đó biến mất không còn tam tích cái này khiến lý tâm an không khỏi dừng bước lại quan sát sau một lát kéo dài ngàn dặm khung xương toàn bộ tiêu tan nhưng ở bọ cạp khung xương đầu người chỗ xuất hiện một quả quả trứng lớn màu bạc cái này trái trứng c ó n ử a người cao thái dương chiếu s ạ ở phía trên tản ra chói mắt ngân sắc q u a n mang giờ khắc này lý tâm an hiểu rồi vừa mới bọ cạp khung xương linh lực hướng chạy nơi nào toàn bộ tiến nhập cái này một quả trong trứng khổng lồ lý tâm an nhữ mày thân hồn của hắn bảo qua cảm nhận được viên này trong trứng có yếu tớ sinh mệnh chi lực hắn biết cái này tất nhiên là ngân giáp bọ cạp tộc hậu đại xoắn suýt một lát sau cơ thể n h ó á n g một cái đi tới viên này quả trứng lớn màu bạc trước mặt vung tay lên lý tâm an đem quả trứng lớn màu bạc lấy đi sau đó không còn lưu lại phi thân rời đi hắn vừa rời không đi lâu bên trong hư không trực tiếp nứt ra một cái khe một đạo ngân giáp thân ảnh cất bước mà ra người này chính là mới vừa rồi đã rời đi cái kia ngân giáp bọ cạp tộc người trên tay cầm lấy của hắn trường thương màu bạc trên người uy áp so với vừa mới càng khủng bố hơn nếu như lý tâm an ở đây tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh bởi vì đối phương thời khắc này thực lực đã vô hạn tiếp cận bản thánh ngân giáp thân ảnh thần hồn đã qua không có phát hiện viền kia quả trứng lớn màu bạc không khỏi nhữ mày cũng được tạm thời lưu lại bên cạnh ngươi so ở bên cạnh ta an toàn vây lại ta ngân giáp bọ cạp tộc vài vạn và năm cũng nên trở về tìm những lao ra hỏa kia tính sổ ngân giáp thân ảnh trong mắt sát cơ lâm nhiên một lần nữa chui vào hư không sau đó biến mất không còn tam tích đằng sau phát sinh hết thạy lý tâm an cũng không biết hắn bây giờ đã rời đi bộ mặt hoàn toàn thay đổi hỏa long lĩnh đi tới hỏa long lĩnh bên ngoài ngay tại hắn đi ra hỏa long lĩnh hỏa long linh phía trên nhiệt độ điên cuồng hạ xuống không lâu sau đó bầu trời xuất hiện vô số bông tuyết từng đ ó a từng đ ó a rơi xuống từ trên không ba ngày sau hỏa long linh tuyết trắng mê n h mang tầng tiêu kết giới phòng ngự cũng biến mất không còn t â m tích nam bộ bên này cuối cùng có người phát hiện hỏa long lĩnh dị thường có người xuất hiện tại hỏa long lĩnh phụ cận nhìn một màn trước mắt chợ mắt hốc mồm đây chính là tại nam bộ nghe mà biến sắc mấy vạn năm chỗ nghĩ không ra vậy mà đã biến thành bây giờ cái bộ rắn này bọn hắn không cách nào tưởng tượng ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy mà đưa tới thương hải biến tăng điện núi lửa biến núi tuyết thời khắc này lý tâm an tại nam bộ trên một ngọn núi cao nhắm mắt tu luyện đang toàn lực luyện hóa viên hướng tia hạt trâu màu bạc cái này một k h o ả hạt trâu màu bạc bên trong ẩn chứa đáng sợ không gian lực lượng trên thân thể hắn vô số không gian tại bốn phía tầng tầng đập ra không gian không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ trong rừng rậm trong rừng rậm rất nhiều hung thú đột nhiên cảm giác chính mình hoàn cảnh quen thuộc không thấy bọn hắn đi tới một cái hoàn toàn nơi chưa biết hung thú bị kinh sợ sau n h o nhao chạy từ phía cái này cũng là bọn chúng một loại bản năng phản ứng nhưng bất luận bọn hắn như thế nào chạy trốn từ đầu đến cuối không cách nào chạy đi bởi vì mảnh không gian này tất cả chỗ đều là giống nhau mấy canh giờ sau vô số hung t h ú sủi lơ trên mặt đất thở hồng hộc trong mắt của bọn nó đều có vẻ sợ h ã i c h ẳ n ngập đối với đây hết thảy lý tâm an tự nhiên không biết hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm tại không gian lực lượng trong tu luyện theo hạt châu màu bạc không ngừng tan giã không gian lực lượng không ngừng dung nhập trong thân thể hắn hắn cảm giác trong thân thể của mình đều giống như nhiều hơn vô số không gian tại hắn vùng đan điển không gian lực lượng nhất là đồng đậm, sáng chói ngân sắc quang mang giống như một vòng đại nhận đồng dạng chiếu sáng đan điển mỗi một cái xó xình ngân sắc quang mang không ngừng hội tụ sau đó bắt đầu cuối cùng tạo thành một cái phù văn đặc thù vô tận huyền diệu từ phù văn bên trong triển lộ ra đại đạo ngàn vạn vạn vật quy nguyên sau cùng hết thảy đều muốn diện hóa thành thuần túy bản nguyên tri lực một quả này phù văn chính là không gian lực lượng bản nguyên lý tâm an hai mắt chậm rãi mở ra ánh mắt lộ ra của hắn vẻ vui thích từ một k h ắ c này bắt đầu hắn không gian lực lượng đang đường nhập thất về sau chỉ cần không ngừng tu luyện mở rộng không gian bản nguyên tri lực liền có thể theo hắn mở hai mắt ra trước người hắn vô số không gian nhao nhao phá t o á i giống như chưa bao giờ xuất hiện qua những cái kia mệt mỏi có các hung thú bây giờ gương mặt m ở mịt bởi vì bọn chúng phát hiện bọn hắn nơi nào đều không đi toàn bộ đều tại chỗ cũ có chút hung thú thậm chí liền ghé vào trong nơi ở của mình cái này khiến đám hung thú này trong hai mắt càng thêm sợ hãi toàn lực chạy trốn mấy canh giờ phát hiện như cũ tại tại chỗ hã có thể không k i ế p sợ những cái kia chưa có trở lại địa bàn mình hung thú bây giờ là một giây đều không muốn lại dừng lại nhao nhao cụp đôi hướng về hang ổ của mình chạy vội lý tâm ăn nhưng không biết còn có cái này nhạc đệm hắn nhìn chằm chằm trước mắt bầu trời hai mắt không khỏi có ngân sắc quang lấp sau đó hai tay của hắn dùng sức xé ra trong không gian trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt thư không chi lực trực tiếp hiện ra hắn không do dự một bước bước vào trong cái khe biến mất không còn tam tích ngàn dặm bên ngoài một cái sơn lâm bầu trời bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe một bóng người từ trong đó bước ra một bước chính là lý tâm an một vào một ra hắn bất quá dùng nửa hơi xung quanh thời gian hắn quyết định xem đi bao x a chương 311, đại tướng tạo mạo xương dương tễ chương 311, đại tướng tạo mạo xương dương tễ lý tâm an thần hồn bày ra hướng về bốn phía nhanh chóng kéo dài 10 dặm, 100 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. lý tâm a n trong đôi mắt lộ ra vẻ giật mình nghĩ không ra tùy ý xé rách hư không lần nữa bước ra đã tới ở ngoài ngàn g i ả m không gian lực lượng quả nhiên có l ư ợ n g về sau nếu như chính mình muốn đi không cần tại vận dụng thời không nhảy vào thuật cũng có thể tùy thời rời đi hơn nữa không có bất kỳ cái gì hậu di chứng giờ k h ắ c này hắn cảm thấy không hưởng công mình tại bên trong hư không thụ mấy năm đắng cái này hồi báo đáng giá h ỏ a linh thể phân thân lấy được vạn thú chi viêm chỉ cần mấy năm hoặc lâu hơn một chút thời gian luyện hóa tất nhiên sẽ tăng lên tới trình độ khủng bố chính mình bản tôn thể nội linh lực cùng không gian lực lượng kết hợp tương lai có thể biến hóa ngàn vạn lý tâm an quyết định tại nam bộ bốn phía đi một chút toàn bộ sau khi đi qua liền đi tây bộ nhìn một chút nói thật hát minh tinh vực thật đúng là cho hắn cực lớn kinh hỉ sau đó mấy ngày tốc độ cực nhanh của hắn đi khắp nam bộ các nơi hắn thấy được mấy trăm tên cổ yêu thân ả n h những thứ này cổ yêu có đang tại tiến đánh cái nào đó thông môn có cũng tại tu luyện có thậm chí tại tàn sát những cái kia nhỏ yếu tu sĩ bốn đây hết thảy hắn không có đi quản bởi vì những thứ này cổ yêu lại là kế tiếp trong đại kiếp trọng yếu chiến lực mấy ngày bốn ba nam bộ tại trước mặt lý tâm an không có cái gì bí mật hắn không còn lưu lại ngược lại đi tây bộ tây bộ là h ắ c minh tinh vực nhất là hỗn loạn c h i địa cũng là cường thịnh nhất c h i địa tây bộ đại tướng tạo đây là tây bộ tối cường tông môn đại tướng tạo cái tên này chính là hắn sáng tạo tông môn láo tổ thiết lập bởi vì người này khi còn sống vẫn là một cái đỉnh cấp luyện k h í sư đại tướng tạo chủ p h ò n g tông chủ sung dương tệ thần sắc có chút khó coi phía d ư ớ i trưởng l á o từng cái cũng là t r ấ n kinh dị thường tại trước đây không lâu tây bộ đột nhiên xuất hiện một tòa cổ mộ cổ mộ xuất thế n à y hào quang đời trời đủ loại dị tượng lộ ra đại tướng chế tạo vì tây bộ đệ nhất tông môn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại đại sự này thế là an bài nhị trưởng lão tự mình dẫn người đi tới phải biết nhị trưởng lao thế nhưng là động thiên cảnh sơ kỳ cường giả theo hắn đi trước còn có hai tên thiên tượng cảnh trưởng lão hơn hai mươi tên tông môn đệ tử kiệt xuất lớn như thế một thế lực tiến đến theo lý mà nói tất nhiên có chỗ thu hoạch mới đúng nhưng mà ngay tại hai canh giờ phía trước trông coi mệnh bài người vội vàng hấp tấp chạy tới nói cho đám người nói trưởng lão cùng chư vị đệ tử mệnh bài toàn bộ nát lời nói này chuyển ra trong nháy mắt để cho đại tướng tạo s ô i trào bởi vì cái này một số người cũng là trong tông môn lưu đệ trụ toàn quân bị diệt đây đối với đại tướng tạo tuyệt đối là to lớn vô cùng thiệt hại nguyên bản đại tướng tạo bên này còn quyết định đợi đến b i cảnh hành trình sau khi kết thúc liền sắp xếp người tiến vào đông bộ chinh phục toàn bộ đông bộ đông bộ tu sĩ tu vi suy nhược đã là tây bộ chuyện mọi người đều biết x u â n dương tễ trong mày sau đó nhìn phía dưới đám người mở miệng nói mấy cái khác tông môn như thế nào đại trưởng lao n h u y ễ n lạnh ôm quyền nói tông chủ đã truyền âm hỏi qua rồi tiến vào cổ mộ người cơ hồ đều tán g thân trong đó thiên ngai các có một cái đệ tử từ trong đó chạy ra bất quá điên rồi hơn nữa thần hồn rối loạn cái gì cũng không nhớ rõ căn cứ vào thiên ngai các truyền tin nói tên đệ tử này trong mắt có vô tận vẻ sợ hãi giống như gặp cái gì đáng sợ đến cực điểm sự tình nhuế lạnh lời truyền đến trong thai của mọi người tất cả trưởng lão cũng không khỏi trầm mặt lại tại chỗ trưởng lão cơ hồ cũng là thiên tượng cảnh tông chủ sung dương tễ chính là động thiên cảnh hậu kỳ đại trưởng lão nhuế lạnh chính là động thiên cảnh trung kỳ tam trưởng lão sa viêm bân hai năm trước vừa đột phá động thiên cảnh thực lực còn không bằng chết đi nhị trưởng lão đại gia không dám mở miệng nguyên nhân rất đơn giản sợ bị tông chủ chỉ đích danh đi đến bí cảnh điều tra người ở chỗ này đều cảm thấy nếu quả thật tiến vào bí cảnh tất nhiên cựu từ nhất sinh thậm chí chắc chắn phải chết sung dương tễ nghe được nhuế lạnh lời nói cũng không khỏi suy tư h ắ n đang suy nghĩ phải làm như thế nào Tông chủ, thế tổn tất không lần này cũng lớn, nhiên gây chủ, lực khác c hại khá lớn, tất nhiên sẽ một lòng. Ta đại tướng không Ta tạo sao đại chờ m chút, cho trước Chúng có của cuối cùng lại đến làm quyết định cũng hắn phái thăm phen. thể tình huống hắn, định không tiên tại một ta tỉ sát quyết Một để đến bọn bọn người quan mượn. lại mỉ làm dò vị trưởng lao đứng lên nói ra ý nghĩ của mình ý nghĩ này lập tức đến rất nhiều người tán đồng tất cả mọi người cảm thấy an bài như vậy tương đối ổn thỏa x u n g dương tễ n h ư mày trong lòng mặc dù có chút không c a o hứng nhưng không có biểu lộ ra x u n g dương tễ bây giờ trong lòng cũng tại n ờ tới tòa này của mộ mặc dù không biết là ai nhưng đã như vậy đáng sợ cái kia cũng đại biểu cho có thu hoạch khổng lồ bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn chỗ thu hoạch càng nhiều mặc dù đại tướng tạo là tây bộ đệ nhất đại thế lực nhưng nếu như người khác từ trong cổ mộ thật sự lấy được vật gì tốt bọn hắn cũng không tốt c ấ p đ o ạ n bằng không thì mấy thế lực lớn liên hợp lại đại tướng tạo cũng ngăn cản không nổi cho nên t ì m đòi tòa này cổ mộ sự t ì n h quyết không thể cứ như vậy ngừng nhưng cân nhắc đến phong hiểm quá cao sung dương tễ không định để cho tu vi quá thấp người tham dự hơn nữa tốt nhất có thể chiêu mộ một chút tàn tu cứ như vậy cũng có thể đem thiệt hại giảm xuống đến thấp nhất nghĩ tới chỗ này sau sung dương tễ hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên sau đó mở miệng nói đại trưởng lão ngươi thông chi một chút đi liền nói ta đại tướng tạo chiêu mộ tán tu t r ă m tên cái này một số người đem cùng ta đại tướng tạo cùng tìm tòi của mộ đ ạ t được chi vật sáu thành về cá nhân hắn tất cả bốn thành nộp lên trên đại tướng tạo chỉ cần gia nhập người toàn bộ có thể thu được hạ phẩm linh thạch một và mai đan dược lục phẩm một cái sung dương tễ tiếng nói rơi xuống đang ngồi trưởng lao trong nháy mắt từng cái hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu tán tu tốt chết cũng không có quan hệ sẽ không hao tổn đại tướng tạo thực lực đại trưởng lao nhuế lạnh tự nhiên cũng là trong nháy mắt hiểu rồi đạo lý trong đó liền vội vàng không người đáp ứng tông chủ Ta các ả m mấy thấy hẳn là đối với c i vi này tán tu tu ó chỗ quy vị n h quá trưởng lão nghe xong trong nháy mắt từng cái hai mắt tỏa sáng trong lòng thầm khen tông trụ không hổ là tông trụ vậy mà có thể nghĩ ra hoản mị như vậy phương pháp thật sự là cao những tán tu này chính là phá hôi Bọn hắn vừa chương ế t t đại tướng tạo đ ba trăm không chỉ có thể thu sạch trở về, có t mười hai hoa thức cấp người chương ba trăm mười hai hoa thức cấp người tây bộ đệ nhất tông môn mạo xương dương tễ tuyển nhận tàn tu nguyên anh cảnh trở lên tu vi liền có thể báo danh báo danh thành công lập tức ban thưởng hạ phẩm linh thạch một v n mai đ a n dược lục phẩm một cái đi qua đường đừng bỏ qua báo danh thành công liền có thể nhận được đại tướng tạo che chở từ đây thoát ly tán tu thân phận không hề bị người khi dễ các ngươi cũng không muốn con của mình giống như chính mình trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian a m a u tới báo danh a gia nhập vào đại tướng bồi dưỡng là ngươi lựa chọn tốt nhất bảo đảm ngươi không thiệt tỏi bảo đảm ngươi không lên làm trắng bóng linh thạch sáng mù ngươi hai mắt ngươi trong nháy mắt phát nhanh trở thành thân bằng hào hữu trong miệm bạch phú mỹ tây hải thành đại quảng trường một cái vấn đỉnh cạnh nam tử ra sức lớn tiếng la lên trên người hắn mặc đại tướng tạo nội môn đệ tử trang phục bên cạnh còn có mấy tên đại tướng tạo đệ tử từng cái rời cái này cái ra sức hô to nam tử xa xa trên mặt bọn họ biểu lộ nhất trí đều đang biểu đạt cùng một cái ý tứ chúng ta không biết hắn đại tướng tạo thật tốt chiêu mộ tán tu đến trong tay hắn liền xuống hàng vô số cấp bậc đã biến thành bên đường trào hàng bất quá khoan hay nói thật là có tán tu hiếu k ỷ tiến lên đây hỏi thăm giờ k h ắ c này cái kia vài tên nguyên bản cách thật xa đại tướng tạo người liền sẽ lập tức vây quanh bắt đầu nghiêm túc giới thiệu phải biết lần này tông môn thế nhưng là xuống đặc thù mệnh lệ bọn hắn mỗi tuyển nhận một người. lần này đại tướng tạo sở dĩ muốn mở ra phong phú như vậy thẻ đánh bạc chính là vì hấp dẫn những tán tu kêu bên trong kẻ liều mạng bởi vì đủ loại nguyên nhân cái này một số người khoái hoạt không nổi nữa trong đó đại bộ phận người là bị người nhà liên lụy nhất định phải có doanh thu mới có thể nuôi sống người nhà Còn có một bộ không nói chuyện mặc dù nói như vậy tại tây bộ tuyển nhận tán tu vẫn là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn bằng không thì lấy đại tướng tạo tây bộ đệ nhất tông môn danh dự chỉ cần thả ra một điểm phong thanh liền sẽ có vô số người lũ lượt mà tới nơi nào cần dạy vò như thế nhận người ta thiên nhai các cũng nhận người nguyên anh cảnh trở lên tu vi liền có thể báo danh báo danh thành công lập tức ban thưởng hạ phẩm linh thạch một vạn một nàng mai đan dược lục phẩm một cái đan dược tứ phẩm một cái đi qua đường đừng bỏ qua báo danh thành công liền có thể nhận được thiên nhai các che chở từ đây thoát ly tán tu thân phận không hề bị người khi dễ các ngươi cũng không muốn con của mình giống như chính mình trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian a mau tới báo danh a gia nhập vào thiên nhai các chính là người lựa chọn tốt nhất bảo đảm ngươi không t h ể t tỏi bảo đảm ngươi không lên làm t r ắ n g bóng linh thạch sáng mù ngươi hai mắt ngươi trong nháy mắt phất nhanh trở thành thân bằng hào hữu trong miệm bạch phú mỹ cách đó không xa một thanh niềm vang lên chuyến khắp toàn bộ đại quảng trường đối phương trực tiếp đem đại tướng tạo lời kịch cầm tới cơ hồ đ nhưng trong h ủ l nháy mắt nguyên bản quay t r u n g quanh tại đại tướng tạo bên này tán tu dầm dầm toàn bộ đi hết đi hơn mười t r ư i n g có hơn thiên ngai các bên này ta dựa vào thiên ngai các t ề mập m ạ p quá không cần thể diện lại đem ta lời kịch toàn bộ trích dẫn lâm hải bình khí dậm chân hắn nhưng là thật vất vả hấp dẫn một nhóm tán tu tới bây giờ tốt toàn bộ làm người làm áo cưới đại tướng tạo người còn lại cũng là tức cần chết mắt thấy có người liền muốn báo danh vậy mà toàn bộ chạy lầm sư mình chúng ta làm sao bây giờ đại tướng tạo một nữ t ử đi tới lâm hải bình thân phía trước vốn là còn nói rõ muốn phân rõ giới hạn bây giờ lại đụng lên đến đây hỏi thăm lâm hải bình lâm hải bình tức giận t r ừ n g nàng một mắt sau đó mở miệng nói giao trộn ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta đi hỏi ai đây lập tức liên hệ tông môn t r ư ở n g lão xem bọn hắn nói thế nào sự tình khác lâm hải bình còn có thể giải quyết nhưng mà thiên nhai các trực tiếp tăng giá một ngàn mái hạ phẩm linh thạch còn tăng thêm một cái đan d ư ợ c tứ phẩm cái này hắn không giải quyết được biện pháp duy nhất chính là trưởng lão bên kia đồng ý hắn dùng đối đại giống vậy tuyển nhận những tán tu này nếu không thì chỉ có thể dẹp đường trở về phủ nữ tử kia nghe vậy liền vội vàng gật đầu lấy ra cái loa bắt đầu liên hệ lên trung môn t r ư ở n g lao tới lý tâm an đứng tại đám người cách đó không xa đem đây hết thể đều thấy rõ hắn vừa mới trong đám người nghe được rất nhiều tán tu nghị luận rất nhiều người trên mặt đều mang vẻ trâm trọng những thứ này đại tông môn thực sự là không đem chúng ta những tán tu này làm người nối đãi gặp phải chuyện khó giải quyết liền chi ê u mộ tán tu làm bia đ ỡ đạn còn không phải sao ta thế nhưng là nghe nói mấy ngày trước mấy đại tông môn liên thủ tìm tòi một tòa c ổ mộ càng l à có động thiên cảnh cường g i ả lĩnh đội nhưng mà kết quả cũng rất hỏng bét đi vào người toàn bộ chết còn sót lại một cái thiên nhai các người chạy ra ta nghe nói như thế nào cùng ngươi không giống nhau bọn hắn nói là bị vây ở trong cổ mộ ngươi ngốc à nếu như bọn hắn nói liền động thiên cảnh cường giả đều vất lạc ngươi cảm thấy hiện trường có người giảm báo danh sao đạo hưu nói có lý đáng thương chúng ta những tán tu này vì một điểm tài nguyên cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn b m y bố rời đi tây bộ à rất nhiều người đều chuẩn bị đi đông bộ đông bộ tài nguyên nhiều người tu luyện thiếu chẳng lẽ không so lưu tại nơi này mạnh đạo hưu nói rất đúng trốn đi trốn đi tây bộ ta cũng là chưa đủ là nên chuyển sang nơi khác sinh sống những lời này cũng là lý tâm an vừa mới trong đám người nghe được để cho lý tâm an đối với tây bộ có một cái bước đầu nhận biết những thứ này đại tông môn đem tán tu không làm người cái này cũng dẫn đến bọn hắn tại trong tán tu độ tín nhiệm kém đến t ự c điểm loại sự tình này lý tâm an còn là lần đầu tiên gặp bất quá hắn đối với tòa kia cổ mộ rất là hiếu kỳ vậy mà có thể để động thiên cảnh người hao t ổ n trong đó tất nhiên bất phàm lý tâm an tìm một người hỏi thăm một phen biết đại tướng tạo là tây bộ thế lực tối cường thiên nhai các mặc dù cũng rất mạnh nhưng so với đại tướng tạo còn hơi kém hơn một chút giờ khác này trong lòng của hắn nắm chắc bí mật trên người hắn nhiều lắm hắn mặc dù không sợ bị người phát hiện nhưng cũng không đáng tiến đến trước mặt người khác suy tư một lát sau hắn quyết định gia nhập vào thiên nhai ngược lại kết quả đều như thế cũng là muốn tiến vào cổ mộ thám hiểm cái gì gia nhập vào không phải duy nhất một lần thanh toán mà là trả trước một ngàn m á i hạ phẩm linh thạch cùng một cái đan dược tứ phẩm còn lại phải chờ tới thiên nhai c ấ t mới cho một cái tán tu âm thanh rất cao trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường Trường 313, xuất phát của mộ. Trường 313, xuất phát trường thiên cắt tán tu trong nháy mắt bất tới Hiện nguyên bản muốn nhập nhai nháy mãn, bọn họ chạy tới muốn gia nhập vào chính là nhìn chúng cái này gia gia mấy ph họ chạy cái cái cổ cổ mộ. mộ. vào là thương đương những vật này cũng là bọn hắn tiền mua mạng nhưng bây giờ tốt cầm tới tay thủ lao trong nháy mắt co lại chỉ vẹn vẹn có một phần mười không đến những tán tu này tự nhiên bất mãn lý tâm an mới vừa đi tới thiên nhai các bên này nghe được câu này sau khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi run dậy một chút cái này thiên nhai các ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay nói trắng ra là cái kia một ngàn mai hạ phẩm linh thạch cùng một viên kia đ a n dược tứ phẩm chính là thiên nhai các thanh toán tiền mua mạng đến nỗi còn lại đồ vật bọn hắn sẽ cầm tới nhưng chưa chắc có mệnh mang về a bởi vì bọn hắn nếu như chết những vật này tự nhiên là bị thiên nhai các thu hồi đám tán tu nhưng tề đại vĩ lại di chuyển thân thể mập mạp cười hiếp mắt giải thích chư vị ta bất quá là tông môn một cái nội môn đệ tử trưởng lão cùng tông chủ tự nhiên không có khả năng yên tâm đi nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược giao đến trong tay của ta nếu là một khi thất lạc chính là đem ta tháo thành tám khối cũng vô dụng a chúng ta thiên ngai các chính là xem trọng thành tín tông môn l ờ i đã nói ra tất nhiên chắc chắn còn lại đồ vật chỉ cần đại gia vừa đến thiên ngai các chúng ta sẽ lập tức hai tay dâng lên không có chút nào khất nợ tề đại vĩ mà nói g ọ t nước không lọt không có chút nào sơ hở để cho rất nhiều tán tu không khỏi yên tĩnh trở lại lý tâm an trong lòng cũng không khỏi âm thầm mội phục gia hỏa này tuyệt đối là sẽ đem người lừa gạt chết ngươi còn phải cho hắn kiếm tiền cái chủng loại kia nhân tài a hắn không để ý đến đám người trực tiếp báo danh tất h nhiên quyết định cũng không có cái gì thật do dự nhìn thấy lý tâm an báo danh lại có mấy cái tán tu cũng cắn răng một cái đi theo báo danh nhận người ta đại tướng chiêu chiêu người nguyên anh cảnh trở lên tu vi liền có thể báo danh báo danh thành công ban thưởng hạ phẩm linh thạch một vạn hai nghìn mai đan dược lục phẩm một cái đan dược tứ phẩm một cái đi qua đường đừng bỏ qua báo danh thành công liền có thể nhận được đại tướng tạo che bảo đảm ngươi không t h ể t tòi bảo đảm ngươi không lên làm báo danh thành công lập tức nhận lấy hai ngàn hạ phẩm linh thạch thiên nhai các bên này vừa lửa nóng một hồi đại tướng tạo bên kia trong nháy mắt có la lên nguyên bản quay chung quanh tại thiên nhai các người bên này nhao nhao lại đi bên kia lý tâm an hiếp mắt nhìn xem một màn này hắn đã có thể chắc chắn những tán tu này một khi gia nhập vào cơ hồ chẳng khác gì là đem tính mạng mình đưa đến trong tay bọn họ hồng tùng từ nói qua tây bộ tối loạn xem ra cái này họa loạn đầu nguồn chính là những thứ này đại tôn môn bọn hắn không đem tán tu mệnh l à mệnh tán tu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết phấn khởi phản kích đã như thế đại tông môn cùng tán tu ở giữa liền dần dần như nước với lửa phải biết bất luận là ở đâu cái vực tối cường đích xác thực là những cái k i a đại tông môn nhưng mà số người nhiều nhất lại là tán tu số lượng của bọn họ là những tông môn này người mấy lần hai người này tranh chấp một khi đứng lên về sau muốn dập tắt tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh bất quá hắn cũng không muốn để ý biết cái này chút đại tông môn hoạt động hắn sở d ị báo danh bất quá là đối với cái k i a cổ mộ hiếu kỳ thôi hát minh vực có thể sinh ra dị hòa loại vật này nói không chừng còn sẽ có khác thu hoạch cũng khó nói lý tâm an bọn người báo danh thành công thiên nhai các sau đó liền bị thiên nhai các đệ tử dẫn tới tây hải thành một cái đại phủ đệ bên trong bởi vì hắn tại báo danh thời điểm t r i ể n lộ tu vi là nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong tiến vào phủ đệ sau liền bị người sắp xếp vào trong một cái phòng trong phòng đồ vật không thể dùng bất đi hình dung chỉ vẹn vẹn có một cái b ộ đ o ạ n vừa mới hắn tiến vào phủ đệ thời điểm dùng thân hồn đạo qua cảm ứ n g được mấy tên thiên môn cảnh khí tức cái này một số người hẳn là thiên nhai các người từ bọn hắn tiến vào tòa phủ đệ này bắt đầu bọn hắn liền đã đã mất đi tự do nhận lấy thiên n a i các giám thị lý tâm an đối với cái này ngược lại là không quan trọng hắn vừa vặn cần thời gian tới tu luyện trường sinh bất t ử quyết đây là gốc dễ của hắn hơn nữa hắn còn muốn nhín chút thời gian tới luyện chế đang dược đ i ề u k h á c chật bản đây đều là vô cùng tiêu hao thời gian sống mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian m ộ ư ơ i ngày trong c h ư ớ c mắt nay m ộ ư ơ i ngày không ngừng có tán tu gia nhập vào thiên mai cát đằng sau gia nhập vào giá cả tự nhiên càng ngày càng cao mấy ngày nay cũng xảy ra một chút chuyện thú vị trong đó có tán tu tiến vào trong tòa phủ đệ này sau vậy mà nghĩ muốn trốn khỏi kết quả của nó chính là bị mấy tên t i ê n môn cảnh cao thủ ngăn lại trực tiếp chém giết Cái này khiến rất nhiều gia nhập thiên nhai các còn trần trừ tán trong nháy mắt máy. Không dám chạy tán nháy máy. dám khiến nhiều gia thiên nhai tại này nhập trần trong Không trốn, ngoan ngoan tại trong phòng mình rất trừ tu mắt tắt tu lý u y ệ n l tâm an nhìn xem trong tay một khối này t r ậ t bản hai mắt hơi hơi tỏa sáng đây là hắn đi tới hắc minh tinh vực điêu khắc khối thứ nhất t r ậ t bản bây giờ không sai biệt lắm điêu khắc tuốt chừng phân nửa tất cả mọi người đi ra tụ tập một thanh âm chuyển khắp toàn bộ phụ đệ phiến phiến cửa chính bị mở ra đám người lần lượt từ bên trong đi ra lý tâm an đứng tại đám người ở giữa nhìn về phía trước con ngươi không khỏi khẽ hít một cái tại hơn mười trượng có hơn đứng ba người một lao giả một cái nam tử trung niên cùng với một cái trung niên phụ nhân lão giả kia nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng bên cạnh giống như tự thành một phiến thiên địa đây là động thiên cảnh cường giả mới có biểu hiện một nam một nữ khác hai người cũng là thiên tượng cảnh tu vi ba người này hẳn là lần này thiên nhai các dẫn quân nhân nhìn thấy quy cách này lý tâm a n trong nháy mắt liền biết cái k i a cổ mộ tuyệt đối không đơn giản bằng không không có khả năng cần xuất động động thiên cảnh cường giả hơn nữa hiện trường tán tu có sáu mươi bảy mươi người cái này một số người cũng là thiên nhai các mấy ngày nay c h ư a mộ nói trắng ra là cũng là phá hôi chư vị bây giờ nhân số đã đến cùng chúng ta lập tức xuất phát lần này có thể có thu hoạch giả ta thiên cắt tất thưởng. ngai nhiên giữ lời nói, tất nhiên chọc đúng ư người đường ơ n nhiên, nếu có người muốn trốn g giữa h đi, có c ta thiên cắt tay, trực tiếp ngai không chém giết. cũng đương Đúng sẽ lúc này tên kia thiên tượng cảnh phụ nữ trung niên đứng dậy một cỗ thiên tượng cảnh uy áp triển lộ ra sau lưng càng là ẩn ẩn có pháp tướng hiện lên những tán tu này từng cái trên mặt biến sắc nhìn về phía phụ nhân này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi lý tâm an con mắt khẽ hít một cái nhìn người cầm đầu kia láo giả một mắt trực tiếp thi triển thiên cơ tham chất thuật bị do xét người lãnh bách sức mạnh bốn nghìn năm trăm sáu mươi đậu thiên cảnh sơ kỳ tốc độ ba t bảy sáu năm phòng ngự ba t r á m m ư ơ bảy căn cốt thiên gia i đề phẩm năng lực đặc thù vô nhìn thấy lao giả này bảng thông tin lý tâm a n trong lòng hiểu rõ người này cũng chính là một cái bình thường động thiên cảnh người thôi đội ngũ rất nhanh liền xuất phát thiên ngai các bên này còn phái hơn mười tên thiên môn cảnh người đến đây đi theo ở trong đội ngũ cái này một số người đã lần này của mộ thám hiểm người cũng là giám thị tán t u người chương ba trăm mười bốn bạch măng sơn thời gian chi lực chương ba trăm mười bốn bạch măng sơn thời gian chi lực bạch măng sơn là tây bộ một trong cấm địa nổi tiếng tây bộ có đôi lời tình nguyện đắc tội đại tướng tạo không vừa vận hãm bạch mãng sơn đắc tội đại tướng tạo có thể cựu từ nhất sinh nhưng thân hãm bạch mãng sơn thập tử vô sinh cho nên sẽ có thuyết pháp này là bởi vì bạch mãng sơn thực sự quá nguy hiểm rất ít thấy qua có người có thể sống từ bạch mãng sơn đi tới bạch mãng sơn có năm hiểm đệ nhất hiểm chính là bạch mãng sơn quanh năm bị xương trắng che chắn hơn nữa những xương trắng này còn có độc kim đan cảnh đều không thể ngăn cản lần này đại tướng tạo thiên ngai các mấy người tông môn tuyển nhận người nhất định phải là nguyên anh cảnh trở lên chính là nguyên nhân này thứ hai hiểm là bạch m ã sơn tồn tại rất nhiều ngày nhiên cấm chế huyết trận sát trận liền hỏa tr những cấm chế này ai cũng không biết là như thế nào hình thành nhưng một khi lâm vào trong đó cực kỳ phiến p h ứ c rất khó đào thoát dù là ngươi là động tiên h cảnh cũng không được đệ tam hiểm nhưng là tu vi áp chế tiến vào bạch mãng sơn tu vi của ngươi sẽ bị áp chế một cái tiểu cảnh giới đến một cái đại cảnh giới không đợi đệ tứ hiểm chính là gia tốc giàn mua tiến vào bên trong không thể vượt qua mười ngày nếu như trong vòng mười ngày không thể đi ra liền sẽ bay tốc giải yếu nếu như trong vòng mười ngày đi ra ăn một chút bổ sung khí huyết đan dược cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu cuối cùng một hiểm chính là bạch m ã sơn hung thú bọn hắn có vậy mà có thể ẩn tàng hư không để cho người ta khó lòng p h ò n g bị chính là cái này năm hiểm tồn tại làm cho cả tây bộ người nghe được bạch mãng sơn ba chữ liền thần s ắ c đại biến cái này cũng dẫn đến bạch mãng sơn bên này cơ hồ không có người dám tới coi như tới rất nhiều người cũng không dám xâm nhập nhưng thời khắc này bạch mãng sơn cực kỳ náo nhiệt tây bộ cấp cao nhất tứ đại thế lực toàn bộ có mặt riêng phần mình người mang tới đều không thiếu tại hơn trăm người trên giới đại tướng tạo tương đối nhiều một ít lần này hết hệ có một trăm ba mươi người người đầu lĩnh chính là nắm giữ động thiên cảnh trung kỳ tu vi đại trưởng lao nhuế lạnh ngoài ra còn có mấy tên thiên tượng cảnh cường giả đi theo âm n số x e n h ư nhiều nhất cái một đ ư ơ n g n h sông đồng ạ i t ư vận chuyển ở giữa ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng sương trắng có thể thấy rõ ràng rất nhiều người không thấy được đồ vật bên trong bạch mãng sơn có một c ố đặc thù sức mạnh lưu t r u y ề n c ố lực lượng này lý tâm an quen thuộc thời gian chi lực ban đầu phát hiện thời gian chi lực lúc ự c l lý tâm an thật sự giật mình hắn vậy mà tại bạch mãng sơn bên này thì thấy thời gian p h á p tác sức mạnh h ắ c minh tinh vực đến cùng là một cái địa phương nào nam bộ hỏa long lĩnh ẩn chứa không gian lực lượng huyền bí càng là có dị hỏa vạn thú chi viêm tây bộ bên này vậy mà ẩn chứa thời gian p h á p tác sức mạnh thời gian cùng không gian bản thân liền là đáng sợ nhất hai loại sức mạnh nhưng lại đều ở đây dạng một cái nho nhỏ trong tinh vực xuất hiện hắn đã từng nhiều lần thi triển thời không nhảy võ thuật mặc dù hắn không có nắm giữ thời gian p h á p tắc nhưng bởi vì thời không nhảy võ thuật nguyên nhân hắn có thể lợi dụng bộ phận thời gian chi lực lý tâm an sớm đoạn thời gian còn đang suy nghĩ mình tại không gian lực lượng trên việc tu luyện đã đăng đường nhập thất sau này sẽ là không ngừng mà mở rộng là được rồi nếu như có thể đem thời gian chi lực cũng tu luyện tới đăng đường nhập thất vậy hắn về sau thi triển nhiên quốc đại pháp rất có thể không có cái gì hậu di chứng chính hắn cũng không nghĩ tới hắn vừa tới tây bộ lại đụng phải tha thiết ước mơ sự tỉnh lý tâm an biết rõ tại thời gian phát tắc ăn mòn không có mấy người có thể chờ rất lâu nhưng đ ố i hắn mà nói đây hết thệ đều không phải là chuyện hắn thọ nguyên vô tận không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề thời gian pháp tắc cũng không thể làm gì hắn lý tâm an bất động thanh sắc hắn đối với cổ mộ cái gì hắn không thèm để ý đợi đến tiến vào bên trong sau hắn trước tiên lẫn trong đám người ở giữa sau đó tùy thời mà động một canh giờ đi qua bạch mãng sơn phát sinh d ị biến nguyên bản nồng đậm xương m ù màu trắng đột nhiên kịch liệt lan l ộ t thấy cảnh này nguyên bản ngồi xếp bằng đám người nhao nhao đứng dậy cái kia vàiên dẫn đầu động thiên cảnh càng là trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động thiên ngai các tất cả mọi người nghe lệnh chuẩy một c h u ẩ chúng ta s lạnh bách bình tĩnh mở miệng lời nói truyền đến thiên nhai c ắ t trong thai mỗi một người đại tướng tạo đại hà môn ngọc trúc tông bên này cũng nhao nhao hạ lệnh nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất đám người nhao nhao đứng dậy đ á m tán tu từng cái thấp thỏm không thôi bởi vì bọn hắn không biết tiến vào bạch mãng sơn sau đó muốn đối mặt cái gì lý tâm an ánh mắt nhìn chằm chằm bạch mãng sơn chỉ thấy bạch mãng sơn xương trắng vậy mà không ngừng hướng về bạch mãng sơn chỗ sâu c o vào chỉ một lát sau liền có rút lại hơn mười dặm xa giống như bị cái gì thốn vệ xuất phát đại tướng tạo bên này n h u lệnh trước tiên m hơn n mãng g về bạch s trô sâu b mười Thiên ngai các bên các dặm lộ trình rất nhanh đám người lập tức tới ngay đến cùng xương trắng tiếp dắt chỗ vừa tiếp xúc những xương trắng này lý tâm a n trong nháy mắt hiểu được vì cái gì trước mặt mọi người tình nguyện các loại cũng không nguyện ý tiến vào trong xương mù trắng xương trắng rất là kỳ quái thân hồn của hắn vậy mà tại trong xương mù khói trắng không cách nào sử dụng hơn nữa xương trắng cực kỳ nặng nề g h cơ thể tất cả bộ vị đều giống như chịu đến đề ép muốn phi hành đã không thể nào chỉ có thể hạ xuống tới đi bộ lý tâm a n trong nháy mắt cảm thấy tu vi của hắn chịu đến áp chế bắt đầu ngã xuống chỉ một lát sau tu vi của hắn liền từ thiên môn cảnh đình phong rơi vào thiên môn cảnh hậu kỳ doa đến hắn vội vàng xem xét bảng hệ thống tốc chủ lý tâm ăn sức mạnh hai nghìn thiên môn cảnh đ ị n h phòng tốc độ ba n g chín chín chín phòng ngự bốn n h a i t m ộ t tám tích phân sáu nghìn ba hai m ộ t m ộ t căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chắc thuật thời không nhảy vào thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ vô lý tâm an phát hiện bảng hệ thống không biến hóa chút nào cùng vài ngày trước tự kiểm tra đến một dạng nhưng hắn vẫn cảm giác tu vi của mình thật sự n g ã cũng không biết là chuyện gì xảy ra bất quá hắn tạm thời không nghĩ hắn lặng lẽ vận chuyển không gian lực lượng đem chính mình tiếp thân bao trùm đã như thế nguyên bản tác dụng tại thân thể của hắn phía trên áp lực trong nháy mắt tiêu thất lý tâm an hai mắt tỏa sáng. lúc này nếu như hắn nghị phi hành không có vấn đề gì nhưng mà hắn không có làm như vậy mà là trà trộn trong đám người chương ba trăm mười lăm trong x ư ơ n g mù khói trắng tiểu h u n g thú chương ba trăm mười lăm trong x ư ơ n g mù khói trắng tiểu h u n g thú xương trắng tới tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí bởi vì bạch mãng sơn một chút hung thú thường thường, thường trốn ở trong x ư ơ n g mù khói trắng đám hung thú này tốc độ cực nhanh trước mắt đã tới bạch mãng sơn hung thú t r ù n g loại đông đảo nhưng chúng nó có chung một cái đặc điểm đó chính là có chứa k ự c độc bị bọn chúng cắn một cái kết quả có thể không thể tưởng tượng nổi tới cái này cho ngươi lưu giúp đem một cái đan dược đưa đến lý tâm an trước mặt mỉm cười mở miệng nói lưu giúp cũng là một cái tán tu nguyên anh cảnh định phong tu vi cùng lý tâm an hàn huyên b à i câu coi như trò c h u y ệ n tới bởi vậy hai người hành tàu thời điểm đều đi cùng một chỗ h ã n tiếp nhận lưu giúp đỡ bên trong đan dược trong nháy mắt biết đây là giải độc đan lưu giúp huynh đệ trên người ngươi tại sao có thể có vật này nghe được lý tâm an lời nói lưu giúp mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói nghe nói muốn tới bạch mãng sơn cố ý chuẩn bị mấy cái lý h u n h đệ đem nó b ư ớ vào trong vòng một ngày h ẳ n là không cần lo lắng cái này xương trắng vấn đề lý tâm an gật gật đầu người đem viên đan dược này ném vào trong miệng nhưng đan dược vừa vào miệng trong nháy mắt liền bị một tầng không gian lực lượng b a o khỏa sau đó thần không biết bị không hay về tới trong tay lý tâm an người khác đan dược lý tâm an cũng sẽ không tùy t i ệ n ướt nếu là đan dược bên trong có cái gì vấn đề đây chẳng phải là xong đời mặc dù hắn là luyện đan sư có thể phân biệt đan dược nhưng bây giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không cần thiết bại lộ chính mình quá nhiều bản sự tây bộ tán tu thế nhưng là tàn nhẫn nhất một nhóm người điểm này hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ mặc dù đi tới tây bộ không lâu nhưng tây bộ tán tu tàn nhẫn hắn nhưng là đã gặp nhiều lần lý tâm an cũng bị người xem như dê béo muốn săn giết nhưng hắn cũng sẽ không nông u chiều bọn hắn trực tiếp giết sạch s a n h xanh cái này lưu giúp đối với chính mình nhiệt tình như vậy để cho lý tâm an luôn cảm giác người này có chút vấn đề đương nhiên là có hay không có vấn đề đằng sau đối phương tất nhiên sẽ chậm rãi hiện ra ở trước mặt mình nếu như người này thật sự không có cái gì mưu đồ chính mình giúp hắn một chút cũng là không quan trọng À, một thảm tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Rất theo hiện nhiều người đến, đớn chuyển yên bản năng kêu đau phá ph vỡ Rất khó nhìn rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng từng tiếng kêu thảm, khó kêu nhìn chuyện nhưng ngược gì, xảy lý ạ i người để đám cho càng thêm khẩn trương. l tâm an âm dương song đồng chậm rãi vận chuyển trọng trọng xương trắng trong nháy mắt tiêu tan sau đó nhìn thấy một cái nam tử ngã trên mặt đất điên cồn g dãy r u ộ n tại nam tử chỗ mi tâm một cái lớn t r ứ n g chết đũa toàn thân trắng như tuyết đồ vật t r ứ n g phân nửa đã chui vào đến cùng nam tử mi tâm còn có gần một nửa lộ ở bên ngoài cái này màu trắng vật nhỏ tuy nhỏ nhưng lại toàn thân có một tầng vầy nhỏ bé rất giống một cái xả lý tâm an con người hơi hơi co rút sương mù màu trắng che chắn loại vật nhỏ này còn thật sự khó lòng phòng bị hơn nữa người bị tè xuống đất tu vi thế nhưng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ lại như cũng ngăn không được cái vật nhỏ này đánh lén bởi vậy có thể thấy được cái vật nhỏ này đáng sợ đúng lúc này một đạo kiếm khi bắn ra trực tiếp đem nam tử mi tâm cái vật nhỏ kia chém làm hai khúc cái đôi dụng vậy mà phi tốc khô cạn sau đó tiêu tan nhưng chui vào nam tử mi tâm một đoạn kia lại phi tốc biến mất ở trong mi tâm ngay tại lý tâm an muốn lấy lại âm dương song đồng thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện nam tử cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo chỉ một lát sau liên biến thành một bộ thây khô lần ý Tâm thu nữa một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến một tiếng hét thảm này ngay tại lưu giúp bên người đem lưu giúp dọa đến hồn phi phách tán nhìn thấy đã chui vào gần một nửa màu trắng côn trùng lý tâm an không khỏi con ngón búng ra một đạo linh lực mang theo một k i a ngân sắc bắn ra trực tiếp đem phơi bày ở ngoài một đoạn chặt đứt. c ù n g lúc đó cái kia một k i a ngân sắc cũng đi theo chui vào người này mi tâm đem vật kia giam ở trong đó giờ k h ắ c này lý tâm an thông qua không gian lực lượng thấy rõ cái vật nhỏ này chân diện mục vật nhỏ mặc dù tiểu nhưng có một cái thật dài mỏ nhọn sắc bén dị thường nó chính là dựa vào đột nhiên thoát ra mượn nhờ thật dài mỏ nhọn trong nháy mắt h i ể u thấu đáo mi tâm xương đầu sau đó như chui vào trong đó cái kia đoạn mất một đoạn vật nhỏ bởi vì bị không gian lực lượng giam cầm ở bên trong tán loạn sau một lát cái vật nhỏ này giống như k i t lực sau đó cơ thể dần dần hóa thành khói trắng trực tiếp tiêu tan giờ khắc này lý tâm a n trong nháy mắt chỉ cảm thấy sau、so、lưng hàn khí ứ ỡ ra bọn da hỏa này cảm tình chính là xương trắng rung hợp lại cùng nhau sau khi chết tiêu tan một lần nữa hóa thành xương mù màu trắng đã như thế những tiểu tử này thế nhưng là không chỗ nào không có mặt nghĩ rõ ràng điều này lý tâm a n nhữ mày những thứ này màu trắng xương mù so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút bất quá vừa mới cái này bị cắn người ngược lại là mạng lớn bởi vì hắn tham gia dẫn đến cái này màu trắng tiểu da hỏa không cách nào chui vào hắn trong đầu sau một lát người kia từ dưới đất một lần nữa bỏ lên hướng về phía lý tâm an ôm quyền nói trương vũ đ a tạ lý đạo hưu xuất thủ cứu rút ta thiếu ngươi một cái mạng lý tâm an k h o á t khoác tay sau đó mở miệng cười nói tiện tay mà thôi thôi trương đạo hưu không cần để ở trong lòng trương vũ thần tình nghiêm túc đối với lý tâm an ôm quyền thi lễ nhưng không nói gì thêm nữa theo hắn sau xoa xoa mi tâm máu tươi thể nội linh lực phun trào ở giữa mi tâm vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thỉnh thoảng từ trong sương mù trắng vang lên làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thần sắc căng cứng lý tâm an tay trái hai ngón tay dối ra một cái thứ màu trắng lập tức bị hắn hai ngón tay cầm lấy sau đó tại trên tay điên cùng đồng đưa vừa mới tiểu gia hỏa này trực tiếp vọt tới mi tâm của hắn phía trước nhưng lại bị không gian kết giới trực tiếp ngăn ở bên ngoài mặc dù như thế nhưng vẫn như cũ để cho lý tâm an hít vào một ngụm khí lạnh hắn nhưng là thiên môn cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa thần hồn cực kỳ cường đại nhưng vẫn như cũ chỉ có thể bắt được hắn trước mắt đã tới một tia quy tích bởi vậy có thể thấy được vật nhỏ này đáng sợ lý tâm an lần nữa dùng không gian lực lượng cầm cố lại tiểu gia hỏa này kết quả vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau vẹn vẹn hơn hai mươi hơi thở đối phương trực tiếp biến thành sương ngủ bi lý tâm an thở dài hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi nhưng loại hung thú này còn là lần đầu tiên gặp bọn hắn không có thực thể cùng xương mù dung hợp lại cùng nhau chạm vào tức tử đại gia cẩn thận một chút nếu có pháp khí các loại tốt nhất bảo vệ mi tâm của mình hắn hảo tâm nhắc nhở mọi người một cái sau đó hắn không tiếp tục để ý có không gian lực lượng hộ thể đám hung thú này muốn tới gần hắn đều làm không được càng không được đ à m luận những thứ khác giờ khắc này lý tâm an càng ngày càng cảm thấy không gian lực lượng chỗ tốt chứng ba trăm một mươi sáu tứ đại thế lực sắc mặt. t i ế nguyên k ê thảm thiết tiếp, trước ít tử trước trắng thêm phía chỉ hơn Phía dặm, mù màu trắng càng thêm nồng đậm, liên đi vài người cái vong. xương càng nồng n về có à khiến rất nhiều người cảm giác rất r t cảm lực gáp người nặng hơn. Nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ có đã bắt đầu thở hồng hộc trong mắt rất nhiều người càng là có vẻ sợ h ã i tràn ngập bây giờ tất cả mọi người đều không khỏi ngừng lại bởi vì bọn hắn đã tới trên một cái đại bình đài cái bình đài này chính là cổ mộ lối vào vốn là có một cái lồng ánh sáng bảo vệ lần trước đã bị người phá vỡ lý tâm an trong đôi mắt âm dương song đồng vận chuyển nhìn về phía trước màu trắng sương mù t à ra phía trước là một đầu sâu không thấy đáy thông đạo không biết thông hướng vương nào hai bên lối đi có đủ loại đặc thù vết tích có giống như bị đại hỏa đốt cháy khét đồng dạng một mảnh đen kịt có chỗ nhưng là d ầ m dạp chẳng trị vết kiếm vết đao trường lớn trở đều nói ở đây xảy ra đáng sợ cố sự tất cả mọi người nghe sau khi đi vào không nên đến chỗ chạy loạn trong cổ mộ có đủ loại đặc thù cầm chế một khi đụ vào liền xem như thiên tượng cảnh cũng có thể vất lạc đúng lúc này một thanh â m văng lên chuyến khắp toàn bộ bình đài người nói chuyện chính là đại tướng tạo một cái thiên tượng cảnh người hắn sau khi nói xong các đại thế lực nao nhao có người mở miệng ý tứ đều không khác mấy giao phó x o n g sau chuyện này tứ đại thế lực người bắt đầu tiến vào cái lối đi này thông đạo rất dài có mấy trăm trượng t à hữu rất nhiều người thần sắc căng cứng chỉ sợ lại có loại kia h ấu tiểu hùng thú thoát ra nhưng mọi người lo lắng vô ích lần này vậy mà bình an vô sự thông qua đi đến sau đám người xuất hiện tại một cái chân núi giờ khác này rất nhiều người tâm trực tiếp thoát lên tới cổ họ bên trong chân núi không có sương mù để cho rất nhiều người cũng không khỏi cảm giác cơ thể một hồi nhẹ nhõm giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân nhưng chính là bởi vì không có sương mù bọn hắn mới có thể thấy rõ ràng xa xa tình huống để cho rất nhiều người đều có một loại dùng mình cảm giác xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa cao vút trong mây núi cao cụ thể cao nhìn không rõ ràng bởi vì hơn phân nửa trốn ở màu trắng trong mây mù chân núi thông hướng đỉnh núi con đường hết thẻ bốn cái nhưng ở bốn cái trên đường tất cả mọi người thấy được một cổ lại một cổ thi thể mỗi một con đường bên trên cơ hồ cách mỗi mấy chục bước liền có thể nhìn thấy một bộ có thi thể cơ hồ bị đốt thành thang cốc có nhưng là mặt m ũ i tràn đầy màu tím có hai mắt tiêu thất huyết thủy theo hai mắt chảy xuống đã ngưng kết bốn chất kiểu này đủ loại nhưng nhìn qua sinh động như thật đúng lúc này một trận gió thổi tới một cỗ thi thể đột nhiên vậy mà hóa thành vô số mảnh v ụ theo gió lay động dọa đến rất nhiều người toàn thân run r u dày lý tâm an ánh mắt quét về phía trước mắt sân phòng hai mắt của hắn hơi hơi tỏa sáng hắn tại phía trên ngọn núi này cảm nhận được càng thêm đậm đà thời gian chi lực giờ khắc này hắn có thể kết luận bên trong ngọn núi này tất nhiên có cùng thời gian chi lực tương quan trọng bảo Đúng lúc này, Đại Đại đ lúc Trúc này, Tướng Tạo, Thiên Ngai các, Đại Hà Môn, Ngọc、Trúc、Tông bốn vị thiên tượng cảnh người thiên ngai Các, Hà Tạo, vị một cái thiên tượng cảnh nam tử bị lạnh bách gọi tới thấp giọng giao phó vài câu tên tia thiên tượng cảnh nam tử gật gật đầu sau đó đi tới một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ người trước mặt bình tĩnh mở miệng nói người từ con đường này đi lên phía trước tên tia nguyên anh cảnh sơ kỳ người nghe lời này một cái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy nguyên bản có ý định cự tuyệt nhưng vừa nhìn thấy trong mắt đối phương sắc cơ không khỏi gật gật đầu nhận m ệ n h ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía vị này nguyên anh cảnh sơ kỳ nam tử có người vì bọn hắn thăm dò đường một chút bọn hắn tự nhiên cao hứng nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người liền không cười được cùng trời nhai các bên này một dạng đại tướng môn đại hà môn ngọc trúc tông ba cái tông môn đồng thời an bài một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ người bốn bóng người nơm nớp lo sợ không ngừng tiến lên vượt qua cái này đến cái khác người chết nhìn thấy phía dưới người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra rất nhanh bốn bóng người đều đi ra mấy trăm trượng không có phát sinh bất cứ chuyện gì l i ê n đại bọn hắn vượt qua cuối cùng một cỗ thi thể lúc bất ngờ xảy ra chuyện bốn người tuần tự phát ra tiếng kêu thảm trong hai mắt càng là lộ ra ánh mắt sợ hãi Lý tâm an âm dương s o n g đồng vận chuyển chỉ thấy từng đạo quy tắc chi lực xuyên qua bốn người thân thể bốn người thể nội khí huyết phi tốc trôi đi thời gian p h á p tác sức mạnh thế này sao lại là trôi đi khí huyết trôi đi cũng là thọ nguyên a chỉ một lát sau bốn người kia toàn bộ trở thành một c ỗ t h i thể giờ khác này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người hô hấp cũng không khỏi thô trọng rất nhiều với mấy bọn, như như bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện bốn người kia là như thế nào chết chỉ có tiên tượng cảnh trở lên mười mấy người nhìn ra một chút manh mối sắc mặt đều có chút khó coi khí huyết trôi đi ngay cả t h ầ n hồn đều giam cầm trong thân thể loại này giết người ở vô hình thủ pháp quá mức q u ỷ dị một chút tất cả mọi người cùng đi bốn tên tiên tượng cảnh người đồng thời mở miệng âm thanh truyền đến tất cả mọi người trong thai dùng bốn tên nguyên anh cảnh sơ kỳ người tính mệnh tìm tòi ra khu vực an toàn đương nhiên sẽ không lại dừng lại trước mọi người đi mấy trăm trượng lần nữa dừng lại giờ k h ắ c này tứ đ ạ i thế lực chân diện mục cuối cùng triển lộ ra nguyên anh cảnh sơ kỳ người bị toàn bộ kêu lên sau đó để cho bọn hắn từng cái hướng về phía trước đi đến chỉ một lát sau t h i ê nai các bên này liền có mười tên nguyên anh cảnh sơ kỳ người bị phái ra ngoài cái này một số người kết bẹ kết đội cẩn thận từng ly từng tí lý tâm an nhìn những người kêu bóng lưng một mắt ánh mắt lộ ra một tia thương xót từ bọn hắn phái đi ra ngoài một k h ắ c này bắt đầu bọn hắn chú định đã trở thành một người chết quả nhiên chỉ một lát sau liền có một người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn là đi ở tuốt đằng trước một người bất quá hắn vượt qua vừa mới cái tia người chết đi còn thừa người dọa đến liên tiếp l ù i về phía sau gương mặt sợ hãi liền muốn trở về dám lùi về sau giả giết không tha đi tới giả thiên ngai các tương lai sẽ thích hợp chiếu cấu người nhà của hắn đúng lúc này một cái thanh ấm lạnh như băng văng lên là thiên ngai các tên kia thiên tượng cảnh cừng giả trong thanh âm tràn đầy đáng sợ sắc cơ lời nói bên trong càng là có sự uy hiếp mạnh mẽ c h i sắc ý là lui về muốn gây họa tới người nhà quả nhiên theo lời nói này t r u y ề n r a những cái kia vốn là muốn lùi về sau người trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể đều run rẩy lên đi thôi chúng ta gia nhập một khắc này liền đã đã chú định chúng ta chắc chắn phải chết một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ người cười t h ả m một tiếng trước tiên hướng về hướng về đỉnh núi đường đi đi nếu đều muốn chết cái kia liền đến chính mình mới thôi không cần liên lụy người nhà còn lại nguyên anh cảnh sơ kỳ người cũng là từng cái lộ ra nụ cười thảm đạo Nguyên bản báo danh báo thời i đ ể một trong lòng còn giữ m cái h hy h ú t toàn bây vọng sống, bây giờ toàn bộ p t o á Giờ khắp nguyên à y rất nhiều n ư ờ i trong tràn lòng đ t anh g cảnh i n láo n g t h tán giả cười ha ha hướng về phía thiên ngai các bên này mắng to vài câu sau đó cơ thể nhoáng một cái thẳng đến đỉnh núi đại tướng tạo ta nguyên rủa các ngươi toàn bộ chết bởi đại tha nạn bên trong đại hà môn ta chú toàn bộ các ngươi hóa thành nô lệ v i n h thế thoát thân không được ngọc trúc tông lão tử nguyền rủa các ngươi tông môn nữ tử biến thành con rối đời đời làm kỹ nữ toàn bộ các ngươi chết không yên lành những cái kia nguyên anh cảnh người ngược lại phải chết lại không thể cầm tứ đại thế lực như thế nào nhao nhao chửi ầm lên sau đó hướng về đỉnh núi chạy đi đi chịu chết từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến cái này một số người chắc là có thể vượt qua phía trước nhất người chết có thậm chí nhiều đi ra mấy chục bước những người này ở đây giữa tiếng kêu gào thế thảm nhao nhao nguyền rủa tứ đại thế lực để cho tứ đại thế lực bốn tên i động thiên cảnh người cũng không khỏi mặt đen lên vạn sự có nhân quả những thứ này n g u y ệ n rủa hội tụ vào một chỗ chính là nhân về sau bọn hắn là phải trả lý tâm an càng xem càng những mày hắn âm dương s o n g đồng v ậ t chuyển có thể nhìn thấy rất nhiều người không cách nào nhìn thấy đồ vật lý tâm an phát hiện ở tòa này phía trên ngọn núi lớn có một đạo đặc thù kim sắc sợi tơ kim sắc sợi tơ bên trên có thời gian chi lực chảy xuôi mỗi tử vong một người người này thọ nguyên liền sẽ bị kim sắc sợi tơ hấp thu kim sắc sợi tơ nhưng là sẽ tự động lên cao một chút nay liền giống như là một loại tế tự hiến tế thọ nguyên từ đó thu hoạch được leo núi tư cách lý tâm a n ánh mắt theo chân núi không ngừng hướng về phía trước sau đó con ngươi của hắn không khỏi hơi hơi có rút bởi vì tại cái này màu vàng sợi tơ phía trên đồng d ạ n g xuất hiện thi thể những thi thể này mặc dù đã tử vong nhưng trên thân nhưng lại có một cỗ cường đại huy áp thiên tượng cảnh lý tâm a n trong nháy mắt liền đoán được tử vong giả thân phận nếu như hắn đoán không lầm người này đến từ thiên nga các sau đó ánh mắt của hắn tiếp tục bên trên g ờ i lần nữa phát hiện một cỗ thi thể u y áp so với vừa mới chết đi người kia một điểm không kém lại là một cái thiên tượng cảnh theo trên ánh mắt của hắn g ờ i con mắt không khỏi khẽ hít một cái lần nữa phát hiện một c ô thi thể hơn nữa trên người người này uy áp so với phía trước hai người mạnh không chỉ gấp mấy lần động thiên cảnh sơ kỳ lý tâm an nội tâm không khỏi kinh hô một tiếng không nghĩ tới lại có động thiên cảnh cường giả chết ở đây ánh mắt của hắn tiếp tục hướng lên trên sau đó nhìn thấy một cây trường thương liếc cắm ở trên bậc thang trường thương phía trên có lấy tí ti yếu đớt thời gian chi lực c h ạ y xuôi một cỗ hung sát chi khí tràn ngập ở trong đó thực phẩm linh minh lý tâm an nói nhỏ một câu ánh mắt tiếp tục hướng lên trên một cái tầng ba kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn lý tâm ăn ánh mắt đã qua p tầng tầng hắn âm dương song đồng nhìn về phía tháp cao thời điểm thân tháp chấn động một tầng đặc thù tia sáng hiện lên lại đem âm dương song đồng ngăn cản ở ngoài nhưng mà hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng tòa này tháp cao tên thời gian linh lung tháp lý tâm an giật mình dị thường có thể cảm nhận được hắn âm dương hai con ngươi nhìn chăm chú hơn nữa ngăn cách ánh mắt của hắn chỉ có chuẩn thánh binh mới có thể làm đến giờ khắc này trong lòng của hắn không khỏi lửa nóng dị thường hắn mặc dù đã có vài kiện chuẩn thánh binh nhưng người nào sẽ ngại chuẩn thánh nhiều lính đâu bất quá lý tâm an đột nhiên nghĩ đến nơi đó không đường ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía đại tướng tạo đại hà môn ngọc trúc tông chỗ đại tướng tạo không đường không, cách nào đăng đỉnh. Đại hà môn, không đường không cách nào đ ă n g đỉnh ngọc trúc tông có đường thẳng tới đỉnh núi giờ khắc này lý tâm an hiểu rồi tứ đại thế lực từ đầu đến cuối ánh mắt cũng là cái kia một tòa thời gian linh l u n g tháp nhưng mà bọn hắn cũng không biết cái này bốn cái lộ cái nào một đầu có thể thẳng tới đỉnh núi cho nên tứ đại thế lực riêng phần mình tuyển một đầu xác nhận tinh tường sau tại vừa lên xem ra tòa này cái gọi là c ủ mộ tứ đại thế lực đối với cái này hiểu rõ cũng không ít bằng không thì cũng không có khả năng thuần thục như vậy phán đoán giờ khác này lý tâm an bước chân lặng lẽ hướng về ngọc trúc tông phương hướng đi một chút hắn muốn đi liền lựa chọn ngọc trúc tông cái phương hướng này thời khắc này giữa sân tứ đại thế lực phái đi ra ngoài nguyên anh cảnh sơ kỳ đã toàn bộ tử vong trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều tán tu trên mặt đều lộ ra vẻ bị thương bởi vì phía trước đám người kia t a o n ộ sắp trên người bọn hắn diễn ra tứ lại thế lực nhưng không có chút nào nương tay sau đó nguyên anh cảnh trùng kỳ người bị toàn bộ chọn lựa đi ra bọn hắn trở thành nhóm thứ hai đội cảm tử chính như phía trước đám người này một dạng vẹn vẹn nửa n é n hương cái này một số người nhao nhao vẫn lạc giờ khắc này nguyên anh cảnh hậu kỳ người từng cái trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ nhao nhao phân tán bốn phía thoát đi muốn chạy trốn vậy thì chết mấy tên tiên môn cảnh người lạnh d ê n một tiếng trên người bọn họ khí thế đáng sợ bày ra từng đ trực tiếp chặt đứt những cái kia thoát đi người hai chân tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n từ bọn hắn trong miệng truyền đến ra trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng đúng lúc này thiên môn cảnh người đưa tay trộm một cái trực tiếp đem bọn hắn nhấc trong tay kèm theo bọn hắn hét lớn một tiếng những thứ này bị chém tới hai chân nguyên anh cảnh hậu kỳ người giống như như đạn pháo bay ra thẳng đến núi xa xa đỉnh đại tướng tạo thiên mai cát đại hà môn ngọc trúc tông lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ta tại địa ngục chở các ngươi những người kia từng cái chửi ấm lên trong mắt tràn đầy vô tận vẻ o ạ t đ ộ n nhưng bọc bị ném tới ngọn núi bên trên màu vàng sợi tơ sẽ xuyên qua thân thể của bọn hắn thân thể bọn họ nhanh chóng khô c á t chỉ một lát sau cả đám đều biến thành thây khô các ngươi bọn này xuất sinh lao tử l i ề u mạng với các ngươi đại tướng tạo bên này một cái nguyên anh cảnh định phong nam tử đứng dậy cơ thể nhanh chóng bành trướng thành một tiếng vang thật lớn trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành huyết vụ đầy trời trực tiếp đem một cái thiên môn cảnh người đầy lui tất cả mọi người chúng ta cùng một chỗ l i ề u mạng với bọn hắn giết bọn hắn một cái đủ vốn giết hai cái chính là kiếm mấy tên vấn đỉnh cảnh người nhao nhao mở miệng bọn hắn lộ ra nụ cười gằn sau đó th sau đó ẩm vang nổ tung lực lượng kinh khủng bao phủ ra trực tiếp đem một cái đại tướng tạo thiên môn cảnh người nổ bay bộ ngực của hắn nhiều một cái lớn chừng q u ả đấm huyết động phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời hai cái cánh tay đồng thời bạo thoái thiên ngai các bên này một cái thiên môn cảnh tán tu đột nhiên làm loạn chém xuống một kiếm trực tiếp đem bên cạnh một cái thiên môn cảnh đầu người chém xuống sau đó thân thể của hắn phi tốc bành trướng trực tiếp nào h vào một tên khác thiên môn cảnh người trước mặt kinh khủng nổ tung đem tên kia thiên môn cảnh người bao phủ đồng dạng biến thành sương máu ngay cả thần hồn cũng không có chạy ra chương ba trăm mười tám ai là con mồi t r ư ơ n g ba trăm mười tám ai là con mồi tán tu phản kháng tới cực nhanh mọi chuyện cần thiết cũng là cùng một thời gian phát sinh động thù đi đúng lúc này hét lớn một tiếng chuyển đến vang vọng toàn bộ chân núi ngoại trừ cực ít bộ phận tán tu một mặt mầm ị t đại bộ phận tán tu cũng là biểu lộ dữ tợn nhao nhao n h à o về phía bên người tứ đại thế lực người trực tiếp tự bạo lý tâm an thấy cảnh này không khỏi hơi s ư n g sờ cơ thể nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tây bộ bên này tứ đại thế lực không đem tán tu làm người nhìn đã là tất cả tán tu ở giữa đều biết bí mật lần này tứ đại thế lực chiêu mộ số lớn tán tu Rất n hơn i ề u t nữa nhân trong chết đã gia nhập điều kiện cực kỳ hạ khắc nhất thiết phải có thân nhân chết ở trong tứ đại thế lực nhân thủ trên mặt đuổi theo hạ vẹn trơ cũng không dám cùng tứ đại thế lực đối nghịch dù sao đối phương cường giả nhiều lắm nhưng mà cái bí cảnh này bên trong bọn hắn không sợ hãi thân nhân của bọn hắn đã toàn bộ an bài thỏa đáng tại tứ đại thế lực mưu đồ những tán tu này thời điểm thệ hạ vẹn t r ở cũng vừa hảo lợi dụng cơ hội này xếp vào tiến vào hơn một trăm người tất cả mọi người đều không từng nghĩ muốn sống sót ra ngoài bọn hắn chính là muốn suy yếu tứ đại thế lực thực lực thôi ầm ầm một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ tung vang vọng toàn bộ trong cổ mộ tứ đại thế lực thiên môn cảnh người nhao nhao v ỡ lạc huyết vụ đầy trời p h i u tán trên không chúng các ngươi tự tìm cái chết nhuế lạnh lạnh bách chờ bốn tên động thiên cảnh giận tí mặt nhao nhao ra tay giết nhưng ữ n tán tu này tất nhiên dọa đến mất hồn mất vỉa, bởi vì động thiên cảnh g tu tất mất mất bởi dọa vĩa, vì c ờ ra thật thích như phong là Liền đáng áp sợ. xem của uy bây ọ họ, bọn n cũng có thể, có thể nghiền nát bọn hắn. Nhưng thậm chí thể thể có có b giờ bọn hắn sợ cộng đồng bản thân liền chuẩn bị chết coi như thiên vương lão tử tới cũng không có dám dùng lao tử tại địa ngục c h ờ các ngươi rất nhiều tán tu cười ha ha ẩm vang nổ bể ra tới kinh khủng cương khí bao phủ b ố n phía tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cổ mộ điên rồ đây đều là điên rồ đại tướng tạo một cái thiên môn cảnh người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thân thể của hắn đã bị đắn nát còn sót lại một cái đầu lâu nhưng đầu người cũng tại trong không ngừng sụp đổ trong mắt bọn hắn những tán tu này cũng là một đám đợi làm thịt dê nhưng mà bây giờ lại h u y ệ n hóa thành ăn thịt người lá hổ há có thể để cho bọn hắn không sợ tên này đại tướng tạo thiên môn cảnh người đầu người cuối cùng vẫn b ể ra ngay cả thần hồn cũng tan thành mây khói ai là thợ săn ai là con mồi nhiều khi cũng không nhất định thế giới này không có chuyện tuyệt đối mặc dù tứ đại động thiên cảnh cùng tám tên i thiên tượng cảnh nhau nhau ra tay nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được kết cục này tiếng nổ sau khi kết thúc một mảnh hỗn độn đại tướng tạo bên này còn sót lại bảy người một cái tán tu cũng không có còn có hai người bị trọng thương Thiên n giờ a cấp nhân s khác nhiều, 11 người, nhưng mà này nguyên anh cảnh hậu kỳ, kỳ t tứ đại thế lực toàn bộ mắt t r ò n tròn từng cái sắc mặt âm trầm như nước bởi vì bọn hắn tử vong một nhóm thiên môn cảnh đây chính là một cái tông môn hạch tâm nhất sức mạnh giờ k h ắ c này l ử a g i ậ n ngập trời trong lòng bọn họ ở ngưỡng nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì phát tiết đối tượng từng cái tất cả lớn nhỏ trong hố sâu khắp nơi đều là cụt tay cụt chân giờ k h ắ c này liền xem như tứ đại thế lực thiên tượng cảnh đều trầm mặc bởi vì bọn hắn ở trong đồng dạng có người bị trọng thương nếu không có động thiên cảnh cường giả kịp thời giúp đỡ bọn hắn cũng không phải không có khả năng rơi xuống thiên ngai các bên này còn lại năm tên nguyên anh cảnh hậu kỳ nhất là lúng túng bọn hắn trở thành tiêu điểm của mọi người giờ k h ắ c này bọn hắn hối hận vừa mới nên cùng một chỗ cùng tứ đại thế lực người liều mạng lạnh bách lạnh lùng nhìn xem năm người tay trái một t r ả o một cái kinh khủng đại thủ tre khuất bầu trời tại năm người hoảng sợ trong tiếng kêu trực tiếp bị hắn một phát bắt được theo lạnh bách vung tay lên năm người giống như đằng vân gia vũ thẳng đến nú năm người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó từng cái d u n g mạo phi tốc giàn mua chết ở trên ngọn núi lạnh bách nguyên vốn là muốn phát tiết lửa g i ậ n thôi nhưng theo năm người tử vong màu trắng sương mù lên cao một cái kiến trúc hiện lộ ra đồng thời xuất hiện còn có một cây t r ư ờ n g thương liếc cắm ở trước mặt kiến trúc kiến trúc phía trước là hai thanh trường kiếm mặc dù cách vô cùng xa nhưng không có b h ổ n g phí sương mù che lấp động thiên cảnh ánh mắt cùng thần hồn tự nhiên có thể thấy rõ hết thảy giờ khắc này bốn tên động thiên cảnh cường giả hô hấp toàn bộ trở nên thô trọng nơi đó chẳng lẽ chính là cổ mộ bạo tang chỗ n h u lạnh lẩm bẩm một tiếng cơ thể nhoáng một cái liền đi tới lạnh bách bên cạnh đại hà môn cùng ngọc trúc tông hai tên động thiên cảnh cường giả cũng đồng thời hiện thân bọn hắn hai mắt lửa nóng nhìn xem phía trên kiến trúc mục đích không cần nói cũng biết các ngươi ra người ta muốn c â y trường thương kia cùng hai thanh kiếm đến nỗi đồ vật bên trong bốn nhà chia đ ề u lạnh bách tự nhiên tin tưởng bọn hắn tới mục đích hắn cũng biết không có cách nào ngăn cản cho nên trực tiếp mở miệng muốn làm thiên n g a i các tranh thủ lợi ích lớn nhất nhuế lạnh cùng với những cái khác hai người lẫn nhau sau đó l ắ đầu mở miệng nói lãnh đạo hữu trường thương cùng trường kiếm có thể về ngươi nhưng chúng ta ra người sau nếu như cần liền đến t i ê n các người thiên n g u y ễ n l ệ n h lời nói cũng rất đơn giản người bọn hắn trước tiên có thể ra nhưng nếu như ba cái không đủ liền đến thiên t i ê n nhai cắt đến vu n g u ế l ệ n h không tranh đoạt cái kêu ba thanh linh minh tự nhiên là bởi vì phía trước t i ê n nhai cắt bỏ ra lớn như vậy đánh đổi cầm ba kiện không quá phận lệnh bách gặp còn lại hai người cũng là ý tứ này chỉ có thể đồng ý hắn không đồng ý cũng không có biện pháp bởi vì t i ê n nhai cắt không có khả năng chống lại còn lại tam đại thế lực bọn hắn bên này đã đ ạ t thành hợp tác lại làm cho đại tướng tạo đại hà môn ngọc trúc tông thiên môn cảnh người dọa đến mặt mũi trắng bệnh bởi vì ra người không phải liền là ra bọn hắn đi nhưng mà bọn hắn càng không có bất luận cái gì phản kháng quyền h ạ cũng không dám phản kháng cùng những tán tu kia khác biệt người nhà của bọn hắn cũng là phụ thuộc vào bọn hắn sau lưng tông môn nếu như bọn hắn dám không nghe lời vậy kết quả chính là diệt tộc giờ k h ắ c này bọn hắn cuối cùng cảm nhận được vừa mới đám kia tán tu trong lòng tuyệt vọng cùng bị thương không cách nào phản kháng chỉ có thể chờ đợi lấy đi chịu chết trong lòng dâng lên sợ h ã i vô ngẩn loại cảm giác này thật sự là quá tàn nhẫn giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ không hiểu đối với tông môn nhiều hơn một tia tán hận bọn hắn hận trước mắt bốn tên động t i ê n cảnh trường lão nhưng mà cái này sự hận thụ bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra. chỉ có thể trôn giấu trong lòng chương ba trăm mười chín sông lớn l ệ n h bài chương ba trăm mười chín sông lớn l ệ n h bài lý tâm a n mắt thấy quá trình này thổn thức không thôi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua thế lực lớn đem tán tu bức bách đến một bước này đây đối với những thứ này thế lực lớn mà nói không phải một chuyện tốt người ăn thịt có thể nhưng cũng cần cho người ta lưu ngục canh bằng không nhân ra cùng ngươi liều mạng ngươi cũng khó chịu lý tâm a n nhìn thấy cái kia hai mươi mấy người chậm rãi lên núi khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh đến đó cái kiến trúc trước mặt đoan chừng bọn hắn sẽ rất thất vọng a hắn cũng sẽ không chậm trễ đi tới ngọc trúc tông bên này lý tâm an dùng một cái không gian kết giới đem chính mình bao lại như vậy thì tương đương hắn không ở nơi này cái không gian cùng cái không gian này là một cái cắt chém đồng dạng dọc theo đường đi hắn đi bộ nhà nhã đem những thi thể này trong tay nhẫn chữ vật lấy đi nói thật những thứ này chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật ít đến thương cảm hắn lấy đi cũng bất quá là tiện tay mà làm cảm thấy lãng phí đáng tiếc rất nhanh hắn liền đi tới một tên sau cùng người chết đi trước mặt lấy đi nhẫn chữ vật âm dương xong đồng vận chuyển hắn thấy được phía trước cái kia màu vàng sợi tơ thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị lại thệ nội trường sinh bất tử quyết tự động vận chuyển sau đó chậm rãi tiến lên đại khái đi lại mấy chục bước lý tâm a n đã tới màu vàng sợi tơ trước mặt thở sâu sau bước ra một bước thân thể của hắn trực tiếp chạm đến căn này màu vàng sợi tơ chạm đến kim sắc sợi tơ trong nháy mắt lý tâm a n cảm giác trong thân thể giống như có cái gì muốn trôi đi nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn trường sinh bất tử quyết vận chuyển một cô đáng sợ hấp lực chống r ô n g xuất hiện căn này màu vàng sợi tơ bên trong t ừ n g sợi năng lượng đặc thù giống như, như thủy chiều tràn vào lý tâm a n trong thân thể nhưng nói cũng kỳ quái cố năng lượng này rõ ràng cực kỳ khổng lộ nhưng chạy vào trong thân thể hắn sau vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn tam tích ban đầu lý tâm an còn không có nghĩ rõ ràng nhưng sau một lát hắn nghĩ tới cái gì không khỏi hai mắt sáng lên hệ thống là ngươi tại thôn phệ cố lực lượng này sao lý tâm an có chút không xác định nhưng vẫn làn đếm thử mở miệng hỏi chủ nhân đây là thời gian đại đạo chi lực có thể để ta lần nữa tiến hóa chủ nhân tu luyện trường sinh bất tử quyết không cần lo lắng cố lực lượng này không cách nào thường tổn tới chủ nhân một chút nghe được hệ thống lý tâm an không khỏi gật gật đầu hắn cũng là muốn như vậy đối với trường sinh bất tử quyết hắn tu luyện mấy trăm năm chút tự tin này vẫn phải có hắn chầm rãi tiến lên không ngừng đi tới rất nhanh hắn đi tới một cái thiên tượng cảnh thi thể trước mặt người này hẳn là trước đó tới cổ mộ thời điểm chết ở chỗ này lý tâm an lấy đi hắn n h ẫ n chữ vật vung tay lên người này thi cốt vậy mà giống như tuyết động tan dã đồng dạng trong nháy mắt tiêu tan sau đó hắn lại thu lấy một cái khác thiên tượng cảnh cùng một cái thiên môn cảnh chữ vật giới chỉ, tại đi tới mấy bước đã tới căn nhà này trước mặt đây chính là một cái bình thường phòng ở lý tâm an nhìn thấy trong nháy mắt không khỏi con ngươi co rụt lại quả nhiên tại thời gian chi lực ăn mòn hết thể đều hóa thành bụi t r ư n hắn tự lẩm bẩm sau đó vung tay lên nhà này tầng ba phòng ở trong nháy mắt ngã xuống biến thành đầy đất cho bụi cơ thể của lý tâm an bên ngoài có một cái không gian kết giới cho nên hắn cũng không sợ bị cho bụi bao trùm trong lúc hắn muốn nhấc chân rời đi thời điểm một cái đặc thù lệnh bài hiện lên để cho hắn không khỏi s ư ơ n g sở tay trái vươn ra sau đó một chảo lệnh bài trực tiếp xuất hiện tại trong tay trên lệnh bài có thời gian chi lực c h ả y xuôi nếu là người bình thường t u y ệ t không dám nắm chặt như vậy bằng không thì sẽ để cho tuổi thọ của mình ít lệnh bài bên trong đồ án để cho hắn có chút kinh ngạc lại là một chi lao nhanh dòng sông lý tâm an thu hồi lệnh bài sau đó chậm rãi tiếp tục hướng lên trên màu trắng sương mù cực kỳ nồng đậm trong sương ngủ có tiếng gào thét đi ra liên tiếp cho mình bố trí mấy đạo không gian kết giới phòng ngự mặc dù hắn có biết hay chưa cần thiết này nhưng hắn vẫn l à làm như vậy phanh phanh cơ thể của lý tâm an bên ngoài không gian kết giới không ngừng chuyển đến đụng âm thanh vô số chỉ đ u ố i lớn nhỏ đồ vật từ trong x ư ơ n g mù khói trắng xông ra đụng vào cơ thể của lý tâm an bên ngoài không gian kết giới phòng ngự bên trên chuyển đến tiếng bịch bịch vang ộ i nhưng từng cái trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài nhưng chính vì vậy những vật nhỏ này không chỉ không có giảm bớt ngược lại tăng nhiều cái này khiến cặp mắt của hắn bên trong không khỏi thoáng qua một tia sắc cơ lý tâm an vung tay lên bàn tay trái vung lên hóa thành trường đao hướng về phía trước chém xuống một cái từng đạo đao khí bạo phát đi ra đem những thứ này thứ màu trắng nhao nhao chém làm mấy khúc những vật này rơi xuống đất bọn chúng cái đôi cái này một đoạn lập tức hóa thành x ư ơ n g trắng nhưng đầu khóa này vẫn như cũ hung hãn nhảy tới trực tiếp đâm vào trên lý tâm an không gian kết giới lý tâm an rất là giật mình những vật này nói thật mặc dù có chút giống như là khối lỗi nhưng quả thật có chút khó chơi đừng nhìn bọn chúng thân thể nhỏ bé nhưng sức mạnh va chạm cũng không nhỏ mỗi một cái đều tương đương với nguyên anh cảnh hậu kỳ sức mạnh chẳng thể trách những cái kia nguyên anh cảnh người bị loại vật này va chạm sau mi tâm trong nháy m Hắn bên này r kia. Kia nhao nhao lúc đầu phong ốc đã đổ sụt hóa thành bụi bặm một khối lệnh bài bị nhuế lệnh lấy đi đến nỗi lệnh bách nhưng là lấy được ba kiện c h ự c phẩm linh minh xem như thu hoạch cũng không tệ lắm đi xem ra chúng ta là đi nhầm phương hướng nhuế mặt lạnh lùng sắc băng lãnh trước tiên phi thân xuống những người còn lại cũng là nhao nhao theo sát tại nhuế lạnh sau lưng rất nhanh bọn hắn lại lần nữa về tới chân núi bọn hắn n h a o nhao ngần đầu nhưng cùng lúc cho mày bởi vì bọn hắn thấy không rõ toàn bộ bị màu trắng x ư ơ n g mù che lại bất quá bọn hắn lại có thể nhìn thấy màu trắng x ư ơ n g mù ủ quần quận ẩn ẩn có đáng sợ đao khí từ bên trong chuyển đến đáng chết người này đến cùng là ai vì sao hắn có thể trực tiếp đi tới ngọc trúc tông động thiên cảnh lão g i ả tức giận mở miệng bởi vì đây chính là ngọc trúc tông đả thông thông đạo a lạnh bách đến t i ê n các ngươi n h u lạnh đột nhiên mở miệng nói lạnh bách xứng sở sau đó hiểu rồi chuy trong mắt không khỏi lộ ra một tia không đành lòng nhưng lạnh bách vẫn là cắn răng một cái chỉ vào một cái gậy một cái cánh tay thiên môn cảnh nam tử bình tĩnh mở miệng nói lập xuân bản người đi lập xuân bản sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt như cho tàn thỉnh trưởng lão sau này chiếu cố một chút ta lập ra lập xuân vốn là cái thức thời vụ trực tiếp đối với lạnh bách không người cúi đầu sau đó lộ ra kiên quyết c h i s ắ c lạnh bách gật gật đầu xem như đáp ứng lý xuân vốn yêu cầu lập xuân bản lấy xuống trong tay nhận chữ vật giao cho lạnh bách sau đó không còn lưu lại hướng về phía nguyên lai ngọc trúc tông con đường kia đi đến phía dưới tất cả mọi người đều nhìn tròng trọc vào lập x u â n bản chương ba trăm hai mươi biến mất ký ức chương ba trăm hai mươi biến mất ký ức theo lập x u â n bản vượt qua cái cuối cùng thi thể thời điểm người phía dưới trong lòng n h ấ c đến cổ họng bởi vì cái gọi là hy vọng lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu lập x u â n bản vừa mới vượt qua cỗ thi thể kia vẹn vẹn bước ra một bước trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn trong nháy mắt khô cạn sau đó hôi phi yên diệt giờ khắc này phía dưới tất cả mọi người con người cũng không khỏi hơi hơi co rút không biết đây là có chuyện gì nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy không giống nhau bởi vì tầng tia trong lúc vô hình cấm chế trở nên càng thêm đáng sợ bốn tên i động tiên cảnh trong mày nhìn một chút người bên cạnh từng cái sắc mặt tái xanh Chờ đi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp bất kể là ai lên rồi cũng nên xuống đại hà môn động tiên cảnh cường giảm ở miệng thần sắc nghiêm nghị n g u y ễ n lạnh lạnh bách bọn người n g h e xong mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn là gật đầu bên cạnh bọn họ mỗi người đều đối tông môn có chút trọng yếu đ á n g người khoanh chân ngồi ở tại chỗ rất nhiều người mặt đầy hung ác nhìn chằm chằm đỉnh đầu đại sơn trong mắt sát cơ hiện lên bọn hắn không biết s ư n núi cái tia một đạo kim sắc sợi tơ đang chậm kim s á c sợi tơ mỗi đụng tới một cỗ thi thể thi thể trong nháy mắt hôi phi yên d i ệ t hóa thành một đống khói xanh tiêu tan thời khắc này lý tâm an cũng gặp phải phiền thoái hắn vừa mới tại một chỗ giết nửa này g rõ ràng là không ngừng đi lên đậu nhưng thời gian một nén nhang đi qua phát hiện mình lại còn tại chỗ cái này khiến hắn hiểu được hắn đây là tiến vào h u y ế n cảnh hắn đem âm dương s o n g đồng mở ra cảnh tượng trước mắt ở trước mặt hắn phi tốc tiêu tan sau đó hắn giật mình phát hiện hắn bây giờ vậy mà đứng tại cái thứ ba trên thềm đá cái này khiến lý tâm an có chút hậu hắn vừa mới nhớ rõ ràng đã đi trên trăm bước làm sao lại tại cái thứ ba trên thềm đá hơn nữa bây giờ hắn mở ra âm dương s o n g đồng biết đây không phải huyết cảnh đây là thời gian pháp tắc sức mạnh giờ khác này lý tâm an nghĩ đến mà sợ nếu không phải là hắn có âm dương s o n g đồng trực tiếp phá huyết cảnh thân thể của hắn nhìn như tại đi tới kỳ thực trôi đi mỗi một bước đều đang lùi lại thời gian pháp tắc tất nhiên không cách nào từ lý tâm an ở đây cướp đoạt thọ nguyên hơn nữa chính mình còn bị cướp đoạt tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế thông qua huyễn cảnh cùng thời gian chi lực dung hợp để cho hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác chúng chiêu có chút ý tứ lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nguyên bản hắn còn nghĩ từng bước một đi lên đã có cổ quái hắn cũng không giả cơ thể bên ngoài ngân s ắ c quang mang nhảy lên thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt tiêu thất giờ khắp này hắn t h i t r i ể n ra chân chính không gian lực lượng đến nỗi kháng thời gian p h á p tác sức mạnh khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi thẳng tới đỉnh núi không gian lực lượng cùng thời gian chi lực xưa nay cũng là tu tiên giới thần bí nhất hai loại lượng lý tâm an thời khắc này không gian lực lượng đã đăng đường nhập tất h thời gian chi lực chỉ cần không thể mạnh hơn hắn có thể tiếp nhận dấu hiệu tự nhiên không ảnh hưởng được hắn đối với nắm giữ t r ư ở n g sinh bất tử lý tâm an mà nói thời gian rội rửa vô dụng cái này cũng dẫn đến thời gian chi lực ở trước mặt hắn tác dụng không lớn nếu là tùy tiện đổi một người bây giờ đã trở thành một đống m á h cốt nhìn xem trước mắt thời gian linh lung tháp lý tâm an hai mắt không khỏi tỏa sáng không chút do dự hắn trực tiếp ném ra vừa mới lấy được khối kia lệnh bài lệnh bài tại thoát ly hai tay của hắn trong nháy mắt đột nhiên hoang mang đại thịnh hướng thẳng đến thời gian linh lung tháp bay đi thời gian linh lung tháp lầu một một một một khối kia lệnh bài vừa vặn rơi vào trong lõm lệnh bài rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ thời gian linh lung tháp vậy mà hơi hơi rung động sau đó buộc phát ra một đạo đạo ánh sáng màu vàng thời gian linh lung tháp bên trong kéo kẻ tâm thanh không ngừng vang lên giống như có cái gì đặc thù cơ quan muốn mở ra lý tâm an hai mắt sáng ngời có thần đang quan sát thời gian linh lung tháp cái này tháp tổng cộng chín tầng cao trừng mười trượng kim quang t r ó i mắt toàn thân giống như hoàng kim l ú c thành trên thân tháp có đủ loại hung thú cùng thần thú đồ án kim ô kim sĩ đại bằng thao tiết thần lòng phượng hoàng mấy người cái gì cần có đ ề u có toàn bộ trên thân tháp hắn cảm thấy chính mình về tới băng lãnh tịch mịt hư không toàn thân trong nháy mắt hàn khí lửa ra hắn về tới máu chạy thành sông thiên phong vực lựa dận ngập trời đồng thời còn muốn củng cố diệu chúc đấu trí đấu dũng hắn về tới bạch hạng vực cảm nhận được văn cùng trí tuệ dưỡng ta chi hạo nhiên chính khí hắn về tới lớn hoang vực phẫn nộ sát huyền da cừng giả về tới vạn đan phong tiếp xúc đan đạo hắn về tới trăm linh vực ở nơi đó hắn là một tên tuần sơn người hắn lần thứ nhất tiếp xúc t u tiên hắn đi tới một nơi xa lạ đây là một cái rừng rậm tươi tốt bầu trời trong xanh phía trên vùng rừng rậm bầu trời đột nhiên nước da kinh khủng tuyệt luân uy áp từ nước da khe hở bên trong tiết lộ xuống để cho trong rừng rậm tất cả hùng thú run l y bẫy một tên thiếu niên mười mấy tuổi từ trên trời r g xuống rơi vào phía dưới trong rừng rậm thiếu niên này khí tức yếu đớt tới cực điểm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở nhưng vào lúc này bầu trời sấm xét vang rội một cái vòng xoáy trống rông xuất hiện trong nước xoáy đoá, đoá kim liên nở rộ hiện đầy toàn bộ thương k u n g mỗi một đoá kim liên đều to lớn vô cùng. phía trên đều có thân ảnh xuất hiện có kim liên bên trên đứng một tôn khổng lồ hông thú bọn chúng lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng hư không đều v à mẹo có đứng một tôn ma khí ngập trời của ma chiều cao v à trượng đáng sợ tuyệt luân có phía trên khoanh chân ngồi một cái kim quang trói mắt phật đà sau lưng phật đà phát tướng giống như đại nhật hành không có phía trên đang ngồi chính là một cái đạo sĩ một thân đạo bảo tiên phong đạo cốt để cho người ta xem xét đã cảm thấy an tâm nam vạn đ o á kim liên vạn đạo thân ảnh mỗi một cái đều đáng sợ vô biên nhưng những thứ này thân ảnh đứng tại chỗ cũng là một mặt cung kính nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy trong nước xoá một cái thần hồn xuất hiện cái này thần hồn chính là lý tâm an hắn mở mịt nhìn xem bốn phía hết thảy sau đó bị một cỗ đặc thù sức mạnh đầy tiến nhập dưới rừng rậm phương nam tử trong thân thể theo hắn thần hồn tiến vào nguyên bản hô hấp yếu ớt thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra cặp mắt của hắn vẫn như cũ mờ mịt căn bản vốn không biết đã xảy ra chuyện gì thiếu niên hai mắt không nhìn thấy bầu trời vạn đoa kim liên không nhìn thấy cái kia vô số thân ảnh đối với hắn túi đầu hắn sau khi tỉnh lại trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng đã hôn mê lần nữa tỉnh lại lần nữa sau hắn quên lúc đầu hết thảy chỉ biết là tên của hắn, lý tâm an. lý tâm an trong hai mắt lộ ra thần sắc kích động đoạn ký ức này hắn hồi tưởng mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua giống như bị phong ấn nhưng mà hôm nay thông qua thời gian linh l u n g tháp hắn vậy mà thấy được đây hết thảy giờ khác này trong lòng của hắn chỉ có một cái nghi vấn chủ nhân thân thể này là ai ta tại sao lại đi tới nơi này chương ba trăm hai mươi một nhiều thay đổi thời gian thành không đổi đạo quán chương ba trăm hai mươi một nhiều thay đổi thời gian thành không đổi đạo quán lý tâm an thanh tỉnh lại nhìn xem trước mắt thời gian linh l u n g tháp thần sắc phức tạp vừa mới nhìn như chỉ có trong n h y mắt nhưng đó là đảo ngược thời gian gần bốn trăm năm nguyên bản giấu ở lý tâm an sâu trong linh hồn ký ức hiện lên tại bách linh vực thời điểm lý tâm an liền nghĩ không rõ chính mình là thần hồn xuyên qua vẫn là nhục thân cùng thần hồn đồng thời xuyên qua hắn nghĩ không ra rất nhiều chuyện một mực ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt t h ẳ n g đến hệ thống xuất hiện cuộc sống của hắn mới bắt đầu bước vào quỹ đạo nhưng trước mặt hắn mấy trăm năm tu hành tốc độ cũng không nhanh hắn nguyên nhân chính là trong thân thể tràn ngập một cỗ đặc thù sức mạnh cỗ lực lượng này đi qua rất lâu luyện hóa mới bị hắn dung nhập trong nhục thân căn cứ vào vừa mới nhìn thấy đồ vật chính mình cỗ thân thể này không thuộc về thế giới này mà là bị người đưa vào ở đây đến cùng là ai muốn đem một cái thân thể thụ trọng thương thiếu niên đưa vào thế giới này đâu lý tâm an nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát không m u ố n nhưng hắn biết rõ chuyện này cũng không kết thúc trong mắt của hắn hàn mang loại lên nếu ai dám tính t o á n hắn hắn không n g ạ i để cho đối phương hôi phi yên diện đúng lúc này thời gian linh lung t h ắ p tầng thứ nhất đại môn từ từ mở ra một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn không chút do dự hắn lập tức vận chuyển âm dương song đồng lại phát hiện lần này âm dương song đồng nhìn không thấu tầng n à y mà sáng giờ khác này ở trong mắt xuất hiện một đầu thời gian trường hà hoành quán phía chân trời không nhìn thấy tới chỗ không biết nơi hội tụ lý tâm an suy tư p h ú t chốc sau đó chậm rãi tiến lên xuyên qua màn sáng tiến nhập thời gian linh lung tháp bên trong một bước vào trong đó hắn trực tiếp mộng hắn vậy mà xuất hiện tại một cái phồn hoa trên đường cái âm dương song đồng vận chuyển phát hiện cái này một số người từng cái vậy mà đều là thật sự cái này khiến hắn càng thêm mơ hồ chẳng lẽ thời gian lưu ly tháp bên trong thật sự thu ghi âm một cái tiểu thế giới hay sao lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm hắn nhìn bốn phía người xung quanh cũng không có bởi vì hắn chống rông xuất hiện mà có cái gì chấn kinh rất nhiều người thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt lý tâm an mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở tôi hắn ngược lại muốn xem xem thời gian linh lung tháp tầng thứ nhất đến cùng là một thế giới ra sao vẹn vẹn đường này hắn liền lộng hiểu rồi hắn đi tới ở đây tên là thời gian thành hắn đi dạo đường này không có phát hiện bất kỳ một cái nào tu tiên giả ở đây tất cả mọi người đều là người bình thường nhưng mà đối với tu tiên giả người nơi này cũng không lạ l ắ m bởi vì tại thời gian thành mấy trăm dặm có hơn có một cái đạo quán tên là thái nhất giáo trong đạo quân ở một vị tóc bạc hoa dâm lao đạo trường hắn chính là tu tiên giả rất nhiều người tổ tông liền gặp được qua vị này lao đạo trường hắn lúc đó liền đã tóc trắng xóa bây giờ bọn hắn đã truyền thừa thực rất nhiều chết một nhóm lại một nhóm người nhưng cái đó lao đạo trưởng y nguyên vẫn là không có biến hóa chút nào toàn bộ thời gian thành người đều cho rằng lao đạo kia giải chính là trường sinh giả cũng là tu tiên giả lý tâm an sau khi nghe được trong lòng hiểu rõ quyết định ngày mai đi thái nhất giáo nhìn một chút dù sao đêm hôm khuya khoác đi bái phỏng cũng không được khá lắm lại nói hắn vô duyên vô cớ đi tới nơi này cũng nên thật tốt hiểu một chút thế là hắn tìm một cái khách sạn ở một đêm sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên lý tâm an liền thẳng đến ngoài mấy trăm dặm đạo quan đạo quán bề ngoài rất là tàn phá cũng không phải cái gì mây mù vòng tiên già thánh đ ị a đạo quan cửa chính mang theo một khối thái nhất giáo ba chữ bảng hiệu bảng hiệu rất là cũ nát nếu không phải là lý tâm an nhãn ngược hảo đều thấy không rõ ba chữ này hắn c h ậ m dai đi vào đạo quán đạo quan chính điện thờ phụng một tôn thấy không rõ diện mục pho tượng trong đạo quan một cái sợi dâu tóc trắng b ệ c h láo giả nhàn nhãn ngồi ở một gốc cây đào phía dưới người mặc đạo bào, tay cầm phất trần nhìn qua hơi có điểm tiên phong đạo cốt lý tâm an đến cũng không có để cho lao đạo chút nào ngoài ý muốn giống như căn bản không nhìn thấy hắn lý tâm an ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút không có phát hiện dị không nguyên do đến lao đạo trước mặt tại hắn cách đó không xa trên một cái băng ngồi xuống đạo trưởng ngày năm nay bao nhiêu tuổi lý tâm an đối với lao đạo chắp tay một cái ô n quyền mở miệng nói không nhớ rõ cái đạo quan này là ta lúc còn trẻ sở kiến tu sửa vô số lần ta cũng không biết qua bao lâu lao đạo cười đối với lý tâm an mở miệng người mặc dù lao nhưng lại vẫn còn có một ngụm hoàn chỉnh răng lý tâm an nhìn xem lao đạo như có điều suy nghĩ thân h ồ n của hắn đ à o qua trên người đối phương không có bất kỳ cái gì linh lực ba động tuyệt đối là một cái bình thường không thể tại bình thường người nhưng mà lao đạo trên thân không có chút nào từ khí n g ư lý tâm an đứng dậy đối với lao đạo ôm quyền sau quay người rời đi hắn chậm rãi xuống núi trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi đây hết thảy hắn luôn cảm giác mình giống như quên đi sự tình gì đến chân núi sau đó hắn quay đầu liếc mắt nhìn đỉnh núi lạ o quan sau đó hướng về thời gian thành mà đi không lâu sau đó hắn đi tới thời gian thành con người của hắn cũng không khỏi hơi hơi có rút vừa mới rời đi chưa tới một canh giờ thời gian thành đại biến dạng toàn bộ thời gian thành giống như đã trải qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đồng dạng tưởng thành sớm đã đổ s ụ p thời gian nội thành bên ngoài hai mắt thấy đều là cắt vàng nội thành tức thì bị thật dày cắt vàng bao trùm tìm không thấy một tòa ra dáng phòng ở càng là tìm không thấy một người sống khí tức thời gian thành nếu như nói duy nhất còn có thể tìm được dấu vết chính là cửa thành thật sâu khắc dấu tại cự thạch ở trong ba chữ thời gian thành chính mình tối hôm qua còn ở chỗ này sáng sớm hôm nay mới rời đi khoảng một canh giờ trở về nhưng không nghĩ tới đã thương hải tăng điển trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì lý tâm ăn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ hắn quay đầu quyết định tại đi đạo quán xem nửa nén hương thời gian hắn một lần nữa trở về đạo quán phát hiện lao đạo vẫn như c ũ n h à n nhã nằm ở nơi đó ngay cả tư thế cũng không có biến hóa gì đạo quán vẫn như cũ cũng không xuất hiện biến hóa để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra tiểu hữu đi mà quay lại là bỏ sót đồ vật gì hay sao lao đạo kinh ngạc mở miệng lý tâm an nhìn xem lao đạo đỉnh đầu quả đạo mở miệng cười nói vừa mới quên cùng đạo trưởng đòi hỏi một khỏa tiên đạo nếm thử cho nên cố ý trở về lao đạo cười ha ha mở miệng nói tiểu hữu muốn hái cứ việc trích nhiều trích một chút đều được lý tâm an nghe xong không khỏ tay trái một chảo cây đào đỉnh một cái đỏ dựng quả đ à o bị hắn hai xuống cầm trong tay đa tạ đạo trưởng lý tâm an cười gửi tới lời cảm ơn sau đó rời đi đạo quán cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy về thời gian thành đi tới thời gian thành thời điểm con ngươi của hắn không khỏi lần nữa hơi hơi co rút bởi vì trước mắt thời gian thành lần nữa đại biến đến dạo tương thanh c a o lớn phía trên có binh sĩ tuần tra nội thành, càng là ngựa xe như nước, bên ngoài thành khắp nơi dồn tốt tản mát ra sinh cơ bừng bừng chương ba trăm hai mươi hai một tia thời gian lực lượng phát tắc chương ba trăm hai mươi hai một tia thời gian lực lượng phát tắc lý tâm an hít mắt nhìn xem trước mắt cái này biểu lộ ra khá là một màn quỷ dị thời gian thành tên không có đ ổ i nhưng toàn bộ thành trì lại hoàn toàn khác biệt toàn bộ thành trì trải qua đại tu thiện đã thấy không rõ lúc đầu diện mạo thời gian thành lý tâm an tìm thời gian thành một góc dùng linh lực lưu lại ba chữ này sau đó bay lên không hắn lần nữa đi một chuyến đạo quán đạo quán vẫn như cũ lao đạo vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm không biến hóa chút nào trong đạo quán hết thể như t h ư ờ n g lý tâm an ánh mắt nhìn về phía cây đào đình chính mình vừa mới đâm xuống quả đ ạ chỗ dấu vết vẫn như cũ vô cùng rõ ràng dấu vết phía trên có tí ti chất lỏng màu trắng bốc lên đây là cây đ à o chất lỏng lý tâm an lần này không có ở quay giày lão đạo mà là quay người rời đi lần nữa đi tới thời gian thành thời điểm thời gian thành tiếng kêu g i ế t dầm trời bên ngoài thành nhiều hơn một chi mười vạn đại quân đang điên cuồng tiến đánh thời gian thành thời gian thành trên đầu thành quân coi dữ l i ề u chết phản kích trên tường thành vết máu lo lộ trên tường thành có chỗ đã xuất hiện lỗ hổng mỗi phút mỗi giây đều có người gục xuống phát ra thê lương kêu gen lý tâm an liếc mắt nhìn ánh mắt tiến tĩnh cơ thể n h o n một cái đi tới chính mình lưu lại ân k h chỗ thời gian thành ba chữ còn lại bất quá dấu vết cạn rất nhiều phía trên thậm chí mọc đầy cỏ xì dê、ừ. hắn đ o á n chừng một chút muốn đạt tới loại trình độ này ít nhất cần trăm năm q u a n cảnh lý tâm an đứng tại chính mình khắc dấu thời gian thành ba chữ trước mặt trong mắt của hắn dần dần nhiều hơn một k i a hiểu ra thời gian pháp tắc tại đạo quán cùng thời gian thành ở giữa diễn dịch một cái không thay đổi một cái thiên biến vạn hóa đạo quán nhìn như không thay đổi kỳ thực cũng tại biến hóa chỉ có điều hơi c h ầ m thôi thời gian trường hà phía dưới tại sao vĩnh hằng nghĩ đến đây cặp mắt của hắn dần dần sáng lên nhìn xem trước mắt chiến hòa ngập trời thời gian thành khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉ cười phá theo lý tâm an lời nói chuyên g a theo r ư ớ c m hắn bước ra một đạo thời gian phát tác sức mạnh hiện lên ở trước mặt lý tâm an sau đó tiến nhập mi tâm của hắn bên trong lý tâm an thân thể khe run trên người hắn tràn ngập một cỗ đặc thù khí thế thể nội trường sinh bất tử quyết nhanh chóng vận chuyển tốc độ tu luyện so với nguyên lai nhanh hơn gấp đôi không ngừng thời gian lực lượng phát tác lưu chuyển thân thể của hắn mỗi một cái xó s ỉ n h để cho lý tâm an cả người huyết lục đều đang rung động hắn không biết theo đạo này thời gian pháp tắc du nhập g n thời gian linh lung tháp tầng thứ nhất giống như được thắp sáng đồng dạng tản ra vạn đạo kim quang một cái màu vàng cột sáng phóng lên trời chiếu sáng bầu trời tứ lại thế lực người nguyên bản đều ngồi xếp bằng bây giờ trực tiếp bị giật mình tỉnh giấc bọn hắn quan sát phía trên rất lâu vẫn không có phát hiện động tĩnh vốn là còn cho là người kia đã v ỡ t lạc nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện để cho bọn hắn ý thức được người kia đạt tới đỉnh núi giờ khác này trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc tức giận bọn hắn hao hết thiên tân vạc hộ đả thông cổ mộ thông đạo chết rất nhiều người thế nhưng bây giờ lại không có thể cầm tới trong c n g u y ễ n l ệ n h từ trong ngực móc ra một cái truyền âm thạch bắt đầu truyền âm tông chủ chào một nhóm tán tu đưa đến c ổ mộ tới càng nhanh càng tốt n g u y ễ n l ệ n h không có chút nào né tránh trực tiếp ngay trước tam đại thế lực nói ra trong lòng mình suy nghĩ tất nhiên tán tu không biết điều vậy thì trực tiếp dùng sức mạnh tốt l ệ n h bách mấy người l i ế y nhau nhao nhao lấy ra chính mình truyền âm thạch cho thông môn truyền âm hơn nữa giảng thuật đại khái tình huống đỉnh núi bọn hắn nhất định phải trèo lên trong c ổ mộ này đổ vật thuộc về bọn hắn tứ đại thế lực a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ một cái thiên môn cảnh trên thân truyền đến hắn chính là đại hà môn người, vừa ngồi ở đám người trên cùng. thân thể của người nọ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo dọa đến người chung quanh nhau nhau phi thân lên h ư ớ n g về dưới núi chạy vội liền tại bọn hắn khởi hành trong nháy mắt ngọc trúc tông một cái thiên môn cảnh người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó trong chốc lát hồi phi ế ê n d i ệ t hai người bọn họ trên thân đều có một cây màu vàng sởi tơ xuyên qua còn t h ư a người chạy trốn tới dưới núi trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn không nghĩ tới cái kêu đoạt nhân thọ nguyên vật vô hình còn có thể rời xuống tứ lại thế lực người lẫn nhau trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng thời khác này lý tâm an Đã đi dạo h ế theo toàn bộ tầng t bộ ứ bức bức nhất, ngoại trừ cái kia một bức tên là thời gian thành bức tranh bên ngoài, ở đây không Nhìn thời khác. trừ một vật gì cái kia có là ở đây x m mắt âm trước tranh, rất dương bức ngạc hắn nhiên, là s n đồng không g đều vậy mà cái c h thấy rõ đây hết hảy, nào đây rõ b ở vậy có thể thấy có được thể này họa quyền đáng sợi Theo c á này sởi thời gian lực lượng pháp tắc không ngừng l u y ệ n hóa trong tay bức tranh dần dần hư hóa cuối cùng biến mất không còn t â m tích cái này bức tranh cũng không tiêu tan vẫn như cũ cất ở đây tầng thứ nhất biến mất chỉ là trên bức họa chịu t ả i cái này sợi thời gian pháp tắc sức mạnh ngay tại hắn hoàn toàn luyện hóa cái này một tia thời gian p h á p tác sức mạnh trong n ấ y mắt trong lòng đột nhiên có một cái hiểu ra thời gian linh lung tháp tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một năm cái này khiến l ý tâm an hai mắt tỏa sáng ở đây tu luyện năm ngày vẹn vẹn tương đương với ngoại giới một ngày cái này còn vẹn vẹn tầng thứ nhất tầng thứ hai không biết sẽ như thế nào người tiên giờ k h ắ c này trong lòng của hắn lộ ra vô hạn chờ mong cái này thời gian linh lung tháp hắn nhất thiết phải trường khống khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn này thời gian tốc độ chạy có thể làm cho hắn làm rất nhiều sự tỉnh khắc dấu trật bản luyện、đàn. Tu luyện trường luyện n s i hơn bất cấp tử quyết, phát tác, thời phát tu luyện chiến mở mở rộng rộng không gian lượng gian lượng đỉnh n kỳ lực lực tác, i à y mỗi một d ạ nữa g gian, gian. đều nhiều cần cần Hơn n thời rất thời lý tâm an rất rõ ràng theo hắn tu vi tăng lên gặp phải địch nhân càng ngày sẽ càng mạnh mặc dù phương thiên địa này không có thánh nhân nhưng chuẩn thánh cũng không ít bản thân có thể đối phó một cái nhưng không chắc chắn có thể đủ đối phó hai cái loại lao gia hỏa này thọ nguyên cũng không ít hơn nữa lý tâm an rất rõ ràng một phương thế giới này cũng không phải cao nhất vị diện hắn thân thể này giống như có chút vấn đề tương lai tất nhiên sẽ có chuyện tìm tới chính mình hắn nhất thiết phải sớm hảo đủ loại chuẩn bị mới được nếu có thể lý tâm an nghĩ khắc dấu hai bộ thập phương giết thánh đại trận như vậy thì càng thêm chắc chắn một chút đương nhiên hạch tâm nhất chính là tăng cường chính mình cùng hai cỗ phân thân thực lực thực lực mới là vương đạo mới là hết thẻ căn bản lý tâm an thở sâu sau đó nhìn về phía cái kia thông hướng lầu hai cầu thang hắn không tiếp tục do dự mà là chậm rãi hướng về cầu thang mà đi hắn ngược lại muốn xem xem thời gian linh lung tháp lầu hai lại là một cái dạng gì thiên địa ở đây lại sẽ cho hắn thiết lập một cái dạng gì khảo nghiệm lý tâm an hai mắt sáng tỏ sau đó leo lên đi đến lầu hai cầu thang tại lầu hai đầu bậu một cánh cửa ánh sáng hiện lên chương ba trăm hai mươi ba tầng thứ hai tứ đại thế lực tàn nhẫn chương ba trăm hai mươi ba tầng thứ hai tứ đại thế lực tàn nhẫn khắp nơi cắt vàng nhiệt lượng sông vào mũi trên trời chín cái thái dương chiếu dọi đại địa làm cho cả đại địa đều phải bốc cháy lên đồng dạng lý tâm a n nhìn lên bầu trời n h ư mày hắn không nghĩ tới tiến vào tầng thứ hai nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy thân thể của hắn bên ngoài ngân quang lấp lóe một tầng không gian kết giới hiện lên ngăn cách tất cả nhiệt lượng hắn cất bước tại trên cắt vàng mỗi một bước bước ra cũng làm ấy trục trượng khoảng cách đi lần này chính là một ngày hắn rốt cục cũng n ừ n g lại nhữ mày hắn bây giờ ở vào nhìn một cái vô tận trong sa mạc gấp rút lên đường một ngày vượt qua mấy ngàn dặm xa ngoại trừ cắt vàng cái gì cũng không có nhìn thấy hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì có sinh mệnh khí tức cái này khiến hắn không khỏi ngừng bước tiến của mình lý tâm an vung tay lên hỏa linh thể phân thân hiện thân thời k h ắ c này hỏa diễm phân thân rơi vào trạng thái ngủ say đang tại luyện hóa dị hỏa vạn thú chi viêm phải rất lâu mới có thể tỉnh lại ở đây tràn đầy vô tận nhiệt lượng cùng dư thừa linh lực thuộc tính lửa đối với hỏa linh thể phân thân mà nói tuyệt đối là một cái hiếm có chi đ i ệ theo hỏa linh lực phân thân hiện thân một tháng này hắn thử n i i ê n h qua rất nhiều biện pháp đều không thể phá vỡ cái này khiến lý tâm an c h a o mày đúng lúc này phong vẫn biến nào bầu trời chín cái thái dương vậy mà phi tốc tiêu tan cựu luân trang khuyết xuất hiện trên không trung nguyên bản nóng bức vô cùng sa mạc nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống không đến thời gian một nén nhang lạnh thấu xương hàn phong trong sa mạc gào thét loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa đem lý tâm a n nhìn trận mắt hốc mồm nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn tất nhiên không thể tin được đây hết thảy gió lạnh gào thét ở giữa sa mạc lòng đất ẩm ẩm chấn động đầy trời cắt vàng vậy mà tự động hội tụ tạo thành từng cái cự nhân ngay tại hắn nhữ mày thời điểm những người khổng lồ này cũng không có nhìn về phía hắn mà là nhao nhao hướng về phía bầu trời tháng chín cùng bái bầu trời tháng chín phía trên từng sợi nguyễn hoa chi lực từ phía trên bay xuống rơi vào cắt vàng c cắt vàng c ự nhân tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống vậy mà xuất hiện làn da huyết n ụ sau đó đã biến thành từng cái sống sờ sờ c ự nhân những người khổng lồ này có nam có nữ ở dưới ánh trăng nhảy múa thân thể của bọn h ắ n phía trên có nhẹ nhẹ quan g hoa lưu c h u y ể n lý tâm an tâm niệm khé động song trường mở ra trong lòng bàn tay trái một cái không gian ấn ký hệ i n lên trong lòng bàn tay phải một cái thời gian ấn ký hệ i n lên so với không gian ấn ký thời gian ấn ký rất là dễ hiểu không cùng với một phần m ư ờ i lý tâm an chính mình cũng không biết cái này hai cái ấn ký lúc nào xuất hiện tại song trường lòng bàn tay nhìn xem người khổng lồ kia trên người quan g hoa lý tâm an tâm niệm k h é động tay phải mở ra hướng về phía cách đó không xa người khổng lồ kia một chảo lòng bàn tay phải của hắn hiện ra một cỗ khổng lồ hấp lực trực tiếp đem cự nhân trên thân đạo quan g hoa kia hút vào trong lòng bàn tay quan g hoa du nhập g n lòng bàn tay phải chưa từng xuất hiện chút nào khó chịu giống như một giọt nước tụ hợp vào dòng suối nhỏ không có gây nên chút gợn s ó n g nào lý tâm an cảm thụ một chút phát hiện thời gian chi lực giống như lớn mạnh một kia cái này khiến trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sau đó cơ thể của lý tâm an liên tục lắc lư từng đạo quang hoa bị hắn từ cự nhân trên thân hút vào lòng bàn tay đã mất đi ánh sáng rực rỡ cự nhân mặc dù không có ngã xuống nhưng làn da trong nháy mắt trở nên thô r á p giống như bị ép khô lượng nước cự nhân vô tận khắp nơi đều là lý tâm an buôn ba một tháng chính hắn cũng không biết hấp thu bao nhiêu cự nhân trên người quang hoa chi lực hắn cảm giác rõ ràng đến thời gian chi lực của hắn trong một tháng này vậy mà bất chi bất giác lớn mạnh một lần thời gian một tháng vừa tới tháng chín tiêu tan thay vào đó chín cái thái dương cự nhân tại thái dương xuất hiện trong n á y mắt cự nhân toàn bộ hóa thành cắt vàng rất xuống lý tâm a n mặc dù sớm đã có ngờ tới nhưng thật sự nhìn thấy tình huống này trong lòng vẫn như cũ cảm giác giật mình hắn biết rõ hắn lại muốn đang chờ một tháng hắn lấy ra trận bàn khoanh chân ngồi ở chỗ đó bắt đầu chậm dài khắc dấu một tháng thời gian hẳn là đủ để cho cái trận bàn này khắc dấu xong thời gian thắp bên ngoài đã qua sáu ngày thời gian thời khắc này chân núi cực kỳ náo nhiệt gần ngàn tên tán tu bị tứ đại thế lực gáp giải đến đây có trên thân còn có máu tươi chảy xuôi những tán tu này tu vi từ thiên môn cảnh đến nguyên anh cảnh không đợi từng cái trong mắt đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ hoán độc lần này tứ đại thế lực người đã có kinh nghiệm bọn hắn phong ấ n tất cả mọi người tu vi n g u y ễ n lạnh lạnh bách bọn người ánh mắt băng lãnh không chút do dự làm cho những n à y tán tu xếp hàng trở thành trường lòng trực tiếp đi lên núi tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên mỗi đi tới mấy bước liền sẽ có một cái tán tu tử vong trong nháy mắt hóa thành một cỗ thầy khô nhưng tứ đại thế lực người từng cái tim rắn như thép căn bản bất vi sở động đại tướng tạo thiên mai các đại hà môn ngọc trúc tông các ngươi như thế giết hại chúng ta tà tu các ngươi không có kết quả tốt lao phu nguyền g i a các ngươi diện môn vĩnh thế không cách nào tiến vào luân hồi từng cái tức miệm mắ nhưng nhuế lạnh lạnh bách bọn người mặt đen lên bất vi sở động lịch sử đều là do người thắng viết bọn hắn sao lại để ý những thứ này nhưng những người này nguyền rủa cuối cùng vẫn chọc giận nhuế lạnh để cho người ta phong những người này l u ệ n đạo không cách nào phát ra âm thanh từng cái tán tu nga xuống đổi lấy trước mọi người làm được con đường chờ bọn hắn đến thời gian linh lung tháp phía trước thời điểm gần ngàn tên tán tu còn sót lại mấy chục người những người còn lại toàn bộ hóa thành cho tàn nhuế lạnh bọn người hai mắt lửa nóng dị thường n h u lạnh lấy ra tấm lệnh bài kia lệnh bài bay lên tia sáng v à trượng sau đó rơi vào thời gian linh lung tháp lô khảm chỗ thời gian linh lung tháp tầng thứ nhất đại môn từ từ mở ra một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người đi chúng ta đi vào nhuế lạnh một ngựa đi đầu mang theo mấy tên thiên tượng cảnh cường giả trực tiếp tiến vào trong con môn lạnh bách mấy người cũng nhao nhao c h à n vào một lát sau biến mất không thấy gì nữa lần này tứ đại thế lực rất có ăn ý lưu lại thiên môn cảnh người t r ồ n g coi còn lại tà tu thiên tượng cảnh cùng động thiên cảnh người tiến vào thời gian linh lung tháp tứ đại thế lực người hiện thân thời gian thành một mặt mơ hồ không biết đây là địa phương nào bọn họ giải được ở đây không có tu chân giả sau đó bắt đầu bốn phía dọ xét thời gian trôi qua rất nhanh mấy tháng tứ đại thế lực người phát điên bọn hắn vậy mà cùng phạm nhân sinh sống lâu như vậy mấy tháng kiềm chế để cho trong lòng bọn họ tức sôi ruột cho nên bọn họ bắt đầu giết người thời gian thành máu chạy thành sông nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào giết sáng sớm hôm sau đứng lên thời gian thành người xuất hiện lần nữa giống như bất tử bất diệt cái này khiến tứ đại thế lực người đ ề u mộng bọn hắn không rõ chính mình lâm vào một cái dạng gì huyết cảnh chương ba trăm hai mươi b ố lấy đi thời gian lưu ly tháp đi đất trong các vàng lý tâm an nhìn xem trước mắt trở bàn k h o miệng không khỏi lộ ra vẻ mịt cười chương ba trăm hai mươi b ố lấy đi thời gian lưu ly tháp đi đất trong các vàng lý tâm a n nhìn xem trước mắt trận bàn khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm c ư ờ i đây là hắn lần nữa khắc i ấ u ra một cái trận bàn mặc dù bố trí một cái thập phương giết thánh đại trận cần mười cái dạng này trận bàn nhưng có thứ nhất liền sẽ có thứ hai cái hắn không tiếp tục tiếp tục lấy ra mới trận bàn tới khắc i ấ u mà là lấy ra một cái đan dược nuốt vào linh lực tại thể nội phun trào tiến vào gân mạch đan điền du t ẩ u toàn thân để cho hắn mọi mệnh quét sạch sành xanh chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm bầu trời chín cái thái dương bắt đầu tiêu tan cựu luân trăng khuyết bay lên không từng cái cự nhân hiện lên nhưng số lượng cùng lần trước so sánh thiếu đi quá nhiều quá nhiều hắn hai mắt lửa nóng nhìn xem trước mắt c ự nhân sau đó tay phải lòng bàn tay mở ra một c ỗ hấp lực chuyển lên ra bắt đầu hút lấy cự nhân trên người quan g hoa lý tâm an căn bản vốn không nhớ kỹ thời gian qua bao lâu đến lúc cuối cùng một cái cự nhân trên người một tia quan g hoa chui vào hắn lòng bàn tay thời điểm toàn bộ không gian kịch liệt run run gian g rắc giống như tấm gương bể tan cành âm thanh vang lên vẽ c á c c u ộ n c u ộ n bầu trời n h ậ t n g u y ệ t giao thế một cánh cửa đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn lý tâm an bước ra một bước hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã thấy rõ tầm thứ hai trầm cảnh trước mặt hắn trưng bày một cái xa bản hắn vừa mới chính là từ xa bàn bên trong đi ra một hạt cắt một thế giới một cây một bồ đề thời gian p h á p tắc giống như ước vạn c á t mịn bọn hắn đang lao nhanh chạy xuôi đánh giá cảnh tượng trước mắt hắn thần hồn thức hại bên trong vậy mà xuất hiện thời gian linh lung tháp hư ảnh lý tâm an nhìn xem lòng bàn tay phải một viên kia thời gian ấn ký so với nguyên lai、like、rõ ràng không thiếu ánh mắt của hắn quét b ố n phía hắn nhìn thấy thời gian linh lung tháp tầng thứ hai trên vách tường có một loạt văn tự hắn bước nhanh đi đến trước mặt nhìn xem hàng này văn tự lông mày nhịu chặt ta là thời gian thánh nhân trưởng không thời gian đại đạo vượt ngoại tà ma sầm lấn ta chết trận chiến trường ta không đành lòng thời gian p h á p tắc thất truyền đem ta thời gian lực lượng p h á p tắc chia làm chín sợi phong ấn tại trong thời gian linh lung tháp ta đem thời gian linh lung tháp trục xuất tại trong vũ trụ phải ta chuyển thừa giả tiếp nhận ta chi nhân quả d u n g hợp hai sợi thời gian lực lượng p h á p tắc giả có thể thôi động thời gian lực lượng p h á p tắc thu hồi thời gian linh lung tháp thời gian linh lung tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ năm là thời gian giảm tốc khu tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới một năm sau đó mỗi một tầng tại phía trước một tầng trên cơ sở giảm phân nửa mãi đến tầng thứ năm một tầng thứ sáu đến tầng thứ tám là thời gian tăng tốc khu tầng thứ chín không thể không thánh giả vào bằng không đem thân tử đạo tiêu lý tâm an nhìn xem trước mắt văn tự không khỏi chủ trừ phía sau văn tự hắn không có nhìn bởi vì đó là một thiên tâm pháp thôi động thời gian linh lung tháp tâm pháp hắn cân nhắc sau một n é n n h a n g không khỏi nhịn không được cười lên là chính mình quá nghĩ đương nhiên lại muốn chiếm tiện nghi lại không muốn gánh chịu nhân quả thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế cũng được ta liền tiếp nhận ngươi phần này nhân quả sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phía sau tâm pháp cặp mắt của hắn bên trong có thời gian chi lực tràn ngập bản này tâm pháp tại thời gian chi lực bao phủ xuống trực tiếp hóa thành từng cái phù văn bay vào mi tâm của hắn bên trong lý tâm a n nhắm mắt cảm lộ phúc chốc sau đó đông nhiên mở hai mắt ra tay phải của hắn vung lên kết x u ấ t một cái kỳ quái thủ ấ n từng sợi thời gian lực lượng pháp tắc t ừ trong tay bay ra bay vào trong thời gian lưu ly tháp cùng với tương liên ầm ầm thời gian lưu ly tháp rung động dữ dội sau đó t ầ n g thứ hai sáng lên phát ra vạn đạo kim quang thời khắc này thời gian lưu ly tháp bên ngoài tất cả mọi người giật mình nhìn xem trước mắt thời gian lưu ly tháp thời gian lưu ly tháp phía trên đầu kia thời gian trường hà giống như sống lại bắt đầu chạy xuôi từ phía dưới không ngừng hướng về phía trên phun trào mỗi một đó bọt nước hiện lên đều giống như trải qua vô số năm tháng thân tháp chấn động làm cho cả sơn phong kịch liệt lay động toàn bộ cổ mộ đều tùy theo bắt đầu chấn động sơn phong cách đó không xa hai cái trên bình đài hai tỏa kiến trúc cầm v a n g đổ sụt hai hàng lệnh bài bay lên thẳng đến thời gian lưu ly tháp cái này hai khối lệnh bài chính là tiến vào thời gian lưu ly tháp mặt khác hai thanh chìa khóa đúng lúc này thời gian tháp tầng thứ nhất đại môn lần nữa mở ra màn sáng hiện lên từng đạo bóng người từ màn sáng bên trong bay ra những bóng người này chính là tứ đại thế lực người bọn hắn cả đám đều không khỏi gương mặt mờ mịt trong khoảng thời gian này bọn hắn đến phát điên sớm thời gian thành bị bọn hắn đổ thành hơn mười l ư ợ n g thậm chí đem tường thành đều phá hủy nhưng sáng sớm hôm sau đứng lên thời gian thành tái hiện n h u y ễ n lệnh chờ động thiên cảnh thần hồn giám thị thời gian thành nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì đến n ỗ i cái k i a đạo quan l ã o đạo đồng dạng giết không chết đạo quan hết thệ cùng thời gian thành giống nhau cái này khiến hắn nhóm đều nhanh cả điên lần này bọn hắn bị rung ra thời gian lưu ly li tháp cả đám đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác theo bọn hắn bị ném ra thời gian lưu ly li tháp lầu một đại môn đóng lại tầng thứ ba thời gian lưu ly li tháp sáng lên sau đó là tầng thứ b ố tầng thứ năm mãi cho vô cùng vô tận kim sắc quang mang chiếu dọi toàn bộ cổ mộ tại kim sắc quang mang chiếu xuống rất nhiều người cũng cảm giác mình tu vi giống như tại tinh tiến đúng lúc này thời gian lưu ly li bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ chỉ một lát sau còn sót lại lớn chừng bàn tay bị một cái nam tử kéo ở lòng bàn tay người này tự nhiên là lý tâm an thời gian lưu ly li t h ắ p phóng nóng chấn động muốn đi vào trong lý tâm an thần hồn thức hải nhưng hắn sao lại đồng ý khi chưa có biết rõ ràng thời gian lưu ly li t h ắ p tất cả tình huống hắn sẽ không để cho vật này tiến vào chính mình thần hồn thức hải thần hồn thức hải thế nhưng là tu tiên giả tối thần bí chi địa cũng là yếu ớt nhất chỗ mặc dù hắn tại trong thần hồn thức hải nuôi một đôi bạch vân chứng thần nhưng đây cũng không phải là hắn có thể yên tâm mạo hiểm lý do tay trái của hắn phía trên có không gian lực lượng phun g trào đem thời gian lưu ly tháp bao phủ lại ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ đem đ ồ vật g i a o ra bằng không chết n g u y ế lạnh đứng dậy hai mắt lửa nóng nhìn xem lý tâm an trong tay thời gian lưu ly tháp l ệ n h bách chờ ba tên i động tiên cảnh cường giả đồng thời bước ra một bước tùy thời chuẩn bị đối với lý tâm an ra tay nếu không phải là vừa mới hiện trường có bốn người bọn họ mà là trong đó bất kỳ người nào mà nói bọn hắn đã sớm ra tay rồi lý tâm an nhìn bốn người một mắt khoe miệm lộ ra một vung tay lên thời gian lưu ly tháp bị hắn thu vào không gian hệ thống có hệ thống nhìn xem thời gian lưu ly tháp liền xem như có gì đó quái lạ cũng là không nổi sóng gió gì muốn cướp đồ vật của ta các ngươi còn chưa đủ tư cách lý tâm an bình thản nhìn mấy người một mắt cơ thể n h o á n một cái biến mất không còn t â m tích n h u lạnh lạnh bách bọn người giật nảy cả mình thần hồn của bọn hắn bày ra trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cổ m ộ chỗ nhưng không có mảy may phát hiện ngay tại mấy người trong lòng giận dữ thời điểm cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt run rẩy sau đó điên cùng đổ sụt tất cả mọi người n h o nhao phi thân giữa không trùng một mặt ngưng trọng nhìn phía dưới. cho b ụ i quần quần phóng lên trời loạn thạch bay múa nguyên bản cao lớn sơn phong trong nháy mắt giống như tuyết lở chương 325, sơn phong sụp đổ cổ mộ r a chương 325, sơn phong sụp đổ cổ mộ r a màu trắng x ư ơ n g mù tại thời gian lưu ly li tháp tiêu tán đồng thời bắt đầu hướng bốn phía lan tràn dần dần che kín tầm mắt của mọi người đám người nao nhao lưu lại tận lực tránh đi những thứ này màu trắng x ư ơ n g mù mau nhìn đó là cái gì có người cuối cùng phát hiện không đúng chỉ thấy sụp đổ trong ngọn núi lương một cái khổng lộ huyện xuất hiện ở trước mặt mọi người toa mộ này huyện bên ngoài có một tầng đặc thù lồng ánh sáng đem c ủ mộ ba thời gian lưu ly tháp cùng với chỗ sân phong giống như là cổ mộ một tầng áo khoác bây giờ áo khoác bị bóc lúc này mới chân chính lộ ra đ ồ vật bên trong nhuế lạnh lạnh bách bọn người là tràn đầy l ử a giận nhưng bây giờ lại toàn bộ c h u y ể n thành vẻ tham lam đúng lúc này ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh vậy mà xuất hiện tại trong lồng ánh sáng chính là mới vừa rồi cái t i ê n lấy đi thời gian linh lung tháp ra hỏa đi nhuế lạnh bọn người nhao nhao hét lớn một tiếng dẫn dắt riêng phần mình người phóng tới phía dưới cổ mộ đến nội những tán tu kia bây giờ đã không người để ý tới nhưng mà bọn hắn tu vi bị phong theo sơn phong đổ sụt từng cái trong nháy mắt từ không rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng cũng may cái này một số người ít nhất cũng là nguyên anh cảnh tu vi thể phách cường hãn mặc dù rơi xuống từ trên không nhưng không có lo lắng tính mạng chỉ là từng cái ngã nhe răng trận mắt đau t r a o mày thôi đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt tương đối xui xẻo thé gãy tay chân đau tiếng kêu rên liên hồi cái này một số người đều có một loại nhặt về một cái mạng cảm giác sau đó nhao nhao xung kích bị phong ấn linh lực thời khắc này bạch m ã sơn theo thời gian linh lung tháp biến mất đang phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản sương mù màu trắng đang chậm rãi tiêu tan cái này tiêu tan cũng không phải có tính tạm thời có vào mà là vĩnh cửu tiêu tan, để cho rất nhiều cho chú cựu tiêu rất để ý ban ạ c cả h mình, không mãng đã sơn người nảy giật biết xảy r c h u y ệ gì. Không có xương trắng mãng nguy người cùng kìm che chắn, bạch mãng sơn nguy hiểm ít nhất thiếu hơn phần sơn nữa. Có ít người cuối cùng kìm nén có Có cuối ít ít đầu ư ợ c bạch nhao nhao tràn mãng sơn. Ban vào đ rất nhiều người còn tại quan sát nhưng thấy có người thật sự vô sự người d ạ n d ĩ tự nhiên là nhiều hơn chỉ một lát sau liền có mấy trăm người tràn vào trong đó hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm cái này một số người tiến vào sau một cách tự nhiên tìm được cổ mộ thông đạo sau đó nhao nhao tràn vào tứ lại thế lực nguyên bản canh giữ ở bên ngoài người vội vàng đem chuyện nơi đây thông báo tô môn tứ lại thế lực lập tức phái tới một nhóm người đại tướng tạo càng làm cho động thiên cảnh sơ kỳ tam trưởng lao xa viêm bân tự mình dẫn người đến đây lý tâm an rất là giận mình bố trí cái này của mộ người không đơn giản à vậy mà có thể để thời gian linh lung tháp c h ấ n thủ ở bên ngoài nếu như là trùng hợp q u ê n đi nhưng nếu như là cố tình làm bố trí cái này của mộ người rất có thể chính là thời gian linh lung tháp chủ nhân trước khoe miệng của hắn khẽ cười lạnh bây giờ thời gian linh lung tháp đã bị hắn thu vào không gian hệ thống nếu quả thật chính là cái này chủ nhân trước bố trí hắn ngược lại muốn xem xem đối phương y muốn cái gì là nếu như là muốn tính toán hắn, tất nhiên muốn nhờ thời gian linh lung tháp mới được kỳ thực nội tâm của hắn ba không thể đây là thời gian linh lung tháp chủ nhân trước bố trí như vậy hắn liền có thể không cần tiếp nhận phần kia nhân quả cổ mộ bên trong tự thành một vùng không gian nhưng khắp nơi đều có đủ loại cơm chế nguy cơ trùng trùng lý tâm an mượn nhờ âm dương song đồng tránh đi rất nhiều cơm chế đi tới cổ mộ một cái quảng trường quảng trường đứng thẳng mười tôn cực lớn không đầu pho tượng cao chừng khoảng ba t r ư i n g trong tay bọn họ đều cầm một thanh khổng lỗ lơi bữa cái này tạo hình còn thật sự có điểm giống là hình thiên tại mười pho tượng phía trước có một tầng đặc thù lồng ánh sáng phía trên có thời gian chi lực chảy xuôi hắn đâm dương s o n g đồng vận chuyển hướng về cái này mười tôn không đầu pho tượng nhìn lại sau đó không khỏi nhữ mày cái này mười pho tượng trong thân thể có một tia yếu ớt thần hồn chi lực cái này một tia thần hồn sức mạnh một khi bị kinh động cái này mười pho tượng liền sẽ thức tỉnh lý tâm an trầm tư p h ú t chốc cơ thể nhoáng một cái không gian ba động ở giữa hắn trực tiếp xuyên thấu tầng này lồng ánh sáng tiến nhập trong sân rộng hắn vừa mới bước vào quảng trường mười tôn không đầu pho tượng trong nháy mắt o ngóng chấn động có uy áp đáng sợ từ trên người triển lộ ra mười tôn không đầu pho tượng sau lưng có từng cái hư ảnh lộ ra đây là pháp tướng bọn hắn toàn bộ đều là thiên tượng cảnh pho tượng hơn nữa mười tôn không đầu pho tượng khí thế tương liên vậy mà tổ hợp thành một cái trận pháp trên người bọn họ đều có yếu ớt thời gian chi lực chạy xuôi mười tôn không đầu pho tượng liên thủ liền xem như động thiên cảnh trung kỳ cũng có thể một trận chiến lý tâm a n nhưng không có tâm tư cùng bọn hắn g i a o thủ cơ thể liên tục lắc lư không gian lực lượng tại thân thể bên ngoài di động trong nháy mắt đi ra quảng trường lờ mờ hắn giống như nghe được một tiếng cực lớn gào thét quảng trường đằng sau là một cái khổng lồ kiến trúc bộ dáng cùng thời gian linh lung tháp rất giống âm dương song đồng vận chuyển phía dưới hắn né tránh cái này đến cái khác cơm chế rất t h u ậ n l ợ nhớ mày vậy mà cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc hắn suy tư một lát sau chậm rãi tiến vào sau đó theo thông đạo không ngừng tiến lên cơ hồ cách mỗi hơn trăm bước liền có một tầng c á t h giới phía trên chạy xuôi thời gian chi lực nếu như là bình thường người tới ở đây mỗi xuyên qua một tầng kết giới đều cần tiêu hao nhất định thọ nguyên liên tục xuyên qua hơn m ộ ư ơ i cái kết giới sau thông đạo biến linh rộng một bộ khổng lồ thi cốt xuất hiện tại kết giới sau đó cơ hồ ngăn chặn hơn phân nửa thông đạo cỗ này thi cốt dài đến mấy trượng mặc dù đã chết đi nhưng thi thể bên trên vẫn như cũ có một áp lực đáng sợ từ phía trên triển lộ ra cỗ huy áp này mạnh phi thường lấy tu vi của hắn lúc này đứng tại trước mặt hắn thi cốt đều cảm giác không cách nào ngăn cản b á n thánh hung thú lý tâm an t r ư n g lớn hai mắt hắn đối với bán thánh tri lực cũng không lạ lẫm cỗ lực lượng này bên trong mang theo nhẹ nhẹ lực lượng phát tác giờ khác này hắn thật sự giật mình nhưng chỉ chỉ một lát sau hai mắt của hắn lại trở nên trở nên nóng bỏng b á n thánh hung thú liền xem như chết đi nó thi cốt vẫn như cũ có rất lớn giá trị hơn nữa trong loại trong hải cốt này còn có thể ẩn chứa thánh thủy thanh thủy coi như hắn bản tôn không cần hắn phân thân thế nhưng là có tác dụng lớn nghĩ đến đây lý tâm an không chút do dự vung tay lên không gian lực lượng phun trào trực tiếp bao trùm cỗ này khổng lồ thi cốt thu vào bên trong không gian hệ thống cỗ này thi cốt vừa mới lấy đi hắn trong nháy mắt cảm giác nhiệt độ đều xuống hàng một chút nhưng hắn không nghĩ quá nhiều tiếp tục tiến lên tiến lên hơn trăm triệu không có ở đụng tới bất kỳ kết giới khi hắn đi tới cuối lối đi thời điểm trực tiếp xứng sở tại chỗ kết quả này hắn mặc dù đã sớm có ngờ tới nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là cảm thấy giật mình chương 326, h á u ắ c minh tinh vực không tầm thường b a y về tây bộ chương 326, h á u ắ c minh tinh vực không tầm thường b a y về tây bộ chiếu vào hắn mi mắt chính là hoàn toàn lạnh leo hát cám hư không bên trong hư không lạnh thấu xương hàn phong tàn phá bừa bãi gào thét phản phất muốn thôn phệ hết thảy ở đây chỉ có bóng tối vô tận cùng r ấ t lạnh ngẫu nhiên có một đạo l ó e lên ánh bạc m ã qua giống như lưu tinh vạch phá đêm tối nơi này lý tâm an không thể quen thuộc hơn n hắn không gian lực lượng chính là đến từ bên trong hư không này bây giờ tại thân thể của hắn bên ngoài có không gian lực lượng vân quanh đem trong hư không thổi bay hàn phong ngăn cản bên ngoài hắn không gấp rời đi mà là rơi vào trầm tư hắn mặc dù không có hoàn toàn đạp biến hắc minh tinh vực nhưng hắn trong khoảng thời gian này đi qua đông bộ nam bộ tây bộ mỗi một cái chỗ đều có một chỗ cùng hư không tương liên đông bộ thanh minh sơn miền nam hỏa long lĩnh tây bộ bạch mãng sơn cái này khiến y hắn biết đến hắc minh tinh vực tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy giờ khác này lý tâm an đã có thể chắc chắn thời gian linh lung tháp chấn áp của mộ chính là vì chấn áp cái này đường hầm hư、không. hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn nơi này hết thể đều là thời gian linh lung tháp vị chủ nhân kia bố trí một cái nho nhỏ h ắ c minh tinh vực xuất hiện vạn thú chi viêm xuất hiện thời gian trí bảo xuất hiện không gian p h á p tác nhìn thế nào đều không thích hợp cái này h ắ c minh tinh vực tất nhiên ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật có lẽ chính mình phía trước tại đại yên tiên triều cùng rõ ràng vân tông tất cả những gì chứng kiến tư liệu đều không phải là thật sự hay là có người cố ý sáng tác những tài liệu này chính là muốn che giấu h ắ t minh tinh vực bí mật chân chính nghĩ đến đây hắn không khỏi nhữ mày hắn cảm thấy chính mình lay dính một cái cực lớn nhân quả cơ thể của lý tâm ăn n h o á một cái đứng tại bên trong hư không trên một tảng đá lớn cự thạch phiêu phủ ở bên trong hư không hướng về nơi xa di động tốc độ không tính nhanh tương đương với một người bình thường đi bộ bước chân nhưng lại vĩnh viễn không ngừng lý tâm a n nhìn phía xa thông đạo chỉ một ngón tay không gian lực lượng cùng thời gian chi lực phun trào một cái kết giới hiện lên che đậy cửa hàng kia tu vi hiện tại của hắn không cao lắm bố trí kết giới tại hư không chi lực dội r ử a phía dưới sẽ dần dần biến mất nhưng hắn vẫn lạ làm như vậy hắn k h a n h chân ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt rơi vào trầm tư hắn đang suy nghĩ chính mình muốn đi con đường nào cũng không biết trải qua bao lâu hắn nhịn không được cười lên tính toán Đã đến nơi này, vậy t hắn ì yên ổn mà ở thôi. h bây giờ đã tới tinh minh hắc vực, phút ả cải i biến minh nhiên cũng không có khái niệm thời gian.、Hắn、giờ bạch của có cũng có Bên không nghĩ những này, tình hắn trong nháy sáng thông trong không không quang, không Hắn đã kịp. thứ hư h p Suy suốt. tâm mắt tỏ tự này đã không biết ở trong hư không phiêu lưu bao lâu nhưng hắn không hoảng hốt trước mặt hắn bố trí kết giới kia cũng là cho mình lưu một tọa độ dù cho cách nhau mười và dặm hắn cũng có thể cảm ứng được hắn bây giờ muốn nghiệm chứng một sự kiện phải chăng có thể từ hư không ở đây thẳng tới bắc bộ hoặc nam bộ bên trong hư không h à n phong lạnh t ấ u xương lại không có chút nào tia sáng cho nên hắn cũng không cách nào xác định phương hướng chỉ có thể mặc cho tảng đá ở trong hư không du đãng hắn hiện tại cùng trước đây lần thứ nhất lâm vào hư không đã hoàn toàn khác biệt cơ thể bên ngoài không gian kết giới vì hắn che c ả n trong hư không rét lạnh càng là che c ả n thỉnh thoảng xuất hiện phong nhận cũng không biết phiêu đãng bao lâu hắn cảm giác đều nhanh không cảm ứng được chính mình bố trí kết giới đúng lúc này cách đó không xa một cái ánh sáng hiện lên điểm sáng này ban đầu rất nhỏ nhưng sau dần dần trong mắt hắn phong đại để cho lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra lướt qua một cái mỉm cười cơ thể của lý tâm an n h o á một cái rời đi khối này tặng đa lớn cơ thể bên ngoài có ngân sắc quang mang lấp lóe chỉ một lát sau cái này ánh sáng ở trước mặt hắn liền hiện ra quả nhiên là một cái lối đi cái lối đi này hắn vô cùng quen thuộc nam bộ hỏa long l ĩ n h thông đạo lý tâm an lắc đầu c ư ờ i khổ cái này thông đạo nội bộ đã đổ sụp nhưng hẳn là còn có thể đi đến thông nghĩ đến đây hắn cũng cho ở đây bố trí một cái kết giới đem thông đạo cho che đậy sau đó phi thân tiến vào trong thông đạo sau đó không lâu hắn một lần nữa hiện thân hỏa long l ĩ n h nhìn xem cảnh tượng quen thuộc trước mắt khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia đặc thù mỉm cười hắn phỏng đoán là chính xác hắn quyết định tiếp tục trở về tây bộ đi du lá một phen đi theo sau một chuyến bắc bộ hai ngày sau lý tâm an trở lại tây bộ nhưng thời khắc này tây bộ đã sôi trào bạch mãng sơn xương trắng triệt để tán đi hơn một nghìn tên tán tu tán g thân bạch mãng sơn đằng sau tiến vào bạch mãng sơn của mộ tán tu cảnh nộ cũng không tốt tứ đại thế lực lần này của mộ hành trình cơ hồ không có thu hoạch còn hao tồn không ít người tứ đại thế lực cuối cùng đem l ử a dẫn phát tiết ở phía sau tiến vào tán tu trên thân giết mấy trăm người chuyện này chuyển tới sau toàn bộ tây bộ đều sôi trào mấy ngày nay chỉ cần thấy được lạc đàn tứ đại thế lực người tán tu tất nhiên còn công giết chết tứ đại thế lực rất là tức giận muốn xuất thủ lại giết một nhóm tán tu cuối cùng vẫn là nhịn xuống không dám ở trở nên gây gắt mâu thuẫn bất quá tứ đại thế lực toàn bộ đều đang truy nã một người chỉ cần có thể người cung cấp đầu mối một khi xác minh tứ đại thế lực nguyện ý trả giá mười vạn hạ phẩm linh t hạch bọn hắn không biết tên họ của người này liền bức họa đều có chút mơ hồ tứ đại thế lực cũng ý thức được cùng tán tu quan hệ quá căng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp dù sao phổ thông đệ tử vẫn còn cần ra ngoài lịch luyện tứ đại thế lực không có khả năng cho mỗi một đệ tử đều an bài người hộ đạo cái này không thực tế vì hòa hoãn một chút cùng tán tu mâu thuẫn đối với người cung cấp đầu mối trực tiếp trước tiên ban thưởng một vạn mai hạ phẩm linh thạch còn t h ư a chín vạn mai hạ phẩm linh thạch nhưng là chờ xác minh sau đăng cấp mấy ngày ngắn ngủi tứ đại thế lực nhận được hơn m ộ ư ơ i đầu manh mối bận tối mày tối mặt hạ phẩm linh thạch đi ra không thiếu người cũng bắt trở lại mấy cái nhưng mà cũng là tán tu cho siếc sau đó tìm tên ăn mày trang điểm vai trò đây thật là đem bọn hắn tức đến m é o mũi mấy cái cung cấp giả manh mối người trực tiếp bị tứ đại thế lực chém giết lý tâm an hành tẩu tại trên đường cái nhìn thấy mấy cái trang dung cùng mình lên lần trang phục không sai biệt lắm gương mặt không k h i chừng lớn hai mắt không biết đây là có chuyện gì về sau nghe một phen giờ mới hiểu được tới để cho hắn đều có chút rợ khóc rợ cười lý tâm an suy nghĩ một phen cái này tứ đại thế lực tất nhiên như thế mong muốn tìm được chính mình chính mình dứt khoát trực tiếp giao hàng đến nhà a i những thế lực này tại tây bộ làm sằng làm bậy lâu như vậy bọn hắn tàng bảo các tất nhiên cực kỳ phong phú mặc dù mình cái gì cũng không thiếu nhưng người nào sẽ ngại đồ vật nhiều a nhưng ở này phía trước hắn vẫn là quyết định hỏi rõ rõ ràng về sau trong cổ mộ phát sinh sự tình chuyện này tại tây bộ đã không phải là bí mật dù sao hôm đó tiến vào cổ mộ người cũng không ít hoa mười cái hạ phẩm linh thạch mua một cái ngọc giản Căn sau đó quảng trường mười tôn không đầu pho tượng bị kích hoạt tạo thành trật pháp đại chiến tứ đại thế lực động thiên cảnh cường giả lãnh bách thụ trọng thương cánh tay đều bị chém một cái đại hà môn cùng ngọc trúc tông động thiên cảnh cường giả cũng riêng phần mình chịu một bữa bất quá cuối cùng vẫn bị nhuế lệnh đánh nát một tôn không đầu pho tượng phá trận pháp mười tôn không đầu pho tượng sau đó toàn bộ bị đánh nát tại toàn bộ bể tan cành trong n á y mắt mười pho tượng bên trong y mắt mười pho tượng bên trong riêng phần mình bay ra một cái mảnh vụn hợp thành một cái c h i ế n phủ cái này c h i ế n phủ nghe nói viễn siêu cực phẩm linh m i n h nhưng cũng không có đạt đến chuẩn thánh binh tiêu chuẩn cái này c h i ế n phủ cuối cùng bị đại tướng tạo đại trưởng lão nhuế lệnh cầm đi lý tâm an nghe đến đó hơi hơi sai sức sở hắn dùng âm dương song đồng soàng sau đó bọn hắn tràn vào tòa kia kiến trúc kiến trúc bốn phía đều có đặc trùng đồ án bọn hắn nghiên cứu mấy ngày thật là có đạt được tứ đại thế lực riêng phần mình từ trong lấy được một loại chiến kỹ cụ thể là cái gì không người biết được nghe nói lúc đó tứ đại thế lực động thiên cảnh trường l a o đều rất hưng phấn bọn hắn cũng rất muốn đi dò xét phía dưới kia thông đạo nhưng toàn bộ cổ mộ phát sinh biến đổi lớn điên cuồng đổ sụp bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bây giờ cổ mộ đã không cách nào tiến vào toàn bộ cổ mộ triệt để vùi sâu vào dưới mặt đất một khi tới gần liền sẽ lập tức soi như tiểu thụy lý tâm an nhìn xem trong tay bể tan c t mộ sau một lát hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đại tướng tạo hắn quyết định trước tiên từ đại tướng tạo vào tay đại tướng tạo đại điện bên trong tông chủ mạo xương dương tễ ngồi ở chủ vị trên cao đại trưởng lão n h u n lạnh cùng tam trưởng lão xa viêm bân phân hai bên phía dưới nhưng là còn lại trưởng lão tông chủ chúng ta phái đi ra ngoài thám tử đã trở về báo tin đông bộ trước mắt chính là tứ đại thế lực cùng với tứ đại vương triều tứ đại thế lực theo thứ tự là rõ ràng vân tông chu tất tông kim dương tông vạn yêu tông tứ đại vương triều nhưng là đại yên tiên triều đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều đông bộ tối cường thế lực chính là đại yên tiên triều có một tôn bắt giai cổ yêu canh giữ bọn họ kinh đô căn cứ vào thám tử hồi báo sau lưng của bọn hắn còn có cái thần bí lý tiên sư tu vi của người này thâm bất khả chắc ngay cả cái kêu bắt giai cổ yêu cũng là bị hắn h à p h ụ bất quá người này hành tung quỷ dị thám vậy mà đều không cách nào tra được chút nào dấu vết nếu như ta đại tướng tạo muốn chinh phục đ ô n g bộ đối thủ lớn nhất hẳn là cái này lý tiên sư bất quá thám tử cũng nâng lên đến cái này lý tiên sư cùng đại y ê n tiên triệu nữ hoàng có một chân m u ố n bức ra người này có thể từ nàng vào tay t a m trưởng lão sa viêm bân mỉm cười giới thiệu thám tử tìm hiểu tới tin tức sa viêm bân không biết ngay tại hắn giới thiệu tin tức đ ô n g bộ tin tức thời điểm lý tâm an đã tới đại tướng tạo bất quá bây giờ lý tâm an thân phận chính là đại tướng tạo một cái nội môn đệ tử tên là ngụy dương người này lý tâm an không có giết chỉ là đem hắn đánh cho bất tỉnh từ hắn ở đây lấy được đại tướng tạo tin tức sau đó ngụy dương bị lý tâm an tùy ý ném vào một cái trong góc dùng một tầng không gian kết giới phong ấn một chút dự tính hai ngày sau đối phương mới có thể tỉnh lại cái thân phận này muốn tại đại tướng tạo hành hành không sợ tự nhiên không được nhưng lý tâm an đã sớm suy nghĩ xong một cái thân phận mới nhuế lạnh người này thế nhưng là đại tướng tạo đại trưởng lão đi tới chỗ nào tất nhiên cũng là thông suốt lý tâm an căn cứ vào ngụy dương ký ức đi tới đại tướng tạo đan dược các phụ cận tìm một cái địa phương không người lý tâm an trên mặt dung mạo phi tốt biến hóa n h u lạnh khuôn mặt liền xuất hiện lý tâm an một mặt uy nghiêm đi ra thẳng đến đan dược các đan dược c á c giữ cửa một lão giả vốn là còn thành thơi tự tại ngồi ở chỗ đó ngủ gật trên người hắn có một cỗ thiên môn cảnh đ ị n h phong huy áp người này tên là hà quang đại đem tạo một cái phổ thông trường lão xếp hạng dựa vào sau cho nên liền tham gia hội nghị tư cách cũng không có lý tâm an xuất hiện để cho hà quang đại bị kinh ngạc vội vàng đứng dậy cung kính ôm q u y ề nói n b á i kiến đại trưởng lão lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói ta tới đây tùy ý xem ngươi cũng không cần đi theo hà quang nghe xong liền vội vàng gật đầu hắn nào dám chất vấn đại trưởng lão quyết định nhìn xem lý tâm an tiến vào đan dược các bóng lưng hà quang thật d à i thở ra một hơi đại trưởng lão bình thường nhất là khắc nghiệt chính mình vừa mới kém chút ngủ thiết đi hẳn sẽ không lưu lại ấn tượng s â u à. tông chủ không phải tại tổ chức hội nghị nghị sự sao chẳng lẽ liền kết thúc hay sao hà quang có chút h ồ nghi nhưng trong nháy mắt liền đem chuyện này ném ra sau đầu cao tầng sự tỉnh không phải mình có thể tham dự lý tâm an tiến vào đan dược các, đan dược các hết thể tầng ba thần hồn của hồn bảo qua tầng thứ nhất cũng là một chút tương đối tác phẩm đan dược hắn lười nhắc mới hắn thẳng đến tầng thứ hai nơi này đan dược đồng dạng tại ba đến năm phẩm hết thể có hơn hai trăm loại toàn bộ đều là dùng bình xứ chứa để chỉnh chỉnh tề tề mỗi một cái bình xứ bên ngoài đều có một tầng kết giới tầng này kết giới một khi đụng vào liền sẽ bị trông coi người cảm giác nhưng lý tâm an thế nhưng là nắm giữ không gian lực lượng loại sự tình này tự nhiên không làm khó được hắn trong tay của hắn lóe lên á n h bạc ngón tay liền tự động xuyên qua kết giới đem bình đan dược này lấy ra lý tâm an lấy ra một cái bình xứ đem bên trong đan dược lấy đi bình xứ một lần nữa thả trở về tham d i xong sau lý tâm an đối với mấy cái này kết giới tâm lý năm chắc từng đạo ngân sắc quan mang hiện lên đem bên trong bình xứ từng cái lấy ra lấy đi đan dược sau bình s ứ một lần nữa thả trở về vẹn vẹn hai ba mươi hơi thở thời gian lầu hai hơn vạn viên thuốc liền bị lý tâm a n thu sạch đi sau đó hắn thẳng đến tầng thứ ba nơi này đan dược chủng loại rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ có mấy chủng loại cấp bậc cao nhất cũng chỉ có thất phẩm lý tâm a n cũng không k h á c h khí quét sạch s a n h xanh hết thẻ mấy trăm miếng hắn sau đó nhàn nhã từ lầu ba đi xuống thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng hà quang khán đến đại trưởng lao đi ra vội vang một mực cung kính hành lễ thái độ rất là cung kính lý tâm ăn nhưng là tùy ý gật gật đầu sau đó trực tiếp rời đi hà quang một mặt hầu nghi sau đó tiến vào đan dược cát thần hồn đảo qua một hai ba lầu không có phát hiện cái gì khác thường sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn g ầ n lẩn cảm giác hôm nay chuyện này để lộ ra vẻ cổ quái bất quá hắn là tạm thời tới đây canh t r ư ờ n g đan dược các chân chính trông coi người chính là tam trưởng lão đợi chút nữa chỉ cần đem đại trưởng lão tới qua sự tình nói cho tam trưởng lão là được coi như đại trưởng lão cầm đi đan dược gì cũng không phải mình có thể lắm m ổn nghĩ tới đây sau hà quang liền mặc kệ tiếp tục híp mắt ngủ gà ngủ gật hắn hoàn toàn không biết đan dược các hai ba tầng đã bị càn quét không còn một ngống chương ba trăm hai mươi tám vương đại công tử từng du lịch qua đây chương ba trăm hai mươi tám vương đại công tử thường du lịch qua đây sau đó lý tâm an đi tàng binh các nơi này chính là đại tướng tạo để đặt pháp khí linh khí linh binh chi điện mặc dù tốt linh binh cũng tại trong tay tất cả trường lao nhưng đại tướng chế tạo vì tây bộ lớn nhất tông môn cất giữ đồ vật vẫn thật không ít lý tâm an lấy đi thượng phẩm linh binh hai cái trung phẩm linh binh m ộ ư ơ i năm kiện hạ phẩm linh binh hơn chín mươi kiện linh khí mấy trăm kiện pháp khí hơn ngàn kiện cơ hồ đem tàng binh các rời hết còn sót lại một đống đồng nát sát vụn tàng binh các sau khi rời đi đi công pháp các bắt đầu tiếp tục tán quét đại tướng tạo chủ phong đại sành bây giờ như c ũ tại thảo luận cướp đoạt đồng bộ sự tình h đại trưởng o à n biết, đ lao nhuế g ư lạnh mở miệng lời của hắn chuyển ra lập tức đến mấy tên trưởng lao tán đồng tông chủ, đại trưởng lão ta cảm thấy chúng ta còn có thể làm một chuyện tây bộ những năm này tán tu số lượng không thiếu chúng ta cùng bọn họ quan hệ cũng như nhau nhóm người này lưu lại tây bộ chúng ta cũng có chút bị động không bằng dẫn đạo bọn hắn để cho bọn hắn đi đồng bộ đem cái này một số người một mạch chạy tới đại yên tiên triều để cho bọn hắn vì chúng ta sung phong vừa vặn thăm dò một chút vị kia lý tiên sư thực lực những tán tu này tại tây bộ bị chúng ta đẻ quá đớt gắt một khi đến một cái địa phương mới hắn bản tính tất nhiên bại lộ không thể nghi ngờ đến lúc đó bọn hắn tất nhiên tại đại yên tiên triều ra tay đánh nhau chúng ta ngồi xem cho hay chẳng phải là tốt hơn tam trưởng lão s a viêm bân cười híp mắt mở miệng trên mặt lộ ra lão hồ ly tầm thường nụ cười sung dương tễ nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng phương pháp này h tứ trưởng lão tần chú y cũng cười nói tông chủ chư vị trưởng lão ta cảm thấy chúng ta còn phải nhốt chú một chút tiên nai g c á c đại hà môn ngọc trúc tông cái này tam đại thế lực tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta độc chiếm đông bộ thực lực của bọn hắn bản thân cũng không bằng chúng ta nếu như chúng ta lại chiếm lĩnh đông bộ bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy khủng hoảng chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo một nhà trong đó phân ra một bộ phận lợi ích dạng này còn lại hai nhà cũng liền không thể làm gì tần chú y lời nói chuyên gia mọi người ở đây nao n a o cúi đầu cảm thấy tứ trưởng lão nói có đạo lý x u n g dương t ế mở miệng cười nói tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lời nói đều có lý chúng ta đại tướng tạo tuy mạnh nhưng phải đồng thời đối phó ba nhà nhưng cũng làm không được chư vị trưởng lão cảm thấy tam đại thế lực bên trong chúng ta tuyển ai hợp tác thích hợp nhất đại trưởng l ã o nhuế hàn vi mỉm cười một cái nói tông chủ muốn chọn liền tuyển đại hà môn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình nhuế l ạ n h mở miệng giải thích đại hà môn thực lực tại thiên nhai c á c phía dưới nhưng hơi mạnh hơn ngọc trúc tông xem như x ế p ở vị trí thứ ba đại hà môn thực lực so với chúng ta yếu đi không chỉ một bậc hai nhà hợp tác chúng ta có thể chiếm giữ vị trí chủ đạo v ề phần tại sao không tuyển chọn ngọc trúc tông chính là không muốn để cho đại hà môn cùng trời nhai các liên thủ ý tứ trong đó chư vị hẳn là biết rõ nhuế lệnh ý tứ kỳ thực rất rõ ràng nếu như lựa chọn ngọc trúc tông đại hà môn cùng trời nhai các liên thủ thật đúng là có thể cùng bọn hắn c á c h ra vượt a y lựa chọn đại hà môn hết thể đều giải quyết dễ dàng sung dương tế bây giờ hai mắt sáng tỏ trực tiếp giải quyết dứt khoát mở miệng nói liền theo đại trưởng lao nói lựa chọn đại hà môn chuyện này nếu là tứ trưởng lao trước tiên đề nghị liền giao cho tứ trưởng lao xử lý phiến p h ư ớ tứ trưởng lao đi một chuyến đại hà m tần c h ủ y n g h e xong vội vàng đứng lên cười nói tông chủ yên tâm chuyện này tất nhiên không có vấn đề gì chinh phục đông bộ là đại tướng sớm liền quyết định sự tỉnh tất cả mọi người đều là ma quyền sát trưởng lần này bởi vì cổ mộ sự tỉnh làm trễ mãi thời gian rất dài càng là hao tổn một vị động thiên cảnh trường lão để cho đại tướng tạo trên giới đều cảm thấy thiệt thòi có thể nói lần này cổ mộ hành trình tứ đại thế lực đều cảm thấy bệnh thiếu máu đặc biệt là thời gian linh lung tháp bị người lấy đi để cho bọn hắn một mực canh cánh trong lòng lần này lý tâm an đã c à n quét xong công pháp cát đi tới đại tướng tạo cái cuối cùng chỗ tàn bảo cát Kỳ t cái, cái người này g tên là sung thái ủ yếu là thương chính là tông chủ sung dương tễ nhi tử thiên môn cảnh đình phong tu vi sung thái thương cùng đại trưởng lão nhuế lạnh rất quen thuộc mỗi lần đại trưởng lão nhìn thấy hắn đều là mặt lộ mỉm cười không giống hôm nay dạng này nghiêm mặt sung thái thương ban đầu còn tưởng rằng là đại trưởng lão họp trở về gặp phải chuyện gì không vui nhưng hắn chẳng biết tại sao luôn cảm giác cái này đại trưởng lão có chút vấn đề lý tâm an lông mày n h ư ỡ một cái h ắ n tại ngụy dương trong trí nhớ có rất ít người trước mắt ký ức bất quá nhìn thấy trong mắt đối phương h ầ nghi thời điểm lý tâm an biết đối phương đang hoài nghi thân phận của hắn quả nhiên thường tại bờ sông đi nào có không ngớ giày n g ư ờ i là ai n g ư ờ i không phải đại trưởng lão ngay tại lý tâm an chuẩn bị lúc độc thủ sung thái thương trước tiên mở miệng ánh mắt lộ ra của hắn cảnh giác thân sắc thiên môn cảnh đỉnh phong uy áp từ trên người triệt lộ ra lý tâm an nhìn xem sung thái thương sau đó mở miệng cười nói ngươi rất thông minh bất quá đã mượ ngay tại lý tâm an nói chuyện trong nháy mắt một cái không gian lồng ánh sáng xuất hiện đem hắn cùng sung thái thương bao phủ ở bên trong sung thái thương giận dữ hét lớn một tiếng một trưởng hướng về phía lý tâm an đánh tới trong nháy mắt đi tới lý tâm an đỉnh đầu trưởng phong bên trong có lạnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra s á t cơ lâm nhiên cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái trực tiếp rời khỏi vùng không gian kia tùy ý sung thái thương nổi điền tầm thường ở bên trong công kích c á c giới lý tâm an nhìn xem khắp nơi linh hạch không có chút nào do dự vung tay lên đại tướng tạo vô số năm tích lũy toàn bộ bị hắn thu hồi đưa vào bên trong không gian hệ thống vẹn vẹn m lý tâm an liền đem ở đây càn quét không còn một ngống thời khắc này sung thái thương như cũ tại điên c u â n g oanh kích lấy không gian kết giới hai mắt của hắn một mảnh đỏ thấm hắn vừa mới trơ mắt nhìn đối phương lấy đi hết thảy lý tâm an không để ý đến sung thái thương linh lực phun trào một loạt chữ xuất hiện trên mặt đất bắc bộ vương gia đại công tử từng du lịch qua đây nhìn xem hàng này chữ lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười sâu xa bắc bộ hai đại gia tộc theo thứ tự là trương gia cùng vương gia hai nhà thống trị bắc bộ lý tâm an nghe hồng tùng tử giới thiệu sơ lược qua cho nên hắn cố ý lưu lại mấy chữ này chính là muốn nhìn một chút đại tướng tạo có gì phản ứng. chương ba trăm hai mươi chín xác khi đ ẳ n g đ ẳ n g đại tướng tạo chương ba trăm hai mươi chín xác khi đ ẳ n g đ ẳ n g đại tướng tạo lý tâm an đi cơ cơ ống tay áo không mang đi một tháng mây sung thái thương tại lý tâm an sau khi đi nửa n é n hương cuối cùng đem cái không gian này công phá từ trong thoát khốn mà ra cái này tự nhiên là lý tâm an cố ý an bài bằng không thì hắn chỉ cần lại thêm mấy tầng không gian kết giới x u n g thái thương liền xem như cả một đời đều ra không được nhìn xem trước mắt trống r i n g tàng bảo cắt x u n g thái thương nhịn không được một ngụm máu tươi từ trong miệng phun da hắn vội vàng chạy vội mà ra đi tìm phụ thân của mình thời khắc này đại tương tạo chủ phong đại sành tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi bọn hắn đã nghiên cứu thảo luận tốt chinh phạt đông bộ sự tình đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa chạy như bay đến trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có khủng hoảng c h i s ắ c người này tên là nguy tưởng tưởng chính là công pháp các quản sự công pháp các vẫn luôn là tứ trưởng lão tần chủ y t o a c h ấ n nguy tưởng tưởng bất quá là trợ thủ của hắn một trong nguy tưởng tưởng bây giờ sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết s ắ c nào hắn thật sự bị dọa phát sợ nguy tưởng tưởng vừa tiến vào đại sành nhìn thấy đại trưởng lão nhuế lạnh cũng tại con ngươi không khỏi hơi hơi có rút nguy tưởng tưởng không quản được nhiều như vậy trực tiếp quỳ trên mặt đất mở Phang. xung dương tễ trực tiếp đứng lên dưới người h ắ n ghế cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một cỗ uy áp kinh khủng t ừ trên người triển lộ ra người nói cái gì xung dương tễ lời nói giống như tháng chạp hà băng làm cho cả đại s ả n h nhiệt độ đều chợt hạ xuống nguy tưởng tưởng càng là dọa đến toàn thân run dậy tông chủ vừa mới đại trưởng lao tới một chuyến công pháp cát ở lại bên trong nửa nén hương thời gian đại trưởng lao sau khi đi lại có mấy tên đệ tử đến đây công pháp cát muốn hối đoái tu luyện công pháp ta đi giúp bọn hắn lấy lúc phát hiện tất cả công pháp toàn bộ biến mất không còn tam tích trong thời gian này ngoại trừ đại trưởng lão nguy tưởng tường tưởng nhẹ nhẹ, tưởng tưởng tưởng tưởng, ngươi nói đại trưởng lão đi công pháp cắt là lúc nào chuyện nghe được tứ trưởng lão lời nói nguy tưởng tường vội vàng mở miệng nói tứ trưởng lão đại trưởng lão không sai biệt lắm là một nén nhang phía trước rời đi công pháp cắt nói hiệu nói vợ đại trưởng lão trong khoảng thời gian này một mực cùng bọn ta ở đây chưa bao giờ rời đi x u n g dương tễ lạnh lùng mở miệng ánh mắt băng lãnh dị thường đại trưởng l ã o nhuế lạnh đứng dậy hai mắt của hắn đảo qua nguy tưởng tượng trong mắt cũng thoáng qua một tia ánh sáng nguy hiểm tông chủ chúng ta đi trước công pháp cách nhìn một chút lại nói x u n g dương tễ gật gật đầu cưỡng chế đẻ xuống l ử a giận trong lòng đúng lúc này x u n g thái thương từ đằng xa bay tới trong nháy mắt đi tới trong đại sành phụ thân không xong có người giả mạo đại trưởng lão đem tảng bảo các đồ vật toàn bộ lấy đi s u n thái thương dứt lời đang lúc mọi người trong thay giống như sấ tất cả mọi người ở đây đều ý thức được sự tình không đúng x u n g dương tễ cùng tất cả trưởng lão đều ngồi không yên nhao nhao phi thân lên thẳng đến nơi xa mà đi tàng bào c á t bị lấy sạch công pháp c á t bị lấy sạch thàng binh c á t bị lấy sạch nộ đạo c á t bị lấy sạch nam mấy hơi thời gian nhìn bảy tám cái c á t toàn bộ dấu x u n g dương tễ toàn thân run rẩy một n g ụ m máu tươi trực tiếp phun ra ngoài đây chính là đại tương tạo ngàn năm tích s ú c ca bây giờ không biết bị cái nào trời đánh vậy mà trực tiếp rời trống tất cả trông coi người đều chỉ ra là đại trưởng lão làm bởi vì chỉ có đại trưởng lão tới qua ở đây nhuế hàn khí sầm mặt lại rồi nếu không phải là hắn vừa mới cùng tông chủ chư vị trưởng lão cùng một chỗ hắn đều không cách nào tự chứng thanh b ạ c h bây giờ chỉ còn dư cái cuối cùng đan dược các tất cả trưởng lão từng cái tức giận mặt mũi trắng bệnh chuyện này nếu là chuyện ra ngoài đoán chừng toàn bộ đại tương tạo đều đem dung chuyển bất an đan dược các bên này hà quang đang đánh chợp mắt đột nhiên cảm giác từng đạo khí tức đáng sợ từ đằng xa tới gần dọa đến hà quang trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên nhìn thấy tông chủ cùng với rất nhiều trưởng lão đồng thời bông xuống hà quang dọa đến mặt mũi trắng bệnh ta không phải liền là c h ợ mắt sao như thế nào hấp dẫn người như vậy tới? xong xong muốn bị tông chủ bọn hắn trách phạt hà quang trong lòng oán thẩm vội vàng đứng lên chào hỏi x u n g dương t ế chờ nhìn thấy hà quang mặt cho bình tĩnh khẽ thở phào nhẹ n h õ m x u n g dương t ế trực tiếp mở miệng hỏi hà quang đan dược cắt nhưng có gì thừa gì hà quang s ữ n g sở không hiểu ra sao không biết có ý tứ gì nhưng vẫn là vội vàng mở miệng nói tông chủ ở đây hết thẻ bình thường x u n g dương t ế cũng không nói nhảm trực tiếp mang theo đám người tiến vào đan dược cắt đan dược cắt một tầng bình xứ từng cái bay tới x u n g dương tễ mấy người kiểm tra một lần khẽ thở phào nhẹ nhóm sau đó thẳng đến lầu hai nhìn thấy lầu hai những cái k ê u bình xứ đều tại bọn hắn toàn bộ nhẹ nhàng thở ra nhưng chỉ chỉ một lát sau từng cái sắc mặt dị thường khó coi hà quang càng là trận mắt hô ố m ồ m dọa đến toàn thân đều đánh lên run r u dày giờ k h ắ c này đám người không có tâm tư để ý tới hà quang tiếp tục thượng đẳng tầng ba một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng la từ sung dương tê trong miệng chuyển ra hà quang dọa đến trực tiếp quỷ trên mặt đất tông chủ chư vị trưởng lão ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra đúng phía trước đại trưởng lão tới qua một chuyến ở lại bên trong một đoạn thời gian hà quang vội vàng mở miệm đồng thời e ngại liếc mắt nhìn nhuế lạnh đám người nghe được hà quan g mà nói trong nháy mắt từng cái trên thân sát cơ phun trào doa đến hà quan g run lẩy bẩy lập tức truy nói không chừng cái này tặc nhân còn chưa đi xa x u n g dương tê hét lớn một tiếng cơ thể nhoáng một cái liền biến mất không còn tam tích còn lại trưởng lão thân ảnh cũng là phi tốc phai nhạn chỉ một lát sau toàn bộ rời đi đan r ự c cát bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới sơn muôn khẩu phụ trách trông coi sơn muôn người không khỏi bị sợ nhảy lên vội vàng quỳ xuống đất thi lễ một người trong đó nhìn thấy đại trưởng lão nhuế hàn chi lúc hai mắt cũng không khỏi chừng tròn xoe đại trưởng lão ngươi không phải trước đó không lâu đã rời đi tông môn sao còn c ư ớ đi tông môn một cái k ê u bách linh điệu làm sao còn ở chỗ này nghe được thủ vệ mà nói sung dương tễ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi hỏi rõ đối phương đi phương hướng sau cơ thể n h o n g một cái trực tiếp tiêu thất nửa ngày sau sung dương tễ cùng rất nhiều trưởng lão toàn bộ trở về đại tương tạo từng cái trên mặt cũng là âm trầm như nước đại tương tạo ngàn năm tích lũy vậy mà liền dạng này bị người lấy sạch đây nếu là chuyển ra ngoài đoán chừng đại tương tạo đều sẽ bị người cười chết bắt bộ vươ ra ta đại tương tạo cùng các ngươi không xong sung dương tễ lạnh lùng mở miệng trong hai mắt sát cơ lâm nhiên lý ạ tâm an bây giờ đã chạy tới thiên nhai các trên đường cấp xong đại tương tạo để cho tâm tình của hắn giãn ra đến nỗi một cái kia ngũ giai hỏa linh điệu hắn trực tiếp thả đi thuận tiện còn giải khai hỏa linh điệu phong ấn hắn chính là muốn để cho đại tương tạo người đem tinh lực đều tập trung ở trên hỏa linh điệu thân ba ngày sau thiên ngai các đại loạn thiên ngai các đan dược công pháp linh thạch linh khí toàn bộ không cánh mà bay tất cả manh mối đồng thời chỉ hướng một người người này chính là thiên ngai các đại trưởng lão lạnh bách nhưng mà lạnh bách từ cổ mộ sau khi trở về bởi vì trọng thương vẫn luôn đang bế quan đến nay cũng không xuất quan chuyện này làm cho thiên ngai các gà bay chó chạy kết quả là cái gì cũng t r a không được thiên ngai các cao tầng tức giận thổ huyết liền đang bế quan đại trưởng lão lạnh bách đều bị nạnh sinh đánh gãy têu lên lãnh bách vốn cũng không có chữa trị thương thế n g h e được sau chuyện này lần nữa phun ra mấy cái máu tươi sau đó mười ngày đại hà môn cùng ngọc trúc tông đồng dạng bị người ta rời trống toàn bộ tây bộ loạn thành một đoàn khi đại tương tạo trưởng lão đưa ra tiến đánh bắc bộ vương ra thời điểm bất luận là thiên mai các đại hà môn vẫn là ngọc trúc tông cũng không có mảy may do dự toàn bộ đồng ý bọn hắn nghèo rất mồng tơi à nếu như không thể c ư ớ p một vài thứ trở về tông môn cũng không có cách nào vận chuyển bây giờ thay đổi vị trí tông môn nội bộ mâu thuẫn phương thức tốt nhất chính là đối ngoại chiến tranh thông qua chiến tranh thay đổi vị trí mọi người lực chú ý、Lý、tâm ăn nhưng không biết những sự tình này hắn cũng sẽ không nghĩ đến bởi vì hắn tựa như nói dẫn lưu lại một câu nói sẽ dẫn động một hồi đại chiến hắn rời chống tứ đại thế lực sau đi vòng hướng bắc đi đến bắc bộ bắc bộ l ư châu đồng cỏ đây là bắc bộ đẹp nhất địa phương một trong ở đây khí hậu tương đối ấm áp để trong này thảo trường thế vô cùng tốt ở đây cũng đã trở thành bắc bộ dê b ò trải rộng chi điện gió thổi cỏ rạp gặp d ê bò cảnh tượng như vậy ở đây chỗ nào cũng có nhưng mà kể từ trận kia không hiểu mưa máu bông xuống sau ở đây liền triệt để xảy ra thay đổi nơi này đồng cỏ vậy mà dần dần k h ú héo sau đó dưới mặt đất càng là có hát thủy thẩm t h u ra độc chết vô số d â bò những mục dân rơi vào đường cùng chỉ có thể di chuyển đem dê bỏ chạy tới càng xa xôi chỗ dân chăn nuôi sau khi đi hoàn cảnh nơi này r a tốc chuyển biến xấu đồng có khô h é o đồng thời một cỗ từ hắc khí cùng yêu khí hỗn hợp khí tức phóng lên trời s ô n g thẳng lên trời cỗ khí tức này xuất hiện lập tức kinh động đến bốn phía tu t i ê n giả nhao n h a u đến đây xem xét rất nhiều người không c ẩ n thận đụng phải cỗ này phối hợp khí tức trên người huyết nhục liền bắt đầu dụng cuối cùng hóa thành b c h cốt một màn đáng sợ này dọa sợ những người tu tiên kia đồng thời kinh động đến bắc địa vương gia vương gia thế nhưng là bắc bộ hai đại một trong bá chủ trong nhà có vài vị động thiên cảnh cường giả toa c h ấ n cơ hồ thống trị nửa cái bắc bộ vương gia phái tới một vị thiên môn cảnh đỉnh phong trưởng lão đến đây nhưng người trưởng lão này xem xét sau trực tiếp đi lên rồi sau đó vậy mà xông vào cỗ khí tức này bên trong chết chuyện này chuyển đi sau một mảnh xôn xao nguyên bản còn muốn tới đây xem người đều bị giật mình không có ai còn dám đến đây vẹn vẹn mấy tháng thời gian bắc bộ lưu châu đồng cỏ liền trở thành bắc bộ một cái cấm địa cơ hồ không có người dám tới ở đây nhưng mà hôm nay có một cái người không sợ chết tới người này chính là lý tâm an lý tâm an tiến vào bắc bộ nghe được nhiều nhất chính là bắc bộ lưu châu đồng cỏ một cái nói so một cái khoa trương thậm chí có người nói vương gia động thiên cảnh cường giả đều ở nơi này vất lạc lý tâm an hoa một ít linh thạch mua một phần bắc bộ lưu châu đồng cỏ tư liệu lúc này mới đại khái hiểu rồi đầu đôi sự tỉnh hắn giờ phút này đã tới mọi người tránh chi không bằng địa điểm nhìn phía xa cái k i a cố hắc khí cùng yêu khí hỗn hợp khí thể thần sắc có chút nghiêm túc cỗ khí tức này đã bao phủ phương viên hơn mười dặm giống như một cây khổng lồ cây cột đồng dạng đứng ở đó trong tay lý tâm an ngân sắc quan mang di động hướng về phía nơi đó một ngón tay ngân s á c quang mang l ó e lên một cái rồi biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới lòng bàn tay của hắn bây giờ lý tâm a n trong lòng bàn tay có một k h ỏ a lớn trừng quả trứng gà v i ê n cầu v i ê n cầu bên trong lại yêu khí cùng chất khí màu đen phối hợp khí thể những khí thể này chính là mới vừa rồi hắn dùng không gian lực lượng thu lấy tới lý tâm a n d ỗ i ra một ngón tay tiến vào bên trong không gian này chuẩn bị cảm thụ một phen ngón tay của hắn vươn vào trong đó cái này sợi khí thể lập tức cuốn lên tới một cô đáng sợ ăn mòn lực trong nháy mắt xuất hiện muốn hỏa tan ngón tay của hắn Lý tâm a n trong thân thể trường sinh bất tử quyết vận chuyển trên ngón tay của hắn có vô tận sinh cơ hiện lên đụng một cái đến những thứ này sinh cơ những cái k i a chất khí màu đen cùng yêu khí trong nháy mắt kinh hoàng sau đó vậy mà phi tốc tiêu tan nguyên lai、like、là thi khí cùng yêu khí phối hợp lý tâm a n trong nháy mắt hiểu rồi chuyện gì xảy ra chẳng thể trách liền xem như thiên môn cảnh cũng ngăn cản không nổi cố khí tức này ăn mòn yêu khí có thể để người ta thần hồn dối loạn thi khí có thể để người ta huyết đ ụ c hóa thủy đây chính là những cái tia đụng tới cố khí tức này nguyên nhân của cái chết lý tâm an trong đôi mắt âm dương song đồng vận chuyển xuyên qua trọng trọng khói đen thẳng đến bắc bộ lưu châu đồng cỏ lòng đất chỉ thấy sâu trong lòng đất có một cái khổng lồ huyết trì bên trong a o máu một bộ vô cùng to lớn thi cốt nằm ở bên trong a o máu cố này khổng lồ thi cốt phía dưới nhưng là vô số b ạ c h cốt tại lý tâm an nhìn xem cố này khổng lồ thi cốt đồng thời cố kia khổng lồ thi cốt tựa hồ có cảm ứng thi cốt nguyên bản t r ố n g r i ô n g trong hai mắt đột nhiên có hai cô đáng sợ hỏa diễn b ư c lên những ngọn lửa này phi tốc ngưng kết sau đó hóa thành một đôi con mắt thật to một đôi mắt này xuyên tấu h trọng trọng che chắn trực tiếp cùng lý tâm an âm dương s o n g đồng đối mặt lại với nhau nhân loại ngươi là muốn tới ngăn cản b ả n tôn phục sinh sao một thanh âm từ thi cốt trong miệng truyền ra thanh âm giống như kinh lôi của quận nhưng lại chỉ nhằm vào lý tâm an một người tinh chuẩn truyền đến trong thai của hắn theo lời nói chuyên r a phía dưới huyết trị của quận không ngừng hướng về thi cốt bao trùm giống như muốn trực tiếp mọc ra huyết đ ủ lý tâm an ánh mắt yên tĩnh âm dương s o n g đồng đ ả o qua cố kia thi cốt sau đó bình tĩnh mở miệng nói bắt tinh cổ yêu ngược lại là hiếm thấy ta đối với ngươi là có hay không phục sinh không có hứng thú ta muốn trong ao máu cái kia một kiện đồ vật giao ra ta lập tức đi ngay tại lý tâm an âm dương s o n g đồng nhìn chăm chú huyết chỉ dưới đáy có một cái hình cầu vật thể vật này rất đặc thù giống như tự thành không gian huyết thủy không cách nào tới gần mảy may lý tâm an cảm giác vật này có chút không tầm thường cho nên mở miệng đòi hỏi nhân loại đó là bản tôn đồ vật thi cốt nghe xong vội vàng mở miệng trong thanh âm còn có tí t ì phẫn nộ lý tâm an nghe nói như thế nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh cho hay là không cho không cho ta tự mình tới cầm nếu thật là dạng này ngươi cũng không cần sống lại cái kia thi cốt nghe được lý tâm an lợi nói lạnh như bằng cặp kia con mắt thật to trong nháy mắt toát ra ánh mắt phẫn nộ cho ngươi cầm lấy đi thi cốt gào thét một tiếng huyết chỉ phần đáy viên kia viên cầu bay lên trong nháy mắt đi tới lý tâm an trước mặt bị hắn một phát bắt được chương ba trăm ba mươi mốt dung hợp vương gia kiếp chương ba trăm ba mươi mốt dung hợp vương gia kiếp viên cầu bay đến lý tâm an lòng bàn tay trong nháy mắt từng đạo quy tắc chi lực trong nháy mắt b ộ t phát để cho hắn nắm viên cầu tay trái trong nháy mắt máu me đầm địa lý tâm an kêu lên một tiếng trong lòng bàn tay ngân sát quang mang lấp lóe từng tầng từng tầm không gian hiện lên đem viên này viên này viên này cùng lúc đó thể nội trường sinh bất tử quyết vận c h u y ệ n trong tay trái vết thương phi t ố c khỏi hẳn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu phía dưới thi cốt vốn là còn cho là có một hồi trò hay có thể nhìn thấy cảnh này không khỏi cực kỳ kinh ngạc cái này viên cầu không phải đ ồ thông thường phía trên có đáng sợ quy tắc chi lực lý tâm an nhìn xem tại không gian kết giới điên cuồng đụng viên cầu n ế u mày một tia thời gian chi lực dung nhập trong không gian giờ k h ắ c này viên cầu giống như có chút luôn cuống từng đạo lực lượng pháp tắc bộc phát hiện ra màu vàng ánh sáng nhưng ở thời gian chi lực dội g i phía dưới kim xác hoang mang cũng không cách nào ngăn cản dần dần đảm đạm thần phục hay là diệt vong hai chọn một lý tâm an bình tĩnh mở miệng thần sắc hở h ữ n g viên cầu giống như nghe do lý tâm an nói tới từng đạo lực lượng pháp t ắ c điên của một phát muốn cắt đứt chỗ không gian thấy cảnh này lý tâm an lạnh r ê n một tiếng thời gian chi lực phun trào tiến nhập trong không gian thật nhỏ trong không gian thời gian chi lực hóa thành một đạo dòng sông từ trên trời giang xuống thẳng đến viên cầu mà đi tại thời gian chi lực dội g i a phía dưới một đạo đạo ánh sáng màu vàng phi tốc tiêu tan đột nhiên lý tâm an nghĩ đến cái gì vung tay lên định thiên châu hiện lên dường như là cảm nhận được cái gì định thiên châu o n g o n g chấn động bên trong lộ ra khát vọng mãnh liệt c h i sắc lý tâm an vung tay lên tạm thời thu hồi thời gian chi lực đem định thiên châu đưa vào cái kia trong không gian nhỏ định thiên châu tiến vào bên trong sau một cố cường đại thôn phệ chi lực hiện lên từng đạo quy tắc chi lực giống như xiềng xích đồng dạng đem viên cầu vững vàng trói buộc chặt sau đó định thiên châu bên trên buộc phát ra một cố cường đại hấp lực nằm kéo viên cầu tiến vào bên trong viên cầu kịch liệt dãy r u ộ n nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi định thiên châu khổng lồ hấp lực gò bó cuối cùng bị hút vào trong đó lý tâm an vung tay lên triệt hồi không gian kết giới đem định thiên châu thu hồi định thiên châu bay lên vây quanh lý tâm an không ngừng xoay rất là vui vẻ. hơn nữa cái này viên cầu mặc dù không có đạt đến chuẩn thánh binh tiêu chuẩn nhưng khoảng cách chuẩn thánh binh chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước hắn vừa mới cũng là đột nhiên nghĩ đến định thiên châu mặc dù là một kiện chuẩn thánh binh nhưng năng lực quá yếu lần trước ở trong hư không lại đã nhận lấy hư không chi lực ăn mòn dẫn đến định thiên châu nội bộ đều ra một chút vấn đề bây giờ có cái này viên cầu không chỉ có thể chữa trị định thiên châu vấn đề nội bộ đồng thời còn có thể để định thiên châu năng lực nhận được thêm một bước tăng cường lý tâm an lần lần có chỗ chờ mong nếu như định thiên châu có thể để thăng có lẽ tương lai thật sự đối với chính mình có tác dụng lớn phía dưới cổ yêu quỷ họa tầm thường mắt nhìn đến một màn này trong hai mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi giờ k h ắ c này cổ yêu mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi lý tâm an không thèm để ý cái này chỉ cổ yêu hắn cũng không định giết đối phương hắn luôn cảm giác một hồi bao phủ toàn bộ hắc minh tinh vực đáng sợ sự kiện muốn phát sinh nhìn thấy đối phương rời đi phía dưới cổ yêu thi cốt giống như nhẹ nhàng thở ra hai cái họa diễm tạo thành con mắt trực tiếp nổ bể ra tới lý tâm an vừa rời đi bắc bộ lưu châu đồng có không đến bao lâu một tin tức đem hắn khiếp sợ tột đ ỉ n h tây bộ tứ đại thế lực đồng thời đối với bắc bộ vương gia tuyên chiến không cần nói vương gia mù ngay cả bắc bộ tán tu cũng chịu tiếp n ộ n g không biết cái này hát lại là cái nào một màn rất nhiều tán tu vốn là còn cho là trận đại chiến này chưa hẳn đánh đứng lên có lẽ chỉ là tây bộ tứ đại thế lực phô trương thanh thế thôi nhưng sự thật chính là tin tức này thật sự hơn nữa thật sự không thể lại thật bốn chiếc khổng lồ chiến thuyền từ tây bộ thẳng đến bắc bộ mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có gần hai ngàn người từng c huy áp đáng sợ từ trên chiến thuyền chuyển đến giờ khác này toàn bộ bắc bộ triệt để sôi chào vương gia chiếm cứ bắc bộ quá nhiều năm vô số tán tu bị chèn ép đều chỉ có thể ngước nhìn vương gia hơi thở sinh hoạt giờ khác này bọn hắn từng cái nhảy cấm hoan hô vương gia bên này trực tiếp mắt trợn tròn không nghĩ tới tây bộ thật sự vượt biên giới vương gia vội vàng phái người đi trương gia hy vọng hai nhà liên thủ cùng đ ố i kháng tây bộ tứ đại thế lực nhưng vương gia phái đi người trực tiếp bị trương gia giết đồng thời trương gia tại mỗi thành trì toàn diện phản công chém giết vương g i a người lý tâm an nhìn thấy loại tình huống này sau thở dài hắn không có đi quản trận đại chiến này hắn biết rõ vương gia rất khó bảo tồn lại bây giờ tây bộ tứ đại thế lực giống như là đóiên rồi lang bọn hắn nhất định phải đem vương gia phá tan thành từng mảnh bằng không bọn hắn không cách nào sống sót đại chiến không có chút nào bất ngờ đại bạo phát đi ra vương gia cũng không phải ăn chay đậu tiên cảnh cao thủ n h a u nhao h i ệ t thân kẻ đầu tiêu l ý tâm ăn nhưng là tại du lịch khắp bắc bộ căn bản không có chú ý một trận chiến này tình trạng hắn dùng gần một tháng đem toàn bộ bắc bộ toàn bộ đi đến ngoại trừ bắc bộ lưu châu đồng cỏ nơi đó hắn cảm giác không giống bình thường bên ngoài địa phương còn lại đều tương đối phổ thông hắn không tiếp tục trở về bắc bộ lưu châu đồng cỏ mà là chuẩn bị đi tới đông bộ quay lại đại l ê n tiên triều hắn lần này đi ra trước sau dùng khoảng bốn tháng thời g cũng cần là thời điểm cần phải trở phải điểm vương ề Kỳ thực, toàn thể tinh hắn hoàn hắc minh h vực, có n bây giờ rời đi n hắn vẫn là quyết định chờ một chút, hắn luôn cảm giác minh tinh vực nguy g giác, chờ chút, hắc vực là quyết một cảm c c à ngày càng gần. Vương g i a s o n g truyền thừa ngàn năm gia tộc c ư nhiên bị người đánh cho hoa rơi nước chạy liền gia tộc đại trận đều bị công phá đáng tiếc vương g i a không có ta lại cảm thấy là chuyện tốt trương gia tại bắc bộ độc quyền về sau s á t lục cũng biết giảm bớt một chút thôi đi chúng ta đều chẳng qua là tán tu thân phận ngươi cho rằng trương gia có thể đối với chúng ta tốt bao nhiêu theo ta thấy chúng ta đi đông bộ a nghe nói đại liên tiên triều đại lượng tri âu mộ tu tiên giả cho ra đãi ngộ cũng có chút phong phú ta cũng đang có ý này chúng ta tại lưu lại đi có thể thật sự có lo lắng tính mạng lý tâm an đã tới bắc bộ tối tới gần đông bộ thành trì tại một cái trà lâu nghe được đám người nghị luận sắc mặt bình tĩnh vương thuật rút hôm nay là tử kỳ của ngươi đúng lúc này hét lớn một tiếng vang tận mây xanh trong quán trà rất nhiều người nghe được tiếng này quát lớn nhao nhao kêu thảm có người thậm chí thất khiếu chảy máu gương mặt vẻ sợ hãi liền vội vàng đứng lên nhao nhao thoát đi lý tâm an nhìn phía xa bầu trời chỉ thấy trên bầu trời bốn tôn thân ảnh khổng lộ một chiếc ba sau đang nhanh chóng chạy vội cái này bốn bóng người toàn bộ đều là động tiên cảnh hơn nữa bây giờ càng là pháp tướng toàn bộ triển khai chạy trốn tại phía trước nhất người kia ngàn trượng pháp tướng phía trên đã có từng đạo vết rách hiện nhiên là không chống được bao lâu đằng sau ba đạo ngàn trượng pháp tướng cùng phía trước đạo này so sánh tốt quá nhiều các ngươi thật muốn cá chết lưới rách hay sao ta vương thuật giúp cho dù chết cũng biết kéo các ngươi một cái làm đ ề m lưng vương thuật giúp giống to trong hai mắt sát cơ lâm nhiên chương ba trăm ba mươi hai cứu rút im lặng cự tuyệt chương ba trăm ba mươi hai cứu rút im lặng cự tuyệt lý tâm an ánh mắt đạo qua bầu trời cái kêu ba đạo truy đổi người mặc dù có pháp tướng che lấp nhưng h ắ n vẫn là liếp mắt một cái liền nhận ra một người trong đó. lạnh bách hai người khác hắn không có nhận ra nếu như đoán không sai hẳn là đại hà môn cùng ngọc trúc tông hai vị động tiên cảnh bốn tên động tiên cảnh theo số đông đầu người đỉnh gào thét mà qua không có chút nào dừng lại lý tâm an nhìn bốn người một mắt cơ thể n h ó á n g một cái từ biến mất tại chỗ bốn bóng người nhanh như đ i ệ n chớp đảo mắt mấy trăm dặm nhưng vương thuật giúp dù sao bị thương nặng linh lực trong cơ thể dần dần không cách nào trèo trống tốc độ bắt đầu chậm lại sau một n é n n h a n g vương thuật giúp bị ba người vây rết tràn ngập sắc cơ các người thật muốn đuổi tận rết tuyệt hay sao vương thuật giúp tức giận giống to hắn pháp tướng phía trên có từng đạo quan g hoa lưu truyền nguyên bản có vết r á c h chỗ nhanh chóng c ô i phục lạnh bách lạnh lùng mở miệng nói vương thoát rút đưa ta thiên n g a i các đồ vật tới đúng còn chúng ta hai nhà tài nguyên tới bằng không hôm nay không chết không thôi một tôn lão giả pháp tướng hét lớn một tiếng trên thân sát cơ lâm nhiên k i người h n quá đáng k i người h n quá đáng ta cùng các ngươi giải thích qua bao nhiêu hồi ta vương ra không có ai đi qua tây bộ ta vương ra đại công tử bất quá hỏi đỉnh cảnh tu vi đã bị các ngươi giết hắn nào có cái năng lực kia có thể đi các ngươi tứ đại thế lực trong tay ăn các đồ vật các ngươi rõ ràng chính là cầm cái này làm mượt cớ muốn diện ta vương ra vương thuật bị tức toàn thân phát r u n hắn pháp tướng phía trên khi tức kinh khủng tiết lộ đi ra làm cho cả không gian cũng hơi run r u dày lạnh bách ba người đồng thời lông mày n i ễ u một cái cái này vương thuật giúp giống như thật sự không có nói sai nhưng bây giờ sự tình đã không có đường xoay sở vương gia nhất thiết phải diện vương thuật giúp phải chết ba người lần này lết nhau đồng thời hét lớn một tiếng cực lớn đến nắm đấm v u n g lên trực tiếp hướng về phía vương thuật giúp đập xuống giữa đầu ba vị động thiên cảnh sơ kỳ người đồng thời ra tay pháp tướng khổng lồ nắm đấm che lậy thương cung hư không run dậy đáng sợ sát cơ giống như phong bạo bao phủ cựu thiên tập đ i ệ ba con khổng lồ nắm đấm giống như ba tòa tiểu sơn đồng dạng để cho vương thuật giúp bên cạnh trong nháy mắt biến h ắ cám các ngươi khi người h n quá đáng vương thuật giúp hét lớn một tiếng trên thân thể khí thế tăng vọt vẫy tay một cái một cái bắt quái đồ án bay lên giữa không trung bắt quái đồ trên bàn tám con hung thú đồ án h i ể n hóa bọn chúng tất cả phòng thủ một phương đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét bắt quái đồ án trong nháy mắt tăng vọt giống như đóng dấu trồng nhà lầu đồng dạng từng tầng từng tầng liên tục tăng lên mỗi một tầng phía trên đều có quan hoa lưu chuyển trong nháy mắt đặt đến bốn mươi tám tầng đây chính là vương thuật giúp tối cường thủ đoạn phòng ngự mỗi một tầng đều đủ để ngăn cản một cái thiên tượng cảnh định phòng công kích Và vào Vương Toàn anh Ba ra ra ra con khổng nắm Gần như không phân tuần đánh trên trận trận giống như tuyết lợi đồng dạng Từng tầng từng tầng không ngừng phá thoái, Trong nháy liền bánh tầng Trên tình tợn Linh lực trong cơ thể điền cùng tuần phá thoái phá thuật ho thể bộ bát Bát bị biểu lực cơ giúp lồ lợi lộ đồ đồ mắt đấm máu mặt đời đã tự tuyết quái quái dữ kèm theo anh một tiếng vang thật lớn vương thuật giúp kêu thảm một tiếng hắn bắt quái trận đồ pha thoái ba con nắm đấm đồng thời đánh vào trên hắn phát tướng vương thuật giúp thân thể giống như một khoả như đạn tháo trực tiếp bị ba người rơi đập phanh một tiếng mặt đất chấn động vương thuật cách giúp cùng nhau nổ tung bản thể trực tiếp bị nện xuống lòng đất sâu mấy chục mét chỗ mặt đất đung đưa kịch liệt giống như chấn động đồng dạng thường đạo đáng sợ khe hở theo cửa hang hướng bốn phía lan tràn l ệ n h bách ba người khuôn mặt lạnh lùng ba người gần như không giả suy tư ba tôn khổng lồ pháp tướng gần như đồng thời nâng lên một chân hướng về phía phía dưới chính là hung hăng đạp mạnh đừng nói ba người chính là bất kỳ người nào sức mạnh cũng đủ để dấm bạo một ngọn núi kèm theo ba con cực lớn chân to rơi xuống toàn bộ mặt đất run r à y kịch liệt phụ cận sơn phong lay động sau đó bắt đầu không ngừng đổ sụt ba con chân to đem vừa mới vương thuật giúp rơi đ ậ p chỗ trực tiếp dấm thấp gần trăm mét xuất hiện một cái cực lớn hô sâu nhưng ba người bây giờ đồng thời t r o mày bởi vì bên trong vậy mà không có vương thuật giút thân ảnh ba người thần hồn đồng thời đảo qua phía dư ba đạo thần hồn chi lực nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn trăm trượng ngàn trượng vạn trượng mười vạn trượng bốn vẫn không có giờ k h ắ c này ba người đồng thời giật nảy cả mình giữa hai bên càng là đồng thời hai mặt nhìn nhau không biết đây là có chuyện gì bọn hắn không nghĩ tới cái này vương thuật giúp vẫn còn có bực này chạy trốn thủ đoạn ba người pháp tướng tán đi lộ ra thân ảnh của ba người ba người này lý tâm an đều gặp bọn họ đều là trước đây tam đại thế lực tiến vào cổ mộ người dẫn đầu ba người sắc mặt rất khó coi bọn hắn thế nhưng là truy đổi vương thuật giúp mấy vạn g i m xa đã đem đối phương đẩy vào tuyết cảnh nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng t h ớ ba người thần hồn lại tinh tế đảo qua một lần vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì tức giận l ệ n h bách một trưởng vô nát một ngọn núi ba người cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi ba người vừa đi không lâu dưới mặt đất khổng lồ trong hô sâu một đạo quang hoa tàn qua chảy ra hai thân ảnh hai người này một cái tự nhiên là vương thuật rút một người khác nhưng là lý tâm an thời k h ắ c này vương thuật rút thần s á c huy hoài khoe miệng còn không ngừng có máu tươi chạy phía dưới ngươi là ai ngươi vì sao muốn cứu ta vương thuật g ú t kinh ngạc nhìn xem lý tâm an hắn nguyên bản vốn đã ôm quyết tâm quyết tử nghĩ không ra cư nhiên bị người cứu được trở về lý tâm an đánh giá vương thuật rút một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói vừa vặn đụng tới tiện tay mà làm bất quá bên cạnh ta còn thiếu một cái láo buộc ngươi có bằng lòng hay không vương thuật r ú t nhìn xem lý tâm an hắn mặc dù thụ trọng thương nhưng nhãn lực còn tại hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không cách nào nhìn thấu người này tu vi hơn nữa đối phương cho hắn một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm mình tại vương gia thế nhưng là vương gia ngũ tổ một trong bây giờ đột nhiên nghe được người muốn chính mình làm người hầu vương thuật trong bang tâm căn bản là không có cách tiếp nhận nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có cái thanh âm nói cho hắn biết đây là hắn một cái cơ duyên nhưng muốn hắn làm người hầu hắn kéo không xuống tấm mặt mo a này lý tâm an gặp vương thuật giúp thật lâu không có mở miệng hắn cũng không thèm để ý sau đó bình tĩnh mở miệng nói không muốn coi như xong sau khi nói xong cơ thể nhón một cái trực tiếp biến mất không còn t â m tích vương thuật giúp ha ha m ộ m muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng l ờ i vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào hắn còn muốn trở về vương ra xem bất kể như thế nào hắn không thể để cho vương gia diệ tộc vương gia hương hỏa nhất thiết phải truyền thừa xuống đến nội ân cứu mạng về sau liệu mình cứu giúp chính là hắn vương thuật giúp không phải bạch nhã lang chương ba trăm ba m ư ơ i ba mươi chương ba trăm ba mươi ba đến v ă n g lanh bên trong hư không một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm hiện lên trên chiến hạm có từng đạo đáng sợ thân ảnh những chiến hạm này cũng tại hư không phiêu đáng rất lâu chiến hạm bên ngoài kết đầy băng thật dày xương trong hư không hai c á m ngẫu nhiên thoáng qua một đạo ngân s ắ c quan g mang ngân s ắ c quan g mang phá toái hư không tạo thành một tia sáng chiếu xạ đang lúc mọi người trên mặt từng cái trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng m ũ nội nó trong hư không n g â y người mấy năm xương cốt đều dị xét một tên tráng hán xương cốt cả người vang lên lốp bút âm thanh một cố động thiên cảnh đình phong uý áp tử trên người triệt lộ ra bất quá vẹn vẹn trong n a y mắt cô uy áp này liền biến mất không còn t â m tích cái này tráng hán tên là bác n h ã tang là c h i ế n h phủ quân một trong lục đại thống lĩnh lần này đi theo tiểu thư chiến không tì vết cùng đi vào bác n h ã tang là c h i ế n h phủ trong quân n ổ i danh sát nhân ma vương đã từng một người chém g i ế t mấy triệu người hung danh hiền hách nhưng bác n h ã tang ưa thích chiến không tì vết đã theo đuổi mấy trăm năm nhưng vẫn như cũ vẫn không có thể cầm xuống bác thống lĩnh tiểu thư bên kia chuyển đến tin tức nói mấy ngày nay liền có thể đến hạ siêu nha tiến lên mở miệc cười trên người hắn có động thiên cảnh hậu kỳ uy áp chế lộ hạ siêu nha là bác ngã tang biểu đệ từ nhỏ đã là bác nhã tăng tùy tùng hai người quan hệ vô cùng tốt cũng là bác nhã tăng duy nhất thành thật với nhau người bác nhã tăng vừa nghe đến hạ siêu nha lời nói trong nháy mắt hai mắt sáng lên sau đó cười ha ha mụ n ộ i nó ta chiến phủ đều dì xét lập tức cuối cùng có thể thật tốt giết một cuộc lần này chúng ta trước tiên bắt người thuyền của chúng ta tăng thêm không gian pháp khí ít nhất có thể chứa phải tiếp theo chục triệu người lần này chúng ta tổng cộng tới mười một con thuyền hẳn là đủ trào cái hơn một t ứ c thanh niên trai tráng trở về có nhóm này nô lệ chúng ta trăm năm đều không cần lo lắng tài nguyên sự tình hạ siêu nha nghe được bác nhã tăng lời nói cũng không khỏi nết miệm nợ nụ cười lộ ra miệng đầy răng vàng sau đó vừa cười vừa nói nếu quả thật bắt được nhiều người như vậy những cái k i a không đến đoán chừng phải hối hận ruột đều phải thanh bát nhã tang gật gật đầu sau đó mở miệng nói lần này trực tiếp bưng hắc minh quân hà hộ không biết hắc minh quân đám người này biết sẽ ra sao nói thật ta thế nhưng là rất chờ mong nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ a những thứ này đáng g i ậ n hắc minh quân những năm này không ít cùng ta chiến phủ quân nổi lên va chạm thật coi chúng ta sợ bọn họ hay sao chờ tiêu diệt bọn họ chúng ta liền trực tiếp rết vào chúng châu vực nơi đó nhất định phải có ta chiến phủ quân một chỗ cắm rủi hạ siêu nhang n g xong không khỏi hai mắt tỏa、sáng. trong hai mắt lộ ra thần sắc kích động nhưng cũng không nói thêm cái gì bây giờ tại những n à y chiến hạm phía trước nhất nguyên bản bị xích s á t xuyên qua hơn mười người đã bị hành hạ thoi t h o á t chiến không tì vết đứng tại chiến hạm phía trước nhất ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước nhìn về phía trước không ngừng phóng đại quái vật khổng lồ khoe miệng của nàng không khỏi lộ ra v ẻ m ỉ m cười mấy năm hư không đi thuyền bây giờ cuối cùng sắp đến nơi muốn đến tiểu thư nhiều nhất ba ngày chúng ta liền có thể đến tiếp đó cần tìm được bọn hắn nguyên bản còn để lại lỗ hổng liền có thể tiến vào hát minh tinh vực ô khôi thân ảnh xuất hiện tại chiến không tì vết sau lưng trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia màu nhiệt huyết truyền lệnh xuống đối với những cái kia nguyện ý đầu hàng tu tiên giả tận khả năng giữ được bọn hắn tính mệnh cái này một số người đem bọn hắn hợp nhất về sau có thể gia nhập vào ta chiến p h ủ quân tiến đánh hắc minh quân thời điểm bọn hắn có thể dùng đến s u n g phong chiến không tì vết đảo mắt bên trong lộ ra ánh mắt thâm thúy đồng thời triển lộ ra một tia t à n nhận ố khôi n g h e xong không khỏi cười ha h a mở miệng nói tiểu thư yên tâm ta lập tức xuống an bài nếu là về sau hắc minh quân biết cùng bọn hắn giao chiến người đến từ bọn hắn tổ địa đoán chừng bọn hắn đều phải hắm mất ố khôi sau khi nói xong, vội vàng các ngươi không phải là người các ngươi là ma quỷ ta là hắc minh tình vực tội nhân một cái bị xích sắt xuyên qua lồng ngực nam tử điên c u ồ n g giấy ruộng trên người hắn máu me đồng địa nguyên bản vốn đã cùng thị t r ư ở n g thành một đoàn xích sắt trực tiếp vỡ nát ra máu tươi giống như nước suối đồng dạng từ trong vết thương tuôn ra hắn điên c u ồ n g dùng đầu va chạm chiến hạm chỉ một lát sau trực tiếp đ ụ n g óc vỡ toang chết oan chết tuồng chiến không tỷ vết liền lẳng lặng nhìn đây hết thảy không có ngăn cản giống như căn bản không có trông thấy bây giờ hối hận đã muộn một lòng một chết đơn giản chính là muốn đổ cái tâm lý an ủi thôi cực kỳ buồi đến cực điểm chiến không tỷ vết lạnh lùng mà miệng ánh mắt của nàng quét về phía những người còn lại bọn hắn từng cái dọa đến toàn thân run dày nhưng mà bọn hắn lại không có dũng khí tự sát nếu như muốn chết bọn hắn đã sống chết không có khả năng sống đến bây giờ chết tử tế không bằng ý lại sống sót bọn hắn không dám nhìn thẳng tử vong n g ư ơ i muốn chết vẫn là muốn sống chiến không tỉ vết đưa tay chỉ hướng một cái nam tử người kêu dọa đến toàn thân run dày ánh mắt lộ ra v ẻ sợ hai sống ta muốn sống nam tử thanh â m run dày mở miệng trong mắt càng là lộ ra khẩn cầu chi sắc hoàng ma tử chặt đứt hắn xích sắt giút hắn khôi phục thương thế chiến không tỉ vết bình tĩnh mở miệm cách đó không xa một cái tráng biết miệng nở nụ cười đi tới nam tử kia bên cạnh hóa trưởng vì đau một đau chém xuống k e n một tiếng k i a lửa tung tóe hai đầu xích sắt đồng thời cắt ra hoàng man tử đưa tay nắm vào trong hư không một cái cái kia run d ậ y nam tử kêu thảm một tiếng xích sắt từ hắn lồng ngực bị lôi kéo đi ra mau tươi bắn tung tóe hoàng man tử ống tay áo vung lên trên thân thể hắn có quần quận linh lực t u ô n ra bao trùm cái kia toàn thân run d ậ y nam tử chỉ một lát sau bộ ngực hắn thương thế liền khỏi h ắ n phanh một tiếng nam tử kia trực tiếp quỳ gối chiến không tì vết trước người mở miệng nói chứng quả bãi kiến chủ nhân về sau ta chính là ngài một con chó ngươi để cho ta hướng về đông ta không dám hướng tây xin chủ nhân một lần nữa b a n tên trưng ơ quả sau khi nói xong trực tiếp đem đầu đều dán thật chặt trên bông thuyền hoàn toàn thần phục trưng ơ quả ngươi chết không yên lành một cái nam tử hướng về phía trưng ơ quả điên cuồng t ê u to xích sắt dao động lắc lắc vang dội một đạo kình phong tử trong tay hoàng man tử bắn ra trực tiếp xuyên thủng người kêu mi tâm những người còn lại thấy cảnh này doa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hoặc là triệt để biến thành một con chó hoặc là liền chết hoàng man tử thần tình lạnh nhạt nhìn chằm chằm còn thường người sắc cơ lâm nhiên bây giờ bọn hắn đã tìm được h á t minh tinh vực nhóm người này tác dụng đã không tính qu cho nên toàn bộ g i ế t cũng không có quan hệ cuối cùng mấy người lướt nhau sợ hai của nội tâm chiến thắng hết thảy cùng trương quả một dạng hoàn toàn thần phục chiến không tỷ vết từ nay về sau bọn hắn chính là chiến không tỷ vết một con chó đến nỗi con chó này có thể tại chủ nhân trước mặt sống s ó t bao lâu chỉ có có trời mới biết chiến không tỷ vết cũng từ trong miệng vài người lấy được hắc minh vực đông nam tây bắc bốn bộ đều có tiến vào lỗ hổng rất là hài lòng tại chiến không tỷ vết an bài xuống chiến hạm sẽ chia làm bốn đội đồng thời từ bốn phương tám hướng tiến công chứng ba trăm ba mươi b ố chém rét những cái tia bại hoại t r ư những g c é m giết n h tán tu này sau đó ạ i Cản n v ư ơ thu r tính bại phát làm cho cả hoàng cung giống như lợi ngục vô số nữ tử kêu gen thanh nhâm vang vọng hoàng cung đồng thời còn có những tán tu này cản g c u rủ xuống vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ hoàng cung từng k h ỏ a đầu người bay lên máu tươi phun ra giữa không trung còn có một bộ phận tán tu tu vì tương đối cao tránh thoát một đao phi thăng giữa không trung nhưng bọn hắn vừa mới bay ra trong n g á y mắt liền bị vô tận đao quang bao phủ chém thành mảnh vụn có mấy danh t i ê n môn cảnh tán tu lần nữa trốn khỏi một kiếp hướng về nơi xa chạy trốn trên mặt của bọn hắn cũng là vẻ sợ hãi một vệ ánh đ a o xẹt qua chân trời tốc độ nhanh như thiểm điện trực tiếp đem mấy cái này chạy trốn người chém làm mấy khúc chỉ một lát sau ở giữa tiến vào đại cản vương triều hoàng cung tất cả tán tu toàn bộ bị giết không còn một mảnh đao quang cũng không ngừng hướng về kinh đô một chút đại từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhiều người thậm chí thân thể trần trốn bay ra gương mặt hoảng sợ nhưng mà n g h ê n đón bọn hắn chính là một mảnh r ầ m rạp chẳng t r ị đ bao quang vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian mấy trăm tên tu tiên giả bị chém giết không còn một mảnh lúc này mọi người mới chú ý tới trên bầu trời đứng một thân ảnh người này chính là lý tâm an hắn hoa mấy ngày xuyên qua ngăn cách đông bộ cùng bắc bộ một mảnh kêu b i ể n cả đã tới đại c à n vương triều dọc theo đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều giữa các tu sĩ tỉ thí hắn không để ý đến chết sống có số tất nhiên tu tiên liền nên đối diện với mấy cái này nhưng hắn đến đại càn vương triều kinh đô sau đó nhìn thấy những tu sĩ kia dâm người dâm nữ thậm chí cầm cái này tìm niềm vui thời điểm không khỏi lên cơn giận dữ cái này một số người cơ hồ cũng là người bình thường nơi nào trải qua được người tu tiên g i à n vò hắn không có chút nào do dự trực tiếp đem nhóm người này chém giết hầu như không còn loại này tu tiên giả giữ lại không có bất kỳ ý nghĩa gì đại càn vương triều kinh đô vô số người quỳ trên mặt đất hướng về phía l ý tâm an dập đầu lý tâm an không để ý đến cơ thể n h o một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích sau đó mấy ngày lý tâm an du tẩu tại đại càn vương triều các nơi chỉ cần phát hiện những cái kia làm sảng làm bậy tu tiên giả, hắn tất phải giết thanh danh của hắn dần dần truyền ra ngoài rất nhiều tán tu dọa đến sắc mặt trắng bệnh không dám làm những sự tình kia bởi vì lý tâm an dùng binh khí cũng là đao có người lấy cho lý tâm an một cái ngoại hiệu gọi là vô tình chặt đầu đao sở dĩ lấy cái tên này tự nhiên là bởi vì rất nhiều người cũng là bị một đao l ộ t đầu đại càn vương triều bên này bởi vì lý tâm an ra tay giết một nhóm tu vi khá cao tàn tu đại càn vương triều một chút môn phái nhỏ bắt đầu trở nên sống động thậm chí ngay cả vạn yêu tông cũng xuất động một nhóm người tại đại càn vương triều săn giết những cái kia tây bộ tàn tu trong lúc nhất thời tây bộ tán tu tại đại cản vương triều bên này người người kêu đánh chỉ cần hiện thân liền sẽ bị giết cái này khiến tây bộ tán tu khổ không thể tả nhao nhao thoát đi đi đến đại sở vương triều bọn hắn không biết lý tâm an đã rời đi đại cản vương triều đi tới đại sở vương triều cảnh nội đại sở vương triều bên này gần nhất cũng là loạn thành một đoàn tây bộ tán tu giống như mọc lên như nấm đ ồ n g dạng không ngừng xuất hiện làm cho đại sở khổ không thể tả kim dương tông bên này ngược lại là rất mạnh phái ra rất nhiều người hiệp trợ đại sở vương triều bằng không thì đại sở vương triều đã sớm l u n hãm nhưng tây bộ những tán tu này giống như sói đói đ ồ n g dạng rất khó đối phó bọn hắn đã đem đại sở làm cho dân chúng lầm than đại sở vương triều kinh đô bây giờ cũng là hỗn loạn tư ơ n g mừng vô số tán tu xông vào những đại thần kia phủ đệ đốt g i ế t c ấ p đoạt những tán tu này tại tây bộ nghèo đến điên rồi bởi vì tây bộ tài nguyên cơ hồ đều tại trong tay tứ đại thế lực bọn hắn từng cái t ú i d n g thuyết hiện tại đến một cái địa phương mới bọn hắn tự nhiên trở nên cực kỳ điên cuồng chỉ cần thấy được cảm thấy vật hữu dụng đ o t lại nói kỳ thực rất nhiều thứ bọn hắn căn bản không dùng được nhưng bọn hắn mặc kệ trong lòng chỉ có một chữ cấp thế là trong đ cuộn cuộn. lúc nhất vương bên triều thời những tán tu kia dọa đến chân đều mềm lũn bọn hắn không nghĩ tới vị này vô tình chặt đầu đao vậy mà xuất hiện ở đây mong trốn cái kia giết người không chớp mắt ma đầu tới người này đến cùng là ai như thế nào chưa từng nghe nói qua chẳng lẽ là đại liên tiên triều cái kia lý tiên sư hay sao sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy khởi thân làm hắn rất nhiều tán tu nghị luận ở mỹ đại bộ phận cũng n g h ị chạy trốn nhưng cũng có một chút hung á c dị thường bọn họ đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới nhưng người này tiếng nói vừa ra một vệ ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất một khỏa to lớn đầu người bay lên người trung banh dọa đến hồn phi p h á c h tán điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy trong những người này có ít người cũng khinh thường làm những cái kia dâm người dâm nữ sự tình bọn hắn bình yên vô sự rời đi nhưng mà những cái kia làm áp người từng cái trở thành vong hồn dối lao lúc này lý tâm an đột nhiên nghĩ tới tây bộ tứ đại thế lực đối với mấy cái này tán tu thái độ bây giờ nghĩ lại hẳn là một cây làm chẳng nên non tán tu tất nhiên làm cái gì chọc giận tứ đại thế lực sự tình bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không như vậy đổi tận giết tuyệt sau đó lý tâm an không có dừng lại đi đại ngụy vương triều ở đây vậy mà đã thay đổi triều đại một cái thiên môn cảnh tán tu chiếm đoạt vương vị giết sạch vương triều đại ngụy vương thất người lý tâm an tại kinh đô dừng lại hai ngày phát hiện vương triều đại ngụy vậy mà ngay ngắn rõ ràng bị người này quản lý không tệ không khỏi rất là sai x ứ sở xem ra tán tu bên trong cũng không thiếu năng lực xuất chúng hạng người lý tâm an chém giết v à i tên làm ác tán tu sau rời khỏi nơi này hắn không có tâm tư quản những thứ này thay đổi triều đại sự tỉnh hắn chỉ là không quen nhìn những tán tu kia lấy người tu tiên thân phận dâm nhân thê nữ thôi không lâu sau đó lý tâm an về tới đại liên tiên triều về tới thanh minh sơn trong khoảng thời gian này hắn xem như triệt để đi khắp toàn bộ h ắ c minh tinh vực đối với nơi này đại khái có hiểu rõ chẳng biết tại sao hắn có một loại cảm giác cái này h ắ c minh tinh vực hẳn là có người cố ý bố trí ở đây hẳn là còn ẩn tặng cái gì chính mình không biết bí mật lý tâm an từ thanh minh sơn tiến vào bên trong hư không hắn không phải là tới nơi này tu luyện mà là chuẩn bị phong ấn cái cửa ra này đem cái này mở miệng che giấu được hắn hiện thân sau không có chút nào do dự thi triển không gian lực lượng đem cái này lỗ hồng chắn ngay tại hắn quay người muốn ly khai thời điểm ba chiếc khổng lồ hư không chiến hạm xuất hiện tại cách đó không xa chương 335, hắc minh tinh vực tai nạn mở ra chương 335, hắc minh tinh vực tai nạn mở ra cơ thể của lý tâm a n hơi có vẻ cứng ngắc đứng ở nơi đó giật mình nhìn xem trong hư không này to lớn cự vật nói thật ba tàu chiến hạm này tuy lớn nhưng còn chưa đủ để cho hắn giật mình Động thiên cảnh giả, Pháp tướng ngàn trượng, thậm chí hai ngàn trượng không thể so với trước mắt quái vật khổng lồ tiểu nhưng mà quái vật khổng lồ này lại có thể ở trong hư không đi thuyền hơn nữa tốc độ cực nhanh cái này liền để lý tâm an chấn kinh trên thân thể hắn ngân sát quang mang lấp lóe sau đó tiêu thất hắn đem chính mình giấu ở thông đạo đằng sau cùng sử dụng không gian lực lượng bao k h ỏ a chính mình đã như thế hắn tương đương thân ở mặt khác một vùng không gian sẽ không để cho người phát giác được lý tâm an ánh mắt nhìn về phía cái này mấy chiếc hư không chiến hạm chỉ thấy mỗi một chiếc hư không chiến hạm cũng đứng l ấ dập dạp chẳng trịt b ó người những thứ này trên thân người đều có một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra hắn càng xem càng là kinh hãi hắn phát hiện kém nhất cũng là vấn đỉnh cảnh đến nỗi người mạnh nhất nhưng là động tiên h cảnh định phong là chiếc thứ nhất trên chiến hạm đứng tại phía trước nhất đàn ông dẫn đầu nhưng cái khác trên chiến hạm đều có động tiên h cảnh hậu kỳ cường giả toa c h ấ n hơn nữa động tiên h cảnh giả cũng không tại số ít mỗi một tàu chiến hạm đều có mười mấy nhóm người này thực lực mạnh số lượng nhiều đã vượt rất xa trước đây t r ú n g châu vượt huyền ra phái đi lớn hoa n g vượt người thời khác này lý tâm an còn không biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là không sai biệt lắm một phần tư sức mạnh nếu như hắn biết tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc những thứ này hư không chiến hạm ngay tại lý tâm an cách đó không xa chậm rãi dừng lại chiếc thứ nhất trên chiến thuyền b á t nhã tang trong mày hư không trên chiến hạm một cái không gian kết giới mở ra mấy đạo khí tức kinh khủng thân ảnh từ chiến thuyền chỗ bước ra một bước vừa mới rõ ràng nhìn thấy lỗ hổng liền tại đây bên cạnh như thế nào đột nhiên biến mất tất cả mọi người cẩn thận tìm một chút b á t nhã tang lớn tiếng mở miệng trên tay mang theo của hắn một thanh khổng lồ l i bữa gương mặt hung hãn hạ siêu nha mấy người vội vàng đáp ứng sau đó bắt đầu bốn phía tìm tòi trốn ở cách đó không xa lý tâm an thấy cảnh này lấy làm kinh hãi biết đối phương là hướng về phía tới nơi này. hắn nhìn đối phương trên chiến hạm rậm rạp chẳng c h ị t đám người cơ thể lặng lẽ lui lại sau đó liên tiếp tại trên lối đi bố trí hơn m ộ ư ơ i đạo không gian tập kết khi hắn từ chỗ lỗ hổng bước ra một bước sau sắc mặt trong nháy mắt nặng nề vô cùng hắn biết bao phủ toàn bộ hắc minh tinh vực đại tha i nạn tới h o à n h cực kỳ xa xôi tri địa kinh khủng tăng v ọ n tâm thanh truyền đến toàn bộ bầu trời đều giống như đang run dày lý tâm an hai mắt nhìn tròng trọc vào nơi xa nếu như hắn đoán không lầm nơi đó chính là bắc bộ hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc đại biến đông bộ nam bộ tây bộ cùng hư không tương liên tri địa hắn đều dùng không gian kết giới làm t r á lấp duy chỉ có bắc địa hắn không có làm như vậy nếu như hắn đoán không lầm bắc địa bây giờ đã bị s â m lấn vừa mới một tiếng k i a tiếng vang ầm ầm rất có thể chính là thông đạo bị cứng rắn xé rách mở rộng tạo thành tiếng vang nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi hơi hơi tự trách nhưng hắn vô cùng rõ ràng coi như hắn phong ấn cũng bất quá là ngăn cản nhất thời thôi nếu như s â m lấn bắc địa người cũng cùng chính mình vừa mới thấy đáng sợ như vậy vậy hắn thật sự bất lực liền xem như ban thánh đỉnh phong thể n g h i ệ tạp cũng là có thời gian hạn chế hắn không cách nào chiếu cố đến toàn bộ hát minh tinh vực trừ phi cái này một số người có thể tập trung lại toàn bộ đi tới đông bộ vậy hắn mới có thể có cơ hội r ế t sạch sẽ cơ thể n h o á n một cái hắn thẳng đến đại yên tiên triều kinh đô hắn không có năng lực bảo hộ toàn bộ hắc minh tinh vực chỉ có thể dùng hết khả năng bảo hộ đại yên tiên triều kinh đô không bị luân hãm chính như lý tâm an dự đoán như thế thời khắc này bắc bộ lưu châu đồng cỏ lóng đất phát sinh biến đổi lớn một cái khe nước to lớn xuất hiện từng đạo khí tức đáng sợ từ trong cái khe vừa nhảy ra cầm đầu chính là một nữ tử khí tức kinh khủng vô biên người này chính là chiến không tỷ vết chiến không tỷ vết sau lưng đậu thiên cảnh hậu kỳ sáu người đậu thiên cảnh trung kỳ m ư ơ i người đậu thiên cảnh sơ kỳ hai mươi mốt người từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời làm cho cả bắc bộ đều đang run dày tại bắc bộ lưu châu đồng cỏ bầu trời hai đạo thân ảnh khổng lồ đang tại kịch liệt chém giết một cái chính là một tôn bắt tinh cổ yêu một cái khác nhưng là ô khôi ô khôi thế nhưng là chiến không tì vết hộ vệ bên cạnh một t r ò n g động thiên cảnh hậu kỳ tu vi gần hai ngàn trượng khổng lồ pháp tướng che khuất bầu trời cùng khổng lồ cổ yêu chém giết cùng một chỗ cổ yêu gầm thét liên tục hắn vừa mới khôi phục một thân khí tức màu đen cùng yêu khí ngất trời hỗn hợp lại cùng nhau hắn khổng lồ năm đấm vung lên không ngừng đập về phía ô khôi cổ yêu nhất tộc càng là đáng sợ Âu khôi mặc dù thực lực cùng cổ yêu cùng nhau gần nhưng theo cổ yêu nổi giận bị đánh liên tiếp lui về phía sau phanh một tiếng vang thật lớn cổ yêu một q u y ề n đánh vào Âu khôi ngực Âu khôi thân thể cao lớn trực tiếp hung hăng nện ở bắc bộ lưu châu trên đồng cỏ một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện Âu khôi pháp tướng phía trên xuất hiện từng đạo vết dạng ha ha ha Âu khôi ngươi được hay không a không được đổi chúng ta bên trên đám người cười ha ha h ă n g khải càng là tiến lên một bước lớn tiếng mở miệng một cái động t i ê n cảnh hậu kỳ uy áp tử trên người triệt lộ ra chiến không tì vết cũng không tiến lên cũng chưa từng n h ú tay chỉ là bình tĩnh nhìn một trận chiến này bọn hắn vừa mới đến hắc minh tinh vực nơi này thiên đạo pháp tắc đang tại áp chế bọn hắn bọn hắn nhìn như đứng tại chỗ vô cùng dễ dàng kỳ thực mỗi người trên thân đều giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn đương nhiên loại áp chế này cũng chỉ là tạm thời nhiều nhất thời gian một nén ngang bọn hắn liền có thể t h í chứng đến lúc đó liền có thể ở đây tới lui tự nhiên vây một tiếng mặt đất nổ tung ố khôi khổng lồ pháp thân thẳng đến bầu trời nam nhân hạ có thể nói không được ta vừa mới bị nơi này thiên đạo pháp tắc áp chế không cách nào phát huy ra thực lực của mình bây giờ cảm giác không sai bị lắm các ngươi nhìn ta như thế nào hàng yêu ố khôi hét lớn một tiếng trên thân thể khí tức kinh khủng bạo phát đi ra để cho bốn phía bầu trời cũng bắt đầu run r u dày cổ yêu tơi chiến ô khôi hét lớn cơ thể thẳng đến cổ yêu m à đi hắn vây tay một cái trên nắm tay có tinh quang lưu chuyển đùng dạng đây chính là ô khôi đỉnh cấp chiến kỹ tinh không quyền mỗi một quyền đánh ra hư không run dày từng vì sao thẳng đến cổ yêu cổ yêu sắc mặt nghiêm túc vô cùng hắn tự tay từ phía dưới một trào phía dưới huyết trì nổ bể ra tới một cây giống như, như núi cao lớn nhỏ thạch t r ù xuất hiện bị cổ yêu nắm trong tay giết cổ yêu quắt lên một tiếng lớn trong tay khổng lô thạch t r ù vung lên hướng về phía ô khôi chính là một truy nện xuống khổng lồ thạch truy phía trên hiện lộ ra từng tòa sân phòng mấy ngọn núi đập ra đồng thời hướng về phía ô khôi nện xuống t i n h không quyền ô khôi không có sợ h ã i chút nào trong tay khổng lồ năm đấm vung lên một quyền đánh ra từng vì sao di động hung hăng đánh tới khổng lồ thạch truy ầm ầm toàn bộ bầu trời giống như cựu tiêu thần lôi buông xuống đồng dạng phát ra kịch liệt tiếng nổ ẩm vang vọng ngàn dặm bên ngoài mỗi một viên tinh thần rơi xuống đều giống như động thiên cảnh trung kỳ một kích toàn lực cổ yêu tuy mạnh nhưng hắn dù sao vừa mới khôi phục trạng thái đình phong chỗ nào là ô khôi đối thủ. tại từng vì sao va chạm phía dưới cổ yêu trong tay thạch trùy trực tiếp bị đụng bay ra ngoài chương ba trăm ba mươi sáu cổ yêu hàng bắc đ ị a loạn chương ba trăm ba mươi sáu cổ yêu hàng bắc đ ị a loạn ô khôi n g ử a mặt lên trời thét dài cơ thể trong nháy mắt tới gần cổ yêu một quyền hung hăng đánh vào trên cổ yêu thân cổ yêu bay ngược mà ra hung hăng đập vào bắc bộ lưu châu trên đồng cỏ giờ k h ắ c này ô khôi báo vừa mới bị cổ yêu một quyền nhập vào phía d ư ớ i thủ hai người riêng phần mình chịu đối phương một quyền ha ha ha, thoải mái trong hư không m ư ờ năm đều nhanh n h n chết lao tử ô khôi sau khi nói xong s ư ơ n g cốt cả người đều truyền đến nổ tung một dạng âm thanh khí thế của hắn lần nữa tăng vọt một đoạn cổ yêu tơi chiến ô khôi cũng không có lập tức ra tay mà là hướng về phía phía dưới cổ yêu quá to giống cổ yêu trong miệng phát ra như dã thú g à o thét cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên trên người yêu khí cuộn cuộn tán khỏa tinh thần tại mi tâm xoay tròn cổ yêu thẳng đến ô khôi thân thể vậy mà lần nữa tăng vọt một đoạn phanh phanh phanh cổ yêu cùng ô khôi trên không trung điên cùng va chạm trong nháy mắt liền hướng đối phương đánh ra hơn t r ọ n quyền cồn bạo cơ khí bao phủ bốn p h í a để cho bốn phía hư không cũng hơi run dày lên tinh không tói tinh. ô khôi cùng cổ yêu đồng thời hét lớn một tiếng r i ê n g phần mình đánh ra tối cường một q u y ề n cổ yêu trên mi tâm của ngôi sao thứ tám ẩm vang vỡ vụn hóa thành một cỗ không thể địch n ổ i sức mạnh theo cổ yêu g ầ m hét một q u y ề n đập ra phanh cổ yêu cùng ô khôi đồng thời thân thể rung mạnh bay ngược mà ra, sau đó hung hăng rơi xuống đất bắc bộ lô châu đồng cỏ giống như phát sinh chấn đồng dạng rung động dữ dội một cách này lưỡng bại câu thương ô khôi pháp tướng phía trên trải rộng rậm rạp chẳng trị vết thương sau đó pháp tướng vỡ vụn ra mở lộ ra bên trong sắt mặt trắng bệnh ô khôi cổ yêu nhưng là khí tức bể、bài. tái tinh đánh đổi để cho hắn cũng lâm vào trong suy yếu thống khoái mẹ nó cuối cùng cảm giác chính mình sống lại Ô khôi cười ha ha mặc dù tay phải của hắn còn đang không ngừng run r u dày thậm chí khỏe miệng còn có tí ti vết máu lưu lại nhưng hắn không thèm để ý những sự tình này Ô khôi ngươi nghỉ ngơi một hồi để cho ta tới hàng khải hai mắt tỏa sáng cơ thể n h ó á n một cái đi thẳng tới cổ yêu bầu trời một luồng khí tức đáng sợ từ hàng khải trên thân dâng lên một cái gần hai ngàn trượng cao pháp tướng hiện lên cùng hàng khải dung hợp lại cùng nhau cổ yêu đi lên cùng ta sống động hoạt động gân cốt hàng khải hét lớn c h i n ý dâng trào cổ yêu nổi giận trong tiếng giống giận dữ thẳng đến hàng khải cùng hàng khải đ i ê n c u ồ n g đụng vào nhau nhưng chỉ vẹn vẹn giao thủ mười chiêu hàng khải hét lớn một tiếng song trưởng t r ụ c ra ngàn vạn trưởng ấn hiện lên hư không cổ yêu cũng đồng thời hét lớn một tiếng trong nháy mắt lần nữa mọc ra sáu cánh tay cánh tay tám cánh tay cánh tay tề xuất không ngừng đánh ra năm đấm của mình cùng ngàn vạn trưởng ấn va chạm kèm theo phanh một tiếng vang thật lớn cổ yêu rắn rắn chắc chắc chịu hàng khải hải trưởng trực tiếp bị đánh vào lòng đất không có ý nghĩa không đánh không đánh hàng khải cảm thấy rất không thú vị cổ yêu t á i tinh sau thực lực hạ thấp lớn đã không có cùng hắn giao thủ tư cách còn lại những cái kia vốn là còn kích động người trong nháy mắt từng cái cười hì hì không có tiếng lên động thủ dục vọng chơi c h á n sao chơi chán mà nói để cho cái này chỉ cổ yêu đầu hàng đi cũng coi như là một phần không tệ chiến lược nếu như không muốn liền trực tiếp g i ế t t a chúng ta lập tức liền muốn mở ra chúng ta thị hiến chiến không tỷ vết nhìn thấy hàng khải thu tay lại trực tiếp mở miệng vừa mới đánh nhau nàng căn bản không có để vào mắt liền xem như là một trận đầu đà đám người nghe được chiến không tỷ vết mà nói không khỏi cười ha h a hàng khải cùng â khơi trực tiếp tiến lên đi tới cách đó không xa cổ yêu rơi xuống chỗ kèm theo cổ yêu giống to một tiếng Cổ yêu từ lòng đất bay từ đất lòng hắn ra, một mặt sợ hãi nhìn xem một đám sợ hãi nhìn hắn người vẫn cổ yêu, lát à chết. của cực cho cổ cũng khôi lạnh hắn lãnh, thân thân thể cũng không khỏi run dậy. Một Ô kỳ miệng, lời lùng l băng run mở để yêu dậy. sau thức thời vụ cổ yêu lựa chọn đầu hàng quý ở chiến không tì vết trước mặt chiến không tì vết cơ thể nhoáng một cái trực tiếp ở trên đỉnh đầu cổ yêu sau đó nhìn phía xa mặt không thay đổi mở miệng nói hành động theo nàng tiếng nói rơi xuống sau lưng nàng mấy ngàn người giống như thoát cương ngựa hoang từng cái cơ thể n h o á một cái thẳng đến bầu trời một cỗ tiếp một luồng khí tức đáng sợ từ bắc bộ lô châu đồng cỏ dâng lên phóng tới bắc bộ các nơi thời k h ắ c này bắc bộ bên này tứ đại thế lực cơ hồ xem như đem vương ra diệt vương ra đ ổ vật cũng bị cướp sạch không còn một ngống vương ra trước mắt đ à o thoát bên ngoài chỉ có ba vị động tiên cảnh cường giả những người còn lại đều bị giết tứ đại thế lực chia cắt xong vương ra sau đó ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía bắc bộ trương gia vương gia bảo khố còn không cách nào bù đắp tổn thất của bọn họ trừ phi liền trương ra cùng một chỗ đoạn như vậy thì dư xài tứ đại thế lực tông chủ ngồi cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu thảo luận liền đại bọn hắn cơ hồ muốn quyết định thời điểm từng đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức từ chân trời chạy đến tứ đại thế lực người không kh đ ị cổ, cổ yêu mạo xương dương tễ thần sắc ngưng trọng vô cùng nhưng sau đó hắn thấy được đứng tại cổ yêu đỉnh đầu một đạo thân ảnh tiểu tiểu hai mắt rung mạnh các ngươi là hàng vẫn là chết chiến không tì vết ở trên đỉnh đầu cổ yêu lạnh lùng mở miệng lời của nàng chuyên gia tứ đại thế lực người không khỏi đột nhiên biến sắc bọn hắn sao lại đầu hàng làm cản ngươi là ai cũng dám để chúng ta đầu hàng thực sự là không biết sống chết ngọc trúc tông một người đàn ông lớn tiếng mở miệng hắn muốn ở trước mặt mọi người lộ cái mặt dạng này về s o đối với chính mình có lợi ích rất lớn nhưng hắn phần này thông minh rõ ràng dùng nhầm chỗ hắn căn bản vốn không biết nhóm người này cường đại đến mức nào hàng khải giết hắn chiến không tì vết lạnh lùng quét nam t ử này một mắt lạnh lùng mở miệng hàng khải cười hắc hắc cơ thể n h o á n một cái trực tiếp tiêu thất hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới bên cạnh nam t ử này bắt lại đối phương cổ họng hàng khải tốc độ quá nhanh nhanh đến tứ đại thế lực cơ hồ không có người có thể ngăn cản cái kêu bị hàng khải bắt được cổ nam từ dọa đến sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. vậy mà trực tiếp đáy ra một cỗ mùi hôi thối t r u y ề n đến tức giận hàng khải giận dữ trong tay linh lực phun trào trực tiếp đem nam tử vung ra hơn mười triệu thanh một tiếng vang thật lớn nam tử thân thể trực tiếp trên không trung nổ bể ra tới biến thành đầy trời sương máu mẹ nó suối q u ẩ y hàng khải sắc mặt khó coi vô cùng nghĩ không ra đối phương vậy mà nhát gan như vậy hàng khải đây chính là đồng tử nước tiểu người muốn đi đại vợn ồ khôi mở miệng cười lời của hắn truyền ra sau đưa tới tất cả mọi người đồng thời cười ha ha kiệt kiệt hàng khải lão đại lần này chúng thưởng lớn đợi chút nữa nhất thiết phải đốt hương tắm rửa mới được lại có một cái động thiên cảnh hậu kỳ nam tử mở miệng đám người lần nữa cởi vang chương ba trăm ba mươi bảy bắc bộ luân hãm chương ba trăm ba mươi bảy bắc bộ luân hãm c h i ế n phủ quân thế nhưng là trong vũ trụ cực kỳ có hung danh một c h i đội ngũ không biết t r ả i qua bao nhiêu trận đại chiến sao lại đem một cái nho nhỏ tinh vực để trong mắt cho nên đối mặt tây bộ tứ đại tông môn mấy ngàn người bọn hắn nói nói cởi cười, cười bởi vì những người này ở đây trong mắt bọn họ cũng là g à đất cho sành không chịu nổi một ích chiến không tì vết cũng không để ý tới những thứ này đùa dỡn đám người nàng biết cái này một số người bị đẻ hung ác mấy năm hư không hành trình sớm đã đem bọn hắn nhị n gần chết nói một lần chót hàng vẫn là chết chiến không tì vết thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến trong thanh âm có vô tận vẻ lạnh lùng tứ đại thế lực người hai mặt nhìn nhau b ạ o xương dương tễ nuốt nước miếng một cái nhưng hắn là tống chủ nói không nên lời loại lời này toàn bộ giết ta đại gia cũng nên giãn gân cốt thấy không có người trả lời chiến không tì vết lạnh lùng mở miệng nghe được chiến không tì vết mà nói c h i ế n h phủ quân tất cả mọi người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đều trở nên đỏ như máu giết chính p quân bên này h xông vào tứ đại trong thế lực khi tức kinh khủng bao phủ phương viên mấy ngàn dặm từng đạo khổng lồ pháp tướng xuất hiện kiệt kiệt kiệt cuối cùng có thể đại khai sát giới ô khôi hét lớn một tiếng một t r ư ờ n g liền trực tiếp đem lệnh bách đánh vào lòng đất hán gần ngàn trượng pháp tướng bị ô khôi một t r ư ờ n g liền đập nát lệnh bách bất quá là động thiên cảnh sơ kỳ mà ô khôi thế nhưng là động thiên cảnh hậu kỳ trên lệnh quá lớn hơn nữa ô khôi thế nhưng là kể từ trong núi thây biển máu rét tới người không giống lệnh bách tiến vào động thiên cảnh sau đó cơ hồ rất ít ra tay hai người t r a n lệnh cũng không phải một chút điểm cơ hồ có thể dùng trên trời dưới đất để hình dung ô khôi ánh mắt lộ ra khát máu ánh mắt còn không đợi lạnh bách từ lòng đất leo ra hắn khổng lồ chân to chính là một cước đạp xuống anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất run dày kịch liệt ô khôi một cước trực tiếp dẫm xuống lòng đất vài trăm mét lưu lại một cái khổng lồ hố sâu lạnh bách tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lòng đất chuyển đến ẩn ẩn có thể thấy được hố sâu dưới đáy có huyết thủy bước lên ô khôi đưa tay từ trong hố sâu một chảo máu me khắp người lạnh bách từ lòng đất bay ra bị ô khôi hai tay bắt lấy hai cái chân ô khôi hét lớn một tiếng hai tay ra bên ngoài dùng sức xé ra huyết lạnh bách thần hồn chạy ra lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có chi sắc ô khôi lạnh r ê n một tiếng miệng một trường một cỗ kinh khủng hấp lực từ hắn trong miệng chuyển đến lạnh bách nguyên thần không thể k h ô n g chế hướng về ô khôi miệng rộng bay đi lạnh bách nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng lại ngăn cản không được rơi vào ô khôi miệng rộng vận mệnh nuốt vào lạnh bách nguyên thần ô khôi không t ừ ở no nê n trong tay linh lực phun ra ngoài trong tay cầm lạnh bách thi thể trong nháy m ắ t hóa thành sương máu ngay tại ô khôi giết lạnh bách thời điểm hàng h ả i đồng dạng tay đẩy một vị ngọc trúc t ô n g động thiên cảnh cờ giả hoang m a n tử càng là đại khai s á t giới liên s á t sáu bảy vị thiên tượng cảnh người máu me khắp người nhưng lại điên cuồng cười to mạo xương dương tễ bị hai tên động thiên cảnh hậu kỳ người vây công vẹn vẹn mấy chiêu pháp thân liền bị đánh nổ sau đó phun máu phẹp h è tứ đại thế lực tại trước mặt chiến trường mà là đồ sát nghiêng về một bên đồ sát mùi máu tơi tràn ngập toàn bộ trên không tạo thành từng đám từng đám hết vụ tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng văng lên đồng thời kèm theo điên cuồng cười to tứ đại thế lực người thấy tình huống không đúng vội vàng chạy trốn từ phía nhưng trốn chỗ nào được c h i ế n h phủ quân từng cái cười ha ha hướng về chạy trốn tứ đại thế lực người truy sát mà đi loại này truy sát trò chơi bọn hắn thích nhất vừa vặn lấy ra tìm niềm vui chiến không tì vết dưới thân cổ yêu thấy cảnh này do đến toàn thân run dậy hắn vừa mới nếu là không đầu hàng bây giờ đã biến thành sương máu tứ đại thế lực phía trước truy sát vương ra có nhiều han o bây giờ bọn hắn liền có nhiều sợ hãi từng cái hận không thể nhiều sinh hai cái đ u ổ i nhưng theo từng tiếng kêu thảm truyền đến tứ đại thế lực người n h o nhao vẫn l ạ bọn hắn đến từ tây bộ lại toàn bộ ngã xuống tại bắc bộ cũng thật sự là làm cho người thổ thức tứ đại thế lực diệt vong kéo ra chiến p h quân cướp đoạt bắt đầu. sau một phen phát tiết chiến phủ quân từng cái tinh thần phân chấn nhao n h a u đều tại phẩm vị vừa rồi huyết tinh tình h yến chiến phủ quân tại bắc bộ bắt người bọn hắn chỉ cần một loại người thanh tráng niên nam nữ bởi vì chỉ có người tài giỏi như thế có thể tại vũ trụ trong giao dịch có giá trị nhóm người này cơ hồ đều sẽ bị đưa đi đào khoáng hơn nữa còn là đi đào loại kia đào khoáng một người tối đa chỉ có thể sống hơn một tháng nhưng một tháng này lại có thể sáng tạo ra khổng lồ giá trị loại độc này khoáng rất đáng sợ liền xem như tu tiên giả cũng chưa chắc so với người bình thường có thể chống cự càng lâu ngược lại có thể chết càng nhanh tu tiên giả linh lực trong cơ thể nhiều khi ngược lại trở thành khí độc tốt nhất vật dẫn sẽ ở nơi đó phi tốc mở rộng cho nên cường tráng người bình thường mới là bọn hắn cướp đoạt đối tượng nhưng loại người này cũng không nhiều một thành chỉ một triệu người chân chính phù hợp có thể chỉ có một phần sáu hoặc một phần bảy chính phủ quân bắt đầu phân tán ra trong tay bọn họ đều có một cái không gian pháp khí kiện pháp khí này có thể chứa trên dưới ngàn người cuối cùng đều phải đến chiến không tì vết bên này tập hợp bởi vì chiến không tì vết trong tay có một cái không gian loại chuẩn thánh binh cái này không gian loại chuẩn thánh binh có thể chứa hơn nữ người bên trong giống như là một cái tiểu thế giới cũng là bọn hắn lần này chủ yếu trang bị công cụ chiến không tì vết sau đó mang theo một nhóm người thẳng đến t r ư ơ n g gia một ngày sau chiến không tì vết bọn người đã tới t r ư ơ n g gia địa điểm chiến không tì vết đơn giản chiêu hàng không có kết quả sau s á t mặt bình tĩnh mở miệng nói g i ế t sạch ra c h i ế n h phủ quân cười ha ha điên cuồng công kích tới t r ư ơ n g gia kết giới phòng ngự không thể không nói t r ư ơ n g gia kết giới phòng ngự thật sự kiên cố vậy mà có thể kiên trì gần nửa ngày thời gian gần nửa ngày đi qua kết giới pha thoái c h i ế n h phủ quân g i ế t vào trong t r ư ơ n g gia ngay cả chiến không tì vết sau lưng cổ yêu cũng tham chiến vẹn vẹn nửa cách giờ sưng hùng bắc địa ngàn năm trường gia diệt vong cùng vương ra một dạng trở thành lịch sử có thể sống cũng là vừa vặn không tại gia tộc người t r ư ơ n gia g theo trương gia hủy diện toàn bộ bắc điệu mặc dù còn có một số tu chân thế lực nhưng mà căn bản ngăn cản không nổi hùng tàn chiến phủ quân có chút có nhãn lực kình trực tiếp lựa chọn đầu hàng hy vọng bởi vậy có thể cầu xin mạng sống chiến phủ quân đem những thứ này đầu hàng người triệu tập lại để cho bọn hắn đi hỗ trợ c h ả o bắc bộ thanh niên trai tráng cái này một số người nào dám chống lại mệnh lệnh vội vàng đáp ứng chỉ cần không cần đi chết bọn hắn cái gì cũng nguyện ý làm trong lúc nhất thời toàn bộ bắc bộ triệt để dối loạn vô số gia đình pha h o á i nhao kêu t ê n khóc giống bắc bộ vô số người ngồi liệt trên mặt đất mặt sám như cho giờ khắc này bọn hắn hiểu rồi trên trời rơi xuống huyết vũ hàng nghĩa chương ba trăm ba mươi tám nam bộ cùng tây bộ luân hãm chương ba trăm ba mươi tám nam bộ cùng tây bộ luân hãm sâu trong hư không ba chiếc chiến hạm lơ lửng ở nơi đó đúng lúc này nam tử kia n g ư trong tay nhiều hơn một cái phù văn đạo thủ đây là phá vực phù chuyên môn dùng để phá giải không gian các loại kết giới theo tay vung lên phá vực phù bay ra trực tiếp bắn vào cách đó không xa đen kịt một màu chi địa ngay tại phá vực phù bắn vào trong n y mắt nguyên bản cái kia phiến đen như mực chỗ đột nhiên có ngân sắc quang mang lấp lóe một cái không gian kết giới hiện lên phá vực phù giống như một cây mũi tên đồng dạng bắn vào không gian trong kết giới không gian kết giới trực tiếp bể ra lộ ra một cái đen như mực cửa hang ha ha ha ta ngửi được mùi màu tươi lao tử ở trong hư không chờ đợi mấy năm đều nhanh n ẹ n điên rồi đau đều nhanh d ị xét dài dòng cái gì đi giết người đi từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện n h o nhao chui vào trong cái kia lối đi tối t u i nam bộ hỏa long lĩnh bên này kèm theo một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện sau đó một đạo tiếp một thân ảnh đáng sợ xuất hiện tại hỏa long lĩnh cái này cũng biểu thị lý tâm an tại nam bộ tiện tay bố trí không gian kết giới bị phá tây bộ bạch mãng sơn bên này đồng dạng từng đạo khí tức đáng sợ hiện lên chiến phủ quân người tới nam bộ cùng tây bộ gần như đồng thời có chiến phủ quân h i ệ n thân tây bộ bên này theo tứ đại thế lực đi bắc bộ tham chiến lưu thủ tông môn tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên tượng cảnh đã như thế tây bộ tán tu dần dần trở nên sống động tán tu liên minh thừa cơ phát triển thế lực mở rộng ảnh hưởng bạch mãng sơn bên này mặc dù cổ mộ sự tình đã có một kết thúc nhưng vẫn là có tán tu chưa từ bỏ ý định đến đây ở đây du đ ắ n g khoan hay nói có người thật là có thu hoạch nhặt được một cái nhận chữ vật tài nguyên bên trong cũng không ít nếu như vẹn vẹn chỉ là một người cũng không có sức thuyết phục gì nhưng về sau lại có hai người nhặt được nhận chữ vật đồ vật bên trong là rất nhiều tán tu cả một đời đều không kiếm được đã như thế bạch mãng sơn bên này còn rất nhiều tán tu dừng lại c h i ế n h phủ quân bọn người xuất hiện tại bạch mãng sơn trong n g á y mắt tự nhiên là bị một chút tán tu biết nhưng bọn hắn căn bản không có ý thức được nguy hiểm bọn hắn cho là giống như thường ngày những cái k i a tu vi cao thâm người không sẽ cùng bọn hắn loại tu vi này thấp người chấp nhận nhưng mà bọn hắn không biết bọn hắn lần này gặp phải cũng không phải tứ đại thế lực người mà là một nhóm đến từ vực ngoại hư không thám hiểm giả phát hiện một chút tiểu g i a hỏa một cái động thiên cảnh trung kỳ nam tử cười ha ha một tiếng cơ thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại hai tên nguyên anh cảnh tán tu trước mặt hai tên nguyên anh cảnh tán tu cảm nhận được đối phương khí t ứ c không khỏi dọa đến hồn phi p h á c h tán vội vàng ôm cửa nói bãi kiến tiền bối tên kia động thiên cảnh nam tử cười ha ha khí t ứ c trên thân ngoại phóng một cố áp lực kinh khủng giống như bài sơn đạo hải đồng dạng hướng về hai tên nguyên anh cảnh nghiền ép mà đi a hai tên nguyên anh cảnh nam tử đồng thời phát ra tiếng kêu thảm cơ thể trực tiếp nổ bể ra tới biến thành sương máu tính cả nguyên thần đều toàn bộ hôi phi lên d i ệ t nguyên anh cảnh cùng động tiên cảnh trên lệch đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm làm sao có thể chịu nổi động tiên cảnh khí thế ngoại phóng theo cái này hai tên nguyên anh cảnh tu sĩ tử vong bạch mãng sơn s á t lục mở ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm từ bạch mãng sơn chuyển đến c h i ế n h phủ quân đám người cười ha ha mấy năm hư không kiếp sống thật là đem nhóm hung nhân này muốn hỏng bọn hắn giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng cũng không vội mở ra giết nhóm người này Từng cổ á i yêu, yêu, yêu thích i ê các người trong khoảng thời gian này nam bộ có không ít người đều bị cổ yêu thốn vệ ngay tại những ngày cổ yêu đang chuẩn bị hướng cách đó không xa một thôn trang đi lúc từng cỗ khí tức kinh khủng từ không trung bên trong chuyển đến cổ yêu không khỏi thất kinh dừng b ư ớ c lại ngóng nhìn trên không c h i ế n phủ trong quân đội người nhìn thấy nhóm này cổ yêu không khỏi s ư ơ n g sở nhưng sau đó từng cái trong mắt sát cơ tăng vọt giết không có chút nào ngôn ngữ cũng không có chút nào nói nhảm song phương trực tiếp đại chiến cùng một chỗ kinh khủng cơ ư n g khí bao phủ bốn phía đem vương viên hơn mười dặm trực tiếp san bằng thành đất bằng nửa nén hương tả h ư u cổ yêu toàn bộ bị chém giết c h i ế n phủ quân cũng có mấy người t h ụ thường nhưng bọn hắn từng cái cười ha ha không thèm để ý chút nào nơi này đại chiến lập tức hấp dẫn tới càng nhiều cổ yêu đại chiến buộc phát ra nhưng c h í n phủ quân cường giả nhiều lắm dù là cổ yêu không ngừng tái vẫn như c ũ không thể chống đỡ được nhóm người này cổ yêu một cái tiếp một cái bị giết nam bộ các tông môn cuối cùng phát hiện sự tình không đúng hồng tùng tử nghĩ đến lý tâm an đã từng nói trong lòng r u n g mạnh hồng tùng tự biết chân chính đại chiến lại tới vẹn vẹn hai ngày không đến nam bộ các tông môn cho rằng không thể chiến thắng cổ yêu toàn bộ bị chiến phủ quân chém giết hầu như không còn chiến phủ quân sau đó điên cuồng tiến đánh nam bộ các tông môn bọn hắn có thể phòng ngự được cổ yêu đại trận nhưng căn bản ngăn không được chiến phủ quân tiến công giết kinh cùng đại chiến tại nam bộ bộ pháp nam bộ rất nhiều tu sĩ càng đánh càng là bi a y đối phương quá mạnh mẽ căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản rất nhiều người nhao nhao lựa chọn tự bạo muốn cùng đám người xâm lăng này đồng quy vô tận chính phủ quân quả thật có người vất lạc nhưng cùng nam bộ tử vong tu sĩ so sánh cơ hồ có thể không cần tính thiên muốn vong ta nam bộ hay sao ta nam bộ đây là đã tạo cái nghiệt gì a lao thiên gia phù hộ ta nam bộ a vô số người khóc ròng ròng trong lòng tràn đầy vô tận bi thương chi sắc cầm hầm bầu trời trong xanh kinh lôi t ừ n g trận sấm sét văng r ộ i giống như đang đáp lại nam bộ người chu chéo vô số huyết hồng sắc đám mây hiện lên ở trên không đây là bởi vì tử vong quá nhiều người huyết khí hướng vân tiêu ngưng kết mã thành liệu mạng với bọn hắn đúng liều mạng với bọn hắn từng đám c á c tông môn đệ tử nhao nhao phóng tới chiến phủ quân trong mắt sát cơ lâm nhiên nhưng một cái đại thủ từ trên trời giang xuống trực tiếp đem nhóm người này đánh thành thịt nát trước thực lực tuyệt đối tràn đ ầ y n h i ệ t huyết bất quá là chịu chết mà thôi vì miền nam bi thảm đồ thêm bi tráng có người thấy cảnh này trực tiếp điên rồi bọn hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy bọn hắn không rõ nhóm này địch nhân cường đại đến từ nơi nào bọn hắn vì sao muốn đối với nam bộ đội tận giết tuyệt ai tôi cứu lấy chúng ta a vô số người điên cùng hò hét tiếp đó đổi lấy chính là tuyệt vọng nam bộ cùng tây bộ luân hãm t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín một b ú a khai sơn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín một b ú a khai sơn đại yên tiên triều kinh đô rơi xuống mưa to trận này mưa to đã xuống ba ngày cơ hồ chưa bao giờ ngừng toàn bộ kinh đô đều kém chút sắp bị d ì n lập lý tâm an trở về nhìn thấy cảnh tượng này nhữ m ả y hắn không có lập tức đi hoàng cung mà là kiểm tra kinh đô phòng ngự đ ạ i trận sau khi xác nhận không có sai lầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm từng viên linh thạch từ trong tay trong tay lý tâm an bay ra tinh chuẩn rơi vào trận pháp hạch tâm chi đ i ệ toàn bộ kinh đô ầm ầm chấn động giống như có hồng hoang manh thú đã bị kinh động trong hoàng cung lần lượt từng thân h n h phi thân giữa không trùng bọn hắn không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì cơ trưởng su đầu đội vương miện g bên cạnh đi theo áo đỏ cùng mấy tên cung phụng giật mình nhìn xem kinh đô phát sinh hết thể đúng lúc này t ừ n g đạo cột sáng phóng lên trời s ô n g thẳng lên trời những thứ này cột sáng đan vào lẫn nhau dần dần có một cái khổng lồ lồng ánh sáng tại tạo thành trong kinh đô nước động bây giờ giống như chịu đến triệu hắn đồng dạng hóa thành vô số của nước thẳng đến bầu trời vẹn vẹn mấy tức thời gian kinh đô bao phủ đầu gối nước động toàn bộ biến mất không còn tam tích cái này khiến tất cả kinh đô bách tính lớn tiếng g e o họ là hắn hắn trở về cơ trường su trong hai mắt lộ ra vẻ kích động trong tay nàng nhiều hơn một khối lệnh bài trên bảng hiệu có tia sáng hiện lên khối này lệnh bài là lý tâm an trước đây trước khi rời đi giao cho cơ trường su có thể dùng khối này lệnh bài khởi động kinh đô phòng ngự đại trận khối này lệnh bài còn t ạ i nhưng bây giờ phòng ngự đại trận bị khởi động chỉ có thể có một lời giải thích cơ trường su tự nhiên tâm tình khuấy động áo đỏ tự nhiên biết cơ trường su nói tới ai trong mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi đúng lúc này kinh đô phía đông một cái khổng lồ thanh sắc cự long đằng không hạ lên cùng kim quang trói mắt hoàng kim cự long khác biệt thanh xác cự long hình thể tương đối yếu một ít nhưng uy áp càng lớn ngay tại thanh sắc cự long bay trên không trong nháy mắt kinh đô phía tây một cái khổng lồ bạch hổ bay lên không phát ra một thanh â m vang lên triệt để toàn bộ kinh đô gào thét kinh đô mặt phía nam chu tước mang theo đầy trời hỏa diễm bay lên không đem bầu trời hạ xuống nước mưa trong nháy mắt bốc hơi kinh đô mặt phía bắc huyền vũ thân thể cao lớn hiện lên che khuất bầu trời tứ tượng đại trận bị chính thức khởi động sau đó tạo thành một cái lồng ánh sáng trực tiếp đem toàn bộ kinh đô bao phủ trong đó giờ khác này trên bầu trời mưa to vừa mới tới gần lồng ánh sáng liền bị bốc hơi sạch cũng không còn một giọt mưa có thể rơi vào kinh đô kinh đô mấy chục triệu người nhao nhao g sau đó bắt đầu quét dọn vệ sinh đem trong nhà nước bùn thanh trừ sạch lý tâm an âm dương xong đồng vận chuyển nhìn xem trước mắt lồng ánh sáng khẽ thở phào nhẹ nhõm lồng ánh sáng phía trên một đạo đạo kim sắc sợi tơ chảy xuôi đây là p h á p tắc sức mạnh cái này phòng ngự đại trận thật đúng là không đơn giản vậy mà ẩn c h ứ a bán t h á n h lực lượng p h á p tắc nếu không phải là bởi vì bị cổ yêu yêu khi ăn mà qua liền xem như b á n thánh đến đây công kích đều chưa chắc có thể nhanh chóng phá giải đến nỗi bây giờ phòng ngự động tiên cảnh người đã không có vấn đề lý tâm an có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi thân thể của hắn n h o á n một cái xuất hiện trong hoàng cung cơ trường su đã chờ từ sớm ở nơi đó lý tâm an thần sắc nghiêm nghị đem cơ trường su áo đỏ tạ vạn t u n g mấy người tụ tập cùng một chỗ đem mình biết sự tình nói đơn giản một chút vượt ngoại cường địch áo đỏ bọn người không thể tin nhìn xem lý tâm an trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi đối với vượt ngoại đ ị c h nhân phần lớn người trong lòng đều có vẻ sợ hãi hiện lên vượt ngoại đại biểu là không biết lĩnh vực nay bằng với là một cái chính mình hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả đ ị c h nhân lý tâm an đã hết khả năng hướng về tiểu nhân nói nhưng bọn hắn từng cái vẫn như cũ trong lòng lạnh bớt một mảnh s ư minh chúng ta phải làm như thế nào cơ t r ư ở n g su hít sâu một hơi hướng về phía l ý tâm an mở miệng hỏi mấy tháng này cơ t r ư ở n g su trưởng thành cực nhanh đã có một chút lòng dạ dù sao trí tôn vị trí này nhưng là phi thường khác biệt liền xem như thông thường lời nói từ hắn trong miệng nói ra cũng là miệng vàng lời ngọc lý tâm an n h ư mày nói thật hắn cũng không biết phải làm như thế nào nhưng mà nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chấm tư một lát sau mở miệng nói đệ nhất lập tức thông chi rõ ràng v â n tông để cho bọn hắn toàn bộ tới kinh đô thanh vân tông là không thể nào chống đỡ được nhóm người này chỉ có đi tới kinh đô trốn ở phòng ngự bên dưới đại trận mới có thể có thể bảo tồn tạ vạn tùng nghe được lý tâm an lời nói vội vàng mở miệng nói lý tiên sư chuyện này liền giao cho ta à ta lập tức tiến đến lý tâm an nghe xong không khỏi gật đầu hắn cũng là ý tứ này tạ vạn tùng không dám dừng lại vội vàng rời đi chuyện thứ hai chính là đem phụ cận quân đội toàn bộ rút về kinh đô a bọn hắn ở lại bên ngoài chỉ có thể chờ đợi chết chuyện thứ ba tăng cường kinh đô trị an nếu như phát hiện có người náo sự lập tức xử lý đại yên tiên triều ta chỉ có thể cam đoàn kinh đô người tính mệnh ra kinh đô ta cũng không có thể ra sức lý tâm an sau đó nói ra ý nghĩ của mình cơ trưởng su cũng liền vội vàng gật đầu sau đó xuống ăn bài lý tâm an vẹn vẹn kinh đô chờ đợi một buổi tối ngày thứ hai rời đi hắn vẫn là quyết định đi bên ngoài xem cơ trưởng su mặc dù lo lắng nhưng không có nhất nói ra miệng thời khắc này bên trong hư không b á t nhã tăng hai mắt v ỏ bừng sắc cơ lâm nhiên bọn hắn thật vất vả tìm được cửa vào liên tục sử dụng bốn cái phá vực phủ phá hết mấy tầng kết giới nhưng vẫn như cũ lần nữa bị ngăn lại b á t nhã tăng nổi giận giơ tay lên bên trong cự phủ liên tục chém xuống kinh khủng cự phủ hóa thành đáng sợ sóng gió bao phủ một phía từng cái không gian kết giới phòng ngự bị hắn chạm phá thanh minh trên núi khoảng không toàn bộ bầu trời đều giống như v ặ n mẹo hoành một tiếng vang thật lớn bầu trời trực tiếp nứt ra một đạo cao vài trượng cái khe to lớn bát nhã tăng từ trong cái khe bước ra một bước chấn động to lớn vang vọng phương viên mấy ngàn dặm bát nhã tăng nửa g mặt lên trời gào thét thanh âm bên trong để lộ ra vô tận vẻ phẫn nộ giờ khắc này vô số manh thú dọa đến n ằ m dạp trên mặt đất từng cái giống như mẹo con đồng dạng phát ra ô hết tâm thanh bát nhã tăng hét lớn một tiếng khổng lỗi bữa vươn lên hướng về phía thanh minh sơn chính là một bữa chém xuống dùng cái này để phát tiết phẫn nộ trong lòng. không lâu cự phủ che khuất bầu trời trực tiếp hung hăng chạm tại thanh minh trên núi oanh một tiếng vang thật lớn thanh minh sơn trực tiếp bị chém làm hai nửa sau đó điên cùng đổ sụp cái này một tòa tại đại liên tiên triều có ý nghĩa đặc thù tiên sơn từ đây trở thành lịch sử thanh minh sơn tương liên sau new sơn cũng nhận tác động đến trực tiếp bị chém đ ú ra một đầu kéo dài trăm dặm thông đạo xuất hiện hoành quán sau new sơn một búa đi qua bát nhã tang cuối cùng thu liễm l ử a giận nhưng trên người sát cơ càng lớn đúng lúc này bầu trời trong cái khe lần lượt từng thân ảnh từ trên trời g i n xuống từng cái tản ra khí thế đáng sợ sát cơ lẫm nhiên mẹ nó cuối cùng đi ra hạ siêu nha sát cơ lâm nhiên mở miệng sau người người cũng là từng cái sát cơ ngập trời bọn hắn kiềm chế quá lâu cần phát tiết l ử a giận trong lòng máu tươi nở rộ trong mắt bọn hắn bây giờ chính là đẹp nhất diễm h ò a chương ba trăm bốn mươi đông bộ loạn chương ba trăm bốn mươi đông bộ loạn tất cả mọi người nghe nhìn thấy tu tiên giả toàn bộ rết sạch một tên cũng không để lại nhìn thấy những cường tráng tiên nam nữ hết thảy bắt đi các h i n h đệ đi thôi thuộc về các ngươi thị h y ế n tới bắt nhã tang mở cái miệng rộng hướng về phía người đứng phía sau cười to nói tuân thống lĩnh lệnh người sau lưng ầ m vang đáp dạ từng cái hai mắt v à bừng sát cơ cuồn cuộn mấy ngàn người, đại nguyện n à n cái t đội, đánh tới đại đánh vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều cũng giống như thế vương triều đại nguyện hoàng cung nguyên bản tây bộ tán tu chiếm cư ở đây thay đổi triều đại nhưng mà vị này chỉ coi mấy chục thiên đại vương tán tu Bây giờ bị giờ một cái i t h ê ngày t ư ợ n cảnh cố trực chém Chiến cái cùng cười được chém chi giả đỉnh phong người cố định tại thiên không, trực tiếp chém ngang lưng. Phủ quân người từng cái điên cùng cười to, rất nhiều tu tiên giả nhau nhau bị đối như vậy, thu được chém ngang lưng chi hình. n phủ thu đối đáy tiếp to, g tại bị rất tu Một vậy, này là cả hắc minh tinh vực trí ám thời khắc vô số tu tiên giả bị chém giết đông nam tây bắc bốn bộ vô số thanh niên trai tráng bị bắt đi toàn bộ hắc minh tinh vực người đều đang đau khóc mười một tàu chiến hạm một hai vạn người tại hắc minh tinh vực phát tiết điên cuồng trong lòng nhìn thấy người khác càng thống khổ bọn hắn liền cười càng vui vẻ nhóm người này mặc dù hung tàn nhưng đối với người bình thường sát lục chính xác vẫn tương đối thiếu không chỉ bởi vì bọn hắn nhân tử mà là bởi vì bọn hắn đi tới đi lui một lần cần tầm mười năm những thứ này h ấ u tiểu người sẽ là bọn hắn đám tiếp theo kẻ cướp đoạt thư không nhà thám hiểm rất rõ ràng chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý bọn hắn không có ngu như vậy sẽ không triệt để hủy diệt một chỗ nhưng mà bọn hắn sẽ giết sạch một chỗ tất cả tu tiên giả để cho nơi này dù là trải qua trăm ngàn năm cũng không cách nào phản kháng bọn hắn đây chính là bọn họ trong lòng ý tưởng chân thật bị bọn hắn cướp đoạt qua chỗ đó chính là chiến phủ quân địa bàn giờ khác này rất nhiều nguyên bản cao cao tại thượng tự cho là đúng tu tiên giả bây giờ ngược lại trở thành chiến phủ qu lý tâm an đứng tại bên trong hư không thân thể của hắn bên ngoài có một tầng không gian kết giới để cho hắn cùng với phiến thiên điệu này ngăn cách ra nhìn phía dưới chiến phủ quân dữ t ậ n cười to lý tâm an cũng không cảm thấy bọn hắn làm có cái gì không đúng bách linh vực như thế lớn hoang vực như thế vạch hạc vực như thế thiên phong vực như thế đối với loại sự tình này hắn đã chết lặng đây chính là nhược nục cường thực cơ bản pháp tắc cũng là thiên đạo vận hành cơ bản pháp tắc một trong đ ừ n g nói hắn không có năng lực này bảo hộ tất cả mọi người cho dù có hắn cũng sẽ không làm như vậy lý tâm an rời đi hắn quay trở về đại yên tiên triều kinh đô xem ở cơ trường su mặt mũi hắn sẽ bảo hộ ở đây để trong này không bị ảnh hưởng kinh đô ở đây gió hêm sóng lặng kinh đô bên ngoài yêu mang ăn r d o lý tâm an về tới hoàng cung ánh mắt thiên tĩnh tại hoàng cung trên tường thành lý tâm an cùng cơ trường su ngồi đối diện nhau rơi xuống cờ vây các nơi tấu trương giống như như là hoa tuyết t ử mang đến kinh đô toàn bộ đều là tám trăm dặm khẩn cấp ngắn ngủi mấy ngày hoàng cung nhận được các nơi tấu trương đã đạt đến hơn ngàn phòng nhưng cơ trường su một phong không nhìn nhưng lại đều làm hồi phục tất cả hồi phục chỉ có một chữ chờ đến nỗi đợi bao lâu đợi đến lúc nào lý tâm an không biết cơ trưởng su cũng không biết thanh vân tông người tạ vạn tùng chỉ đem trở về một nửa còn thường một nửa bạch vân lão tổ không muốn bung tay sở dĩ bỏ mặc tạ vạn tùng mang đi một nửa cũng là xuất phát từ rõ ràng vân tông hương khói cân nhắc để phòng vạn nhất thôi bạch vân lão tổ đánh giá cao chính mình đánh giá thấp chiến phủ quân ngay tại tạ vạn tùng rời đi một ngày sau hạ siêu nha đã tới rõ ràng vân tông không chỉ có đem rõ ràng vân tông còn thừa người chém giết không còn một mảnh liền xem như đã củng cổ yêu hòa làm một thể bạch vân cũng bị hạ siêu nha nhất đao liền chém thành hai nửa hạ siêu nha một không làm hai không ngừng trực tiếp đem rõ ràng vân tông lơ lửng giữa không trung hòn đảo đồng dạng không có may mắn thoát khỏi rõ ràng vân tông chỗ không gian phát ra kịch liệt n ổ t u n g sau đó biến mất không còn tam tích thanh vân tông chiếm cứ mấy trăm năm bí cảnh không gian không có triệt để không có bí cảnh n ổ tung vang dội toàn bộ đại yên tiên triều giống như quần quận lôi đ ỉ n h tại thiên không vang dội tạ vạn tùng lệ rơi đầy mặt thường đợt bi thương từ trong lòng dâng lên cơ thiếu quang tới hắn đã không thể nhịn được nữa trên người hắn tản ra một cỗ thiên môn cảnh hậu kỳ h u áp không thể không nói cơ thiếu quang tiến bộ thật nhanh giải thù tấu trương đã chất đầy toàn bộ đại điện ngươi chẳng quan tâm ngươi vẫn còn có tâm tư ở đây đá ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn đại yên tiên t r i ề u hướng đi diệt vòng không thành cơ thiếu quang không dám đối với lý tâm an vô lý chỉ có thể đi tới cơ trưởng su trước mặt lớn tiếng chất vấn cơ trưởng su cầm lấy một cái bạc h kỳ c h o mày nàng đã muốn bị lý tâm an ép t u y ệ t lộ cơ thiếu quang c h o mày hắn không nghĩ tới cơ trưởng su vậy mà không nhìn thẳng hắn phụ hoàng đây chính là ngươi chọn người thừa kế căn bản vốn không đem chúng ta đại yên tiên t r i ề u an nguy để ở trong lòng cơ trưởng đoản từ đằng xa đi tới trong thanh â m có chút cười trên nôi đau của người khác tại sau lưng cơ trưởng đoản cơ trưởng ca cơ bình kỳ cùng với mấy vị đại thần đi theo ở sau lưng lý tâm a n nhìn cơ trường su một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi trước tiên xử lý đợi chút nữa có r ả n h lại xuống lý tâm a n sau khi nói xong cơ thể n h ó á n g một cái đã tới cách đó không xa nóc nhà ngồi xếp bằng cơ trường su xu buông xuống trong tay màu trắng quân cờ ánh mắt của nàng chậm dai chuyển hướng cơ thiếu quang mặt không biểu tình cơ trường su sau đó nhìn về phía cơ trường h o à n cùng cơ trường ca thần sắc càng thêm lạnh nhạt ai cho phép các ngươi đi ra ngoài cơ trường su bình tĩnh nhìn cơ trường, hoàng cơ trường ca cơ bình kỳ ba người ánh mắt bình tĩnh như nước nhưng chính là bởi vì ánh mắt như vậy để cho cơ trường đoàn mấy người cảm nhận được đáng sợ áp lực phía sau hắn đại thần càng là thân thể run lên sắc mặt trắng bệnh là là phụ hoàng phụ hoàng cho phép chúng ta đi ra ngoài cơ trường đoàn l ấ p bắp mới đem câu này đầy đủ nói ra cơ trường s u sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng cơ thiếu quang bình tĩnh mở miệng nói phụ hoàng cho là ta không làm việc đàng hoàng cơ thiếu quang trước khi đến còn tin tâm tràn đầy nhưng vừa nhìn thấy lý tâm an thời điểm lòng tin đã thiếu mất một nửa bây giờ bị cơ trường xu chất vấn hắn trở nên chột dạ vô cùng cũng không biết trả lời như thế nào tất nhiên phụ hoàng cho là ta không làm như vậy đi ta hạ một đạo thánh chỉ phụ hoàng thay ta đi bốn phía tuần tra một phen a nhịm u ộ i ta muội hẳn là cũng rất muốn đi liền cùng phụ hoàng cùng một chỗ a cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cơ thiếu r ư ở n g su mặt k ô n g thay đ ổ mở miệng, trong lời nói i trong nghe không nộ. t ra hỉ h Cơ thiếu quang lông mày nhữ một cái hắn luôn cảm giác sự tình không đúng nhưng hắn không biết vấn đề ở chỗ nào nhưng cơ t r ư ở n g đoạn cơ t r ư ở n g ca nhưng là trên mặt vui mừng sau đó vội vàng túi lầu xuống chương ba trăm bốn mươi một cơ thiếu quang giết hai nữ nhi chương ba trăm bốn mươi một cơ thiếu quang giết hai nữ nhi cơ thiếu quang gần nhất một mực tại bế quan hai ngày này mới xuất quan đối với chuyện ngoại giới phát sinh còn không phải hiểu rất rõ nhưng cơ thiếu quang nắm giữ quyền lực lâu trước đó đi tới chỗ nào cũng là một đám người ủng hộ lấy hắn bây giờ bên cạnh lánh lanh thanh thanh hắn thật là có điểm không t h í chứng nhất môn cựu đ ỉ n h đã quen đột nhiên không có quyền lợi hắn tự nhiên rất không t h í chứng cơ trưởng su đưa ra để cho hắn ra ngoài tuần sát nói thật hắn rất tâm động cơ trưởng su đối với chính mình người phụ thân này hiểu rõ vô cùng sau đó bình tĩnh mở miệng nói phụ hoàng nếu như không muốn coi như xong coi như ta không nói cơ trưởng su tiếng nói vừa dứt cơ trưởng đoạn cùng cơ trưởng ca liên gấp phụ hoàng hai người đồng thời mở miệng trên mặt đều lộ ra khẩn cầu t h ầ n sắc cơ thiếu quang vốn là còn đang do dự nhưng bây giờ nghe được cơ t r ư ở n g ngoạn cùng cơ t r ư ở n g ca lời nói cuối cùng gật đầu đáp ứng mặc dù hắn không dám một lần nữa đăng cơ nhưng sau khi rời khỏi đây tất nhiên vô số người quay trúng quanh ở bên người so tại kinh đô mạnh hơn nhiều muốn đi cũng nhanh chút đi hôm nay không đi mà nói chuyện này liền hết hiệu lực để cho tiện các ngươi tuần tra mấy vị kia đại thần cũng đi theo phụ hoàng bên cạnh chờ đợi phụ hoàng điều hành a cơ trường su bình tĩnh mở miệng cơ thiếu quang cái này lần không có lại nói cái gì trực tiếp đồng ý xuống sau đó xuống an bài cơ trường đoạn cơ trường ca mấy người cũng là một mặt hưng phấn l ù i ra cảm giác hô hấp đều chót lọt trong khoảng thời gian này chờ tại kinh đô các nàng cảm giác hô hấp đều không trôi chạy lý an tâm một cái phi thân đứng ở cơ trường su bên cạnh sau đó bình tĩnh mở miệng nói không cần phải như vậy cơ trường su lắc đầu nhìn lý an tâm một mắt sau đó thở dài bọn hắn bây giờ cái gì cũng không dám làm tự nhiên là bởi vì sư huynh người tồn tại nhưng sư huynh không có khả năng vẫn l u ô n tại sớm muộn làm muốn ly khai rất nhiều chuyện ta sớm muộn phải đối mặt để cho ta tự mình hạ lệnh trừ bỏ bọn hắn ta tóm lại không mở được cái miệng này nhưng bây giờ bọn hắn vội vã muốn nảy ra ta liền thành toàn bọn hắn về phần bọn hắn sẽ như thế nào thì nhìn vận mệnh của bọn hắn lần này vừa vặn đem trong t r i ề u mấy người cùng một chỗ xử lý còn thừa những người kia thì dễ làm bọn hắn lại không nội lãng vị trí này sư huynh vì ta tranh thủ đại yên tiên triều không thể loạn ít nhất trong tay ta không thể cơ trưởng su lời nói rất là bình tĩnh nhưng cố này bình tĩnh phía dưới là một cố lạnh thấu x ư ơ n g sắc cơ cũng không biết là cơ thiếu quang nóng đội vẫn là cơ trưởng đoạn cùng cơ trưởng ca nóng đội gần, gần một cái canh giờ bọn hắn một nhóm hơn ngàn người liền mê ngông quần cuộn rời đi kinh đô trí tôn bọn hắn đã ra khỏi thành. mấy cái đại thần ngay cả ra quyến âm thầm mang đi lưu vân tinh đi tới cơ trường su bên cạnh mở miệng nói ra cơ trường su gật gật đầu bình tĩnh mở miệng nói sư tôn truyền lệnh xuống tất cả cửa thành toàn bộ đóng lại khóa lại lưu vân tinh thân thể khe run lên nhưng vẫn là gật gật đầu không nói thêm gì sau đó lui xuống lý an tâm hai tay vung lên từng nét b ù a chú trôi hướng trên không kinh đô phòng ngự đại trận long long rung mạnh một tầng màu trắng x ư ơ n g mù từ phòng ngự trận kết giới bên trên xuất hiện toàn bộ kinh đô cảnh tượng triệt để bị che lại xuống kinh đô bên ngoài cơ trường ngoạn cùng cơ trường ca quay t r u n g quanh tại cơ thiếu quang bên cạnh hai người trên mặt đều lộ ra trước nay chưa có vui mừng đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều cũng là từ đại yên tiên triều bóc ra đi đại t ỷ bên kia có người kia tại các nàng phản công kinh đô không dám nhưng tìm một cái chỗ hẻo lánh để cho phụ hoàng tự lập làm vương vẫn là cực kỳ dễ dàng thậm chí làm cho hảo hai người bọn họ cũng đều có thể tìm một chỗ trực tiếp thiết lập một cái vương triều so ở tại kinh đô mạnh hơn nhiều nhưng cơ thiếu quang nhưng không nghĩ như thế kể từ bước ra kinh đô đại môn trong lòng của hắn liền nhiều hơn một cỗ bực bội cỗ này bực bội đi tới cực kỳ m ã n li để cho cơ thiếu quang có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác cơ thiếu quang không nhịn được quay đầu nhìn về phía kinh đô phương hướng những gì thấy trong mắt đều là xương trắng toàn bộ kinh đô đều tại xương trắng bao phủ giờ k h ắ c này loại cảm giác bất an này càng thêm mãnh liệt hắn nhưng là thiên môn cảnh cường giả c ả m quan bực nào nhạy cảm cái này khiến cơ thiếu quang có một loại muốn quay đầu trở về xúc động nhưng vẫn là ngạnh sinh i nhịn n h được đúng lúc này từng đạo khí tức đáng sợ từ đằng xa truyền đến đồng thời còn kèm theo điên cuồng cười to chỉ thấy phía trước cách đó không xa mấy đạo thân ảnh đang tại chạy trốn bọn hắn trong hai mắt tràn đầy vô tận vệ sợ hai đúng lúc này hậu phương bên trong một vệ ánh đao nhanh như thiểm điện bộ tới trực tiếp chém vào phía trước chạy trốn một người đàn ông trên thân tên nam tử kêu kêu t h ả m một tiếng hắn toàn bộ thân hình nước ra bị một đao này chém làm hai khúc máu tơi ư phiêu tán rơi rụng giữa không trung hóa thành hai nửa thi thể từ không trung rơi xuống sau đó trên không trung nổ bể ra tới biến thành sương máu trôi hướng bốn phương tám hướng cơ trường đoạn cùng cơ trường ca tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy giết người nhưng thủ pháp giết người đáng sợ như vậy các nàng chưa từng thấy qua hai người liếc nhìn nhau sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy hai chân cũng nhịn không được phát run đúng lúc này bên trên bầu trời tấm mây n ư ớ ra một cái khổng lồ trưởng ấn từ trên trời ra xuống cái này trưởng ấn che khuất bầu trời cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời mỗi một tay ngón tay đều giống như ngã xuống sơn phong đồng dạng t r ắ n g kiện trong lòng bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng mỗi một đạo vân tay đều giống như v ự c sâu cực lớn trưởng ấn mang theo lực lượng kinh khủng từ trên trời ra xuống đem còn thừa mấy người trực tiếp đánh thành sương máu cơ thiếu quang bọn người triệt để tê trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi loại thủ đoạn này chỉ cần một trường bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị đánh thành thịt nát đúng lúc này Từng đ cơ, cơ, cơ,、so cơ, cơ, so、cơ thiếu quang ánh i mắt số n g ư quét về phía bên cạnh đám người này không có một cái nào không phải cho cơ trường s u ấm ức hảo tuất ta tuyển một cái hợp cách đê vương ta đại yên tiên h triều sẽ không vong quốc diệt chủng cơ thiếu quang nói xong cười ha ha giờ k h ắ c này hắn phát hiện mình vậy mà không còn sợ ngược lại chỉ có thong dong phụ thân chúng ta bây giờ nên làm cái gì cơ trưởng ca cùng cơ trưởng oản đi tới cơ thiếu quang bên cạnh một mặt lo lắng mở miệng hỏi cực ít chỉ nhìn trước mắt hai đứa con gái đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia chẳng ghét tranh quyền đoạt lợi ngược lại là một tay h ả o thủ nhưng đến lúc mấu chốt chính là hai cái phế vật cơ thiếu quang đưa tay vớt vé hai người đầu ánh mắt lộ ra một tia từ hai ánh mắt hắn đã quên đi lần trước vớt vé hai người đầu là lúc nào cơ thiếu quang thở dài trong mắt tất cả đều là ônu song trưởng đồng thời vô xuống lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông vào cơ trường o ả n cơ trường ca trong thân thể trực tiếp hủy diệt hai người tất cả sinh cơ chương ba trăm bốn mươi hai phòng ngự cường hãng kinh đô đại trận không nên trách phụ hoàng hôm nay người nơi này đều phải chết các ngươi là ta đại yên tiên triều công chúa không thể rơi vào trong tay địch nhân chịu đ ụ c mà chết phụ hoàng biết các ngươi sợ chết cho nên giúp các ngươi một cái không cần lo lắng trên đường cô đơn đợi chút nữa phụ hoàng liền đến cùng các ngươi cơ thiếu quang lời nói bình tĩnh trong mắt nhu tình theo lời nói dần dần biến mất Cơ trong ư n g cùng cơ ca cơ trường trong hai mắt toàn bộ sợ hãi, không thể tin nhìn xem cơ thiếu quang mắt thể thiếu hai sau đó không cam hãi, không xem bộ sợ đó lòng ngã xuống. hai người trước khi chết, đột nhiên có chút biết rõ, vì cái gì cơ trường tỷ trường Trong rõ, rời nhưng người có cái cơ cho các ác, cơ ác khi kinh nhiên Phu hoang hú hơn. Trong lòng hai đi đại để đô. nàng lòng vì gì su sẽ su mang theo vô tận hối hận các nàng hận chính mình vì sao muốn cùng cơ trường su tranh đấu đi theo người nhìn thấy cơ thiếu quan g ra tay giết hai cái công chúa cả đám đều không khỏi dọa đến hồn phi phách tán c h i ế n h phủ quân người cũng là x ứ n g s ở tại chỗ rất nhiều nguyên bản lộ ra dâm tả ánh mắt người trong nháy mắt dẫn tí mắt giết cơ thiếu quang lớn quát một tiếng thẳng đến bầu trời một cái chiến phủ q u â n người tên tiêu chiến phủ q u â n người cười ha ha thiên tượng cảnh uy áp t r i ể n lộ một đạo hai trăm triệu pháp tướng hiện lên pháp tướng vung lên khổng lồ năm đ ấ m hướng về phía cơ thiếu quang chính là một quyền nện xuống phanh một tiếng vang thật lớn cơ thiếu quang cả người trực tiếp bị một quyền này đánh vào phía dưới lòng đất hơn mười m trong miệng máu tươi còn u vún cơ thiếu quang cười ha ha bên cạnh cười bên cạnh ho ra máu hắn vốn là còn cho là mình tới thiên m ô n cảnh đã coi như là không tệ nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình bất quá là hết ngồi đại riêng thôi tên tiêu thiên tượng cảnh nhân thần tinh lạnh hắn khổng lồ n ắ m đấm lần nữa vung lên hướng về phía mặt đất một quyền nện xuống nắm đấm giống như s ơ n nhạc từ trên trời giáng xuống uy áp kinh khủng triển lộ ra phía dưới rất nhiều người căn bản không chịu nổi từng cái trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành sương máu thiên tượng cảnh uy áp giống như như núi lớn h ã là một người như vậy có thể tiếp nhận cơ bình kỳ sợ hãi dị thường trên người hắn tu vi bộc phát muốn ngăn cản cỗ này thiên tượng cảnh uy áp nhưng trên người hắn giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn cả người hai chân trực tiếp lâm vào mặt đất giang g i c cơ bình kỳ hai chân trực tiếp nổ tung trong miệm của hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó thân thể nổ bể ra tới biến thành sương máu. Phan. phát dạp phương ph khinh khủng như sinh chấn khổng hiện chục chẳng chịt theo quyền ấn hướng phương hướng như Nhưng thiên cảnh cho hố thiếu không tích. những chiến lan vừa quang kia quan quyền nện trên toàn run lên, giống đồng dạng. quyền ấn trên dạng quyền ấn bốn trán, giống mạng nện. tên này tượng người trong biến còn Trên người cũng Một mặt mặt Một mặt mấy mét. Dầm tám mà mày, mới mất tâm bộ đất, đất xuất đất, đạt vết trời, đều sâu sâu bầu rời cái lại bởi cái ở đã lồ cơ vì hạ siêu nha trực tiếp hạ lệnh trong mắt sát cơ l â m nhiên những người còn lại nhao nhao cười ha h a nhưng không có ra tay phía sau bọn họ thiên môn cảnh người phi thân mà ra sát cơ l â m nhiên chỉ một lát sau ở giữa đi theo cơ thiếu quang đi ra ngoài hơn ngàn người toàn bộ tử vong trong này còn đã bao hàm mấy tên đại liên tiên triều trọng thần kinh đô trong hoàng cung lý an tâm thân ảnh chống rông xuất hiện tại hoàng cung bầu trời trong tay của hắn sách theo một người chính là khí tức thể vài cơ thiếu quang thiên tượng cảnh cường giảm ộ t q u y n trực tiếp đem hắn trọng thương kinh mạch trong cơ thể đều đoạn mất vài gốc nếu không phải là bởi vì hắn thân thể này cũng là thiên tượng cảnh thân thể h ắ n giờ phút này đã bị đối phương một quyền bánh sát cơ t r ư ở n g su cuối cùng vẫn không cách nào ngồi nhìn phụ thân của mình chết ở bên ngoài cầu lý an tâm cứu hắn trở về đến nỗi nàng cái kia hai cái muộn muộn cơ t r ư ở n g su không có nói nàng đã đối với các nàng triệt để thất vọng lý an tâm thi triển không gian lực lượng đem cơ thiếu quang cứu được trở về c h i ế n h phủ con người tuy mạnh nhưng lại vẫn như c ũ không có người chú ý tới hắn là như thế nào xuất thủ nhìn thấy hấp hối cơ thiếu quang cơ t r ư ở n g su vội vàng để cho người ta dẫn hắn tiếp trị liệu đến nỗi cơ thiếu quang lấy phía trước hộ vệ người quen n h a h o à n chờ đã toàn bộ bị cơ trường su dọn dẹp sạch sẽ xế. bây giờ an bài cho cơ thiếu q u a n người toàn bộ đều là nàng người cơ thiếu q u a n vừa bị dẫn đi không lâu từng đạo khí tức kinh khủng từ đằng xa mà đến sau đó đứng ở kinh đô bầu trời những khí tức này vô cùng kinh khủng trong kinh đô rất nhiều người cảm nhận được c ố khí tức này sau không khỏi dọa đến run lệ bậy cơ trường su nguyên bản nắm chắc trong lòng nhưng bây giờ cảm nhận được sau những khí tức kinh khủng này cũng không khỏi trở nên lo lắng không khỏi nhìn về phía lý an tâm lý an tâm nhìn cơ trường su một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói không cần lo lắng đừng nói bọn hắn không phá nổi cái này phòng ngự lại trận coi như bọn hắn có thể phá vỡ Ta c ũ n một thanh âm tại thiên không chuyển đến âm thanh giống như quần quận kinh lôi chuyển khắp toàn bộ kinh đô lý an tâm cơ thể nón một cái ở trên đầu cổ yêu lôi tháp lôi tháp cảm ứng được trên không cái kia từng đạo khí tức đáng sợ sau nguyên bản có chút sốt ruột bất an nhưng theo lý an tâm tại đỉnh đầu khoanh chân ngồi xuống lôi tháp trong nháy mắt an định lại ngồi dưới đất không núp ních những lực lượng này sau đó hóa thành đại trận lực lượng bản thân cội nguồn để cho phòng ngự đại trận càng thêm đáng sợ đây chính là bán thánh cường giả bố trí trận pháp chỗ đáng sợ trong trận pháp ẩn chứa bộ phận quy tắc chi lực chính là những thứ này quy tắc chi lực tồn tại để cho phòng ngự đại trận trở nên không thể phá vỡ màu trắng x ư ơ n g mù ngăn cách bên ngoài để cho người ở bên trong cũng tốt người bên ngoài cũng được đều không nhìn thấy lẫn nhau kinh đô bách tính nguyên bản từng cái dọa đến hồn phi p h á c h tán trốn ở trong nhà run lệ bẫy nhìn nửa ngày thời gian đi qua sau cả đám đều từ trong nhà đi ra hiếu kỳ nhìn chằm chằm bầu trời ngoại trừ tiếng oanh minh không ngừng truyền đến những thứ khác cái gì cũng không có biến hóa hơn nữa rất nhiều người còn có một loại cảm giác bọn hắn có thể cảm nhận được uy áp giống như nhỏ đi tiếng oanh minh cũng thay đổi nhỏ cái này không phải là ảo giác mà là chân thực nửa ngày công kích để cho phòng ngự đại trận hấp thu vô số sức mạnh những lực lượng này để cho đại trận càng thêm cường đại đã bắt đầu dần dần phát huy ra đại trận bản thân vi lực cơ trưởng su thấy cảnh này cũng cuối cùng triệt để yên tâm yên tâm vội vàng chuyện của mình trước mắt kinh đô có đến ngàn vạn nhân khẩu những thứ này thế nhưng là đại yên tiên triều tương lai chân chính nội tình nàng không thể để cho kinh đô xuất hiện dung c h u y ệ n Trước trận Trước trận Cường Cường hán phòng ngự hán phòng ngự Kinh Pháp. Pháp. Đô phải biết bọn hắn bên này thực lực thế nhưng là rất mạnh mặc dù thống l ĩ n h không tại nhưng nơi này có sáu vị động tiên cảnh hơn m ộ ư ơ i vị thiên tượng cảnh vậy mà không làm gì được cái này phòng ngự đại trận máy may không hổ là h ắ c minh quân tổ đ ị a quả nhiên vẫn là có chút đồ vật hạ siêu nha gần hai ngàn trượng pháp tướng xuất hiện trong tay nhiều một cây vô cùng to lớn cực lớn g ậ y gỗ phá cho ta hạ siêu nha động tiên cảnh hậu kỳ tu vi toàn diện bộ p h á t một côn hung hăng nện xuống cây gậy rơi xuống trong nháy mắt hư không đều r u n rung i ố n g như không chịu nổi hạ siêu nha đáng sợ một côn người chung quanh càng là nhao nhau tránh ra cái này hạ phong tử nổi điên thời điểm vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Frank trên trận trận trương run Trên ra phía phía Sau hóa nha tan, hai tay kia Kinh khủng một côn nện ở phía dưới phòng ngự phía trên đại trận. Phòng ngự đại trận giống như nước gần sóng Nổi lên vô số gần sóng sau đó vô số phủ văn sáng lên Giống như hóa thành vô số tiểu miệng Những phủ văn này điên cùng cắn nuốt này lực lượng đáng sợ, Vẹn vẹn mấy mắt, liền thôn vệ không còn một mảnh Hạ siêu pháp tướng tiêu tàn, thở hồn hện Nắm côn đồng hai tay run nhẹ nhẹ trên mặt không khỏi dưới đại đại tiểu siêu tiêu phủ phủ Hạ pháp thở một mấy mắt, một mặt một lộ bất cố lực đắc vô vô vô vệ ở d đó số số số sợ vẻ hạ siêu nha không khỏi hai mắt tỏa sáng thu hồi trong tay côn sát lấy ra một cái truyền â m thạch bắt đầu t r u y ề n âm chính phủ quân tất cả mọi người đình chỉ tiền đánh bọn hắn đang chờ chờ bọn hắn thống linh đến không đến nửa nén hương thời gian một cái khí tức đáng sợ xuất hiện ở chân trời sau đó trong nháy mắt liền đi tới hạ siêu nha bọn người trước người đúng là bọn họ thống linh bát nhã tăng đến bát nhã tăng không để ý đến đám người mà là nhìn phía dưới phòng ngự đại trận càng xem càng là kinh hãi hắn nhưng là động viên cảnh đình phong cương giả từ nơi này phía trên đại trận đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh một vấn đề đại trận này chính là một vị bàn thanh bố trí lão đại mai rùa quá cứng vẫn là từ n g ư ờ i ra tay tới phá a hạ siêu nha c ư ờ i hì hì tiến đến bác nhã tăng trước mặt mở miệng nói ra bác nhã tăng lắc đầu sau đó mở miệng nói không phá được trận này phía trên ẩn chứa lực lượng phát t á c càng la tiền đánh nó sẽ càng mạnh muốn công phá chỉ có tiểu thư trong tay chuẩn thánh binh kình thiên b a mới được ta này liền thông chi tiểu thư bọn hắn bác nhã tăng rất rõ ràng muốn ma diệt trên trận pháp quy tắc chi lực chỉ có chuẩn thánh binh mới được lấy quy tắc chi lực ma diệt quy tắc Kinh thiên bác ú a là lão là chiến cũng chuẩn phủ quân lão đại binh khí, hết thể một đôi, cũng là chuẩn thành đại đôi, quân một tay i h nhã là vì vận đề phòng nhất. h n Bác、nhã、tăng lấy ra truyền âm thạch thông chi chiến không tì vết sau đó sau đó bình tĩnh mở miệng nói ở đây trước tiên mặc kệ lưu mấy người nhìn xem là được những người còn lại tiếp tục đi bắt thanh niên trai tráng người nơi này thể chất hơi yếu tận lực chọn một chút khí huyết cường trắng người bác nhã tăng sau khi nói xong cũng không có dừng lại trực tiếp rời đi hạ siêu nha sau đó một ngón tay lưu lại mấy tên thiên tượng cảnh cùng với vài tên thiên môn cảnh người giám thị ở đây vì để phong v ă n nhất còn để lại một cái động t h i ê n cảnh người t ỏ a c h ấ n trong kinh đô bầu trời kinh khủng âm thanh hoàn toàn tiêu thất làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt cười ha ha thương gia bắt đầu một lần nữa mở cửa rất nhiều người cũng bắt đầu hành tẩu tại trên đường cái mặc dù không thể ra khỏi thành nhưng bây giờ kinh đô không hề thiếu đồ ăn cho nên giá hàng cũng cực kỳ ổn định lý an tâm chậm rãi mở hai mắt ra nhìn lên bầu trời trong mắt không khỏi lộ ra một tia sáng tỏ chi sắc âm dương song đồng dưới sự v ậ chuyển tình huống bên ngoài hắn nhìn rõ ràng thân thể của hắn n h o một cái trực tiếp tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới một cái thiên môn cảnh người phía dưới không tệ hắn chính là người tới bắt nhóm người này rốt cuộc là ai đến bây giờ hắn đều còn không rõ ràng thời khắc này trận pháp bên ngoài một cái mặt mọc đầy dâu nam tử trên bầu trời kiểm tra chung quanh hắn gọi tống kim bình thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi chớ nhìn hắn mặt mọc đầy dâu nhưng tâm tư lại cực kỳ hoạt động mạnh cũng có một chút tiểu thông minh hắn học qua một chút trận pháp biết rõ một cái đạo lý bất luận cái gì trận pháp đều có hắn điểm yếu đây là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được nếu là hắn có thể có chỗ phát hiện tại trước mặt đại tiểu thư lộ một cái khuôn mặt về sau tại c h i ế n phủ trong quân đội địa vị tự nhiên là bất đồng rồi đúng lúc này tống kim bình dưới chân đại trận đột nhiên đã nứt ra một cái khe còn không đợi hắn phản ứng lại một cái đại thủ trực tiếp nắm chân của hắn còn không đợi tống kim bình phản ứng tới hắn liền bị trực tiếp kéo vào đại trận bên trong trong n g á y mắt tiêu thất c h i ế n phủ quân những người còn lại tự nhiên phát hiện một mặt này nhao nhao giật nảy cả mình vị tiêu động thiên cảnh cường g i ả c à n g là trực tiếp ra tay chém xuống một kiếm lý an tâm một tay bắt được tống kim bình cổ họng đồng thời phong ấn tu vi của đối phương phanh một tiếng tống kim bình bị hung hăng nện ở trên mặt đất ngã thất điên bắt đảo đột nhiên một giọt lớn ở mức tách tách giọt nước rơi xuống rơi vào tống kim bình trên mặt tống kim bình ngẩng đầu lên phát hiện một tôn khổng lồ cổ yêu đang lườm giống như đồng la một dạng mắt to theo dõi hắn vừa mới g i ọ t nước đúng là hắn nước bọt tống kim bình dọa đến toàn thân run dậy dùng cả tay chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước giống cổ yêu hướng về phía tống kim bình hét lớn một tiếng khổng lộ miệng lớn há miệng lộ ra một d â lớn xâm xâm răng trắng dọa đến tống kim bình cổ yêu thật sự ăn thịt người tống kim bình trước đó thì nhìn qua mở miệng một tiếng thậm chí một n g ụ m mấy cái cắn sau đó giòn máu tươi bắn tung tóe loại tràng cảnh đó suy nghĩ một chút cũng là làm cho người dùng mình đúng lúc này lý an tâm một cái phi thân đứng ở cổ yêu bên người nhìn xem tống kim bình bình t ĩ n h mở miệng các ngươi là người nào vì cái gì xuất hiện ở đây đem ngươi biết nói hết ra ta có thể tha cho ngươi một mạng bằng không kết quả cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận lý an tâm lời nói băng lãnh nhưng tống kim bình vẻ mặt trên mặt lại là biến hóa không chắc nếu như hắn dám phản bội chiến phủ quân lộ ra chiến phủ quân bí mật hắn chắc chắn phải chết nhưng mà nếu như hắn không nói hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ đây là một cái vô giải lựa chọn chẳng qua là chết sớm vẫn là chết một thôi ta cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc bằng không ta đem trực tiếp siêu hồn lý an tâm nhưng không có tâm tình cùng đối phương cãi cọ hắn s ợ dĩ không có trực tiếp siêu hồn bất quá là cho tống kim bình một một cơ hội thôi tống kim bình nghe được siêu hồn hai chữ thân thể run dậy ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi hắn tự nhiên biết siêu hồn đáng sợ hắn liền xem như không chết cũng đem biến thành một cái phế vật trên mặt hắn thần s ắ c biến hóa không chắc nhìn thấy lý an tâm con mắt lạnh lùng thân thể run lên vội vàng mở miệng không dám có chút d i u d i ế m chương ba trăm bốn mươi b ố chiến phủ quân từ đ â u tới chương ba trăm bốn mươi b ố chiến phủ quân từ đ â u tới căn cứ vào tống kim bình miêu tả lý tâm an đại khái h i ể u rồi chiến phủ quân lai lịch chiến phủ quân tiền thân cũng là thánh cùng đại lục t ù phạm những thứ này phạm nhân tội lớn bị mang đến vượt ngoại chiến trường vượt ngoại chiến trường là cả thánh cùng đại lục tàn bạo nhất huyết tinh chi điện bởi vì nơi này thời thời khắc khắc đều có ngoại lai kẻ xâm lấn tại vượt ngoại chiến trường xây dựng một cái khổng lồ thành trì ngăn cản người ngoại lai x vô số tù phạm hội tụ phần lớn người đều đã chết nhưng sống s ó t càng ngày càng mạnh bên trong những tù phạm này có một người nghịch thiết nhất người này tên là chiến kinh thương cũng chính là chiến không t ỷ vết phụ thân người này tại v ự c ngoại chiến trường chính là một cái truyền thuyết vừa mới đến v ự c ngoại chiến trường thời điểm hắn bất quá là thiên môn cảnh tu vi nhưng hắn vẫn có thể nhiều lần tại chiến trường bên trong đột phá cảnh giới tăng lên cực nhanh ngắn ngủi trăm năm thời gian thì đến được bán thánh cảnh chiến kinh thương đạt đến bán thánh cảnh sau đó giã tâm bành trướng muốn chiếm lấy v ư ợ ngoại chiến trường thành trì chính mình làm thành chủ thống trị tất cả tù phạm nhưng hành vi của hắn chọc giận trung châu vượt các đại gia tộc mấy vị bán thánh cường già bông xuống cùng chiến kình thương đại chiến phải biết vượt ngoại chiến trường mặc dù hỗn loạn nhưng đây chính là ngày tiến vạn kim chi địa ngoại lai kẻ xâm lấn mang đến vô số tài nguyên để cho trung châu vượt tất cả thế gia kiếm đầy bồn đầy bát làm sao có thể đem cái này thành trì n h ư ờ n g lại chiến kình thương mặc dù lợi hại nhưng cùng mấy vị bán thánh đối chiến cũng không phải đối thủ cuối cùng trọng thương mà chạy chiến kình thương chữa khỏi vết thương sau đó dẫn dắt chính mình tùy tùng khai sáng chiến phủ quân bọn hắn không tiếp tục nghe từ trung châu vượt các đại gia tộc mệnh lệnh du khoảng cách vượt ngoại chiến trường cũng không tính xa kỳ thực tương tự với chiến kình thương dạng này người cũng không ít h á c minh quân chính là một cái trong số đó song phương còn thường xuyên bởi vì tài nguyên sự t ì n h khai chiến h á c minh quân thực lực không chút nào tại chiến phủ quân phía dưới thậm chí càng mạnh hơn một chút bởi vì chiến phủ quân thường xuyên ăn quả đắng chiến phủ quân trong lúc vô tình từ h á c minh quân tù binh trong miệng biết bọn hắn không phải tới từ thánh cùng đại lục mà là đến từ hát minh tinh vực thứ nhất là từ đối với hát minh quân trả thù mặt khác cũng là tài nguyên cất đoạn trong vũ trụ nhân lực đáng tiền nhất mặc dù tu tiên giả n ắ m trong tay đại bộ phận tài nguyên nhưng ở bên trong hư không rất nhiều nơi vẫn là cầm khu coi như ngươi là tu tiên giả cũng không cách nào tới gần nửa bước nếu như cưỡng ép đến gần mà nói liền sẽ phát sinh một chút không thể dự đoán sự tình nhưng mà làm cho người giật mình là những người tu tiên này đều không thể tới gần t r i địa người bình thường lại có thể tới lui tự nhiên phát hiện này để cho bọn hắn mừng rỡ như đ i ê n loại địa phương này ẩn chứa đại lượng đối với tu tiên giả vật hữu dụng nhất thiết phải khai thác ra cho nên nhân là trong vũ trụ tốt nhất hàng hóa bất luận là chiến p h quân hát minh quân cùng với những thứ khác tổ chức đều cần vô số người hơn nữa còn là không có tu luyện người bình thường chiến phủ quân tới hát minh tinh vực chính là tới cấp đoạn bọn hắn cần thanh niên trai tráng càng nhiều càng tốt mà bọn hắn cơi ư chiến thuyền tên là hư không chiến hạm chính là dùng loại địa phương này khai thác ra quán tài liệu chế tạo loại này quán tài liệu cực kỳ kỳ lạ có thể ngăn cản hư không chi l ự c căn bòn khu động bọn hắn đánh đổi cũng không phải rất lớn lần này bọn hắn hết thể có m ộ ư ơ i một chiếc hư không chiến hạm đến đây cơ hồ đã chiếm cứ chiến p h quân một nửa nhân viên người đầu linh chính là đại tiểu thư của bọn hắn chiến không tì vết cũng là chiến kình thương nữ nhi động tiên cảnh định phong tu vi tống kim bình tâm quét ngang, tất nhiên mở miệng. hắn liền không có dầu diếm đem nên nói không nên nói nói hết ra hắn không muốn chết hắn cũng là đang đánh cược đánh cược người trước mắt sẽ để cho hắn mạng sống lý tâm an đối với tống kim bình biểu hiện rất là hài lòng hắn có thể chắc chắn g i a hỏa này không có nói sai hắn còn hỏi rồi một lần đối phương liên quan tới hắc minh quân sự tính khác nhưng mà đối phương biết rất nhiều thiếu điểm ấy lý tâm an cũng không cảm thấy tống kim bình đang nói láo dù sao lấy tu vi của hắn tại chiến phủ quân bên này cũng coi như là hạng chót tồn tại đương nhiên cũng không phải nói chiến phủ quân tất cả mọi người đều là thiên môn cảnh trở lên tu vi Vấn Đình Cảnh, Nguyên Anh Cảnh, kim Đăng Cảnh, trúc cơ Cảnh những cảnh giới này người đều có, bất quá cũng đều Trúc Cơ có, giới quá Kim bất lý à này những người này hậu đại. l tâm an vất tay giải khai tống kim bình thân bên trên phong hấn sau đó lạnh lùng mở miệng nói không cho phép ở đây làm sàng làm bậy bằng không chết tống kim bình muốn nghe liền vội vàng gật đầu hắn biết hắn tạm thời là còn sống lý tâm an khoanh chân ngồi ở tại chỗ ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư thì ra trận này tai nạn cũng là cơ bá thiên mang tới không biết đối phương nếu như biết chuyện này sẽ như thế nào lý tâm an rất rõ ràng cái này phòng n g đại trận bọn hắn không phá được bất quá sẽ đem chiến p h quân tất cả mọi người hấp dẫn tới nếu như đối phương trong tay có chuẩn thánh binh mà nói đại trận này thật có khả năng bị bọn hắn công phá lý tâm an hỏi qua rồi tống kim bình bọn hắn là có phải có mang theo chuẩn thánh binh sự t ì n h nhưng tống kim bình không biết lý tâm an trong mắt sát cơ l o e lên nếu như bọn hắn tức thời chủ động rời đi coi như xong hắn cũng lời hỏi đến đây là cơ bá thiên quê hương về sau liền để cơ bá thiên tìm chiến phủ quân phiên phước nếu như bọn hắn không biết thời thế toàn bộ tụ tập cùng một chỗ muốn phá mất trận phát này vậy cũng đừng trách chính mình đại khai sát g i i tống kim bình nhìn thấy lý tâm an trong mắt sát cơ chẳng biết tại sao hắn cảm giác sợ mất ầm ầm Cự liệt o a những minh Tâm một lại đại cái, giống đùi giống không trung chuyển đến, đây là bọn hắn lại bắt đầu công kích phòng ngự trận. Lý Tâm An không để ý đến, thân thể của hắn nhoáng một cái, thẳng đến trong hoàng cung trong lòng、đất. Trong lòng đất chỗ sâu nhất, từng cây giống như đùi giống như cường tráng xích sắt kéo căng thẳng tắp, ước chừng căn. n kích thể chỗ xích từ bắt đất. đất sắt tắp, kéo đầu sâu sâu của cây ước đây để là Lý ý thứ này xích sắt cùng lôi kéo một tòa khổng lồ đại sơn mà ngọn núi lớn này chính là toàn bộ đại yên tiên triều kinh đô thì ra đại yên tiên triều kinh đô là xây dựng ở một tòa lơ lửng phía trên ngọn núi lớn lý tâm an trước đây dùng âm dương song đồng quan sát thời điểm vậy mà đều không có phát hiện bởi vì nơi này có từng đạo lực lượng p h á p tắc di động cản trở âm dương hai con n g ư ờ i ánh mắt theo kinh đô phòng ngự đại trận bị khởi động những p h á p tắc này dung nhập đại trận bên trong phía dưới hình dáng mới hiện lộ ra khổng lồ như thế cánh tay lý tâm an đều cảm giác rung động dị thường ba trăm sáu mươi căn khổng lồ xích sắt liền với phía dưới một cái trận pháp đem tòa này khổng lồ đại sơn vững vàng đính tại trên mặt đất lý tâm an nhìn phía dưới trận pháp trung tâm trận pháp có một cái lỗ h ả m vừa vặn có thể thả xuống được một khối lệnh bài tấm lệnh bài này hắn từ cơ trường xu trong tay đã lấy về lại, chỉ cần hắn nghĩ. liền có thể đem khối này lệnh bài cắm vào trong đó nhưng một khi lệnh bài để vào lỗ khảm phía d ư ớ i trận pháp liền sẽ giải thể toàn bộ kinh đô muốn bay lên trở thành một tòa thiên không chi thành lý tâm a n nhìn phía d ư ớ i đại trận thở dài từ nơi sâu xa giống như hết thệ tự có an bài hắn tại bốn phía kiểm tra một phen phát hiện không có vấn đề gì trên mặt của hắn không khỏi lộ ra sáng tối chập trần biểu lộ chương ba trăm bốn mươi lăm t ế thiệu cùng cảnh cáo chương ba trăm bốn mươi lăm t ế thiệu cùng cảnh cáo hắn đã tìm tòi xong toàn bộ hát minh tích vực lưu lại nữa không có ý nghĩa gì chờ chuyện này đi qua hắn chuẩn bị rời đi nhưng hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem đại yên tiên triều kinh đô cùng một chỗ mang đi dù sao hắn nhưng là có định thiên châu người định thiên châu thôn vệ từ trong huyết chỉ lấy được cái kia một kiện không gian bảo vật sau đã tự thành một giới đừng nói dung nạp một cái nho nhỏ kinh đô liền xem như nửa cái đại yên tiên triều đều không có vấn đề đương nhiên hắn không có khả năng mang đi nửa cái đại yên tiên triều liền phải chăng mang đi đại yên tiên triều kinh đô hắn đều v ẫ n chưa nghĩ ra lý tâm a n một lần nữa kiểm tra một lần phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau lại xuất hiện trong hoàng cung kinh đô bầu trời lần lượt từng thân ảnh hiệt lên chiến p h quân tại miền nam người tới cái này một số người tốc độ rất nh toàn bộ miền nam tu tiên giả cơ hồ bị bọn hắn g i ế t sạch s a n h xanh tây bộ chiến phủ quân c ũ n g tới từng cỗ uy áp kinh khủng từ trên người bọn họ triển lộ ra từng cái trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn thu hoạch lần này rất lớn bọn hắn không có hưởng phí tới một chuyến hết thể đều đáng giá nhìn phía dưới phòng ngự đ ạ i trận chiến phủ quân đám người từng cái chỉ trỏ nhưng lại cũng không ra tay bọn hắn đều đang n ợ i chờ chiến không tì vết đến bắc bộ cùng đông bộ cách một mảnh hải đường đi ngược lại xa xôi nhất nhưng cũng vẹn vẹn một ngày q u a n cảnh chiến vô hà liền chạy đến chiến vô hà ở trên đỉnh đầu cổ yêu thần xác hờ hứng nhìn phía dưới phòng chiến vô hà đối với Âu khôi gật gật đầu Âu khôi bước ra một bước trực tiếp quát lớn người ở bên trong nghe cho các ngươi thời gian một n é n nhang tự động mở ra phòng ngự đ ạ i t r ư ợ bằng không một khi chúng ta đậu thủ bên trong tất cả mọi người đều đem trốn cùng Âu khôi âm thanh truyền khắp toàn bộ kinh đô rất nhiều người cũng không khỏi nao nhau, nhau ngần đầu nhìn về phía bầu trời nhưng bọn hắn hai mắt thấy đều là hơi nước trắng mịt mở sương ngủ, cái gì cũng không nhìn thấy tới đông đủ sao lý tâm an hai mắt nhìn ra phía ngoài chậm dại đứng dậy chủ nhân cái kia đứng tại cổ yêu đỉnh đầu chính là chúng ta đại tiểu thư tất cả mọi người đều sẽ nghe theo nàng hiệu lệ thống kim bình đứng tại lý tâm an bên cạnh lĩnh hót mở miệng mặc dù hắn mới quy hàng hai ba ngày nhưng hắn nhưng là một cái thức thời người hắn không có hô lý tâm an vì công tử mà là trực tiếp hô chủ nhân cũng đủ để lời thuyết minh hắn liếm công phu thâm hậu dày lý tâm an gật gật đầu cơ thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại kết giới phòng ngự bầu trời nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chị thân ảnh ánh mắt thiến tĩnh thân hôn của hắn bà qua vẹn vẹn động tiên h cảnh liền hơn một trăm vị thiên tượng cảnh càng là đông đảo cái này khiến lý tâm an rất là cảm khái thực lực cường đại như vậy liền xem như trung châu vực những đại gia tộc kia cũng chưa chắc có thể so với đến bên trên bọn hắn. hơn nữa bọn hắn cái này còn vẹn vẹn chỉ là t r ư n g phân nửa người bởi vậy có thể thấy được chiến phủ quân cường đại thấy có người đi ra chiến phủ quân ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên lý tâm an bất quá nhìn thấy đối phương chỉ có thiên môn cảnh tu v i thời điểm trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ t r e o tức trong nháy mắt thu hồi ánh mắt bọn hắn đều cho là lý tâm an là bên trong phái ra một cái con tôm n h ỏ t h ô i lý tâm an không để ý đến những người khác mà là nhìn về phía chiến vô hà chiến vô hà cũng nhìn chằm chằm lý tâm an nhìn thấy ánh mắt của đối phương nàng không khỏi nhữ mày một cái thiên môn cảnh người lại có thể cùng nàng đối mặt hơn nữa không chút nào luôn uống đây vẫn là nàng lần thứ nhất gặp phải chiến cô đ ư ơ n g các ngươi rời đi thôi tại hắc minh tinh vực các ngươi lấy được đủ nhiều ta không muốn cùng ngươi nhóm trở mặt cũng không muốn giết người lý tâm an bình tĩnh nhìn chiến vô h ạ mở miệng nói ra lý tâm an lời nói chuyên r a toàn bộ bên ngoài trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết nhưng chỉ chỉ một lát sau đám người cười vang rất nhiều người càng là cười thân thể phát r ù n giống như nghe được thế gian tức cười nhất sự tình cụ cụ ta muốn c ư ờ i chết một cái thiên môn cảnh tiệu tu sĩ cũng dám dạng này té ngã nhi nói lời nói còn mang theo uy hiếp giọng điệu vượn cười qua ha ha hắc minh tinh vực còn có như thế k ỳ hoa người đến lúc đó trở về có thể cùng mọi người tốt dễ chia sẻ một chút t i ệ t t i ệ t t i ệ t ta càng hiếu kỳ hơn hắn làm muốn như thế nào giết chết chúng ta ha ha ha đương nhiên sử dụng miệng miệng rộng mở ra cùng phong gầm t hét ra trâu đầy trời trực tiếp đem ngươi thổi chết lấy trước ta khai đao ha ta nghĩ trước tiên hưởng thụ một chút thủ lĩnh đánh lộ ha ha ha c h i ế n h phủ trong quân rất nhiều người cùng tiếu h nhao nhao mở miệng trêu chọc không ai đem lý tâm a n lời nói để ở trong lòng chiến vô hà nhữ mày nhưng nàng thế nhưng là giết người vô số người tự nhiên không có khả năng bị lý tâm ăn một câu nói hủ đến hoàng bị đản hoàng bị đản thân thể tròn vo từ xa nhìn lại thật đúng là giống một khoả hình tròn gà lớn chứng tiểu tử để mặc lại hoàng bị đản hét lớn một tiếng bàn tay vung lên hướng về phía ly tâm ăn chỗ chính là một trường vô hướng hoàng bị đản tròn vo bàn tay bây giờ hóa thành một tòa khổng lồ đại sơn hướng về phía ly tâm ăn nghiền ép xuống trong lòng bàn tay linh lực hóa thành phong bạo tàn phá bừa bãi giống như muốn xé nát hết thảy c h i ế n phủ quân tất cả mọi người một mặt hài hước nhìn xem lý tâm an ta đoán người này tất nhiên trốn trong trận pháp khi một cái rùa đen rút đầu cái này còn cần ngươi nói và không thì hoàng bị đản một trưởng xuống trực tiếp đem hắn đánh thành thịt nát c h i ế n phủ quân đám người chỉ trỏ bọn hắn không có chút nào ý thức được bọn hắn đang tại làm một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm khổng lồ bàn tay từ trên trời giáng xuống lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh hắn tự tay hướng về phía bầu trời một ngón tay tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn nguyên bản từ trên trời giáng xuống bàn tay giống như lâm vào vũng n không cách nào đi tới một chút ầm ầm hoàng bị đản bàn tay lâm vào trong tầng tầng không gian. phát ra kịch liệt tiếng oanh minh bàn tay của hắn khoảng cách lý tâm an bất quá chừng một thước nhưng cái này một thước lại giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách giờ k h ắ c này chính phủ quân tất cả mọi người rất là giật mình nguyên bản trên mặt lộ ra khinh thường người đều kinh ngạc nhìn xem một màn này không gian lực lượng nguyên lai là ngươi bát nhã t ă n g tức giận mở miệng hắn đã nghĩ tới chính mình phá vỡ đông bộ phòng ngự thời điểm phá vỡ tầng kia lại một tầng không gian phải biết vì phá vỡ những cái kia không gian hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ hắn cảm ứng được cỗ này khí tức quen thuộc cho nên tự nhiên một mắt liền nhận ra được h o à lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ đỉnh đầu không gian trực tiếp vặt mẹo tính cả hoàng bì đản vỗ xuống hai trường trực tiếp xoắn nát chương ba trăm bốn mươi sáu thật tốt nói không nghe vậy thì rất đi chương ba trăm bốn mươi sáu thật tốt nói không nghe vậy thì g i ế t đi chiến cô nương ta lặp lại lần nữa chớ cho ta bằng không thì đừng trách ta đại khai sát giới lý tâm an nhìn lên bầu trời chiến vô hà âm thanh đều trở nên lạnh lùng một phần giờ k h ắ c này c h i ế n h phủ trong quân ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía chiến vô hà đối với lý tâm an lời nói bọn hắn nhiều hơn một phần xem trọng đương nhiên cũng chỉ là nhiều hơn một phần xem trọng cũng không có thật sự để ở trong lòng tu luyện không gian lực lượng giả phiền t o á i nhất rất khó giết chết nhưng cũng không phải giết không chết lại nói bọn hắn người nơi này liền xem như hủy diệt mấy cái hạ vị diện cũng có thể sao lại bị một người hùng n ã chiến vô hà n h ữ mày sau đó nhìn về phía lý tâm an lạnh lùng mở miệng nói không có ai có thể ngăn cản ta chiến phủ quân ngươi hoặc là mở ra phòng ngự trận hoặc là ta tự mình tới mở ra một cái phòng ngự trận mà thôi còn ngăn không được ta chiến vô hà sau khi nói xong vung tay lên một cái lưỡi búa xuất hiện trong tay lưỡi búa phía trên có ngân s ắ c quan g mang lấp lóe từng đạo quy tắc chi lực vân quanh cái thanh dịu này chính là phụ thân nàng chiến kình thương binh khí chuẩn thánh binh kình thiên búa tay nàng đầu thanh này chính là dùng để đối phó không gian lực lượng bởi vì bên trong l n chứa một tia không gian pháp tắc sức mạnh chỉ bằng một mình ngươi muốn ngăn cản ta chiến p h quân cửa ra vào không có ta chiến phủ quân ngang dọc c ử u tiên thập địa không sợ bất luận kẻ nào liền xem như trung châu vực những thế g i a kia nếu không phải là liên hợp cùng một chỗ chúng ta đủ để đánh ngã bất luận cái gì một nhà kiệt kiệt kiệt ta rất muốn nhìn thủ lĩnh chém ra cái kia một b ữ a c h i ế n phủ quân rất nhiều người lần nữa cười ha ha bọn hắn thật sự không đem lý tâm a n để trong mắt lý tâm a n thở dài hai tay vung lên nguyên bản bao phủ tại phòng ngự trên đại trận xương trắng tiêu tan giờ k h ắ c này c h i ế n phủ quân người có thể nhìn thấy đại y ê n tiên triều kinh đô mà kinh đ â người cũng có thể nhìn thấy chiến phủ quân người cơ trưởng su đứng tại hoàng cung trên tường thành bên cạnh nàng là áo đỏ cùng cổ yêu đây là tối cường chiến lược cơ trưởng su ánh mắt yên tĩnh chống đỡ được liền cản ngăn không được cũng bất quá liền vừa chết nàng đã quyết định nếu quả thật ngăn không được chính nàng một trướng kết thúc chính mình nàng là đại yên tiên triều trí tôn cho dù chết cũng muốn giữ lại sau cùng tôn nghiêm tống kim bình đứng tại cách đó không xa hắn nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu cái k i a r ầ m rạp chẳng trị chiến phủ quân thân ảnh thời điểm thân thể cũng không khỏi run dày lên chiến phủ quân người nhìn thấy như thế phồn hoa đại yên tiên triều kinh đô từng cái hai mắt lửa nóng dị thường ta vốn là không muốn giết người các ngươi chiến phủ quân tới h ắ c minh tinh vực cướp đoạt không liên quan gì đến ta dù sao ta cũng là cái kẻ ngoại lai nhưng đã các ngươi b ứ c ta vậy liền để các ngươi biết đắc tội không nên đắc tội người là muốn trả giá trả giá nặng nề g h lý tâm an lời nói bình tĩnh không mang theo chút nào khói l ử a chi k h í hắn vốn là muốn dùng nhiên cốt đại pháp nhưng bây giờ địch nhân quá nhiều giết người quá chậm bàn tay trái của hắn trong nội tâm bán thánh đỉnh phong thể nghiệm tạp trượt xuống ánh mắt lạnh nhạt dị thường chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy lý tâm an loại ánh mắt này chiến vô hà chỉ cảm thấy kinh hồn t á n đảm đây là một loại trực giác chiến v u a hà có thể làm cho chiến phủ quân những thứ này kẻ l i ề u mạng tâm phục tự nhiên không đơn thuần là bởi vì thân phận của nàng còn có thực lực đáng sợ nàng trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử để cho nàng đối với nguy cơ càng thêm mẫn cảm t r ạ m chiến v u a hà cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt không chút do dự trong tay kình thiên búa vung lên hướng về phía lý tâm an chính là một búa chém xuống nguyên bản nho nhỏ một cái lời búa theo chiến v u a hà chém xuống trong n g á y mắt hoa thành một cái c h e lấp nửa cái bầu trời cự phủ cự phủ mang theo kinh khủng sắc cơ thẳng đến lý tâm an Cự phủ phía trong ê bên n ngân sắc quang mang cùng màu vàng sợi tơ vần quanh, đây là chuẩn thánh binh có sắc đây sợi màu là tơ t r lẩn chứa kinh h ô n g g a lực lượng. c i tiếp binh kinh ế n vận dụng chuẩn thánh binh bên trong cố lực lượng này. Trong vua hạ trực lực cố đô tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đến cái này kinh khủng một bữa từng cái dọa đến toàn thân dung dây không cần nói cái này một bữa h uy lực vẹn vẹn từ phía trên tản mát ra khí tức đáng sợ liền đã để cho rất nhiều người cảm thấy thần hồn dung dây hoàng cung trên đầu thành cổ yêu gào thét cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ sợ hai áo đỏ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng xem như một cái thiên tượng cảnh người giỏi nhất cảm nhận được một kích này đáng sợ cơ trưởng su hai tay không kiềm hãm được nằm đấm móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay máu tơi ư không ngừng nhỏ dọa xuống nhưng nàng vẫn không có cảm thấy bất kỳ đau đớn tống kim bình nhưng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất hắn cảm thấy chính mình chết chắc lý tâm an nhìn xem trên không cái kia khổng lồ cự phủ m ặ t không biểu tình g i a n giác một tiếng trong tay t r ư ơ n g này bán thánh đỉnh phong đỉnh phong thể nghiệm tạp bị hắn bót nát vô số quy tắc chi lực giống như dòng lũ đồng dạng tràn vào trong thân thể hắn cặp mắt của hắp lộ ra kim sắc trên thân thể hắn có vô số lực lượng pháp tắc chạy xuôi những thứ này lực lượng pháp tắc tự động hội tụ một thân ảnh bước ra một bước đây là kiếm đạo của hắn phân thân kiếm đạo phân thân không chút do dự trực tiếp tiến vào trong phòng ngự trận rơi vào phía rơi trong hoàng cung cổ yêu đỉnh đầu ánh mắt tiến tĩnh lý tâm an đã sớm suy nghĩ xong sử dụng bán thánh đỉnh phong thể n g h i ệ p tạp rất có thể để cho bản tôn tu vi phong ấn rất lâu không cách nào vận dụng kiếm đạo phân thân rời đi trước tránh cho bị quy tắc chi lực phong ấn dạng này về sau chính mình liền có sức tự vệ lý tâm an trong tay sơn hà đao hiện thân thân xác lạnh lùng dị thường ta nói qua các ngươi không nên ép ta bằng không thì ta sẽ đại khai sát g i hiện tại các ngươi liền đến tiếp nhận lựa g i n của ta lý tâm an thần sắc lạnh lùng dị thường nhìn xem từ trên trời giáng xuống cự đại phủ đầu rỗi ra một ngón tay một chỉ điểm ra khổng lồ cự phủ trực tiếp chạm tại lý tâm an trên ngón tay cự phủ che khuất bầu trời ngón tay nhưng là nhỏ bé dị thường nhưng ngón tay đụng tới cự phủ trong nháy mắt cự phủ chấn động t í c h liệt sau đó vô số khe hở sinh sôi ra răng rắc một tiếng cực lớn búa ảnh trực tiếp chia năm xẻ bảy không có khả năng ngươi làm sao sẽ là bàn thánh chiến vô hà nhìn xem lý tâm an ánh mắt lộ ra của nàng thần sắc sợ hãi nàng tứ lý tâm an trên thân thể cảm nhận được so với mình p h thân đáng sợ hơn k h tức Còn lại theo i ế n lý tâm an lời nói rơi xuống phạm vi ngàn dặm không gian trực tiếp nhiều hơn một cái bình chướng vô hình đem tất cả mọi người phong ấn vây ở trong đó giờ khắc này toàn bộ chiến phủ quân hơn một vạn người ngoại trừ t r ồ n g coi hư không chiến hạng người cùng với bộ phận bắc bộ chưa kịp chạy đến người còn thừa người cơ hồ toàn bộ bị bao phủ ở bên trong một hồi tiên huyết t h n h yến sắp diễn ra chương ba trăm bốn mươi bảy chiến kình thương chương ba trăm bốn mươi bảy chiến kình thương mau trốn bác nhã tan g sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hét lớn một tiếng cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến phương xa trong nháy mắt hàng mấy trăm g i ả m đại gia chạy mau ô khôi toàn thân run dày hắn cảm giắt chính mình một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc ai có thể nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào một cái hạ vị diễn tôi lực lượng pháp tắc đều không được đầy đủ làm sao lại sinh ra bản thánh chờ đã vừa mới đôi phương nói hắn cũng không phải cái tinh vực này người nghĩ đến đây ố khôi ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiến v ô hà ánh mắt lộ ra vẻ c h ắ c cứ chiến v ô hà trực tiếp xứng sở tại chỗ ánh mắt lộ ra của nàng không thể tin t h ầ n sắc đồng thời một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc lý tâm a n trong thân thể màu vàng ánh sáng bộc phát từng cái lý tâm a n từ thân thể bên trong đi ra những thứ này lý tâm a n từ thân thể bên trong đi ra những thứ này lý tâm ăn từ thân thể bên trong đi ra những thứ này lý tâm ăn không phải chân thực tồn kinh khủng s á t ý tử trên người bạo phát đi ra hôm nay ban thưởng các ngươi vừa chết lý tâm an lạnh lùng mở miệng lời nói băng lánh vô tình ba mươi lý tâm an đồng thời bước ra một bước trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ba mươi vị động thiên cảnh trước mặt c ứ n g giả bọn hắn đồng thời giơ tay lên bên trong sơn hà đao một đao chém xuống cái kêu ba mươi vị động thiên cảnh người ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp vẻ sợ hãi khi thân thể giống như của bọn hắn bị giam cầm không cách nào dung chuyển một chút bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh khủng đao quang tử trên trời gian xuống sau đó chém qua thân thể của bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớ chúc â mừng chủ nhân chém giết hàng hoa ban thưởng hàng hoa thiên giai trúng phẩm chiến kỹ thần hồn phá bại thuật ban thưởng bát phẩm tạo hóa đan một hỏa tốc độ một trăm bốn mươi phòng ngự một trăm bốn mươi ban thưởng một trăm bốn mươi tích phân đinh chúc mừng chủ nhân chém giết rậm rạp chẳng chỉ tâm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến nhưng lý tâm ăn nơi nào có thời gian để ý tới những thứ này ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời mà không biểu tình thủ lĩnh Mau trốn. một a u trốn. m cái động thiên cảnh hậu kỳ nam tử g à o k h é t hướng về phía chiến v u a hà hô lớn thân thể của hắn trong khoảnh khắc còn sót lại một cái đầu lâu còn lại đã toàn bộ tiêu thất chiến v u a hà bên cạnh hàng khải lôi kéo còn tại xưng s ở chiến v u a hà liền đi tốc độ nhanh như thiểm điện biến mất trong nháy mắt ở trong kinh đô lý tâm an thần sắc lạnh lùng lạnh r ê n một tiếng trong tay sơn hà đao vung lên một đao chém xuống hắn thi triển chính là bách biến thiên đao thuật một đao chém xuống hóa thành mấy trăm đạo kim sắc đao mang xông vào trong đám người tiếng kêu thảm thiết đau lớn chuyển đến đám người từng mảnh từng mảnh ngã xuống chỉ cần bị kim sắc đao mang xuyên thủ người n g liền không có khả năng còn sống bên trong những đao mang này có đáng sợ quy tắc chi lực chạy xuôi càng l à c ó tí ti không gian lực lượng ẩ n chứa trong đó cái này khiến hắn chém ra mỗi một sợi đao mang đều giống như bước nhảy không gian đồng dạng trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người lý tâm an ánh mắt nhìn chiến vô hà rời đi phương hướng t h ầ n s ắ c lạnh lùng bước ra một bước trực tiếp biến mất không còn t â m tích bởi vì cô gái này trên tay có chuẩn thánh binh lợi dụng dễ có thể thật sự có thể phá vỡ hắn cái này tạm thời phong bế không gian lý tâm an xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ở ngoài ngàn dặm nơi này có bốn b hàng khải bác nhà tàng ô khôi nhìn thấy ly tâm an xuất hiện bốn người đồng thời đột nhiên biến sắc từng cái sắc mặt trắng bệnh chiến vô hà đang chuẩn bị giơ tay lên bên trong c h u ẩ n thánh binh kình thiên b ú a chém vỡ tầng này kết giới nhưng nhìn thấy ly tâm an xuất hiện lòng của nàng chìm đến đáy cốc t i ê n bối vừa mới là lỗi của ta ta nguyện ý dâng ra ta tất cả mọi thứ mua tính mạng của ta chiến vô hà mặc dù trong lòng bối rối vô cùng nhưng cơ bản tư duy vận chuyển vẫn phải có nàng nói lên loại này mua mạng chi pháp tại hư không nhà thám hiểm bên trong rất thường dùng tất cả mọi người không muốn kết xuống từ thủ thông qua phương pháp như vậy xem như hóa giải lần này ân đoán nhưng chiến vô hà quên đi ở đây không phải nàng sinh hoạt khu vực kia mà là hắc minh tinh vực giết sạch các ngươi đồ đạc của các ngươi cũng là ta lý tâm an thần sắc lạnh lùng hướng về phía ô khôi một chảo ô khôi thân thể căn bản vốn không bị khống chế thẳng đến lý tâm an bị lý tâm an bắt lại cổ họng ta cùng các ngươi nói qua ta không muốn cùng n g ư ơ i nhóm giao thủ không muốn giết người ta cũng không phải cái tinh vực này người nhưng mà các ngươi muốn hủng hộ do người cũng đừng trách ta lòng dạ gác ô khôi trong mắt sợ hãi gì thường hắn muốn tự bạo nhưng lại cảm giác linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị phong ấn không cách nào điều động mảy may răng g á p một tiếng ô khôi cổ trực tiếp bị lý tâm a n một cái b ó c gãy hãn nguyên thần đều không thể chạy ra trực tiếp bị phá hủy trong thân thể đinh chúc mừng chủ nhân chém giết ô khôi ban thưởng bát phẩm tạo hóa đan một khỏa tốc độ một trăm bốn mươi phòng ngự một trăm bốn mươi ban thưởng một trăm bốn mươi tích phân lý tâm an cầm đi ô khôi n h ẫ n chữ vật sau đó tiện tay đem ô khôi thi thể ném về một bên ánh mắt không có một tia ba đậu chiến vô hà phát ra một tiếng tức giận gào k h é t trong tay nàng xuất hiện một cái ngọc bài một n g ụ m tinh huyết từ trong miệng phun ra ngoài thỉnh phụ thân đại nhân buông xuống chiến vô hà hét lớn một tiếng trong tay ngọc bài quang mang đại thịnh một cái bó Cái đây là một cái nhìn qua bốn mươi mấy tuổi nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm mi tâm của hắn có một cái chiến phủ hơn ký cảm nhận được b á n thánh k h í tức lý tâm an không gấp độc thủ hắn còn thật sự không cùng b á n thánh giao thủ kinh nghiệm nguyên bản lười biếng thần sắc trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là một câu ngập trời chiến ý mặc dù đối phương chỉ là một cái bóng mở nhưng lại có thể chân chính phát huy ra bàn thánh sức mạnh của tới nam tử trung niên hét lớn một tiếng nguyên bản giữ tại chiến vô hà trong tay kình thiên búa trong nháy mắt rời tay bay ra xuất hiện tại trong tay nam tử trung niên kinh thiên bùa h o n g long chấn động thường đạo tia sáng từ trên của hắn chuyển đến giống như nhảy cấm hoan hô cái này nam tử trung niên chính là chiến vô hà phụ thân chiến kính thương bây giờ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mở nhưng vẫn như c ũ cực kỳ đáng sợ chiến vô hà hàng khải b á t nhã tang ba người nhanh chóng lui lại trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc khẩn trương cái này cũng là chiến vô hà lá bài tẩy sau cùng là phụ thân nàng tại nàng tới hắc minh tinh vực thời điểm đưa cho nàng dùng để phòng thân chiến vô hà vốn cho là không có khả năng dùng tới được nhưng không nghĩ tới vậy mà thật sự dùng tới lý tâm an chiến ý h ừ n g hực tâm dương song đồng vận chuyển trong hai mắt đỏ lên tối sầm tản ra khí tức đáng sợ phá diệt chi nhãn thiên diễn bản đao thuật lý tâm an trong hai mắt hai chùm sáng bắn ra thẳng đến chiến kính thương cùng lúc đó trong tay hắn sơn hà đao chấn động kịch liệt một vệ t á n h đao lõe lên mà ra hướng về phía chiến kính thương chém xuống một cái chương ba trăm bốn mươi tám d i ệ t hư ảnh phải kình thiên búa chương ba trăm bốn mươi tám d i ệ t hư ảnh phải kình thiên búa tại bán thánh pháp tắc gia trì bất luận là trong hai mắt bắn ra chùm sáng vẫn là chém ra đao quang đều có vô số lực lượng pháp tắc chảy đây ủ để động diệt sát một t nhóm dậy. Đây là chiến n định phong n ư c h i tình thương một môn chiến kỹ rất là đáng sợ chớ xem thường một cái nho nhọ tia sáng mỗi một sợi đều đủ để so ra mà vượt động thiên cảnh sơ kỳ nhất kích hàng ngàn hàng vạn sợi uy lực của nó tự nhiên phi thường cương đại tuyệt đối không thua gì bán thánh cảnh một kích toàn lực cùng lúc đó chiến kình thương trong tay kình thiên búa vung lên một búa chém xuống thẳng đến lý tâm an âm dương song đồng bắn ra hai trùng sáng v n y một tiếng vang thật lớn không gian nổ tung lý tâm an vừa mới bố trí không gian phong ấn bây giờ trực tiếp bể ra linh lực kinh khủng phong bạo bao phủ lấy hai người giao chiến tri địa làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra bao tắp linh lực cho đến bất luận là bất kỳ vật phẩm gì trực tiếp bị san bằng thành đất bằng bao tắp linh lực quần quận như nước thủy triều trong nháy mắt chôn vùi phương viên mấy trăm dặm phạm vi không gian nổ tung, chiến vua hà hàng khải bác nhã tăng không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa chạy như bay chiến vua hà quay đầu nhìn một cái chiến kình thương bóng lưng ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ không tăm l ò n g nàng biết thanh này kình thiên búa là lấy không trở lại muốn chạy trốn ta đồng ý sao lôi phạt chi nhãn mở lý tâm an nhìn xem s ắ p biến mất ba người trong mắt sát cơ l ó e lên hướng về phía trên không một ngón tay trên bầu trời trong nháy mắt mây đ e n dày đặc vô số lôi vân tụ tập tại chiến vua hà ba người đỉnh đầu lôi vân nứt g i lộ ra bên trong một cái băng lánh vô tình con mắt chiến vua hà ba người trong nháy mắt bị tập trung bọn hắn chạy trốn thân thể giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng giờ khắc này trong lòng ba người đồng thời dâng lên một c h ấ u nguy cơ sinh tử để cho bọn hắn dùng mình huyền ra lôi phạt chi nhãn chiến kình thương hư ảnh thần sắc nghiêm trọng một búa chém xuống thẳng đến bầu trời xa xăm màu vàng ánh sáng trợt l o e lên vừa mới mở ra lôi phạt chi nhãn trực tiếp bị một búa chém làm hai nửa một chiêu này nhìn ngự như thế nào phá thất bãi quy thư đối với chiến kình thương can thiệp lý tâm ăn không có chút nào ngoài ý muốn hắn tự nhiên tin tưởng đối phương tuyệt không có khả năng bỏ mặt chính mình chém giết ba người lý tâm ăn trong thân thể trong nháy mắt đi ra sáu thân、ảnh. hướng về phía xa xa ba người đồng thời c ú i đầu c ú i đầu tổn hại thân nhị bái tổn hại gân tam bái tổn hại cốt bốn bái tổn hại tủy h năm bái tổn hại hồn sáu bái tổn hại vợ thất bái quý thư bảy cái lý tâm an đồng thời nói nhỏ r i ê n g phần mình phun ra một cái lời nói lạnh như băng ngay tại lý tâm an c o n xuống trong nháy mắt trong ba người đi ở phía sau nhất bác nhã tăng trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu huyết đục dụng hóa thành mạch cốt thần hồn vỡ vụn thành từ mảnh trực tiếp hóa thành hư vô chiến kình thương hư ảnh con ngươi co g ụ c lại cơ thể n h o á một cái chắn lý tâm an cùng chiến vô、hạ. hàng k tại đại sơn n cách đó không xa trên bầu trời nổi lơ lửng hơn mười chiếc vô cùng to lớn hư không chiến hạm từng đạo kinh khủng thân ảnh quay chung quanh ngọn núi lớn này ngồi xuống tu luyện bởi vì phía trên ngọn núi lớn tràn ngập một cô bàn thánh huy áp cô huy áp này có thể để những thứ này động thiên cảnh cùng thiên tượng cảnh cường giả tốt hơn ma luyện tự thân từ đó tăng lên rất nhiều thực lực của bọn đó nhưng vào lúc này đại sơn đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một cái trung niên nam nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu nguyên bản bốn mươi mấy tuổi hình dạng đảo mắt nhìn qua giống như bảy tám mươi tuổi lão nhân người này không là người khác chính là chiến kình thương bất quá đúng lúc này chiến kình thương trên thân thể vô số quy tắc chi lực bộc phát trực tiếp đem chiến kình thương ngăn cách ra chiến kình thương nguyên bản giàn mua gương mặt chậm rãi trở nên trẻ tuổi sau một lát khôi phục như lúc ban đầu chiến kình thương miệng há ra phun một n ụ máu tươi tuôn ra mà ra hắn vừa mới cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong không tì vết bọn hắn đến cùng gặp phải địch nhân gì. Vậy mà không nhìn t đối gian cùng n k h ô với chiến kình thương chuyện bên này lý tâm ăn cũng không biết coi như biết hắn sẽ không để ở trong lòng nhưng chiến kình thương hư ảnh chặn lại coi như là cho chiến vua hà cùng h à n g khải tranh thủ chạy chối chết thời gian hai người thi triển ra tốc độ nhanh nhất đã biến mất ở phía chân trời lý tâm an nhìn xem giống như người trong suốt tầm thường chiến kình thương hư ảnh trong mắt sát cơ loại lên trước giải quyết hắn bách biến tiên đao thuật lý tâm an hét lớn một tiếng trong tay sơn hà đao vung lên một đao chém xuống sơn hà trên đao bộ phát vạn đạo kỳ i quang từng tòa sơn nhạc hư ảnh hiện lên hướng về phía chiến kình thương hư ảnh trấn áp xuống sau đó lý tâm an tay trái mở ra hướng về phía chiến kình thương hư ảnh một trào năm ngón tay bên trong linh lực l cùng lúc đó năm đầu kim long vọt thẳng nát chiến kình thiên hư ảnh vừa mới cuối cùng một búa đã tiêu hao hết chiến kình thiên hư ảnh tất cả lực lượng kinh thiên đúa cảm nhận được nguy cơ chấn động kịch liệt trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa chạy như bay muốn chạy trốn trễ trở lại cho ta cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại kình thiên đúa phía trước tay trái một chảo tinh chuẩn trộm vào kình thiên đúa phía trên kình thiên đúa rung động dữ dội muốn thoát khỏi lý tâm an tay trái lý tâm an lạnh rên một tiếng bán thánh đỉnh phong sức mạnh giống như, như thủy triều tràn vào trong kình thiên đúa điên cuồng đánh thẳng vào kình thiên đúa bên trong linh hồn ấn ký vẹn vẹn một hơi không đến kình thiên đúa bên trong linh hồn ấn ký liền bị lý tâm an phá hủy ấn ký này nguyên bản thuộc về chiến cái này kình thiên b ú a cùng chiến kình thương không quan hệ chương ba trăm bốn mươi chín chiến vô hà vết hối hận chương ba trăm bốn mươi chín chiến vô hà vết hối hận vô số bên ngoài vạn dặm chóp đỉnh ngọn núi chiến kình thương trên mặt đã lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ miệng hà ra phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra nguyên bản vừa mới khôi phục dung mạo bây giờ trong nháy mắt lần nữa trở nên g i à n mua trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn đáng chết mặt sát ta cái tia một tia phân hồn còn dám xóa đi kình thiên đúa bên trong ngân ký đừng để ta biết ngươi là ai bằng không thì ta tất sát ngươi chiến kình thương n ử a mặt lên trời thét dài âm thanh phát ra giống như g i ã thú gào thét s ơ n phong dưới chân tất cả động thiên cảnh cường giả toàn bộ giật n ả y cả mình bọn hắn không biết minh chủ nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì lý tâm an tự nhiên không biết đây hết thảy coi như biết hắn cũng sẽ không quan tâm một cái ban thánh thôi hắn muốn giết không khó hắn vốn cho là xóa đi chiến kình thương linh hồn ân ký kình thiên búa liền xem như thuộc sở hữu của mình nhưng kình thiên phủ ỷ nhiên kịch liệt run run búa trên khuôn mặt màu vàng ánh sáng lấp lóe bên trong chuyển tới một â m thanh không cam lỏng đây là kình thiên búa khí linh hắn không cam tâm bị lý tâm an trường khống như cũ tại điên cùng g i r u ộ tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lưu ngươi cũng liền vô dụng trong mắt lý tâm an sát cơ l ó e lên vô số kim sắc quang mang xông vào trong kình thiên búa muốn đem bên trong khí linh gặp bỏ khí linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thậm chí t r u y ề n ra cầu xin tha thứ chi ý nhưng lý tâm an tim rắn như thép loại này khí linh giữ lại cũng là một cái thai họa chỉ một lát sau kình thiên búa bên trong truyền đến một tiếng âm thanh không tam l ò n g nguyên bản kim sắc quang mang l ó e lên cự phủ trong nháy mắt bóng loáng hạ đạm lý tâm an cảm giác rõ ràng đến mất đi khí linh kình thiên búa giống như không co sinh cơ phẩm cấp của nó đều phải hướng xuống ngã, ngã ra chuẩn thánh binh hàng ngũ. nhưng mà lý tâm an sớm đã có chuẩn bị thần â m lý, hồn h bày ra muốn lùng tìm chiến vô hà cùng hàng khải thân ảnh nhưng lại phát hiện tìm không thấy hai người nhưng lý tâm an thần hồn trong cảm giác vô số chiến phủ quân nhân viên bây giờ đang tại liều mạng chạy trốn từ phía trong mắt l ý tâm an sát cơ lê o lên thân thể của hắn nhóm một cái đi thẳng tới một nhóm hơn mười người trước mặt còn không đ ợ i bọn hắn phản ứng lại trong tay sơn hà đ a o chém xuống trực tiếp đem mấy chục người toàn bộ c h é m g i ế t đinh chúc mừng chủ nhân c h é m g i ế t ấu hòa b a n thưởng bát phẩm tạo h ó a đan mùa h ỏ a tốc độ 140, phòng ngự 140, b a n thưởng 1 4 0 trăm bốn g h ì n tỷ phân đinh chúc mừng chủ nhân c h é m g i ế t lưu đ ô n g thăng b a n thưởng thất phẩm tạo h ó a đan m ộ t h ỏ a tốc độ 120, phòng ngự 120, t a b n thưởng một a nghìn tỷ phân nam âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên li tâm an thần hồn đã qua lại phát hiện mấy tên động tiên cảnh cừng giả thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mấy người kinh thiên đua v u n g lên một đúa chém xuống mấy người trong nháy mắt hóa thành sương máu sau đó cơ thể của lý tâm an xuất hiện tại các nơi chỉ cần là động tiên cảnh hết thể chém giết sạch sẽ đến nội thiên tượng cảnh cùng trời một cảnh hắn thực sự giết không nổi dứt khoát tính toán thả bọn hắn một ngựa mắt thấy thời gian đã đã qua hơn nữa cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái thẳng đến nơi xa rất nhanh hắn đến thanh minh sơn lý tâm an không có dừng lại thẳng đến bên trong hư không xuất hiện tại cái này ba chiếc hư không chiến hạm phía trước hư không chiến hạm bên này lưu lại người không nhiều hết thẻ không đến m ộ ư ơ i cái lý tâm an không có giết bọn hắn mà là trực tiếp p h o n g ấn những người này tu vi sau đó lấy ra định tiên châu đem cái này mấy chiếc hư không chiến hạm thu sạch đi lý tâm an vốn là còn lo lắng chưa hẳn có thể thu đi vào nhưng về sau hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều định tiên châu tiến hóa sau uy lực so với nguyên lai、like、càng hơn một bậc tăng thêm bây giờ lý tâm an dùng bán thánh chi lực thôi động tự nhiên càng thêm đáng sợ vẹn vẹn mấy tức thời gian ba chiếc khổng lồ hư không chiến hạm liền bị lý tâm an lấy đi làm xong đây hết thảy hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra sau đó rời đi bên trong hư không dọc theo đường đi gặp không thiếu chiến phủ quân người bọn hắn nơi nào còn có vừa mới đến hắc minh tinh vực trường cường có chỉ là vô tận sợ hãi gặp phải đều bị lý tâm an giết sạch tịch thu bọn hắn nhận chữ vật chiến phủ quân lần này động thiên cảnh chạy trốn mấy người lý tâm an không rõ ràng nhưng hắn biết tuyệt sẽ không vượt qua m ư ờ i người chính mình thật sự không nghĩ thông sát giới cứng rắn muốn ép mình vậy cũng đừng trách hắn ngay tại lý tâm an đại khai sát giới thời điểm chiến vô hà cùng hàng khải sử dụng bí pháp trực tiếp chạy trốn tới nam bộ bọn hắn giống như chó nhà có tang từ hỏa long lĩnh rời đi tiến nhập hư không chiến hạm bên trong hai người tiến vào hư không chiến h không chiến ó c ú t trực t nào do dự, p để cho g động một chiếc hư không hạm, hướng ư hư ờ i khởi chiếc chiến ta một hạm, vô ề sâu trong hư h k n g t hà o á t đi. Chiến hạ vua n nhìn xem dần dần cách xa hư không chiến g khải cách hư hạm, xem xa lấy ú c Chiến này mới thở phào nhẹ nhõm. phào mới thở hạ vua l ra một cái trận bàn trên trận bàn có r ầ m rạp chẳng trị điểm sáng nơi này mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu một cái chiến phủ con người nhưng mà thời khắc này điểm sáng bên trong trận bàn trung tâm nhất điểm sáng cả đám đều đang biến mất có lúc trực tiếp tiêu thất mười m ư ờ cái chiến vô hà thân thể phát run bởi vì những điểm sáng này cũng là động thiên cảnh cường giả à, nơi này mỗi một cái động thiên cảnh cường giả chính ũ n g là c i quân c vô hà năm trong h lũy, mỗi một lòng hận ý n g ấ t trời nhưng cũng cảm giác từng trận bất lực có thể đạt đến động thiên cảnh đình phong không ít người nhưng mà có thể đạt đến bán thánh người một phần ngàn cũng chưa tới giờ khắc này chiến vô hà lâm vào trong sâu đậm tự trách đối phương hai lần đưa ra không muốn ra tay cũng không làm dự mình tại hắc minh tinh vực sự tỉnh không muốn giết người nhưng mình căn bản không có để ở trong lòng nguyên bản bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ căn bản không cần thiết vì một thành trì đi hao tổn cái gì nhưng mà bây giờ hết thể đều chậm lý tâm an trở lại đại liên tiên triều kinh đô thời điểm ở đây sớm đã không có chiến phủ con người cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu hoàng cung cổ yêu l ô i tháp cảm nhận được lý tâm an khi t ứ c lối tháp trực tiếp nằm dạp trên mặt đất thân thể đều không ngừng run dày tống kim m n h áo đỏ chờ nhìn thấy lý tâm an ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kính sợ đặc biệt là tống kim bình hắn hiểu rõ nhất chiến phủ quân đáng sợ nhưng mà những cái kia bình thường trong mắt hắn cao không thể chạm vô cùng lợi hại người bây giờ lại bị người trước mắt cắt qua chặt đồ ăn đồng dạng trực tiếp giết đầu người c u â n vượt trên tay của hắn càng là cầm cái thanh kia tượng trưng cho chiến phủ quân vinh dự chuẩn thánh binh kình thiên búa cái này rất có khả năng mang ý nghĩa đại tiểu thư cũng chết ở trong tay của hắn Trưng Tống thân Bình Kim li hóa xin nhận tống kim bình một bái chủ nhân anh dũng vô địch đánh khắp cựu thiên thập địa vô địch thủ ngài là trong lòng ta vĩnh viễn thần từ nay về sau ta chính là chủ nhân cho săn chủ nhân để cho ta hướng về đông ta không dám hướng tây để cho triều ta nam ta tuyệt không hướng về bắc chủ nhân tôn kính a xin ngài nhận lấy tống kim bình vị này người hầu đầu gối hắn nguyện ý vì ngài phó sơn đạo hỏa vĩnh viễn là chủ nhân bên cạnh nghe lời nhất cái kia tống kim bình nói thành kính vô cùng trong hai mắt càng là có ánh mắt sùng bái không có một tia giả mạo cơ trường su áo đỏ bọn người đứng ở đằng xa nguyên bản đang muốn tiến lên nhưng bây giờ đều trận mắt ố c mồm gặp qua không biết xấu hổ còn không có gặp qua không biết xấu hổ như thế tống kim bình nói thế nào cũng là một cái thiên môn cảnh hậu kỳ cường giả loại lời này vậy mà cũng có thể nói ra được tới áo đỏ khinh bị liếc mắt nhìn tống kim bình chẳng biết tại sao nàng cũng rất muốn không biết xấu hổ à. tống kim bình nơi nào sẽ quan tâm những người khác ý nghĩ mục đích của hắn chính là sống sót c h i ế n phủ trong quân hắn loại tu vi này chỗ nào cũng có nếu không phải là hắn có thể a dua l n hot h đừng nói tu luyện tới bây giờ tu vi này chết cũng không biết lúc nào chết trước đó ôm là một cái thiên tượng cảnh đùi nhưng cái đó đùi cùng trước mắt cái này đùi so sánh kém nhiều lắm đây là một cái kình thiên trụ lớn cái k i a chính là một cái tăm nhỏ như thế to chân hắn không ôm hắn cũng không phải đầu góc có bệnh sống sót mới là vương đạo khuôn mặt đáng giá mấy đồng tiền đây chính là tống kim bình đạo lý lý tâm a n một mặt mộng hắn gặp qua liếm nhưng loại này trắng trợn không chút nào cần thể d i ệ n liếm hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bất quá hắn dưới mắt đã không cách nào duy trì cái trạng thái này quá lâu có một số việc nhất thiết phải nhanh làm dưới người hắn cổ yêu sinh tử tại hắn một ý niệm cho nên hắn cũng không có do dự phi thân lên ở trên đỉnh đầu cổ yêu vẹn vẹn mấy tức thời gian lôi tháp ngôi sao thứ tám sáng lên phát ra hảo quan sáng trói lôi tháp ngựa mặt lên trời thép dài thân thể trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp hóa thân thành một cái ngàn trượng cổ yêu một cỗ khí tức kinh khủng từ lôi tháp trên thân bạo phát đi ra cũng may lý tâm an vung tay lên một cái không gian kết giới đem lôi tháp bao lại bằng không thì c ố này khí tức kinh khủng có thể sẽ đem gần phân nửa hoàng cung phá hủy lý tâm an rất hài lòng lôi tháp thời khắc này chiến lược trên lý luận cùng động thiên cảnh đ ỉ n h phong giống nhau nhưng cổ yêu thể phách càng mạnh hơn động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng không phải đối thủ của hắn còn lại một chút thời gian lý tâm an liếc mắt nhìn tống kim bình hắn quyết định lưu hắn ở bên người làm việc lý tâm a n một chỉ điểm tại tống kim bình mi tâm tống kim bình nguyên bản trong hai mắt sợ hãi dị thường nhưng chỉ, chỉ một lát sau hắn liền lộ ra vui mừng tống kim bình sau lưng một cái hai trăm triệu cao hư hào pháp tướng hiện lên vẹn vẹn trong nháy mắt liền ngương thực trước sau không đến ba hơi thời gian tống kim bình trực tiếp từ thiên môn cảnh hậu kỳ đã tới thiên tượng cảnh sơ kỳ lý tâm an sau đó đi tới cơ trường su trước mặt đồng dạng một chỉ điểm tại cơ trường su m i tâm cơ trường su khí tức liên tiếp tăng vọt vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong thiên môn cảnh sơ kỳ thiên môn cảnh trung kỳ bốn một tôn pháp tướng hư ảnh tại cơ trường su sau l ư n g hiện lên pháp tướng phi tốc mở rộng đảo mắt đã đột phá sáu trăm n h triệu sau đó nhanh chóng n ư ơ n g thực đây là thiên tượng cảnh đình phong mới có thể có pháp tướng lý tâm an không tiếp tục tiếp tục lần đột phá này đối với cơ trường s u tới nói quá độc ác gần như sắp tiêu hao sạch tiềm lực của nàng lấy lý tâm an đ o á n chừng tương lai cơ trường s u hẳn là đủ đột phá đến động t i ê n cảnh nhưng có thể đi đến một bước kia hắn cũng không biết lý tâm an cảm giác thời gian còn có mấy hơi sắp đến một trưởng đẻ xuống đất kinh khủng bán thánh chi lực theo mặt đất điên cuồng tràn vào phía dưới đại địa sau đó những lực lượng này dung nhập trong trận pháp thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồng thời hiện thân trên người bọn họ có từng đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập giờ khắc này hắn lại một lần nữa hoàn thiện tòa này phòng ngự lại trận về sau liền xem như người khác tay cầm chuẩn thánh binh cũng rất khó phá vỡ trận này trừ phi bán thánh đích thân tới kinh đô tất cả mọi người đều giật mình nhìn lên bầu trời tứ đại thần thú hư ảnh phía trên có uy áp đáng sợ hiện lên vô số dân chúng nao nhao quỳ xuống hướng về phía tứ đại thần thú dập đầu giờ khắc này bọn hắn không còn lo lắng cho mình an uy có tứ đại thần thú thủ hộ dù ai cũng không cách nào tại kinh đô làm loạn lý tâm an kiếm đạo phân thân đi tới bên cạnh hắn bước ra một bước cùng lý tâm an chủng điệp trong thân thể hắn sức mạnh giống như, như thủy chiều t ố i lùi hắn cảm giác giống bệnh nặng một hồi sắc mặt tái nh lý tâm a n để cho kiếm đạo phân thân điều khiển cơ thể hướng về nơi xa bay đi ta muốn bế quan một đoạn thời gian không có chuyện đặc biệt quan trọng cũng không cần tới quái dày ta theo hắn câu nói này rơi xuống cách đó không xa một phiến đại môn mở ra sau đó đóng lại thân ảnh của hắn biến mất ở trong mắt mọi người chủ nhân yên tâm bế quan ta tất nhiên ngày ngày canh giữ ở chủ nhân bế quan cửa phòng tuyệt không để cho người ta tới gần tống kim bình đã từ vô tận trong vui sướng tỉnh táo lại vội vàng hướng lý tâm a n bên kia mở miệng biểu thị trung thành hắn bây giờ nội tâm sướng đến phát r ồ rồi bán thánh chuyển pháp thẳng tới t h i t ư ợ n g cái này tương đương với tiết kiệm h ắ n trăm năm tu luyện tri công thế gian đại đạo ngàn ngàn vạn chỉ có liếm đạo có thể trèo núi tống kim bình mặc kệ khoe miệng hơi co giật áo đỏ cùng bốn phía những cái kia xem náo nhiệt người trực tiếp một cái phi thân khoanh chân ngồi ở lý tâm an bế quan cửa phòng bên ngoài tống kim bình rất rõ ràng vẹn vẹn chỉ dùng miệng liếm là không đủ còn phải lấy ra hành động thực tế tới chủ nhân vừa mới đại chiến xong cần bế quan đ i ề u dưỡng một chút đây chính là chính mình biểu trung tâm thời điểm lôi tháp ngàn trượng cổ yêu thân thể chậm rãi thu nhỏ nhưng coi như như thế cũng đạt cao trăm triệu h ẳ n yên lặng đi tới khoảng cách lý tâm an gian phòng gần nhất chỗ cũng học tống kim bình một dạng chậm rãi ngồi xuống tống kim bình cảnh giác nhìn xem lôi tháp. hắn cảm giác cái to con này là cái tình địch mặc dù nhân ra không nói lời nào nhưng lại tại làm cùng mình chuyện giống vậy nhất thiết phải cẩn thận đối đãi chính mình muốn làm chủ nhân bên cạnh đệ nhất l i ế m chó vị trí này quyết không thể để cho người ta đoạn cơ trưởng su bây giờ mới xem như hoàn toàn thanh tình lại nàng cảm nhận được trên người mình lực lượng đáng sợ khoe miệng không khỏi nở một nụ cười nàng cảm thấy chính mình thật sự giống như là nằm mơ ngắn ngủi chừng một năm nàng từ một cái nguyên anh cảnh nhảy lên trở thành một cái thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong người ở giữa trực tiếp vượt qua vấn đỉnh thiên môn thiên tượng ba đại cảnh giới cơ trưởng su cảm thấy một quyền của mình có thể đánh nát một tòa núi lớn nàng bây giờ nắm giữ sức mạnh là nàng trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ nhìn xem cái kia đóng kín cửa phòng cơ trường su chỉ cảm thấy trời cao đãi nàng rất là hậu hái chương ba trăm năm mươi mốt kiểm kê thu hoạch chương ba trăm năm mươi mốt kiểm kê thu hoạch hồng y hâm mộ dị thường nhìn xem cơ trường su một khắc trước tu vi của mình vẫn còn so sánh cơ trường su cao rất nhiều nhưng chỉ chỉ một lát sau công phu cơ trường su tu vi liền vượt xa nàng còn có cái kia liếm cho tống kim mình hắn nói đúng là một chút lời hữu ích vậy mà cũng trực tiếp đạt đến thiên thượng cảnh cùng nàng tu vi đều tương、đương. giờ khác này hồng y cảm thấy trong lòng mình một mực t h ở phụng tín n i ệ m sụp đổ khổ tu trăm năm không bằng người ta há mùa một liếm nàng thật sự có chút hối hận vừa mới nếu là triệt để thả xuống tư thái nói không chừng chính mình cũng có thể có một cọp cơ duyên thực sự thật là đáng tiếc bây giờ trong phòng lý tâm a n khỏe miệng lộ ra cởi khổ sức mạnh thối lui trong n y mắt nhục thể của hắn linh lực thần hồn ba toàn bộ bị phong ấn mặc dù trong lòng của hắn sớm đã c o đ lắm trước nhưng thật sự đối mặt thời điểm vẫn là cảm giác có chút thất lạc bất quá lý tâm ăn sau đó phát hiện lần này phong ấn giống như không như trên một lấn áp như vậy nhục thể của hắn thân hồn thậm chí linh lực trong cơ thể. đều đang hấp thu những thứ này quy những này hấp thứ chi tắc lý ự c l tâm an đ o á nhẹ ẳ n cần hơn nửa năm liền có thể hoàn toàn giải phong. Lý tâm an n là Lý chỉ có thể h Tâm giải nhàng thở ra hắn ngược lại cũng không lo lắng cho mình an nguy có kiếm đạo phân thân tại có lôi thác tại không có người có thể động được hắn c h i ế n phủ quân cũng đã bị chính mình sợ vỡ mật không dám dừng lại đến giờ khác này lý tâm an mới có giành xem xét hệ thống của mình mặt ngoài Tốc chủ, lý Tâm an sức mạnh, 2099, thiên tốc chủ, sức cảnh mạnh, định phong, tốc độ, 14659 phòng Lý môn An ngự, 2099, 14659 độ, mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật âm dương song đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ vô nhìn xem tốc độ kia sức mạnh tích phân biểu hiện con số lý tâm an khiếp sợ cũng không nói được lời nói chính mình chưa từng như này giàu có qua chín sáu trăm vạn tích phân vậy ý nghĩa sau này mình muốn từ hệ thống thương thành hối đoái cái gì căn bản không cần suy xét giờ k h ắ c này hắn cảm giác chính mình giống một cái nhà giàu mới nổi lao tử có tiền có thể tùy tiện xài lý tâm an sau đó lấy ra một đống nhẫn chữ vật ước chừng chín mươi ba mai Kiếm đạo của hắn h p lý, lý tâm an rất rõ ràng thế giới chi lớn không thiếu cái lạ hư không chiến hạm có thể tại băng lanh trong hư không tam tối du tẩu có thể ngăn cản trong hư không đủ loại sức mạnh ăn mòn loại vật này hắn trước đó liền không có gặp qua lý tâm an nghĩ nghĩ lấy ra mấy cái nhận chữ vật đem bất đồng chủng loại khoáng thạch thu hồi sau đó mấy ngày t ừ n g cái trong nhận chứa đồ đồ vật bị đổ ra đủ loại khoáng thạch chất đầy mười mấy cái nhận chữ vật linh thạch càng là trồng chất như núi thực phẩm linh thạch đều có hơn ngàn v ậ n mai hạ phẩm linh thạch thực sự nhiều lắm lý tâm a n lời ư n h á t tính toán trực tiếp tràn đầy thật nhiều cái nhận chữ vật ngoài ra thực phẩm linh binh có hơn một trăm linh thượng phẩm linh binh mấy trăm linh những thứ khác hắn lời nhác thống kê trong ă n hắn còn chiếm được chuẩn thánh binh kinh thiên、búa. hắn lần này khổng An nhìn g thêm tài thực tại Tâm t chiếm phu xem được được quá búa, lấy lồ. Lý sự tay h ơ này mỗi một mai trong hạt châu đều có hơn mười vạn tên thanh niên trai tráng là những cái k i a chiến phủ con người từ các nơi trục tới hơn ba mươi mai hạt châu gần tới năm trăm vạn tên thanh niên trai tráng cái này một số người muốn thế nào xử lý cửa phòng mở ra hơn ba mươi mai hạt châu từ bên trong bay ra rơi xuống tống kim bình mắt phía trước là chủ nhân tống kim bình vội vàng mở miệng âm thanh cung kính dị thường đều kém chút đầu t u ố i người cửa phòng sau đó đóng lại lý tâm an lấy ra một cái trật bàn bắt đầu khắc dấu làm chính mình nghề cũ c h i ế n phủ quân người tại sợ hãi mấy ngày sau liền chạy không còn một mảnh chiến vô hà kiểm kê hơn người đêm sau vườn từ trong tới mặc dù lần này chiến phủ quân vẹn vẹn tổn thất hơn hai trăm n g ư ờ i nhưng động thiên cảnh đạt đến chín mươi tám người thiên tượng cảnh hai mươi ba người còn lại cũng là thiên môn cảnh những ngày này môn cảnh gần như không là lý tâm an giết chết mà là bọn hắn xâm chiếm h ắ c minh tinh vực thời điểm cùng người chém giết chết trận chiến vô hà lần này thu hoạch cũng không nhỏ bắt đi thanh niên trai tráng hơn、nữa. nhưng cùng tổn thất kia chín mươi lăm tên động thiên cảnh so sánh tuyệt đối là bệnh thiếu máu chiến vô hạ không dám dừng lại mang theo hư không chiến hạm đi xa đây là sự đau lòng của nàng chi điệp hắc minh tinh vực khắp nơi chu chéo rất nhiều nơi cảnh hoang tàn khắp nơi đại yên tiên triều kinh đô tại năm ngày sau liền mở ra cửa thành trong thành quân đội rời đi bắt đầu thu thập các nơi cục diện rồi rắm rất nhiều thành trì mặc dù đại bộ phận bảo tồn hoàn hảo nhưng mười tám tuổi đến hai mươi lăm tuổi thanh niên trai tráng cơ hồ biến mất không còn tam tích trong thành trì rất nhiều nơi còn sót lại già yếu tàn tật cơ trường su đem cái này năm trăm vạn thanh niên trai tráng phóng ra t r lần này n đại n từ tha nạn hắn may mắn trốn khỏi một kiếp nhưng hắn tông môn đã hủy bên trong hết thể mọi người cơ hồ toàn bộ chết trượt tùng đỏ từ mất hết can đảm ẩn núp sau một thời gian ngắn không có đang nhìn đến đám người này thân ảnh Hắn lúc thật vất vả đi tới đại yên tiên triều kinh đô nhìn thấy kinh đô phụ cận trảng cảnh thời điểm hắn lúc này mới có chút tin tưởng nghe nói những cái kia đều là thật kinh đô bầu trời phòng ngự quang cháo cũng không tán đi bao phủ cái này toàn bộ kinh đô người bình thường có thể cảm giác không thấy cái gì nhưng tùng đỏ t ử vẹn vẹn liếc mắt nhìn cũng cảm giác sợ mất mật cái này phòng ngự trận rất đáng sợ tùng đỏ t ử thuận lợi tiến vào trong thành nhìn thấy trong thành dòng người như dệt không biến hóa chút nào giờ k h ắ c này hắn triệt để tin tưởng tùng đỏ t ử con mắt không khỏi h ở bớt hắn nhớ tới ly tâm a n đã từng nói miền nam cổ yêu chi loạn không phải miền nam chân chính đại địch trước đó hắn có chút bán tín bán nghi hiện tại hắn mới biết được nhân ra nhìn so với mình càng thêm lâu dài chương ba t r n ư ơ h n ư lâm đại địch tống kim ì n h chương ba t n h ư lâm đại địch tống kim ì n h trong hoàng cung lý tâm an cùng cơ trường xu ngồi đối diện nhau đang tại đánh cờ cách k i a chẳng đại tha nạn đã qua chín tháng mọi người chậm rãi từ cực lớn thương tích bên trong khôi phục lại toàn bộ đông bộ đã toàn bộ đều thuộc về đại yên tiên triều thời gian chín tháng để cho lý tâm an bản tôn tu vi khôi phục như lúc ban đầu kiếm đạo của hắn phân thân cũng đến một tia chỗ tốt được tăng lên tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh 1922, t h i ê n môn cảnh định phòng tốc độ 189 phòng ngự một n t ă m m c ố t kiếm hồn kiếm cốt kiếm giới sơ cấp kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diệt thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật kiếm đạo phân thân sở dĩ có thể từ thiên môn cảnh trung kỳ trực tiếp đến thiên môn cảnh đ ì n h phong tự nhiên là bởi vì một tia p h á p tác sức mạnh lý tâm an bản tôn thể nội tràn ngập vô số lực lượng p h á p tác trong đó có một tia ẩn chứa kiếm đạo p h á p tác sức mạnh cái này một tia bị kiếm đạo phân thân bắt được dùng thời gian mấy tháng luyện hóa để cho kiếm đạo phân thân thực lực đại trướng tại lý tâm an cách đó không xa tống kim bình đứng ở nơi đó cơ thể hơi nghiêng về phía trước tùy thời chuẩn bị nghe xong lý tâm an phân phó tống kim bình thật đúng là một cái diệu nhân lý tâm ăn một cái ánh mắt là hắn có thể đại khái đoán được muốn hắn làm cái gì. gia hỏa này đừng nhìn chẳng biết xấu hổ nhưng làm việc lại là tuyệt đối nghiêm túc lý tâm an cũng đã thông báo hắn xử lý mấy chuyện đều làm được thỏa đáng lý tâm an lại tiện tay phần thưởng hắn một kiện cao phẩm linh minh đem tống kim bình nhạc không ngậm miệng được hắn cũng có một kiện linh minh nhưng vậy thì cũng chỉ là phẩm chất thấp hắn đã sớm muốn một cái phẩm chất tốt hơn linh minh tại chiến phủ quân ở một mấy trăm năm nguyện vọng này cũng không có thực hiện lúc này mới cùng chủ nhân mấy tháng liền hoàn thành tâm nguyện để cho tống kim bình đối với lý tâm an càng thêm cung tính chỉ cần lý tâm an xuất hiện hắn tuyệt đối lập tức tiến đến bên cạnh tới gương mặt lấy lỏng y vì hãi nhìn khoe miệng có giật nàng cũng nghĩ a nhưng nàng lại không bước ra một bước kia liền cổ yêu lôi tháp đều bị tống kim bình làm hư ngẫu nhiên cũng có thể tung ra một câu lấy lòng lời nói ta mấy ngày trước đây nói cho ngươi sự tình suy tính như thế nào lý tâm an tiện tay trên bàn cờ xuống một cái tử nhìn cơ trường s u một mắt bình tĩnh mở miệng nói cơ trường s u đem một cái hắt tử rơi xuống sau đó mở miệng nói ta nghe sư huynh lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói vậy ngươi chuẩn bị một chút phát ra thông cao a cho bọn hắn thời gian nửa tháng không muốn lưu lại liền rời đi kinh đô đi đến thành trí khác cơ t r ư ở n g su gật gật đầu sau đó hít một hơi thật sâu nhìn xem lý tâm an mở miệng nói sư huynh ngoại giới có thể hay không càng thêm nguy hiểm cơ t r ư ở n g su thật sự trong lòng không nắm chắc dù sao toàn bộ kinh đô phi thân rời đi hắc minh tinh vực đi đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ hơn nữa căn cứ vào lý tâm an giới thiệu nơi đó pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh cường giả càng nhiều hung hiểm cũng càng cái gì hôm đó nghe được m u ố n đ ể toàn bộ kinh đô phi thăng thời điểm cơ t r ư ở n g su khiếp sợ thật lâu nói không ra lời về sau lý tâm an dứt khoát mang nàng đi một chuyến kinh đô sâu trong lòng đất cơ trường su lúc này mới dần dần đón nhận sự thật này tự nhiên càng thêm nguy hiểm nhưng cơ hội cũng nhiều hơn hắc minh tinh vực đã không an toàn những cái kia rời đi chiến phụ quân rất có thể còn có thể đi mà quay lại lần sau bọn h ắ n tới tất nhiên có bán thánh cường giả đích thân tới ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào hắc minh tinh vực không thể một mực đợi ở chỗ này không cách nào trông nom các ngươi ta đem các ngươi đưa đến một cái tốt hơn đại lục có cái này phòng ngự trận tăng thêm lôi tháp đám người thủ hộ các ngươi hẳn là đủ đặc h â n ngươi phụ hoàng có thể lưu lại xây lại một cái tinh đô lấy bây giờ đại ê n tiên triệu thế lực đừng nói thống trị toàn bộ đông bộ liền xem như thống trị toàn bộ hắc minh tinh vực cũng có thể lý tâm an cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp mở miệng nói hắn biết rõ chính mình là không thể nào một mực trông non bọn hắn tương lai hay là muốn dựa vào bọn họ chính mình lần này cần mang đi bao nhiêu người có bao nhiêu người nguyện ý rời đi hắn đều mặc kệ cơ trường su trầm tư phúc chốc trong mắt dần dần lộ ra v ẻ kiên định ta nghe sư huynh đệ lao tổ chức kia có thể rời đi ở bên ngoài sáng lập cơ nghiệp ta tin tưởng ta cũng có thể lý tâm an nghe được cơ trường su lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói vậy được ngươi đi an bài à nửa tháng sau chúng ta rời đi cơ trường su gật gật đầu sau đó cũng sẽ không do dự trực tiếp rời đi thời gian nửa tháng nhìn như rất nhiều nhưng kỳ thật rất ít kinh đô đếm chục triệu người đại bộ phận cũng là người bình thường rất nhiều người tất nhiên không bỏ đi được cố thổ đối bọn hắn tới nói có thể ăn no mà cấm gia tộc bình an hết thể là được rồi không có quá nhiều truy cầu cơ trưởng su vừa đi tống kim bình liền tiến tới góc mặt mở miệng nói chủ nhân có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lần lần vai hóa giải một chút m ệ n h nhọc lan lý tâm an tức giận chừng tống kim bình một mắt ra hỏa này vẫn là phải an bài hắn làm một ít chuyện mới được bằng không thì thực sự chịu không được tống kim bình nghe được lý tâm an lời nói cũng không tức giận chỉ là đứng ở một bên cười ngây nô g đúng lúc này tùng đỏ t ử vội vàng mà đến hắn mặc dù gương mặt phong s ư ơ n g nhưng nhìn qua tinh thần s á n g l á n g lý tiên sư ta mấy tháng này chạy một lượt toàn bộ hắc minh tinh vực thật là có kiểm nhận lấy được ngươi nhìn ta mang theo ai trở về tùng đỏ t ử sau khi nói xong hướng về phía sau lưng một người một ngón tay để cho lý tâm an không khỏi hơi s ư ơ n g sờ vương thuật bang ngươi không chết lý tâm an nguyên bản căn bản không có chú ý bây giờ ngẩng đầu nhìn đến đối phương gương mặt không khỏi hơi s ư ớ n g sờ đại khái mười tháng trước vương thuật bang nhận lấy lạnh bách chờ ba tên động thiên cảnh người vây công thiếu chút nữa thì chết là lý tâm an cứu được hắn một mạng lúc đó lý tâm an nói bên cạnh thiếu một cái người hầu để cho vương thuật bang đi theo chính mình vương thuật bang cự tuyệt lý tâm an đã sớm đem chuyện này ném đến lên chín tầng mây hắn vốn cho là vương thuật bang chắc chắn phải chết dù sao bắc bộ kẻ xâm lấn thế nhưng là chiến vô hà bản thân tự mình thống lĩnh nhưng hắn không nghĩ tới cái này vương thuật bang còn sống chỉ có điều khí tức bệ hoại thâm thụ trọng thương đến bây giờ thương thế vẫn không có nhận được cải th vương thuật bang ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp sau đó trực tiếp quỳ xuống lý tiên sư là ta có mắt không t r ọ n g ta về sau nguyện ý đi theo ở lý tiên sư bên cạnh mong rằng lý tiên sư thu lưu vương thuật bang ngạo khí triệt để không còn hắn bị người một trường đánh vào trong biển rộng nếu không phải là thừa cơ chui vào một đầu cá mập lớn trong bụng hắn đã sớm bị người chém c i ế t nhìn thấy vương thuật bang quỳ xuống tống kim bình bị sợ nhảy lên hai mắt t r ừ n g tròn xoe hắn cảm thấy tới một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh h ắ n cảm ứng một chút vương thuật bang tu vi không khỏi bị sợ nhảy lên Mặc dù đối p h ư ơ n giờ thụ trọng thương, nhưng trên thân vẫn có một cố nhàn nhạt t nhưng nhàn h vẫn động có cố ê thiên n cảnh động cảnh c uy áp ư n như g giả đều như vậy khác ô n xuống, thỉnh người g biết tiếp trực xấu quỳ cầu hổ h sao. Vậy mà k thu làm tôi tớ. khắp làm Giờ này tống kim bình cảm thấy vương thuật bang tất nhiên cùng hắn là người trong đồng đạo rất được liếm chi nhất đạo tinh túy chương ba trăm năm mươi ba diên phần mình lựa chọn Tống Thuật Tâm thấy tim t Bình như nhìn Vương、thuật、Bang, nhìn An, hắn chính mình Kim đại lại lâm xem cảm địch phía Lý đó đập đều về sau sau đó bình tĩnh mở miệng nói đứng lên đi đi theo bên cạnh ta thì không cần như vậy đi về sau ngươi liền làm đại yên tiên t r i ề u một cái cung phụng lập xuống thiên đạo lời t h ể trợ giúp giải thủ là được rồi hắn vẫn cảm thấy cơ trường s u bên cạnh sức mạnh yếu đi chút cho nên nhìn thấy vương thuật bang trong n y mắt liền quyết định đem vương thuật bang lưu cho cơ trường s u lý tâm an vung tay lên một cái đan dược liền xuất hiện tại vương thuật bang trước mặt đây là bát phẩm tạo hóa đan lần trước hệ thống phần thưởng mấy chục m ai loại đan dược này không chỉ có thể dùng để chữa trị thương thế lại có thể cải thiện tăng cốt tạo hóa hai chữ cũng không phải đùa dỡn lý tâm an chính mình cũng tại phục dụng Chính là hy vọng là tống h chính mình ô tôn n đan này, bản căn g qua đem dược c t lại h ư ớ lên nói lại, tiên nói đến Tống giai đặt cực phẩm.、Tống、kim bình nhìn thấy viên kia b ắ t phẩm tạo hóa đan chảy nước miếng đều nhanh chảy ra nếu như hắn có dạng này một cái đan dược tu h vi của hắn tất nhiên có thể để thăng một cái bậc thang nhỏ tống kim bình quyết định nhất định muốn đầy đủ phát triển liếm cho tinh thần đem chủ nhân liếm thư thái nói không chừng hắn tiện tay vung ra một cái dạng này đan dược cho chính mình lại có thể tiết kiệm chính mình mấy chục năm khổ tu cố gắng tu luyện tất nhiên trọng yếu nhưng cùng phục vụ chủ nhân so sánh tính là cái gì trừ a tùng đỏ tử cũng là hâm mộ nhìn xem vương thuật bang loại đan dược này nếu như cho hắn tu vi của hắn cũng tất nhiên có thể để thăng một cái bậc thăng nhỏ thậm chí hai cái cũng có thể tùng đỏ tử tại trên thiên tượng cảnh sơ kỳ cảnh giới này đã kẹt đã rất lâu vương thuật bang nhìn xem trước mắt bát phẩm tạo hóa đan trong hai mắt không khỏi tình quan g nói lên lộ ra thần sắc mừng rỡ đa tạ lý tiên sư vương thuật bang nghe nói không phải là buộc mà là làm đại yên tiên triều c u n g phụng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối với sự an bài này hắn rất hài lòng đến nỗi thiên đạo lợi thể hắn không cảm thấy có cái gì chỉ cần mình không vi phạm thiên đạo lợi thể liền không có quan hẹ gì với hắn. tống kim bình bây giờ không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn sau đó khinh bị nhìn vương thuật bang một mắt lão gia hỏa này xem ra vẫn còn có chút nào khí hắn căn bản vốn không biết mình bỏ lỡ lớn giường nào một cái cơ duyên nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu giờ khắc này tống kim bình nhìn xem vương thuật bang trên mặt đã không có chút nào để k ngược lại lại có lạnh nhạt nhạt nụ cười vương thuật bang tiếp chữ a thương lý tâm a n để cho tùng đỏ t ử ngồi xuống mở miệng cười nói tùng đỏ t ử đạo hữu nói một chút chỉnh thể thu h o ạ ra tùng đỏ từ gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói lần này tại toàn bộ đông nam tây bắc bốn bộ tìm được vấn đỉnh bốn người nguyên anh cảnh bốn mươi toàn bộ hát minh tinh vực ngoại trừ vương thuật ba vị này động thiên cảnh đại lao sống sót còn lại cơ hồ chết trận hãn đoạn đường này thậm chí ngay cả một cái thiên môn cảnh người cũng không có thấy qua càng không được đàm luận thiên tựa cảnh có thể nói hát minh tinh vực tu tiên giả ngán không còn một cơ hồ bị chém giết không còn một mảnh lý tâm an nghe được tùng đỏ từ lời nói không khỏi gật gật đầu nội tâm của hắn cũng không khỏi thở dài nhóm người này còn không bằng đại yên tiên triều kinh đâu người tu lợi nhiều trước kia hồng y, y ở chỗ chu t ấ c tông cơ h ộ i chỉnh thể rời qua có mấy ngàn người lần trước tạ vạn tùng trở về rõ ràng vân tông cũng mang theo mấy trăm người mà đến tăng thêm nguyên bản một chút tàn tu cùng với đại yên tiên triều một chút tu tiên giả lý tâm an đoán sơ qua tất cả tu tiên giả chung vào một chỗ hẳn là còn sót lại hơn ba ngàn người cái này hơn ba ngàn người nhìn như nhiều kỳ thực ít đến thương cảm đại bộ phận cũng là tu vi hơi thấp một n ò kia bất quá nhóm người này sau này sẽ là đại yên tiên triều hạt giống về sau bọn hắn sẽ không ngừng trưởng thành tùng đỏ tử khổ cực ngươi cũng xuống đi tu luyện a nửa tháng sau ly khai nơi này lý tâm an sau khi nói xong lấy ra một cái nhẫn chữ vật cho tùng đỏ tử bên trong có một cái thất phẩm tạo hóa đan một cái bát phẩm tạo hóa đan hơn trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch hai viên đan dược này tự nhiên là cho lòng loại tử đến nỗi linh thạch nhưng là phân cho hắn mang tới đám người này hắn bây giờ linh thạch nhiều lắm triệu viên hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông thôi tùng đỏ tử hoan thiên hỉ đ i ệ rời đi có hai viên đan d tu vi của hắn có thể trực tiếp từ thiên tượng cảnh sơ kỳ thẳng tới thiên tượng cảnh hậu kỳ tống kim bình mặc dù không biết trong nhẫn chứa đồ có đồ vật gì nhưng nhìn thấy tùng đỏ từ gương mặt nụ cười trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ một phong chiếu thư để cho nguyên bản bình tĩnh kinh đô nhấc lên sóng to gió lớn toàn bộ kinh đô sắp phi thăng tin tức giống như một cơn lốc thổi vào trong lòng của tất cả mọi người giờ khắc này kinh đô đại bộ phận bách tính thấp thỏm lo âu bọn hắn đã thành thói quen kinh đô sinh hoạt quen thuộc nơi này hết thảy đối với phổ thông bách tính mà nói an ổ sinh hoạt thắng hết thảy bọn hắn không thích quá lớn biến số phi thăng là tốt là xấu không người biết được trong xương quốc an ổn đ ể cho rất nhiều người không muốn mạo hiểm như vậy hai ngày sau đạo thứ hai chiếu thư xuất hiện đại khái ý tứ vì đại y ê n tiên triều sẽ không diệt vong định đô vũ thành từ thái thượng hoàng lại lên trí t ô n vị vũ thành đang tại xây dựng thêm đ ể đâu nguyện ý người ở lại vũ thành sẽ thu được ngang hàng bất động sản cùng điện sản rộn đất cái này phong chiếu thư sau khi xuất hiện toàn bộ kinh đô càng thêm náo nhiệt rất nhiều người bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi kinh đô đi tới vũ thành vũ thành rời kinh đều không xa cũng liền khoảng ba trăm dặm kinh đô rất nhiều bách tính đều rất đi qua sau đó mấy ngày một nhóm tiếp một nhóm bách tính rời đi kinh đô trùng trùng điệp điệp một mắt đều trông không đến đầu nhưng cùng lúc đó một nhóm giấu trong lòng mộng tưởng người đang không ngừng chạy đến kinh đô nhóm người này phần lớn cũng là thiếu niên rất nhiều chỉ có mười mấy tuổi bọn hắn đã trải qua lần này đại tha nạn chứng kiến sinh tử ma luyện tâm tính tùng đỏ tử đi khắp nam tây bắc ba bộ tự nhiên cũng là đem cái này tin tức cũng tản ra ngoài kinh thành một ngày so một ngày vắng vẻ đến ngày thứ mười kinh thành bách quan bắt đầu có người rời xa bọn hắn càng là có quân đội hộ tống cửa thành cơ trường su bình thường trang phục một lần nữa xuyên về công chúa lúc nữ trang tại bên cạnh nàng cơ thiếu q u a n g người mặc long bảo đầu đội vương miện hai cha con đối mặt lẫn nhau thần sắc đều có chút phức tạp thật lâu không nói gì phụ hoàng ta thay ngươi bắt lại đại ngụy vương triều đại sở vương triều đại càn vương triều để cho đông bộ nhất thống mang đi kinh đô cũng không quá mức ca cơ trưởng su đánh vỡ trầm mặc mở miệng cười đạo nói thật nội tâm của nàng cũng có chút không lớn bất kể như thế nào người trước mắt đều là phụ hoàng của nàng mặc dù hắn vì mình quyền lợi làm rất nhiều chuyện nhưng cha con quan hệ không cải biến được chương ba trăm năm mươi b ố kỳ ngộ chương ba trăm năm mươi b ố kỳ ngộ cơ thiếu quan g khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười giờ khác này hắn hoàn toàn tháo xuống mặt nạ trên mặt hắn than nhẹ một tiếng mở miệng nói giải thủ ngươi so phụ hoàn g mạnh hôm nay từ biệt gặp lại vô hạn phụ hoàng chỉ nói cho ngươi một câu nói người sống một thế qua dễ làm phía dưới trọng yếu nhất phụ hoàng hy vọng ngươi đ ờ i này có thể khoái hoạt không nên suy nghĩ quá nhiều hết thể thuận theo tự nhiên liền tốt cơ thiếu quan g nói xong từ bên h ô n gỡ g xuống một khối cựu long ngọc bội đặt ở cơ trường xu trên tay giải thủ cái này ngươi giữ lại đây là lao tổ chức kia rời đi thời điểm vật lưu lại vì phụ nghiên cứu mấy trăm năm vẫn như c ũ không thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng nghe nói trong này ẩn giấu một bí mật lớn người đi cao hơn vị diện nói không chừng có cơ hội lĩnh hội vật này cũng coi như là phụ hoàng có thể để lại cho ngươi duy nhất tưởng niệm cơ trưởng su tiếp nhận cựu long ngọc bội chẳng biết tại sao nàng vậy mà cảm giác phía trên này cựu lòng giống như là vật sống nhưng cơ trưởng su cũng không nghĩ nhiều sau đó cũng lấy ra một cái bình xứ đưa đến trong cơ thiếu quang tay phụ hoàng bên trong có mấy cái đang ăn dược phụ hoàng nếu như toàn bộ luyện hóa đột phá thiên tượng cảnh không khó lần này đại tiếp hát minh tinh vực không có mấy trăm năm khó mà khôi phục nguyên khí phụ hoàng cũng muốn nhiều hơn bạo trọng cơ thiếu quang điểm gật đầu sau đó tiến lên ôm một cái cơ t r ư ở n g su vô vô cơ t r ư ở n g su phía sau lưng cơ t r ư ở n g su cơ thể hơi cứng đ ở nàng đã không nhớ do phụ thân cơ thiếu quang cho nàng cái trước ôm là lúc nào cơ thiếu quang bông ra cơ t r ư ở n g su sau đó đối với cơ t r ư ở n g su khẽ gật đầu sau không còn lưu lại đi lên cách đó không xa một chiếc kia tượng trừng trí tôn xe ngựa cơ thiếu quang đi cơ hồ mang đi tất cả triệu thần cơ t r ư ở n g su dù sao mới làm trí tôn không lâu chân chính trung thành nàng người cũng không nhiều nhưng cái này cũng chính hợp cơ t r ư ở n g su tâm ý bởi vì nàng không cần nhiều như vậy triệu thần cơ thiếu quang sau khi đi hai ngày một chút do dự bồi hồi người cuối cùng làm ra lựa chọn lại có một nhóm người rời đi thời khắc này kinh đô nhân khẩu không đủ ngàn vạn đi ba phần tư còn nhiều một chút nhưng cùng lúc đó không ngừng mà có người tiến vào trong kinh đô cơ t r ư ở n g s u sai người cho tất cả mọi người đăng ký tạo sách bây giờ kinh đô bỏ c h ố n g phòng ở đông đảo người nơi này cũng có thể phân đến phòng ốc của mình đến nội lương thực trong vòng ba năm sẽ không có vấn đề gì thời khắc này kinh đô quân đội còn xuất lại cuối cùng một chi đó chính là cơ t r ư ở n g s u về sau chính mình xây dựng cấm vệ quân nhân số vì hai mươi vạn nhóm người này cũng là tinh thiêu tế tuyển đem tất cùng ả giả yếu t tâm. Tâm lúc đó lý tâm an còn làm một sự kiện hắn linh thạch nhiều lắm vừa vặn kinh đô lòng đất có một đầu linh mạch to lớn linh mạch bị cổ yêu yêu khí ăn mòn sau có chỗ tổn hại lý tâm an lấy ra mấy ước mai hạ phẩm linh thạch bổ khuyết đến nơi này đầu linh mạch bên trong ngắn ngủi mấy ngày thời gian kinh đô tất cả mọi người đều cảm thấy một sự kiện đó chính là kinh đô linh lực một ngày so một ngày dư giả thời gian cuối cùng đã tới ngày thứ mười lăm kinh đô tất cả mọi người đều đang mong hôm nay tình h h ư ố n g kinh đô bên ngoài một nhóm tu tiên giả chạy đến bọn hắn cũng coi như là h ắ c minh tinh vực số lượng không nhiều tu tiên giả trong bọn họ rất nhiều người lựa chọn lưu lại bởi vì bọn hắn không thể để cho hát minh tinh vực tu tiên đã mất đi truyền thừa vì hát minh tinh vực bọn hắn ca nguyện từ bỏ đây hết thể đương nhiên mỗi người lựa chọn không giống nhau. ai cũng không thể nói đối phương là tốt hay xấu lưu lại người cũng không phải là tất cả mọi người đều là ý nghĩ này có người cảm thấy đây là sưng bám ộ t phương thời cơ tốt về sau mình có thể ở phía này làm mưa làm gió nhưng không ngoài dự tính bọn hắn tới đây đều muốn chứng kiến một chút kinh đô phi thăng lý tâm an mang theo cơ trường s u đã tới kinh đô lòng đất nhìn xem cái này từng cây khổng lồ xích s á t hai người liếc nhìn nhau đồng thời mỉm cười lý tâm an không do dự nữa vung tay lên viên đĩa lệnh bài bay ra thẳng đến phía dưới lỗ khảm lệnh bài tiến vào trong lõm toàn bộ lòng đất trong nháy mắt t m ấm bắt đầu chấn động dưới nền đất phương trên bình đ à i từng nét đùa chú hiển hóa ra ngoài sau đó một cái khổng lồ p h á p trận hiện lên p h á p trận phía trên chín con rồng lớn hiển hóa mỗi một con cự long phía trên đều có mấy chục cây xích sát lý tâm an lấy làm kinh hãi cái này chín con rồng lớn đều không phải là chân thân nhưng lại đều là thật long hồn mỗi một con cự long đều dài đến ngàn trượng trên mặt của bọn nó đều lộ ra vẻ mặt t h ư ơ n g khổ bởi vì mỗi một cây xích sắt đều xuyên qua thân thể của bọn chúng đúng lúc này cơ trường su bên hông cựu long ngọc đội tự động bay lên xuất hiện tại trên trận pháp p ư ơ n g cựu long ngọc đội phi tốc mở rộng một cũ khổng lồ hấp lực từ trong ngọc đội chuy một cây xích sắt vỡ vụn thành từng m ả n h r a hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ dung nhập phía trên kinh đô lòng đất theo căn này xích sắt đứt gãy còn lại xích sắt cũng vỡ nát tan thành ra cựu long phát ra đau đớn gào thét chỉ một lát sau tất cả xích sắt toàn bộ tiêu thất những thứ này xích sắt vậy mà toàn bộ đều là quy tắc chi lực biến thành cựu long gào thét từng cái phát ra tức giận gào thét bọn chúng bị chấn áp mấy ngàn năm hôm nay cuối cùng giải thoát nhưng còn không đợi cựu long có hành động cựu long ngọc đội phía trên kinh khủng hấp lực liền đem bọn chúng bao lại cựu long thân ảnh toàn bộ tiến vào trong ngọc đội lý tâm an cùng cơ trường su đều giật mình nhìn xem một màn này đặc biệt là cơ trường su nàng cầm tới khối ngọc bội này mới mấy ngày mấy ngày nay nàng cũng thỉnh thoảng lấy ra nghiên cứu một chút nhưng cũng không có cái gì quá lớn phát hiện nàng không nghĩ tới bí mật lại là ở đây chẳng thể trách phụ thân của mình nghiên cứu mấy trăm năm vẫn không có bất kỳ kết quả chín đầu thần long long hồn bị hút vào ngọc bội sau đó ngọc bội phi tốc thu nhỏ một lần nữa bay trở về cơ trường su bên cạnh bị cơ trường su một phát bắt được từ tiếng gào thét từ trong ngọc bội truyền ra cơ trường su thân thể khe run lên nhưng sau đó liền khôi phục như thường đúng lúc này trong ngọc bội lý tâm an dùng bán thánh chi lực cải tạo cơ trường su thân thể kinh mạch đan điền để cho nàng tu vi liên tiếp tăng vọt nhưng lại không cách nào thay đổi nàng nguyên thần lý tâm an vốn cho là cơ trường su nhiều nhất còn có thể đi lên phía trước một bước đạt đến động thiên cảnh sơ kỳ đã là cực hạ nhưng n giờ khác này Cơ theo r ư ở n cùng g su sau một k ố trống, i điểm lai Chi Chi nhược tương như thế nào, thì nhìn chính nàng Trường Thánh Nôn. Trường Thánh Nôn thế thì hóa. h có Trạm Trạm rầm rầm rầm. trèo tạo sẽ xích sắt đứt gãy toàn bộ kinh đô lòng đất đều tại ẩm ẩm chấn động sau đó bắt đầu từ từ đi lên vô số bùn cắt c u ộ n cuộn bụi cuộn, đất tung bay lý tâm an vung tay lên một cái không gian kết giới che khuất hắn cùng với cơ t r ư ở n g su hai người cơ thể nón h một cái trực tiếp về tới mặt đất kinh đô bầu trời vương t h ậ t bang tùng đ ạ tử hồng y đỉa tạ và tùng tống kim bình mấy người phi thân giữa không trùng nhìn xem cái này khổng lồ kinh đô chậm rãi bay lên không trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động h u y ề n không đảo bọn hắn gặp qua không ít giống rõ ràng vân tông nguyên bản vị trí cũng là h u y ề n không đảo nhưng đó là tương đối đảo nhỏ tự nhưng kinh đô khác biệt đồ vật nam bắc đều tại khoảng sáu trăm dặm có thể d u n g nạp mấy chục triệu người sinh hoạt lớn như thế một chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên tự nhiên cực kỳ h ù n g vĩ kinh đô bên ngoài những người kia từng cái mở to hai mắt có ít người ánh mắt lộ ra một tia hối hận tri sắc lý tâm an thực tình bội phục trước đây bố trí cái này kinh đô đại trận người quả thực là thật lợi hại nhìn xem chậm rãi bay lên không kinh đô giờ khắc này hắn cuối cùng xác định trong lòng một cái ý nghĩ khai sáng một cái bất hủ tông môn trước mắt ở đây liền xem như bất hủ tông môn chỗ hắn chỉ cần hoa thời gian mười năm liền có thể bố trí ở chỗ này một cái thập phương giết thánh đại trận phối hợp tứ tượng đại trận một công một thủ tương lai tất nhiên có thể uy hiếp thiên hạ kỳ thực mở tông môn ý nghĩ sinh ra cùng vương thuật bàng tùng đỏ từ đám người đề nghị có liên quan dù sao đi địa phương mới không có khả năng lại dùng đại liên tiên triều cái tên này nhất định phải có một cái mới xưng hô lý tâm an vốn là thật không có mở tông môn ý nghĩ nhưng giờ k h ắ c này hắn cảm thấy làm như vậy cũng không tệ vị trí tông chủ có thể cho cơ trường su chính mình đảm nhiệm tông môn lão tổ liền tốt kinh đô không ngừng bay lên không càng bay càng cao lý tâm an biết là thời điểm hắn phi thân lên bay ra kinh đô phòng ngự lại trận chỉ thấy tay vung lên định tiên châu xuất hiện sau đó phi tốc mở rộng che khuất bầu trời một cỗ khổng lồ hấp lực đem toàn bộ kinh đô bao phủ sau đó hút vào trong định tiên châu người phía dưới căn bản không nhìn thấy một màn này bọn hắn chỉ thấy toàn bộ kinh đô tiến vào tầng mây sau đó liền biến mất không còn t ă n tích nguyên bản kinh đô lòng đất một cái vô cùng to lớn hố sâu xuất hiện trong hố sâu không có trận pháp gò bó nước ngầm phun ra ngoài bắn nhanh hơn trăm mét cao không bao lâu nữa nguyên bản kinh đô vị trí liền sẽ tạo thành một cái hồ nước khổng lồ che giấu hết thảy văng lanh bên trong hư không một chiếc hư không chiến hạm ở trong hư không nhanh chóng đi tới tại hư không trên chiến hạm có hơn mười đạo thân ảnh đại gia ngồi vây c h u n g một chỗ nhóm người này tự nhiên là lý tâm an bọn hắn một nhóm trong nhóm người này có ba cái gương mặt lạ tên phân biệt gọi hoàng kỳ năm chu mộ bạch tạ và nghi trong ba người hoàng kỳ năm là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi còn thừa hai người cũng là thiên tượng cảnh hậu kỳ ba người này tự nhiên đều là lúc trước trông coi hư không chiến h ạ n g người trước đây bọn hắn một nhóm hơn mười người trông coi hư không chiến h ạ n g ngoại trừ ba người tu vi tương đối cao còn lại cũng là thiên môn cảnh chẳng qua hiện nay ba người vận mệnh đều trưởng không tại trong tay cơ trường s u lý tâm a n để cho cơ trường s u tại trong ba người thần hồn thức hải lưu lại ơ n ký bọn hắn cũng tại bên trong hư không đi mấy tháng bất quá lần này không còn làm ù quáng đi thuyền mà là có xác định chỗ cần đến mục đích này đất chính là linh l ư n g vực sở dĩ lựa chọn ở đây là bởi vì hoàng kỳ nằm qua từ linh l ư n g vực biết cái địa phương này đại khái vị trí đối với điểm này lý tâm an cũng coi như là sớm đã có chuẩn bị tâm lý không có cảm thấy có cái gì không đúng đối với người tu luyện mà nói thời gian hai năm bất quá trong nháy mắt mà kinh đô nơi đó lương thực đầy đủ linh lực phong phú mặt trên còn có vô số ruộng tốt có thể trồng trọt đừng nói hai năm mười năm cũng bỏ tay Hôm nay, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ tự nhiên không phải nói chuyện tiếm mà là xác định một sự kiện khai tông lập phái ta nghĩ rất lâu tên hơi thay đổi một chút liền đặt tên là đại yến thánh tông chư vị nghĩ như thế nào lý tâm an nhìn mọi người một cái bình tĩnh mở miệng nói đại yến thánh tông cái tên này có thể hay không quá mức một ít một khi đến linh lung vực bị những tông môn khác biết tất nhiên sẽ đến đây khiêu khích hoàng kỳ năm nghĩ nghĩ nói ra sự lo lắng của chính mình sau đó hoàng kỳ năm đơn giản giới thiệu một chút linh lung vực thế lực phân bố linh lung vực có bảy đại đình cấp tông môn theo thứ tự là linh tiến cát vạn kiếm tông phi tiên tông lạc thánh tông dấu đ i ể môn m ma v â n tông huyễn ma tông đây chính là chín cấp tu chân tông môn có ban thánh cường giả tọa c h ấ n mỗi một cái trong tông môn cũng là cao thủ nhiều như mây liền xem như xếp hạng tối r ư ỡ i vào cuối cùng huyễn ma tông cũng mạnh đáng sợ trước kia hoàng kỳ năm cũng là bởi vì đắc tội huyễn ma tông người cuối cùng bị bắt vốn là muốn đem hắn luyện chế vì khôi lỗi nhưng đằng sau vẫn là đưa cho vực ngoại chiến trường hoàng kỳ năm nói chuyện thần sắc cực kỳ nghiêm túc những thứ này đại tông môn nội t ì n h đáng sợ dị thường đám người nghe được hoàng kỳ năm cũng không khỏi trầm ặ c ban thánh cường giả à, bọn hắn q u a n tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy tê cả ra đầu sau đó đám người đưa ánh mắt nhìn về phía lý tâm an dù sao hắn mới là đánh nhịm người thời khắc này lý tâm an trong đầu hiện ra một thân ảnh thanh hồng tụ nàng thế nhưng là linh lung được xếp ở vị trí thứ ba phi tiên tông tông chủ cũng không biết bây giờ như thế nào lý tâm an trong ngực trước mắt còn có một khối ngọc bài ngọc b ộ i chính diện viết hồng tụ hai chữ mặt sóc nhưng là một cái thanh điệu đồ án cái ngọc bài này chính là trước kia thanh hồng tụ rời đi thời điểm đưa cho hắn đ ồ vật vật này là ta trọng yếu nhất vật phẩm một trong đưa cho công tử treo ở trên thân có thể ninh tâm tinh khí phòng ngừa tâm ma s i n sôi lý tâm an trong đầu nhớ tới thanh hồng tụ trước đây nói câu nói kêu công tử bảo trọng trong vòng hai mươi năm công tử nếu như không có tới linh lung vực tìm hồng tụ hồng tụ sẽ tìm đến ngươi lý tâm an nghĩ tới câu nói này không khỏi s ứ n g sở hắn đã không nhớ rõ phải chẳng qua hai mươi năm hẳn là còn không có nghĩ tới đây ánh mắt lộ ra của hắn vẻ mặt phức tạp nhìn thấy đám người nhìn lấy mình lý tâm an mỉm cười mở miệng nói bất kỳ thế lực nào mới xây muốn bị người tán thành đều cần lấy ra thực lực mới được tên kỳ thực không trọng yếu thực lực mới là vương đạo chúng ta không đi trêu chọc người khác nhưng nếu như người khác tìm tới cửa chúng ta cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào dù là đối phương là bán thánh cường giả nếu quả thật chọc giận ta ta không ngại giết cái này một tôn bán thánh tới lập uy lý tâm a n lời nói bình tĩnh nhưng rơi vào trong thai của mọi người lại giống như kinh lôi từng trận tất cả mọi người đều không khỏi t r ư ờ n g lớn hai mắt hô hấp cũng không khỏi trở nên rồn rợp rồ. bán thánh cường giả thủ đoạn vô tận ai dám xem thường chém giết